432 417 tìm nguồn tiêu thụ đại gia hi hi ha ha trò chuyện xong Tôn tường Vân chuyện xấu, lại trở về chính đệ bên trên. Lang Đông đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cợ lịn, bây giờ tình thế tương đối nghiêm trọng a, nếu như nhẹ công việc sản phẩm tiêu thụ gà khó, áp sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ tập đoàn chiến lược. Mấy năm qua này, tập đoàn vẫn luôn là dùng nhẹ công việc sản phẩm lợi nhuận tới phụ cấp hóa chất thiết bị củng cố máy nghiên cứu. Nếu như bên này lợi nhuận giảm bớt, thậm chí xuất hiện hao tổn, như vậy các ngươi bên kia công việc nghiên cứu cũng chỉ có thể dừng lại." Lang Đông Mã nói cũng không phải làm người nghe kinh sợ, Hán Hoa Trọng Công mấy cái này trong bộ môn, định cư ở công ty không thể nghi ngờ là kiếm nhiều tiền nhất, ngũ dịch quạt, phun thác nước thức tẩy y li kỳ, vận động hình xe đạp, cũng là gia miệng trọng yếu hàng hóa, một năm có thể kiếm về hơn hai ước lợi nhuận. Số tiền này trung gian đại bộ phận đều bị dùng hóa chất thiết bị công ty cùng cố cô máy công ty cơ sở xây dựng, bao quát mua sắm thiết bị, mới xây nhà máy cùng với giống như cái động không đáy nghiên cứu kỹ thuật. Nhờ vào những thứ này liên tục không ngừng tài chính, Hán Hoa Trọng Công mới tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm tích lũy lên ngưỡng đồng hành cực kỳ hâm mộ không trang bị thực lực và kỹ thuật dự trữ. Lần này Hán Hoa trọng công có thể trở thành đại ETland công quan dẫn đầu đơn vị, cũng là bởi vì trên kỹ thuật có chọn vẹn tích lũy. Công nghiệp nặng đầu tư hồi báo kỳ là rất dáng dấp, bây giờ còn chỉ có thể dựa vào công nghiệp nhẹ đến cho công nghiệp nặng cung cấp huyết. Đương nhiên, đợi đến công nghiệp nặng bắt đầu thu được hồi báo thời điểm, lợi nhuận cũng liền xa không phải những thứ này quạt, tẩy ý các loại có thể so sánh được. Bây giờ, định cư ở công ty tiêu thụ gặp phải khó khăn, lang Đông làm sao có thể không nóng nảy? Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, tình huống này ta đã đã biết. Hiện tại quốc nội đồ điện gia dụng xí nghiệp thời gian đều không tốt qua. Chẳng những gia miệng đồ điện gia dụng bị đả kích, quốc nội thị trường cũng không khởi sắc. Hôm qua ta cho Nam Kinh an nhạn cùng Thượng Hải hùng lập quân phân biệt đều gọi điện thoại, hiểu rõ một chút trên tay bọn họ hai cái đồ điện gia dụng đại mại trạng tình huống. Bọn hắn phản ứng, toàn bộ thị trường lên đồ điện gia dụng lượng tiêu thụ so năm trước giảm xuống không sai biệt lắm ba thành, rất nhiều hướng bọn hắn cung hóa đồ điện gia dụng xí nghiệp có chút không chịu nổi. Hạng chất thở dài, trên báo chí không phải đã nói rồi sao, cái này gọi là thị trường đúng, trung ương cũng đang suy nghĩ biện pháp đâu. 1990 năm cả nước tính chất thị trường mềm nhũn, đã phía trước 1 năm phong ba gì trứng, cũng là trước đây mấy năm kinh tế mạnh lưu lại ác quả. Tại 87, 88 2 năm, bởi vì thị trường nhu cầu không ngừng biểu tăng, các nơi đồ điện gia dụng xí nghiệp đều làm lớn ra sinh sản quy mô. Ai ngờ, 2 năm này kinh tế hướng gió đột nhiên mới chuyện, thị trường nhu cầu lập tức hạ xuống điểm đóng băng, này liền đem rất nhiều xí nghiệp đều cho bao lấy. Lang Đông Đạo, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi cũng đừng cả ngày trong nhà ngây nô, đầu góc ngươi vẫn là ra ngoài chạy một chuyến, tìm xem quan hệ, nghĩ biện pháp đem chúng ta sản phẩm nguồn tiêu thụ mở ra Lâm Chấn Hoa cười nói, "Ta bây giờ có thể mang tội chi thân, đi ra ngoài làm móc nối, chẳng phải là tội càng thêm tội sao? Vạn nhất truyền đến trong tình đi, bọn hắn sẽ nói thế nào nha? Ta cảm thấy không có việc gì." Hạng chết nói, "Ta xem tình lý ý tứ, cũng chỉ là muốn tránh một chút ngại, bọn hắn cũng không có hạn chế tự do của ngươi. Ngươi ra ngoài chạy một chuyến, làm phiền trong tình chuyện gì? Mang dụ bân đạo, ta liền kỳ quái, trong tỉnh tất nhiên nói muốn thẩm tra Lâm giám đốc, liền cần phải phái người lưu tại nơi này điều tra mới đúng, làm sao lại đem người đều giúp đi?" Bộ bây giờ giống như là đang thẩm vấn tra, giống như là triệt để mặc kệ chuyện này. Chu Thiết Quân đạo, loại tình huống này, đi qua ta cũng đã gặp qua. Phía trên nhận lấy áp lực, nhất định phải xử lý xuống mặt cán bộ. Nhưng phía trên cũng biết, phía dưới cán bộ là không có sai lầm gì, cho nên cũng không thể như thế nào nghiêm túc xử lý. Không có cách nào, cũng chỉ phải dạng này kéo lấy, kéo lên nhiều năm thừa hại gian sự tình cũng có qua đây. Vậy không phải nói Lâm giám đốc hiện tại cái này trạng thái muốn kéo dài thời gian rất lâu. Mặc dù bân đạo, vậy lúc nào thì mới có thể kết thúc ca. Chu Thiết Quân đạo, việc này liền quyết định bởi tại tiểu Lâm Nếu như tiểu Lâm Cơ Lệnh hy vọng khôi phục công tác, có thể đợi danh tiếng qua sau đó. xuống trong tỉnh đánh cái báo cáo, yêu cầu trong tỉnh một lần nữa thẩm tra. Đến lúc đó trong tỉnh một lần nữa đưa ra một cái kết luận, liền có thể đối với tiểu Lâm Khở Lĩnh quan phục nguyên chức. Bất quá, ta xem tiểu Lâm Khở liền ý tứ tựa như là không nóng này, ta đây liền có chút không rõ. Liên quan tới Lâm Chấn Hoa tái xuất vấn đề, tập đoàn những người lãnh đạo đã thảo luận qua nhiều lần. Ý nghĩ của mọi người cũng là cảm thấy trong tỉnh đại khái cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chuyện bây giờ đã qua mấy tháng, nếu như Lâm Chấn Hoa hướng trong tỉnh đánh một cái báo cáo, tập đoàn lại thông qua trại qua ủy Nhẹ hóa sảnh chờ đơn vị làm một ít công việc, đoán chừng giải trừ đối với Lâm Trấn Hoa tạm thời cách trước quyết định cũng có có thể. Thế nhưng là, đại gia nghĩ đến cho dù tốt, Lâm Trấn Hoa người trong cuộc này không chú ý, cũng là phí công. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta không phải là không nóng nảy, mà là thời gian chưa tới. Bây giờ chính sách vẫn tương đối chặt, nếu như ta ở thời điểm này yêu cầu trong tỉnh một lần nữa thẩm tra vấn đề của ta, cuối cùng ta đoán chừng trong tỉnh sẽ cho ra một cái có cất giữ kết luận. Đến lúc đó ta mặc dù có thể quan phục nguyên trước, nhưng trong tỉnh nhất định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta hắn hoa, để tránh ta dẫn xuất cái gì nhạy cảm sự tình tới." Cứ như vậy, chúng ta Hán Hoa trên đầu liền có thêm một cái kim cô chú, hơi có một chút vẻ dưới, trong tỉnh liền sẽ quan hệ. Tương phản, nếu như ta không tại vị, trong tỉnh cũng sẽ không đặc biệt chú ý chúng ta, các ngươi trong công tác gan lớn một điểm, chỉ cần không liên lụy tới ta, trong tỉnh cũng sẽ không quan hệ, đây không phải càng tốt sao? Mà Dụ bân nghĩ nghi, cảm thấy Lâm Trấn Hoa phân tích thật có điểm đạo lý, bất quá, hắn vẫn không cam lòng vấn đạo, như vậy, Lâm giám đốc, cái này không liền mang ý nghĩa ngươi muốn một mực dạng này treo. Lâm Chấn Hoa cười nói, La Mang, ngươi yên tâm đi, chính sách của quốc gia sẽ không một mực dạng này. Bây giờ loại này chính sách đã ảnh hưởng đến kinh tế sức sống, ta tin tưởng trung ương sớm muộn phải thay đổi tình huống như vậy. Ta mua tốt, không phục xuất thì thôi, một khi muốn tái xuất, ta liền phải đem chúng ta Hán Hoa trên đầu kìm cô chú triệt để lấy xuống. Ta tán thành trấn Hoa ý nghĩ này. Bất quá, ngươi không làm giám đốc có thể, nhưng không kiếm sống không thể được." Hạng chết nửa đùa nửa thật nói, "Như vậy đi, ta đại biểu tập đoàn tổng bộ, bổ nhiệm ngươi làm tập đoàn nghiệp vụ viên, phụ trách đi liên hệ nghiệp vụ a." "Tốt ta, ta tiếp nhận hạng cuối cùng nhiệm, ta đây 2 ngày liền đi Nam Kinh." Lâm Chấn Hoa sảng khoái hồi đáp. "Chính như hạng chết nói tới." Trong tình mặc dù đối với Lâm Trấn Hoa làm ra tạm thời cách trước thẩm tra quyết định, nhưng không có hạn chế Lâm Trấn Hoa nhân thân tự do. Tổ điều tra trong lòng người cũng minh bạch, Lâm Trấn Hoa cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì, không đến mức xuất hiện chạy án các loại sự tình. Hạng Thiết thông qua điện thoại hướng tổ điều tra là một cái miệng xin chỉ thị, chứng minh tập đoàn dự định phái Lâm Trấn Hoa ra ngoài tìm sản phẩm nguồn tiêu thụ. Tổ điều tra tổ trưởng Vương Huệ dân hừ hừ ha ha nói vài câu nói nhảm, tiếp đó liền đồng ý sản phẩm hàng là khốn nhiều trong tỉnh rất nhiều xí nghiệp vấn đề lớn, tỷ lệ tinh thần cũng là ủng hộ tất cả xí nghiệp mỗi người mỗi cách đi giải quyết vấn đề tiêu thụ. Lâm Chấn Hoa đem nữ nhi giao cho nhà phụ nhạc Mâu trong non, chính mình thu thập hành lý, rời đi tầm Dương, đi tới Nam Kinh. 6. Bảy năm qua, hắn vẫn lần đầu trong nhà ngây người thời gian lâu như vậy, bây giờ thực sự có chút ngột nhị, hắn cần ra ngoài thấu gió lửa. Lâm Trấn Hoa đến Nam Kinh mục đích, tự nhiên là đi gặp An Nhạn cùng Hùng Lập Quân. Hắn nghĩ tới, muốn mở ra đồ điện gia dụng sản phẩm nguồn tiêu thụ, không thể rời bỏ An Nhạn cùng Hùng Lập Quân hai người kia trợ lực. An Nhạn sáng lập Cây Khang gia điện đi qua mấy năm phát triển, lại lấy được cùng Từ Mi An chuyển tới tài chính ủng hộ, bây giờ đã trở thành quốc nội số một số 2 đồ điện gia dụng mắt xích cửa hàng. có thể cùng Xây Khang Gia Điện cùng nhau cạnh tranh, cũng chỉ có Hùng Lập Quân tại Thượng Hải sáng lập Đại Hùng Đồ Điện Gia Dụng, Đại Hùng Đồ Điện Gia Dụng một cái khác Đại Cổ Đông là trùng Khánh Kỳ trong lưu, cũng là thực lực mười phần hùng hậu nhân vật. Xây Khang Gia Điện cùng Đại Hùng Đồ Điện Gia Dụng trước mắt đã phân biệt ở trong nước gần trăm cái trung tâm thành thị mở đại lý, mức tiêu thụ hàng năm đều đã đạt đến trên trăm ức. Quốc nội đồ điện gia dụng xí nghiệp sản xuất, cơ hội toàn bộ bị hai nhà này cửa hàng bỏ vào trong túi, của người nào sản phẩm nếu như không thể ở nơi này hai nhà cửa hàng xuất hiện, vậy cũng chớ tự xưng mình là hàng nội phẩm. Lâm Chấn Hoa là ngồi thuyền đi tới Nam Kinh, nói Lâm Chấn Hoa đến Chuyên môn lái xe mang theo Tiểu Lan Liệm đến trên bến tàu đi nghênh đón. Lan Liệm năm nay đã 7 tuổi, gặp một lần Lâm Trấn Hoa, liền lôi kéo góc áo của hắn vấn đạo. "Lâm bà bá, ngươi như thế nào không đem tiểu muội muội mang đến a?" Lâm Trấn Hoa cười ha ha, nói, "Tiểu muội muội quá nhỏ, không thể ngồi thuyền. Chờ qua mấy ngày, để cho ngươi mụ muội dẫn ngươi đi tầm dương đi cùng tiểu muội muội chơi a." Lan Liệm vẻ mặt đưa đám nói, "Không được, ta còn muốn đến trường đâu." "Vậy thì chờ nghỉ đông lại đi a." Lâm Trấn Hoa nói. An nhạn đi lên phía trước, hô một câu Lâm ca, tiếp đó tiếp nhận Lâm Chấn Hoa trong tay bao, bỏ vào xe thùng đằng sau bên trong. Lâm Chấn Hoa lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, trong ngực ôm la liệu. An Nhạn ngồi ở trên ghế lái, nổ máy xe, tiếp đó vấn đạo, "Lâm ca, chúng ta là về nhà trước hay là trước đi Thương Thành? Mẹ ta ở nhà đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cho ngươi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đi trước Thương Thành à, rất lâu không có tới, đang muốn nhìn xem ngươi sản nghiệp phát triển đến cái gì kích thước." "Đúng, ta tại Bắc Kinh thời điểm, còn chứng kiến các ngươi đại lý đâu, bên ngoài mặt tiền của cửa hàng quá lớn." An Nhạn lái xe ra bãi đỗ xe, hướng xây Khang gia điện Thương Thành phương hướng mà ra, vừa lái vừa hướng Lâm Chấn Hoa cười nói, "Lâm Cà, ngươi ở đây Bắc Kinh thấy Hẳn là chúng ta nhà thứ nhất cửa hàng A tháng trước chúng ta tại Bắc Kinh lại mở hai nhà đại lý, bây giờ tổng cộng đã có 3 nhà cửa hàng. Bất quá, tốc độ của chúng ta vẫn là quá chậm, đại hùng bọn hắn đã mở 5 cửa hàng, xem ra, Hùng ca là dự định tại Bắc Kinh cùng chúng ta tiêu hao. Lan Vũ Phong cùng Hùng Lập Quân sớm nhất cũng là giúp Lâm Chấn Hoa tại Phong Hoa mở hơn hơn thương điểm, khi đó An Nhạn đang cùng Lan Vũ Phong nhiều đường, cùng Hùng Lập Quân thường xuyên gặp mặt, lẫn nhau quan hệ đều rất không tệ, cho nên An Nhạn nhắc lên Hùng Lập Quân thời điểm, vẫn là quen thuộc tại gọi hắn là Hùng ca. Đây là chuyện ta. Lâm Chấn Hoa đạo, các người hai nhà dạng này cạnh tranh Đem Trung Hoa Trung Quốc đồ điện ra dụng thị trường nửa giang sơn đều khống chế được. Đây không phải là chúng ta đi qua thảo luận qua cách cục sao. Hai nhà trên mặt nổi cạnh tranh, sau lưng là chiến lược đồng minh, cùng tiến cùng lui, phủ sa không lưu dụng người ngoài à. An nhạn mỉm cười, đạo, ta cũng hy vọng như thế A Lâm Trấn Hoa nghe được an nhạn giọng của bên trong tựa hồ có một chút bất đắc dĩ, không khỏi vấn đạo, như thế nào, nhạn tử, lão hùng bên kia cùng ngươi có mâu thuẫn. 433-418 chia tay Thượng Hải. Hùng Lập Quân cùng Đào Huy trọ ở trong khu nhà cao cấp, Đào Huy đang tại ma ma thản thản dọn dẹp đồ vật, Hùng Lập Quân đứng ở một bên, trong tay kẹp lấy một chi vạn bảo lộ thuốc lá, trên mặt toát ra một chút vẻ mong mỏi. "Tiểu Đào, ngươi còn muốn thu thập bao lâu?" Nhìn thấy Đào Huy tựa hồ không có một chút phải kết thúc dáng vẻ, Hùng Lập Quân cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Đào Huy thả xuống trong tay đang tại chồng lên một bộ y phục, đối với Hùng Lập Quân nói, "Lập Quân, chúng ta thật muốn đi Nam Kinh gặp Lâm Chấn Hoa sao?" Đạo, "Đương nhiên muốn đi, Chấn Hoa hẹn chúng ta tại An Nhạn, nơi đó mặt, thương lượng mở rộng đồ điện gia dụng tiêu thụ thị tình. Vốn là ta hôm qua liền nên thân." Kết quả ngươi bên này lại có việc làm chết lại. Ngươi bây giờ động tác nhanh một chút ta, lại kéo một hồi, chúng ta e rằng lại muốn bỏ lỡ xe lửa. Nghe được Hùng Lập Quân mà nói, Đào Huy chẳng những không có tăng thêm tốc độ, ngược lại đặt mông ngồi xuống, nói: "Lập Quân, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi." Hùng Lập Quân đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Có lời gì, ngươi không thể trở lên xe lửa hỏi lại sao?" Đào Huy đạo: "Không được, lên xe lửa liền đến đã không kịp. Chuyện này, ta phải trước tiên cùng ngươi thỏa đảm, tiếp đó chúng ta sẽ cân nhắc quyết định có đi hay không Nam Kinh." "Cái gì? Có đi hay không Nam Kinh?" Hùng Lập Quân sửng sở. Ngươi không phải là nói ngươi không muốn đi a? Ngươi như quả bất muốn đi, ta một người đi vậy có thể? Đào Huy đạo, cái gì gọi là ngươi đi một mình? Ta như quả bất đi, ngươi cũng không thể đi. Vì cái gì? Hùng Lập Quân mở to hai mắt nhìn. Hắn còn chờ đối với Đào Huy chất vấn một phen, nhưng nhiều năm đã thành thói quen để cho hắn buông tha loại hy vọng xa vời này. Từ hắn cùng với Đào Huy nói yêu thương thời điểm trở đi, hắn vẫn cũng là ở vào yếu thế, chưa bao giờ dám đối với Đào Huy dựng dâu trước mắt, tương phản, ngược lại là Đào Huy vẫn đối với hắn vung tay múa chân mà. Đào Huy đạo, Lập Quân, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với Lâm Chấn Hoa là thế nào nhìn? Hùng Lập Quân không chút nghĩ ngợi đáp, "Hắn là của ta bạn bè thân thiết ta, đến nỗi trên năng lực, vậy càng là chưa nói, là một nhân tài." "Đào Huy đạo, ai hỏi ngươi cái này?" "Ta là nói, ngươi cảm thấy Lâm Chấn Hoa lần này bị tạm thời cách trước thẩm tra, về sau còn có cơ hội đông sơn tái khởi sao?" Hùng Lập Quân lắc lắc đầu nói, "Cái này ta cũng không nhìn ra, tiểu đạo, ngươi cũng biết, con người của ta tập quán cũng đều không hiểu loại này chuyện trong chính trị. Ta xem chừng, Chấn Hoa cũng không phạm sai làm gì, nói không chừng còn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi a." "Đào Huy đạo, ta cũng không nhìn như vậy. Ta hỏi qua mấy người, bọn hắn đều nói" Lâm Chấn Hoa là trên báo chí điểm qua tên người, nói hắn là đạo quốc gia gốc tượng. Ngươi ngẫm lại xem, đạo quốc gia gốc tượng, đây là bao lớn tội a? Chuyện bình thường, có thể đăng lên báo chí sao? Ta cảm thấy, hắn liền xem như không ngồi tủ, lần này cũng rất khó lại xoay người. Có thể như vậy sao? Thông lập quân đạo, ai nha, nếu quả thật như vậy, vậy coi như thật là đáng tiếc. Trấn Hoa bản lãnh lớn như vậy, nếu như cứ như vậy bị miến đi, thật sự rất là đáng tiếc. Đào Huy Vũ môi một cái, nói, cửa này chuyện gì? Ta muốn nói cho ngươi chính là, Lâm Chấn Hoa lần này đến Nam Kinh tới, tìm ngươi cùng thương lược chuyện. Có phải hay không muốn tìm cho mình một con đường lui a? Cái gì đừng lui. Hung Lập Quân có chút động, tại giữ Lâm Chấn Hoa quan hệ phương diện, hắn nghĩ đến không bằng Đào Huy phức tạp, cho nên nhất thời lĩnh hội không được Đào Huy ý tứ. Đào Huy đạo: "Ta xem Lâm Chấn Hoa tại Hán Hoa Trọng Công chắc chắn đã không ở nổi nữa. Thế nhưng là, Xây Khang Gia Điện cùng Đại Hùng Đồ Điện gia dụng đều có cổ phần của hắn, ta cảm thấy, hắn nhất định là nghĩ đến muốn cổ phần của hắn." Hung Lập Quân gật gật đầu, "Tiểu Đào, người nói có lý. Đại Hùng bên này, chúng ta cùng Chấn Hoa thương qua, hắn chiếm 30% cổ phần. Hắn như quả bất tại Hán Hoa ngây người." trở lại đón quản những thứ này cổ phần, tương đương với chúng ta cho hắn 30 cửa tiệm, đầy đủ hắn thi triển tay chân. Vì Đào Huy thái độ hùng dữ đạo, dựa vào cái gì cho hắn 30 cửa tiệm? Ngươi thực sự là một đứa ngốc, hắn tại chúng ta nơi này cổ phần, có thể đáng 30 cửa tiệm sao? Hùng lập quân đạo, như thế nào không thể đánh giá? Chúng ta bây giờ tại cả nước không sai biệt lắm có 100 cửa tiệm, hắn chiếm 30% cổ phần, cũng không nhất định 30 cửa tiệm sao? Cái này 30 cửa tiệm cũng là chúng ta làm, hắn có cái gì cũng hiến? Đào Huy như đầu bảo hộ tể sư tử cái đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cũng là nộ khí, lão hùng ta có thể nói cho ngươi, không cho ngươi phạm hồ đồ, ta liền sợ ngươi thật sự nói cái gì anh em nhiếc khí, đem chúng ta tân tân khổ khổ kiếm tới gia nghiệp tất cả đưa cho Lâm Chấn Hoa." Hung lập quân sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, "Vấn đạo, tiểu đạo, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đại hùng đồ điện gia dụng, vốn chính là ta và Chấn Hoa cùng vốn, về sau mới có Kỳ Trọng lưu đi vào tham gia cổ phần. Chúng ta bây giờ có 40% cổ phần, cũng là Chấn Hoa trước đây hảo ý nhường cho bọn ta, Chấn Hoa chính mình chỉ để lại 30%, ngươi sẽ không liền cái này 30% cũng không thừa nhận a?" Đào Huy cười lạnh, nói, "Lúc trước Lâm Chấn Hoa mở hận hận thương điếm thời điểm tại điểm." chính là người đang cho hắn thu xếp. Như quả bất là ngươi thu xếp, hắn có thể có nhiều như vậy tài chính sao? Về sau ngươi đến Thượng Hải mở ra quạt bán ra chỗ, thức khuya dậy sớm, làm bao nhiêu sự tình. Hắn Lâm Chấn Hoa làm cái gì? Dựa vào cái gì chiếm nhiều như vậy cổ phần? Chúng ta cái này đại hùng đồ điện gia dụng, hắn chỉ là trên danh nghĩa có 30% cổ phần, chúng ta bây giờ liền lấy tiền cho hắn, đem cái này 30% cổ phần mua về, về sau chúng ta cùng hắn liền không có quan hệ. Hung lập quân trầm mặc một hồi, khan giọng vấn đạo, "Tiểu Đào, ngươi dự định lấy ra bao nhiêu tới, từ Chấn Hoa trong tay mua về cái này 30% cổ phần?" Đào Huy đạo, trước kia chúng ta xây đại hùng đồ điện gia dụng thời điểm, đầu tư là 2000 vạn, trong đó tự có vốn liếng là 1000 vạn. Chúng ta liền theo số này, lấy ra 300 vạn cho Lâm Chấn Hoa, cũng liền đủ. Hung lập quân đạo, tiểu đạo, ngươi sao có thể dạng này tính? Năm đó 1000 vạn, là nguyên thủy đầu tư, bây giờ đại hùng đồ điện gia dụng đã phát triển, tài sản có 2 ước, 30% như thế nào cũng phải tính tới 6000 vạn a. 6000 vạn. Ngươi điên rồi. Đào Huy hét to, cái này 2 ước tài sản là chúng ta tự kiếm tới, Lâm Chấn Hoa lại không làm cái gì, hắn dựa vào cái gì từ bên trong chia tiền? Chúng ta nhiều nhất cho hắn 600 vạn, nhiều hơn bộ phận, liền xem như cái kia 300 vạn lợi tức tốt. Hùng lập quân đạo, Trấn Hoa cũng không phải đông đốc, người làm như vậy, hắn có thể đáp ứng không? Giữa chúng ta là có hợp đồng, hắn chỉ cần cầm hợp đồng đến pháp viện đi, pháp viện cũng sẽ ủng hộ hắn." Đào Huy cười lạnh nói, "Lập quân, đây chính là ta tại sao muốn bây giờ cùng Lâm Trấn Hoa ngã bài Nguyên Nhân. Người ngẫm lại xem, hắn bây giờ đang bị điều tra, tự thân khó đảm bảo đâu, hắn còn dám cùng chúng ta thưa kiện sao? Nếu như hắn dám đi thưa kiện, chúng ta liền hướng thượng cấp tố cáo hắn trước kia làm ăn sự tình. Chính hắn là hắn Hoa Thực Nghiệp Công ty quản lý." lại thuê người ở đây Thượng Hải mở bán ra chỗ, kỳ thực cái này bán ra chỗ bản thân thì có cổ phần của hắn, hắn đây chính là tổn hại công mắt tư. Bây giờ lúc này, nếu như đem một kiện chuyện như vậy đi ra, hắn chịu không nổi. Tiểu Đào, ngươi có phải hay không nói giỡn đi? Hùng lập quân vấn đạo. Đào Huy trừng mắt, nói, dĩ nhiên không phải nói đùa, ta là nghiêm túc. Hùng lập quân gật đầu một cái, không nói gì. Hắn đem trong tay đầu mẫu thuốc lá theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, tiện tay lại từ trong hộp thuốc lá ra một chi. Nhìn xem trên hộp thuốc lá vạn bảo lộ tiêu chí, trong lòng của hắn run lên, trầm nói, "Tiểu Đào, Ngươi biết ta vì cái gì như thế ưa thích rút vạn bảo lộ sao? Đạo Huy không nghĩ tới Hùng Lập Quân biết nói lên như vậy một kiện không liên hệ nhau sự tình, thế là tức giận đáp, ta làm sao biết? Hùng Lập Quân đạo, 10 năm trước, ta tại Hán Hoa làm chuyển vật công, một tháng mới dạy 40 khối tiền, ăn cơm tăng thêm hút thuốc, mỗi tháng tiền tiêu phải tinh quang. Lúc đó mua thuốc cũng không dám mua tốt khói, cũng là mua tiện nghi nhất. Lúc kia, ta đã từng phát qua một cái thẻ, chờ phát tài rồi, nhất định phải đi mua một hộp vạn bảo lộ tới rút một quất. Về sau, ta cuối cùng đánh vạn bảo lộ, ta quyết đệ nhất hộp vạn bảo lộ, chính là trấn Hoa đưa cho ta. Đao Huy sửng sốt một chút, khinh thường điu môi nói: "Này cũng chuyện xảy ra khi nào, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ." "Thông lập quân đạo, có một số việc ta làm mãi mãi cũng sẽ không quên. Trước kia, trong sửa người đều xem thường ta, cảm thấy ta là một cái phế vật, ngay cả chính ta đều xem thường chính ta. Thế nhưng là chấn Hoa không chê ta, hắn khuyên ta xuống biển, cùng hắn cùng một chỗ làm ăn. Hắn rõ ràng có thể chỉ là thuê ta, cho ta một phần tiền lương là được rồi, nhưng hắn vẫn cho ta cổ phần, để cho ta có thể trở thành một cái người có tiền. Tiểu Đao, ngươi nên nhớ, trước kia ta như quả bất là theo chân Trấn Hoa làm ăn, cũng không khả năng nhận biết ngươi." chúng ta cũng sẽ không có hôm nay Đào Huy sắc mặt trở nên có chút lúng túng nàng nghe được hùng lập quân ý tứ trong lời nói Đào Huy đối với Lâm Trấn Hoa cũng không có tình cảm gì chỉ là đem hắn nhìn thành hùng lập quân một cái đối tác mà thôi tại quá khứ Lâm Trấn Hoa đối với nàng và hùng lập quân là hữu dụng khi đó nàng giữ Lâm Trấn Hoa quan hệ chỗ phải không tệ. bây giờ đại hùng đồ điện gia dụng đã lông cánh đầy đủ có thể độc lập phát triển Lâm Trấn Hoa đối với nàng tới nói là một cái đoạt lấy đại hùng đồ điện ra dụng 30% cổ phần chia hoa hùng ra mỗi khi nghĩ tới đây giảm khổng lồ một phần ra nghiệp còn muốn vân ra ba0% cho Lâm Trấn Hoa thời điểm Đào Huy đã cảm thấy rất là đau lòng. Nghe nói Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách trước, Đào Huy phản ứng đầu tiên chính là Lâm Chấn Hoa đã triệt để vô dụng, nên đến rồi giữ Lâm Chấn Hoa lúc chi tay. Lần này Lâm Chấn Hoa đến Nam Kinh đi, hẹn Hùng Lập Quân đi Nam Kinh thương lượng, Đào Huy vẫn tại tính toán làm sao thuyết phục Hùng Lập Quân giữ Lâm Chấn Hoa chi tay. Hùng Lập Quân mới vừa lời nói này, hiển nhiên là đang nói mình giữ Lâm Chấn Hoa ở giữa có cảm tình sâu đậm, hắn không muốn dạng này đá một cái bay ra ngoài Lâm Chấn Hoa. Đào Huy đối với Hùng Lập Quân phần này luôn luôn là rất không tích phía sau, từng có thiếu ngảo thân thích chạy tới vay tiền. Hùng Lập Quân một mực là tới giả không tự truyện, ngay liền đã để Đào Huy vô cùng bất mãn. Bây giờ, đến phiên cái này trái phải rõ ràng sự tình bên trên, Hùng Lập Quân lại còn nghĩ đến Lâm Chấn Hoa trước kia cho hắn một điểm kia điểm ân huệ, cái này ở Đào Huy trong mắt của xem như da, thật sự là quá khuyết thiếu nam tử hán khí phách. "Lão Hùng, ta biết đi qua Lâm Chấn Hoa là trò qua chào người chỗ. Thế nhưng là, người giúp hắn kiếm nhiều năm như vậy tiền, cũng đã trả hắn tỉnh, các ngươi là không ai nợ ai." Đào Huy nói, hắn cầm mấy vạn khối tiền xem liếng, để cho ngươi mở cửa hàng, về sau lại mở thượng Hải bán ra chỗ. Bây giờ chúng ta trả lại hắn 600 vạn, chẳng lẽ còn không đủ sao? 434-419 Nam Từ Hán. Nghe xong Đào Huy mà nói, Hùng Lập Quân lại trầm mặt một cái sẽ, sau đó nói: "Tiểu, gốm, ta cũng có sự kiện muốn nói với ngươi." "Chuyện gì?" Đào Huy gặp Hùng Lập Quân sắc mặt rất nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy có chút kỳ quái. "Hùng Lập Quân đạo chúng ta ly hôn á, ngươi nói cái gì?" Đào Huy tuyệt đối không ngờ rằng Hùng Lập Quân sẽ buột lên một câu như vậy tới, cả kinh hồn bay lên trời. Hùng Lập Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta nhìn chúng một cái so ngươi trẻ tuổi, đẹp hơn ngươi, nàng đáp ứng theo ta kết hôn. Cho nên Chúng ta Lyona. Ngươi dám? Đào Huy cùng Nội Đạo, nàng đang định như mọi khi đối với Hùng Lập Quân nổi giận thời điểm lớn như vậy ầm ĩ đại náo, thế nhưng là môi của nàng lại run lên, chân cũng cảm thấy một hồi mềm. Nàng đột nhiên ý thức được, chuyện này cùng Dĩ Vãng sự tình khác hoàn toàn khác biệt, chuyện của Dĩ Vãng bên trên, Hùng Lập Quân đối với nàng cũng là một mực nhịn nhịn, đó là bởi vì Hùng Lập Quân sợ bọn họ ở giữa cảm tình chịu cơ bản tổn thương. Mà một lần, Hùng Lập Quân muốn, không phải là thương tổn trên mặt cảm tình sao một? Lập Quân, ngươi không nói đùa chứ? Đào Huy dùng thanh âm run rẩy vấn đạo. Hùng Lập Quân mặt không biểu tình. Ngươi nói xem. "Sẽ không, ngươi nhất định là nói đùa ta." Đào Huy Tố chất thần kinh nói, là Quân, ngươi không có khả năng theo ta kết họ, chúng ta là vợ chồng son. Ngươi ngắm lại xem, trước kia ngươi là một cái cá thể nhà, ta là có công việc, tất cả mọi người bảo ta không muốn cư chào ngươi, thế nhưng là ta vẫn cùng ngươi tốt. Về sau, ta còn từ công tác cùng ngươi đến Thượng Hải tới, đặt xuống một phiến thiên địa. Ta ta tin, ngươi không phải loại kia người vong ơn phụ nghĩa." Đào Huy nói một chút, nước mắt cũng không khỏi đến hết xuống. Nàng thật sự sợ hãi, bởi vì ở trung quanh nàng thái thái vòng tròn bên trong, đã từng xảy ra mấy lên chuyện như vậy. Trước kia cùng tiến lên tay nâng nhà phu mớn, bây giờ phát đạt, trượng phu liền bỏ rơi hoa tàn ít bớm thế tử, cùng những kia tuổi trẻ xinh đẹp hồ ly tinh bay mất. Đào Huy đã từng đi thăm những cái kia bị trượng phu vứt bỏ nữ nhân, các nàng mặc dù có ly hôn chỗ phân đến một chút gia sản, kiếp sống là không có vấn đề, nhưng trong tình cảm vết thương nhưng thủy chung không cách nào nguy hợp. Những người này cùng Đào Huy một dạng, cũng đã là hẹn nhiều tuổi, thậm chí hơn tuổi, lại muốn tổ chức lần nữa gia đình đã là không có khả năng. Cho dù nói có thể dựa vào trên tay tiền tìm một tiểu bạch kiểm tới đồng thời lấy, loại cuộc sống này lại có cái gì thú vị đâu? Cũng từng có bằng hữu nhắc nhở qua Đào Huy, để cho nàng đem Hùng Lập Quân tóm đến nhanh một điểm, đừng để Hùng Lập Quân bị Hồ Ly Tinh câu đi. Theo huy đối với dạng này khuyến cáo hết thảy là còn lấy một cái tự tin phản đáp, nhà ta lão Hùng sẽ không như vậy, hắn là một cái niệm, ngày nắm người. Tuy là nói như vậy, nhưng Đào Huy trong lòng làm sao chưa từng có quan tâm. Bây giờ, sự tình cuối cùng xảy ra, Đào Huy chỉ cảm thấy trời muốn sập xuống đồng dạng, nguyên lai bộ kia khôn khéo thế cố giá đỡ hoàn toàn cũng bưng không nổi bốn phẩm chất cao đổi mới tỉ tỉ tích cả em ở. Hùng Lập Quân, ngươi không có lương tâm này. Bé gái đều lớn như vậy, ngươi vậy mà theo ta đàm luận chuyện ly hôn. Ngươi bây giờ có mấy cái tiền bẩn liền ghê gớm có phải hay không? Ngươi quên chúng ta trước kia là thế nào cùng Trung Hoạn nạn sao? Ngươi lại tìm cái gì trẻ tuổi, sáng, nàng có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng Trung Hoạn nã sao? Đào Huy đứng dậy, đi đến Hùng Lập Quân bên người, lôi kéo tay của hắn, đáng thương bên trên bà dìu nói. Hùng Lập Quân hít một hơi thật dài khói, lại phun ra một đoàn đông lạnh nồng sương mù, sau đó nói: "Tiểu Đào, ngươi cũng biết ta không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, thế nhưng là ngươi vừa rồi bảo ta việc làm, chẳng lẽ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Chấn Hoa tại trước kia cũng ghét ta, có thể nói ta hôm nay có hết thảy, cũng là Chấn Hoa duy ta." Hiện tại hắn xui xẻo, gặp rủi ro ngươi chẳng những không để hô đi giúp hắn, còn cứ gọi ta nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa. Ngươi nói, ta Hùng Lập Quân là loại này, Người vong ân phụ nghĩa sao? Thì ra là như thế sao? Đào Huy tỉnh táo lại, nàng bắt đầu đoán được, Hùng Lập Quân mới vừa nói chuyện ly hôn, chỉ là một loại uy hiếp, là vì chán miệng của nàng. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, nàng sức mạnh lại khôi phục lại, nàng mặt đen lên, dùng tay chỉ Hùng Lập Quân, cái mối mắng. Ngươi giỏi lắm Hùng Lập Quân, bây giờ học được ta. Ta là người như thế nào, Lâm Chấn Hoa là ai? Hắn chỉ là bằng hữu của ngươi, ta là lao bà của ngươi. Ngươi can nhiên vì một người bạn, liền nói ra cùng lao bà ly hôm tay. 3. Chỉ nghe một tiếng giòn thượng, Hung Lập Quân cuối cùng ra tay rồi, hung hăng tại Đào Huy trên mặt quạt một bạt hai. Hung Lập Quân là biện vận công xuất thân, những năm này vào Nam Gia Bắc làm ăn, trên người thiếu khí còn tại. Hắn tại dưới cơn thịnh nộ hất ra cái này bàn tay, căn chấu ngồi cũng sẽ không cân nhắc lực khống chế độ vấn đề. Một tát này đi qua, Đào Huy lảo đảo lùi lại hai bước, vừa vặn té ngã trên giường, nàng vô ý thức đưa tay đi bảy khuôn mặt, đợi cho đưa tay ra nhìn lên, chỉ thấy trên lòng bàn tay đã hoại đầy tiên huyết, đây là từ khóe miệng của nàng chảy ra huyết. Người sáu, người sáu. Người đánh ta." Đào Huy trừng lớn mắt 6 con ngươi, trong đầu trống rỗng. Nàng nghĩ không ra Hùng Lập Quân lúc nào đối với nàng nổi giận, lại càng không cần phải nói ra tay đánh người. Tại gần 10 năm cuộc sống hôn nhân bên trong, Hùng Lập Quân đối với nàng cho tới bây giờ cũng là ta vâng vâng dạ dạ, nào có như bây giờ một bộ khí thế hung hăng trôi. Bây giờ đến phiên Hùng Lập Quân dùng tay chỉ Đào Huy, hắn lớn tiếng quát, "Đào Huy, ta cho ngươi biết, ta Hùng Lập Quân sợ vợ không, dạ, nhưng ta cũng là cái đường đường chính chính nam từ hắn. Ngươi nuồn phản bội mình huynh đệ, tại huynh đệ xui xẻo thời điểm bỏ đá xuống giếng, cái này làm không được. Ta còn nói cho ngươi một điểm, Một cái đối với mình huynh đệ cũng không trung thành nam nhân, đồng dạng không có khả năng đối với mình tiện lao bà trung thành. Người còn dám châm ngòi ta đi làm vòng ân phụ nghĩa Lý Tỉnh, ta liền đem ngươi đạp. Đào Huy Tâm bị mãnh liệt rung động, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình mặc dù cùng Hùng Lập Quân cùng dường trung gối nhiều năm như vậy, nhưng dây cung Hùng Lập Quân nhưng là cũng không biết một tí gì. Nàng vẫn cho rằng Hùng Lập Quân là một cái tán tán doanh doanh. Ở lợi là đồ nhân, đồng thời cũng cảm thấy hắn là một cái da dày ỷ lại khuôn mặt, không có nguyên tắc người. Chính là bởi vì nữ em mờ, nàng mới phát giác được chính mình cần phải thay Hùng Lập Quân đứng ra, để tránh Hùng Lập Quân bị người lừa, an thiệt tỏi bị lừa rồi. Nhưng giờ khắc này, nàng Minh Bạch tại Hùng Lập Quân trong xương cốt, còn có một cỗ ẩn sâu chính khí, đó là một cái chân chính có thể nam nhân đảm đường, là bất luận kẻ nào cũng không thể đi xúc phạm. Nàng ngửi tên, đạo chính minh Heo, sai vô cùng lợi hại. Hùng Lập Quân cùng những cái kia bắt vứt bỏ vợ cả, kiếm niềm vui mới nhà giàu mới nổi nhóm so sánh, nhiều xuất hiện có thể không chính là như vậy một cỗ chính khí sao? Chính là bởi vì Hùng Lập Quân trên người cỗ này chính khí, mới khiến cho nàng Đào Huy có một loại cảm giác an toàn. Mà nàng cũng không lúc không khắc mà đang dạy Hùng Lập Quân ném đi loại này chính khí, dạy hắn đi còn phản bằng hữu, thân nhân. Hùng Lập Quân nói đúng. Một cái liền bằng hữu đều sẽ phản bội mọi người, chẳng lẽ cũng sẽ không phản bội thê từ sao? Lập quân 6. Đào Huy vẻ mặt đưa đám, như cái ủy khuất tiểu tức phụ dạng kêu Hùng Lập Quân. Trong vòng 5 phút, đem đồ vật thu thập xong, đi với ta chấm kinh. Hùng Lập Quân hạ lệnh, đến Nam Kinh sau đó, không cho phép chút nói lung tung một câu nói, vàng không, đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định bất loạn nói chuyện. Đào Huy vội vàng bò người lên, cũng không còn dám nói nhiều một câu, mà là ngoan ngoãn bắt đầu nhặt dường đồ vật. 5 phút sau, cặp vợ chồng ra cửa, Hùng Lập Quân một tay lấy thuốc, một tay kéo lấy giương hành lý, bước nhanh đi ở phía trước. Đào Huy mang theo một cái bọc nhỏ, như cái Nhật Bản nữ nhân như thế vù gấp gáp gấp bước loạn choạng, theo sát tại Hùng Lập Quân sau lưng, một bước cũng không dám kéo xuống. "Ta muốn tốt, Trấn Hoa nếu như không muốn tại Hán Hoa làm, ta liền thỉnh hắn đến lớn Hùng Gia Điện tới làm chủ tịch, ta cho hắn trợ thủ." "Nào hắn so với ta Linh, so với ta có tầm nhìn xa, nhất định có thể đem 6 Hùng Gia Điện làm được tốt hơn." Hùng Lập Quân không coi ai ra gì vậy đối với theo Huy nói. "Tốt." Đào Huy thấp giọng đáp, nàng đã không có vốn liếng nhắc tới ra ý kiến phản đối. "Nếu như Trấn Hoa không muốn làm đồ điện gia dụng, còn dự định tố công nghiệp, chúng ta cũng muốn toàn lực hộ hắn." ta dự định lợi dụng ta quan hệ, bắt chúng ta đại lý làm thế chấp, giúp hắn vay một chút tiền, làm một cái mấy ngàn vạn, nhường hắn đi làm. Kỳ thứ 6. Ân, tốt à, việc này từ ngươi quyết định. Đào Huy vốn định đưa ra một cái tốt hơn phương án, nhưng nghĩ tới trước đây ghế giữa bàn tay, nàng quyết định hay là trước ngầm miệng a. Bất quá, lần này Trấn Hoa hẹn ta đi qua, cũng có thể là không phải cần nói đại hùng đồ điện ra dụng chuyện cổ phần, mà là cần nói cùng đỉnh Khang gia điện chiến lược chuyện hợp tác. Một đoạn thời gian trước, ta ngu cùng Tây Khang gia điện làm cạnh tranh, nhạn tử đã có chỗ xem xét lửa, nói không chừng Trấn Hoa chính là tới xử lý chuyện này. Ta sớm cắt e nói qua, hai nhà chúng ta trên mặt nổi là cạnh tranh, sau lưng hẳn chính là đại làm, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Đào Huy lúng ta lúng túng giải thích đạo, ta không phải là nhìn đoạn thời gian này thị trường không tốt, sợ chúng ta hao tổn sao? Lại nói, ta cũng chỉ là làm điểm bán hạ giá, chính là trước đó không có thông chi nhạn mà thôi. Hung lập quân khẩu khí dịu đi một chút, hắn thả chậm tốc bộ, cùng Đào Huy sóng vai đi tới, tiếp đó thầm thì nói, "Tiểu Đào, ta cho ngươi biết, tầm mắt của ngươi đừng như vậy hẹp, trên thế giới này, tiền là dễ không xong, bằng hữu mới là trọng yếu nhất." Giống chấn hoa, phong tử nhận tử bằng hữu như vậy, đi qua có thể nhường chúng ta cùng chung hoàn nạn, tương lai cũng có thể cùng chúng ta cùng phú quý, cái này lợi bằng hữu là nhất định phải chân quý. Ngươi đừng nhìn bây giờ Chấn Hoa bị ngừng trách nhiệm, ta đã đã nhìn ra, chính hắn một điểm. Cũng không gấp gáp. Điều này nói rõ cái gì? Chấn Hoa trầm mắt, ngươi còn không biết sao? Người khác cũng không dám làm ăn tặc thời điểm, hắn liền. Hắn trước kêu bảo ta xuống biển kinh thương, nói bảo đảm em miệng ta sẽ không hối hận, hiện tại nhìn, có phải như vậy hay không? Giống hắn như vậy một người, gặp phải chuyện như vậy, không đội không náo, liền tham minh trong lòng của hắn ý thấy, hắn chắc chắn ngược lại không? Ngươi là nói, Trấn Hoa còn có thể Đông sơn tái khởi? Đào Huy vấn đạo. Hung lập quân đạo. Ngươi đi tính toán Trấn Hoa quan hệ, Quốc vụ nước ủy Hà chủ nhiệm, Hải quân lưu đồ trưởng, còn có ngoại mẫu độ ngắm, cao bộ trưởng, máy móc ủy chu trưởng phòng. Tỉnh chúng ta bên trong cũng có, Bảng tính trưởng cha là một cán bộ kỳ cựu, mặc dù lui xuống nhiều năm, tham lợi nói cũng có có tác dụng. Còn có thơ dương cái kia tạ du tốt, mặc dù sả phạm sai lầm bị miễn đi, nhưng nhân gia tại trong tỉnh cũng có căn cơ. Ngươi nói xem, Trấn Hoa có nhiều như vậy quan hệ đều không đi tìm, này liền chứng minh hắn là không lo ngại gì. Hắn nhất định là tại đốc cơ hội gì, bất quá Hắn là sẽ không nói cho chúng ta." Đào Huy lúc này mới có cảm rất nộ, nàng hối hận nói lập quân, "Vậy ngươi nói, ta là không phải quá tâm nhìn hạn hẹp. Nữ nhân đi, chính là như vậy." Tóc dài, kiến tương ngắn. Hùng Lập Quân đắc ý nói, "Câu nói này, hắn ở trong lòng đã nhẫn nhịn gần 10 năm, hôm nay cuối cùng có đảm lượng nói ra tay. "Lập Quân, về sau trong nhà chúng ta đại sự liền từ ngươi định đoạn, ta quản việc nhỏ, có hay không hảo?" Đào Huy gặp Hùng Lập Quân khuôn mặt tốt đã chuyển tình, vội vàng gián đi lên, rỗi ra một cái tay kéo Hùng Lập Quân cánh tay, nói, "Ân, quyết định như vậy đi." Cái nào chuyện tính toán đại sự, cái nào chuyện tính toán vớ nhỏ, từ ngươi nói tính toán. Hùng lập quân đại độ phóng đạo. Hắn quay đầu nhìn một chút Đào Huy mặt của, thấy kia thủy mị vẫn còn ngắm gương mà xinh đẹp còn có một xóa bị hắn đánh ra đỏ ửng, không khỏi cũng kiểm tra mấy phần đau lòng, kỳ thực, hắn là một cái đau vô cùng lao bà người, đánh xong Đào Huy sau đó, trong lòng của hắn cũng đầy là hối hận. Hắn nhẹ giọng đối với Đào Huy nói tiểu Đào, "Ách năm, ta vừa rồi tay có tiêu quá nặng đi, mặt của ngươi còn đau không?" "Không đau." Đào Huy nói, nàng đem Hùng Lập quân tay càng chặt hơn một chút ý như là chim non nép vào người vậy nói. Lạc Quân, ta cảm thấy ngươi thật có nam tử hán khí càng cái, so với cái kia tiểu nam nhân mạnh hơn nhiều. Một tát này đánh liền ra nam tử hán khí càng cái. Xem ra, về sau còn phải nhiều đánh mấy lần, Hùng Lập Quân ở trong lòng ác cảm mà nghĩ đến. 435 420 sao nhạn phương án 420 an nhạn phương án tục ngữ nói, vợ chồng không có cách đem thủ, nhất là giống Hùng Lập Quân loại này trời sinh sợ vợ nam tử hán, càng là sẽ không cùng Đào Huy lâu dài so đó nữa. Xếp hạng tiểu thuyết bảng phía trước 10 tên xếp hạng tiểu thuyết bảng phía trước 10 tên cứ như vậy, cặp vợ chồng ngồi xe lừa đi tới Nam Kinh, lại đánh xe taxi đi tới an nhạn nhà ở tiểu viện từ thời điểm. đã hoàn toàn nhìn không ra vừa mới phát sinh qua kịch liệt xung đột dấu vết. Đào Huy vừa vào viện tử, mà bắt đầu một thoại hoa thoại mà cùng An Nhạn lôi kéo làng quen, diễn kĩ có thể so với hồng cổng bên trong cái gì cự tinh, Ai nha, nhà tử, chúng ta có hơn nửa năm không gặp mặt đi. Thiếu chữ ra của ngươi vẫn là tốt như vậy a, ta đều nghe người ta nói, xây Khang gia điện có một mỹ nữ tổng giám đốc, thấy giống tiên tiên một dạng. An Nhạn chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh một cái, bất quá, nhiều năm tại trong thương trường luyện luyện, vẫn là nuôi dưỡng thích ứng đủ loại phức tạp điện tử hoàn cảnh năng lực, nàng cười đối với Đào Huy nói, Đào Huy, ngươi đây là đang khen chính mình à? Tiểu trữ ta cả ngày chạy ngược chạy xuôi, nào có cái gì hảo hẳn ra. Ngược lại là ngươi càng ngày càng lộ ra trẻ, đi ra ngoài, nhân ra còn tưởng rằng ngươi là muội muội ta đâu. Phải chết, ngươi đây là chê cười ta đây, ta đều 30 ra mặt, nữ nhân 30 bá độ, trên mặt một ngày không xoa thẩm mị xương liền nhăn không còn hình dáng. Đào Huy tiến lên kéo An nhạn cánh tay, lại đem chủ để chuyển đến phòng ở bên trên, nhạ tử, ta thật bội phục nhãn lực của ngươi, 6, 7 năm trước liền mua dạng này một cái viện. Xếp hạng tiểu tuyết bạn trước 10 tên sếp hạng tiểu tuyết bạn phía trước 10 tên, tên bây giờ nếu như muốn tại Thượng Hải mua một cái dạng này viện tử. Giá tiền đắt đến muốn hủ chết người rồi. An Nhạn Đạo, đây cũng không phải là nhãn lực của ta, là Lâm Ca nhãn lực. Lúc đó hắn gọi Đại Chu hỗ trợ mua xuống cái việc này, ta còn cảm thấy quý đâu. Bây giờ nhìn lại, thực sự là kiếm lời đại thiên nghi. Đào Huy giống như là này lại mới nhìn đến Lâm Chấn Hoa đứng ở một bên, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lâm Chấn Hoa giận trách mà nói, Chấn Hoa chính là bất công, giúp đỡ phong tử mua xuống cái việc này, làm sao lại không nghĩ tới nhắc nhở lão Hùng tại Thượng Hải cũng mua một cái vật tự. Lâm Chấn Hoa xem Hùng Lập Quân, phát hiện Hùng Lập Quân trên mặt lộ ra một cái vị thâm trường biểu lộ. Lâm Chấn Hoa đối với Đào Huy người này phẩm tính vẫn có hiểu biết, gặp nàng dạng này đổi tới cùng đại gia bộ sứ, biết trong đó tất có duyên cớ gì. Lúc trước, hắn cùng An Nhạn đã từng trao đổi qua, biết đại hùng đồ điện ra dụng tại Đào Huy dưới sự sai sử, làm một chút tiểu động tác, cùng xây Khang gia điện tiến hành ác tính cạnh tranh. Hắn nguyên bản còn lo lắng hôm nay hội đảm sẽ có một chút phi toái, nhìn Đào Huy ý tứ này, dường như là muốn ngừng công kích, không muốn náo đảng, này ngược lại là một chuyện tốt. Tẩu tử cái này có thể oán đuổi ta, ta từng theo lão hùng tới, gọi hắn mua mấy bộ tiện nghi phòng ở xuống. Là lão hùng chính mình kiêu kiện, không đơ xài tiền. Điểm này Lão hùng phải cho ta làm chứng a." Lâm Trấn Hoa ha ha cười đối với Đào Huy nói, "Công nghiệp bá chủ đọc online Lâm Chấn Hoa vung tay lên, đối với Đào Huy nói, ngươi nghĩ ở sân rộng còn không dễ dàng, quay đầu ta liền cho người đi tìm một chút nhịn, mua một cái xuống, đã đi nữa có thể quý đi nơi nào, có 100 thanh vạn chắc đủ." Công nghiệp bá chủ đọc Lai Lâm Chấn Hoa đạo, "Trong thanh vạn tại Thượng Hải nội thành nếu như có thể mua được một cái viện, tuyệt đối không đắt lắm. Ta với ngươi đánh cược, 20 năm sau, một cái như vậy tử không có một thứ không mua lại." Đại gia hi, hi ha ha kéo một trận về nhà, tiếp đó liền đồng loạt đi vào an nhàn nhà phòng khách. Đào huy từ trước đến nay an nhạ kéo tay nói nữ nhân giữa chủ đề Lâm Trấn Hoa thì cùng hùng lập quân đi cùng một chỗ lẫn nhau hỏi một chút tình hình gần đây chúng ta chúng ta nói chính sự đi ở phòng khách ngồi xuống về sau Lâm Trấn Hoa bắt đầu nói chuyện hôm nay thỉnh Lão hùng cùng tiểu đà tới chủ yếu là nghị thương lượng một chút trước mắt đồ điện ra dụng thị trường kinh tế đìnhnh trệ vấn đề Hán Hoa định cư ở công ty mở miệng đồ điện xe đạp còn có sông thực điện tủ lạnh đều gặp phải tiêu thụ khó khăn ta muốn xin các người hỗ trợ đưa chút ý kiến xem có thể hay không đem tiêu thụ cho gấp rút một gấp rú Đô thị dị năng xếp hạng tiểu thuyết bảng nói đến đồ điện gia dụng thị trường kinh tế đình trệ, hùng lập quân thở dài một hơi, nói, chấn Hoa, tình huống này cũng không chỉ là các ngươi hán hoa chuyện một nhà tình, toàn quốc đồ điện gia dụng xí nghiệp hiện tại cũng gặp phải rất lớn kinh doanh áp lực, đại gia bây giờ cũng đều không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể là liệu mạng giá tiền." Đô thị dị năng xếp hạng tiểu thuyết bảng rất nhiều xí nghiệp dứt khoát đem giá cả đè lên chi phí online, liên quan vì có thể đem dây chuyền sản xuất rương đứng lên, không cầu kiếm tiền. An nhạn cũng tràn đầy đồng cảm nói, "Lâm ca, tình huống này tại chúng ta xây khang gia điện cũng giống như nhau, tất cả nhà máy cho chúng ta xuất hàng giá cả đã đè đến cùng." Nhưng nhắc tới cũng kỳ, 2 năm trước tăng giá đều cùng không đủ cầu đầu vật, bây giờ xuống giá đều bán không được, cũng không biết là làm sao rồi. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này chẳng kỳ lạ, lòng của mọi người lý cũng là mua chướng không mua rơi, 2 năm trước mọi người lo lắng tăng giá, đều cấp mua. Bây giờ thị trường một lần rơi, đại gia sẽ không gấp gáp rồi, chờ lấy nhìn có phải hay không còn có hạ giá chỗ trống. Mặt khác, bởi vì nước ngoài đối với chúng ta chế tải, có chút nước ngoài đơn đặt hàng bị rút lui, bộ phận này sản lượng chuyển hướng quốc nội, cũng liền liên hồi quốc nội cung cấp quá cầu mâu thuẫn. Ừm, là chuyện như vậy. Hùng Lập Quân cùng An Nhạn đồng loạt gật đầu nói, bọn hắn bây giờ trên tay của mình đều có một cái cỡ lớn mát xích cửa hàng, phương diện này tình huống nắm giữ được so Lâm Chấn Hoa muốn đầy đủ nhiều lắm. Xếp hạng tiểu thuyết bảng như vậy các người hai nhà có biện pháp gì tốt không có. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. An Nhạn do dự một chút, nói, Lâm ca, nếu như chỉ là muốn bảo đảm hán hoa một nhà sản phẩm, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Bây giờ toàn bộ thị trường lượng tiêu thụ mặc dù so sánh lại đi qua thiếu đi, nhưng quang chúng ta xây khang gia điện trên dưới 100 gia môn cửa hàng. Một năm cũng có chừng trăm ức tiêu thụ ngạch, nếu như ta nhường tất cả cửa tiệm đem khác xưởng sản phẩm hơi ép một chút, gắng sức đẩy tai nhóm hán hoa sản phẩm, cần phải sẽ có chút lợi phép. Xếp hạng tiểu thuyết bạn kỳ thực, rất nhiều khách hàng lựa chọn cũng là không cố định, thì nhìn hướng dẫn mua nhân viên bán thế nào? Cái này xấu. Đào Huy kém một chút liền muốn nhảy dựng lên phản đối an nhạn đề nghị, bất quá, nàng vừa nói ra một chữ tới, liền nhanh chóng che miệng. Nàng nhớ tới đi ra ngoài phía trước hùng lập quân đã từng đã cảnh cáo nàng, không cho phép nàng nói lung tung. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện làm trái hùng lập quân ý tứ. Nàng mặc dù là không dám nói, nhưng trong lòng ý tứ vẫn là tại trên mặt biểu hiện ra, đó chính là nàng cũng không tán thành cái phương án này. Nàng quay đầu nhìn một chút Hùng Lập Quân, hướng hắn đưa tới một cái phủ định ánh mắt. Hùng Lập Quân nơi nào cần phải Đào Huy nhắc nhở, hắn hoàn toàn có thể nghe ra An Nhạn cái phương án này ý vị như thế nào. An Nhạn nói lên cái phương án này, nói một cách đơn giản, liền một tề độc dược. Nếu quả thật chiếu nàng nói dạng này đi làm, hắn hoa sản phẩm thật có có thể xuất hiện nhiệt tiếu, nhưng cái khác công ty liền hoàn toàn bị nàng đắc tội xong. Bây giờ Xây Khang gia điện thế lực rất lớn, công ty khác gán phải cái lô bốn, hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn như Nhạn. không đến mức lập tức cùng Sơ Khang ra điện trở mặt, nhưng làm ăn ý tứ là một cái hòa khí sinh tài, người đem thương nghiệp cung ứng đắc tội, đại gia trong lòng còn có thù ghét, sau này làm ăn này còn thế nào làm đâu. An Nhạn kỳ thực làm sao không biết điểm này, nàng đưa ra cái phương án này, đã là tồn lấy đem độc dược để lại cho mình, đem cơ hội đưa cho Lâm Trấn Hoa ý tứ. Tại An Nhạn trong lòng, vẫn luôn cảm thấy thiếu Lâm Trấn Hoa rất nhiều, Lâm Chấn Hoa đã giúp Lan Vũ Phong, cũng đã giúp nàng, Lâm Trấn Ho đối bọn hắn vợ chồng trợ giúp, dùng đại ân đại đức để hình dung cũng không quá phận. An Nhạn nghĩ, tất nhiên bây giờ Lâm Chấn Hoa gặp phải khó khăn, như vậy chính mình tự nhiên toàn lực tương trợ. Dù là vì vậy mà cho mình trêu ra phiền phức, cũng ở đây không tiếc. Nàng thậm chí có điểm suy đoán như vậy, có thể hán hoa đổ điện ra dụng tiêu thụ làm tốt, Lâm Chấn Hoa tại tỉnh lý tội danh cũng sẽ nhẹ một chút, nói không chừng liền có thể chịu đựng qua một kiếp này. Hung lập quân cùng An Nhạn khác biệt, một mặt là hắn không giống An Nhạn như thế một lòng nghĩ muốn báo Lâm Chấn Hoa ân, một phương diện khác cũng bởi vì hắn đối với Lâm Chấn Hoa càng hiểu hơn, biết Lâm Chấn Hoa chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại này hại người ích ta phương án. Hắn đối với An Nhạn khoát qua tay, nói, "Nhạn tử, ngươi cái phương án này hoàn toàn không thể được, Chấn Hoa cũng sẽ không đồng ý. Lâm ca, ngươi cảm thấy thế nào?" An Nhạn đem đầu chuyển hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười lắc đầu, nói: "Lão hùng nói đúng, ta chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi cái phương án này." Nhạn tử, hảo ý của ngươi ta hiểu, nhưng ta không có thể tiếp nhận loại phương thức này. Dưới mắt khó khăn chỉ là tạm thời, mà nếu như ngươi dạng này kéo lại tay, thông qua để ép công ty khác tới bảo đảm hắn hoa, đối với những khác công ty tổn thương, là mãi mãi cũng lấp đầy không được. Loại này uống rượu độc giải khát chiêu thuật, chúng ta không cần thiết áp dụng." An Nhạn bị Lâm Chấn Hoa phá tình hình tứ tế, trên mặt bỗng nhiên mà đỏ lên, nàng nói quanh co nói: "Lâm ca, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy." Những cái kia công ty cùng ta quan hệ đều rất tốt, ta thật tốt cùng bọn hắn nói, bọn hắn sẽ hiểu. Lại nói, về sau ta cho bọn hắn hàng một điểm vào sân phí, bọn hắn cũng liền hài lòng. Hung lập quân đạo, nhạn tử, người thật không thể giải thích chấn hoa, hắn không phải loại kia để người khác ăn thiệt thòi, chính mình chiếm tiện nghi của người. An nhạc lúng ta lung túng nói, liền lần này đi. Ta là cảm thấy, nếu như Lâm ca lần này có thể giải quyết hắn hoa khốn cảnh, trong tình chẳng phải không có lời gì dễ nói sao? Bây giờ Lâm ca có khó khăn, chúng ta giúp một cái, cũng là nên đi. Lâm ca, mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta chiếu cố, lần này ngươi liền để chúng ta giúp ngươi một lần a. Thiếu chữ Lâm Chấn Hoa đạo, nhạn tử, ta sự tỉnh, ngươi không cần phải lo lắng. Ta lần này đi ra chạy đồ điện gia dụng nguồn tiêu thụ, chạy hào chạy hỏng, đối với ta trong công ty tình cảnh đều không ảnh hưởng gì. Tại thương lời thương, ngươi bây giờ nếu là xây khang gia điện gia chủ, hay là muốn lấy ngươi cái công ty này lợi ích làm trọng mới là. An nhạc đang muốn lại nói chút gì, hùng lập quân trực tiếp cắt giữa nàng, nói, nhạn tử, vấn đề này ngươi không cần nói nữa. Chấn Hoa mới vừa nói đối với, hắn có thể không thể đem công ty đồ điện gia dụng bán đi, đối với hắn tại công ty tình cảnh ảnh hưởng không lớn. Cầm ngươi suy nghĩ một chút, Chấn Hoa vì Hán Hoa công ty làm cống hiến còn thiếu sao? Trong tình nếu quả như thật quan tâm thành tích của hắn, cũng sẽ không xử lý như vậy hắn, cho nên, Chấn Hoa hoàn toàn không cần thiết vì làm ra điểm này thành tích, mà bắt ngươi cùng ta bên này lợi ích tới làm giá. Lão hùng nói đúng. Lâm Trấn Hoa đạo, như vậy, lão hùng, ngươi có ý kiến gì không? Hùng lập quân đạo, ta ngược lại thật ra từ nhạn tử trong lời nói mới rồi lấy được một chút dẫn dắt, ta cảm thấy, nếu như ngươi thật sự có thể làm ra một ít thành tích, có phải hay không phía trên liền sẽ bãi bỏ đối ngươi xử lý. Lâm Chấn Hoa trợn nhị hòa thượng sở không được đầu, hắn bực vấn đạo. Lão Hùng, ngươi vừa rồi không còn đang nói trong tỉnh sẽ không để ý thành tích của ta sao? Sao bây giờ lại nói như vậy đâu? Hung lập quân đạo, trong tỉnh đương nhiên sẽ không để ý thành tích của ngươi, nhưng trung ương có thể hay không quan tâm đâu. 420 an nhạn phương án 420 an nhạn phương án, đến địa chỉ internet 436. 421 trung phi diễn đàn 421 trung phi diễn đàn cầu nguyện phiếu trung ương. Lâm Trấn Hoa vẫn là không có nghe rõ, "Lão Hùng, ngươi là có ý tứ gì? Có thể nói hay không tin tưởng một điểm?" Hung lập quân đạo, Trấn Hoa, ta xem trên báo chí nói, bây giờ là cả nước tính chất thị trường mềm đúng. Không chỉ là đồ điện gia dụng, những thứ khác hàng ngày hàng tiêu dùng lượng tiêu thụ cũng tại hạ xuống, đã có chừng mấy vị quốc gia lãnh đạo đi ra nói chuyện, đưa ra muốn kích động tiêu phí, giải quyết thị trường mềm nhũn vấn đề. Nếu như ngươi có thể đủ giải quyết vấn đề này, như vậy trung ương lãnh đạo nhất định sẽ khen ngợi ngươi, cho đến lúc đó, trong tỉnh còn dám tiếp tục thẩm tra ngươi sao? Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, "Lão Hùng, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, bất quá cũng tuyệt không đáng tin, tại A quốc gia đều không giải quyết được vấn đề, ngươi để cho ta một cái dân chúng thấp cổ bé họng đi giải quyết, đây không phải đùa giỡn hay sao?" Hung Lập Quân rất nghiêm túc nói, "Chấn Hoa, ta đây thế, nhưng là thay ngươi nghĩ." Ngươi sao có thể nói là đùa thôi? Ngươi ngẫm lại xem, trước kia ngươi cổ động ngoại mở bộ tổ chức quốc nội công ty đi tham gia chợ dạng phút trang bị dương, không phải cũng là sông ra một đầu đường mới sao? Ngươi liền không có nghĩ tới lại là một lần dạng này hoạt động. Chợ dạng phụt. Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, "Lão Hùng, ý của ngươi là nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem đồ vật bán được nước ngoài đi." Hung lập quân đạo, "Đúng là như thế. Quốc nội tiêu thụ, ta và nhạn tử cũng đã thử qua, bất kể là hạ giá cũng tốt, tặng lễ phẩm bán hạ giá cũng tốt, có thể kích động lên tiêu phí nhiều như vậy, đã không có khả năng làm được lớn hơn. Muốn trông cậy vào quốc nội tiêu thụ bắt đầu tăng trưởng, chỉ có thể chờ đợi lấy trong cả nước kinh tế khôi phục lại lúc đầu trình độ. Thế nhưng là, nước ngoài tình huống cũng không giống nhau, chỉ cần có thể mở ra một điểm thị trường, lôi kéo một chút tiêu thụ, liền có thể hòa dịu trước mắt áp lực của quốc nội. Lâm Trấn Hoa cười nói, ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn A nghe láo Hùng những lời này, rất có một chút kinh tế học chuyên gia mùi vị. Bất quá, người nói cái này, người khác cũng đã nói ra qua. Chúng ta bây giờ vấn đề, không phải liền là nước ngoài đang đối với chúng ta tiến hành chế tài, khiến cho chúng ta cửa ra vào chịu đến trở ngại sao? Ta lại có bản lãnh gì có thể mở ra nước ngoài thị trường? Hung lập quân đạo, Chấn Hoa Ngươi như thế nào hồ đồ rồi, ngươi ngậm lại xem, ngươi ở đây phở dạng phụt bán thiết bị là bán cho người nào? Châu Phi Lâm chấn hoa rốt cuộc minh bạch hùng lập quân chỉ. Đúng à, Âu Mỹ quốc gia đang đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành kinh tế chế tài, thế nhưng là Châu Phi cũng không có gia nhập vào chế tài a nếu như có thể giống trước đây bán thiết bị như thế, mở ra Châu Phi thị trường, không phải vì quốc nội đồ điện gia dụng cùng khách hàng tiêu dùng công ty mở ra một đầu đường mới sao? Tại trước kia, quốc nội sản phẩm mở miệng chủ yếu là nhắm ngay khoảng cách tương đối gần Đông Nam Á khu vực, cùng với kinh tế phát đạt Âu Mỹ quốc gia Mặc dù cũng có một chút xí nghiệp chú ý tới châu Phi, Mỹ Latin các địa khu thị trường, nhưng bởi vì những địa khu này kinh tế không phát đạt, cùng Việt Nam khoảng cách lại xa xôi, marketing chi phí tương đối đại, cho nên những xí nghiệp này cũng chỉ là động động ý niệm mà không có thực tế cùng những địa khu này khai triển bộ dịch. Bây giờ, Trung Hoa Trung Quốc thông hướng Âu Mỹ tiêu thụ thông đạo bởi vì kinh tế chế tài mà héo rút, quốc nội xuất hiện nghiêm trọng nhẹ công việc sản phẩm hàng lế vấn đề, châu Phi hoặc Mỹ Latin thị trường giá trị liền nổi bật đi ra. Đi qua bởi vì lợi nhuận quá mỏng mà không đáng giá mở rộng thị trường, tại bây giờ dưới loại tình thế này, chính là mọi người cây cọ cứ mà Từ hùng lập quân góc độ tới nói, có thể nghĩ tới, cũng chính là những thứ này, nhưng Lâm Trấn Hoa mắt cũng không mẹn mẹn nhìn thấy dạng này một góc độ. Hắn nghĩ tới, nếu như ở thời điểm này có thể rất lớn quy mô mở ra châu Phi thị trường, đối với quốc gia tới nói, vẫn là một cái trong chính trị thành công. Quốc gia phương Tây tại phong tỏa chúng ta, chế tài chúng ta, mà châu Phi quốc gia lại còn tại cùng chúng ta tiến hành mậu dịch, cái này không liền khiến cho phương Tây ý đồ cô lập Việt Nam cố gắng rơi vào khoảng không sao? Lâm Trấn Hoa thêm một bước nghĩ đến, tại dính đến chính trị ý nghĩa thời điểm, phương diện kinh tế cân nhắc liền có thể lui khỏi vị trí nhì tuyến. Chỉ cần có thể mở ra châu Phi thị trường Quốc gia nói không chừng là sẽ không tiếp giá thành. Theo lý thuyết, dù cho đem quốc nội đồ vật lấy một cái hơi thấp giá cả bán sang Phi châu đi, quốc gia cũng sẽ ủng hộ. Lão Hùng, người ý nghĩ này phi thường tốt ta, bây giờ còn đích thật là hướng châu Phi bán hàng công nghiệp nhẹ thời điểm. Lâm Trấn Hoa nói, người kiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới, ta đi năm tại châu Phi thời điểm, bên kia quan viên còn nói với ta về qua chuyện như vậy, nói châu Phi dân chúng cũng cần tivi, tủ lạnh, bọn hắn cũng muốn qua hiện đại hóa sinh hoạt. An Nhạn nghe Lâm Chấn Hoa khẳng định hùng lập quân đề nghị, cũng tới sức mạnh, nàng đạo, Lâm ca, vậy theo ngươi ý tứ có phải hay không chúng ta cần phải đến châu phi đẩy ra tiêu nhà của chúng ta điện sản phẩm. Nếu không thì ta và Hùng ca riêng phần mình đến châu phi đi mở bên trên mười mấy nhà chi nhanh a. Lâm Trấn Hoa cười lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta đến châu phi đi bán đồ điện gia dụng, động tinh quá lớn. Châu phi quốc gia đông đảo, tổ chức của chúng ta một nhóm đồ điện gia dụng công ty đi qua, chi phí quá lớn. Ta ngược lại có một chú ý, chúng ta cần phải đèm châu phi những quốc gia kia bộ thương mại giải, công nghiệp bộ trưởng gì, đều mời đến Trung Hoa Trung Quốc tới, chúng ta mở một cái đặt hàng sỉ. Đợi lát nữa, ta suy nghĩ, chúng ta không nên đặt hàng sỉ, này nhẹ quá quên mùa. Chúng ta có thể gọi là Trung phi kinh mộng hợp tác diễn đàn, đại gia cảm thấy thế nào? Trung phi kinh mộng hợp tác diễn đàn. Hung lập quân trong miệng thì thầm một chút, gật đầu nói, "Trấn Hoa, ngươi được làm đấy, như thế nghe xong, giống như rất phong cách Tây dáng vẻ." An nhạn vẫn ngạo, "Lâm ca, ngươi nói đem châu phi bộ trưởng mời đến Trung Hoa Trung Quốc tới, nhân ra sẽ đến không? Nếu như vậy diễn đàn có hiệu quả lời nói, cái kia quảng giao sẽ chẳng phải đủ chưa? Chúng ta làm một cái như vậy diễn đàn, cùng quảng giao sẽ có cái gì khác nhau sao?" "Đương nhiên là có khác nhau." Lâm Trấn Hoa nói. Hán Nguyên bản là một cái tư duy vô cùng nhanh nhẹ người, trong đầu còn tồn lấy đại lượng đời sau án lệ, bây giờ chịu đến hùng lập quân dẫn dắt, ý nghĩ của hắn lập tức như suối thủy bản phun ra ngoài. "Đệ nhất, chúng ta là chủ động đi mời bọn họ chạy tới, lộ phí của bọn họ có thể từ chúng ta cung cấp. Cứ như vậy, bọn hắn cho dù là không có gì mua sắm nguyện vọng, xuất phát từ miễn phí du lịch ý nghĩ, cũng là sẽ đến. Một khi bọn hắn tới, chúng ta thì có cơ hội hướng bọn hắn tiến hành chào hàng. Thứ yếu, quảng giao sẽ luôn luôn là bày ra quốc nội làm được tốt nhất sản phẩm, đối với châu phi quốc gia tới nói, lực hấp dẫn cũng không lớn." Mà lần này, mục tiêu của chúng ta vô cùng rõ ràng, chính là cung cấp hàng đẹp giá rẻ sản phẩm, thích đứng khẩu vị của bọn họ. Đệ Tam, chúng ta kiên trì lấy dân giữa danh nghĩa tới làm, dạng này có thể lách qua trong chính trị cân nhắc, tại như bây giờ một cái thời kỳ nhạy cảm, có thể bỏ đi những cái kia châu phi quốc gia lo nghĩ. Đào Huy vấn đạo, Trấn Hoa, người nói chúng ta cho những cái kia châu phi quan viên cung cấp lộ phí, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Chúng ta có thể hay không kiếm về số tiền này tới? Lâm Trấn Hoa đạo, một cái châu phi quan viên tới, đi tới đi lui vé máy bay tăng thêm ở chỗ này phí ăn ở dùng. Không sai biệt lắm là một đến 2 vạn người dân tệ a, chúng ta thỉnh 40 quốc gia quan viên, tính toán 500 người A, có 1000 vạn người dân tệ cũng liền đầy đủ. Các người tính toán, 1000 vạn người dân tệ, chúng ta có thể hay không gom góp được?" Hùng Lập Quân cười nói, hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta tất nhiên xử lý diễn đàn, đối với những cái kêu công ty là muốn thu vé vào cửa. Một nhà công ty ra một cái 20 vạn đô la tiền, bọn hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy quý. Chúng ta trong tay tìm ra 50 nhà lấy ra nổi vé vào cửa sưởng, hẳn chính là không thành vấn đề. An Nhạn cũng nói bổ sung, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta có thể phân một chút cấp bậc lấy ra 20 vạn vé vào cửa, có thể hưởng thụ một loại đãi ngộ. Nếu như lấy ra không ra 20 vạn, chỉ nguyện ý lấy ra 10 vạn hoặc 5 vạn, cũng có thể tham gia cái diễn đàn này, nhưng mà muốn hạ thấp một chút đãi ngộ cấp bậc. Hùng Lập Quân cùng An Nhạn cũng là tại trong thương trường xâm dịn nhiều năm, làm những thứ này thành tựu là quen thuộc. Bọn hắn nghe một câu ta một lời, rất nhanh liền đem toàn bộ Trung phi kinh mậu hợp tác diễn đàn chi tiết cho quyết định. Dựa theo mọi người thương định, cái diễn đàn này đem phân biệt tại Thượng Hải cùng Nam Kinh thiết lập hai cái hội trường, hai cái này hội trường, dĩ nhiên chính là Đại Hùng Đồ Điện gia dụng cùng Tây Khang gia điện tại hai cái trong thành phố tổng điểm. Trong đó Đại hùng tổng điếm có 3 vạn hơn mở, xây Khang tổng điểm có 2 vạn hơn mở, tại trước kia cũng là xếp hàng đầu đại mã chẳng, chỉ cần đem tiệm ăn bên trong bố trí điều chỉnh một chút, lập tức liền có thể biến thành hai cái cỡ lớn triển lãm bán hàng biết hội trường. Diễn đàn lần này muốn chào hàng sản phẩm, tự nhiên là lấy Ngũ Kim đồ điện gia dụng làm chủ. Bởi vì đây là một lần đơn độc chủ tính đi ra ngoài diễn đàn, tại trong diễn đàn đem Hán Hoa đồ điện gia dụng sản phẩm nô ra một chút, đoán chừng công ty khác cũng là sẽ không ngại. Coi như bọn hắn để ý, Hùng Lập Quân cùng An Nhạn cũng có thể sương Hán Hoa là lớn nhà tài trợ, xuất tiền nhiều, địa vị liền nô ra một chút, ai có thể nói cái gì đó Thật sự không phục, ngươi cũng lấy ra cái 10, 20 triệu phí tài trợ đi ra. Quốc nội công ty liên lạc, đem phân biệt từ Hùng Lập Quân cùng An Nhạn phụ trách, bọn họ cùng tất cả công ty quan hệ vô cùng chặt chẽ, đánh mấy cái điện thoại gờ tờ, liền có thể đem người đưa tới. Nước ngoài phương diện, thứ giao cho Lâm Trấn Hoa đi an bài. Hắn trước đây đã từng du lịch khắp qua châu Phi mười mấy quốc gia, Hán Hoa trọng công lúc này ở châu Phi còn có mười mấy công trình hạng mục đang làm, chỉ cần đem những này quan hệ lợi dụng, hướng châu Phi các quốc gia phát ra một phần 10 hành chính là không thành vấn đề. Chuyện này đối với Lâm Chấn Hoa cùng Sơ Khang Đại Hùng hai nhà đồ điện ra dụng cửa hàng đều cũng có chỗ tốt cực lớn. Từ Lâm Trấn Hoa tới nói, nếu như hắn có thể hoàn thành chuyện này, hoàn toàn chính xác sẽ như Hùng Lập Quân nói như vậy, nhận được trung ương lĩnh đạo chú ý, từ đó thoát khỏi trước mắt khó cảnh. Mà đối với xây Khang, đại Hùng hai nhà cửa hàng mà nói, thông qua chuyện này, càng có khả năng củng cố mình tại đồ điện gia dụng lĩnh vực minh chủ địa vị. Nói như vậy, chuyện này cứ như vậy quyết định. An nhàn cao hứng phấn nộ. Vừa có thể để giúp bên trên Lâm Chấn Hoa, lại có thể vì Sơ Khang ra điện dành chỗ tốt, loại này một công nhiều việc sự tình, để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lâm Chấn Hoa đạo: Còn có một cái mấu chốt trình tự muốn làm, đó chính là được quốc gia đồng ý chuyện này, chúng ta có thể lấy dân giữa danh nghĩa tới làm, nhưng nhất định phải đạt được quan phương tán thành, cho dù là một cái ngầm đồng ý cũng được. Bất quá, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta lập tức liền đi Bắc Kinh tìm Hà Hải Phong cùng Cao Tổ Hưng Thịnh, ta muốn bọn hắn nhất định sẽ độ cao ủng hộ. Quá tốt rồi, Trấn Hoa, ngươi nằm chắc đi Bắc Kinh liên là gà, ta và nhạn tử bên này lập tức liền bắt đầu đi làm sườn công tác. Hùng lập quân đạo. Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, lão Hùng, nhạn tử, hai người các ngươi cũng đi với ta Bắc Kinh à, cùng đi gặp gặp mấy nhà bộ ủy quan viên. Thừa dịp một cái cơ hội như vậy, các ngươi cũng đem mình quan hệ tạo dựng lên. 421 Trung Phi Diễn đàn 421 Trung Phi Diễn đàn, đến địa chỉ Internet 437. 422 lãnh đạo tiếp kiến 422 lãnh đạo tiếp kiến tổ chức Trung Phi Kinh mậu Diễn đàn Sự tỉnh, lấy được Hà Hải Phong, cao tổ hưng thịnh đám người nhất trí tán thành. Trước mắt quốc gia đang đứng ở kinh tế mềm nhũng bên trong, chính ép các bộ mén đều vô kế khả thi, trong thời gian ngắn cũng tìm không ra cái gì biện pháp hữu hiệu đến giải quyết nguy cơ. Lâm Chấn Hoa cho đóng góp cái phương án này, đối với Quốc gia kế ủy cùng ngoại mẫu bộ tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong đó có giá trị nhất một điểm chính là, cái diễn đàn này là hoàn toàn lấy dân ở giữa đứng ra tới tổ chức, dạng này có thể lẫn tránh không lái đi được thiếu phương diện chính trị vấn đề. Sao Tổng Hoa Hùng tổng loại này vì nước phân ưu rình thần, vô cùng đáng giá rộng lớn nhà xí nghiệp dân doanh học tập a. Hà Hải Phong tại chính mình văn phòng bên trong tiếp đãi Lâm Trấn Hoa, an nhạn Hùng Lập Quân một nhóm, đồng thời đối với an nhạn cùng Hùng Lập Quân đại gia tạ thượng. quan trước khích lệ một người cũng không cần trả giá giá vốn gì. Nhưng đối với được khen thưởng nhân tới nói, nhưng chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hà chủ nhiệm quá khen, quốc gia vì chúng ta cung cấp gây dựng sự nghiệp cơ hội, chúng ta cũng có nghĩa vụ muốn hồi báo quốc gia đi. Hồng Lập quân vội vàng bày tỏ lấy trung thành. Hắn từ tại Thượng Hải khởi đầu đại hùng đô điện gia dụng, lại đến phát triển bây giờ ra 100 nhiều nhà đại lý, cùng chính ép phú quan viên đánh rì ô đạo số lần đã đến cũng hết. Ở địa phương, một cái nho nhỏ cổ cấp cán bộ đều có thể đối với hắn đuổi nghịch vi phòng, mà hắn cũng không thể không cẩn thận từng từng tí gì chờ lấy. Bây giờ, Hà Hải phong dạng này một cái thực quyền bộ mén phó bộ cấp cán bộ đối với hắn như vậy nói chuyện, làm sao không nhường hắn cảm thấy thụ sùng lực kinh. Lấy đại hùng đồ điện ra dụng phó tổng giám đốc thân phận xuất hiện Đào Huy tại thời khắc này hoàn toàn không có ngày xưa hoạt động mạnh, nàng trốn ở hùng lập quân bên người, nhút nhát, như cái sơ xuất đạo tiểu nha đầu đồng dạng. Đối phương chức quan cao, đã vượt qua tầm mắt của nàng phạm vi, nàng nơi nào còn dám lù an nói lù an động. Nhìn lông chấn hoa ngồi ở Hà Hải phong trước Nàng trước đây mặc dù cũng biết Lâm Trấn Hoa tại bộ ủy bên trong có một nhóm quan lớn bằng hữu, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến, vẹn vẹn Lâm Chấn Hoa cùng bọn hắn từng có một mặt chi gì ô mà thôi, sao có thể nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ lại là như thế thân cận. Nàng nhớ tới chính mình còn từng dự định thừa dịp Lâm Chấn Hoa gặp rủi ro thời điểm đem đại hùng đồ điện gia dụng cổ phần dùng giá thấp mua về, hiện tại xem ra, đích thật là tầm nhìn hạn hẹp cử chỉ. Nàng bắt đầu tin tưởng Hùng Lập Quân nói với nàng, Lâm Trấn Hoa lần này bị bãi quan, chỉ là chính mình không muốn lật bản mà thôi, bằng không mà nói, hắn đem hình quan hệ dùng đến, muốn quan phục nguyên chức thật sự là quá dễ dàng. Hà chủ nhiệm, chúng ta xây khang gia điện cùng đại hùng đồ điện gia dụng lần này, nguyện ý liên thủ làm chủ trung phi kinh mộng hợp tác diễn đàn, một phương diện đương nhiên là vì cho quốc gia giải quyết một chút khó khăn, nhưng một phương diện khác, cũng là vì thay Lâm Ca Kê Oan. Hà chủ nhiệm, ta là một cái nở vào người, tâm mắt không rộng, bất quá, ta cảm thấy giống Lâm Ca dạng này người, bị miễn đi trách nhiệm là oan uổng. Ta muốn thỉnh cầu Hà chủ nhiệm thay Lâm Ca giải oan. An Nhạn dựa sát Hà Hải Phong câu chuyện nói. Hà Hải Phong xem Lâm trấn hoa, bất đắc dĩ nở cười. Hắn đối với An Nhạn nói, nhạn tử, ta nghe Lam Lam nói qua ngươi, chuyện của ngươi, ta đều biết. Ngụy và Tiểu Lan, đối với Tiểu Lâm Khở Lĩnh cảm tình, thực sự rất để cho người ta xúc động a bất quá, cụ thể đến Tiểu Lâm Khở Lĩnh chuyện lần này, ta cần phải thanh minh trước một chút, không phải ta không giúp Tiểu Lâm Khở Lĩnh đi giải oan, mà là Tiểu Lâm Khở Lĩnh chính mình không để người khác thay hắn giải oan. Điểm này, Tiểu Lâm Khở Lĩnh phải cho ta làm chứng. Lâm Chấn Hoa trước đó không ngờ rằng An Nhạn có thể như vậy thẳng thắn mà tại Hà Hải Phong trước mặt thay hắn nói hộ, không cẩn thận tưởng tượng, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, An Nhạn vẫn luôn đối với Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách trước chuyện này canh cánh trong lòng, thật vất vả có một nhìn thấy chính yếu cao quan cơ hội, nàng đương nhiên là sẽ nói ra được. Lúc trước, An Nhạn còn từng cùng Trần Thiên liên là qua, cũng là hy vọng Trần Thiên có thể đứng ra thay Lâm Trấn Hoa giải và Nhạn tử, ta chứng minh, ngươi là oan uổng Hà chủ nhiệm, bao quát ngươi còn oan uổng Trần Ca, kỳ thực bọn hắn vẫn luôn nói với ta, muốn giúp ta đi trong tỉnh nói một chút, là ta không đồng ý. Lâm Trấn Hoa nói. Tại sao vậy? An Nhạn tuyệt không lý giải. Hà hải phong đạo, Nhạn tử, đối với Tiểu Lâm Khở Lìn ý nghĩ, ta cũng không làm rõ ràng được. Bất quá Tiểu Lâm Khở Lìn có một chút nói đúng. Nếu như quốc gia không thể tại chính sách phương diện bên trên giải quyết dân doanh vốn liếng phát triển vấn đề, như vậy hôm nay phát sinh tại Hán Hoa sự tình, tương lai cũng đồng dạng sẽ phát sinh tại cái khác hình thức đầu tư cổ phần hoặc thuần túy dân doanh trong xí nghiệp. Ta muốn, Tiểu Lâm khở lỉnh là ở lợi dụng hắn cái này sự kiện, thúc đẩy trung ương toàn diện cân nhắc vấn đề này đâu. Ách, ta không có như vậy gì niệm a. Thiếu chữ Lâm trấn hoa ha ha vừa cười vừa nói, kỳ thực ta ý nghĩ, chỉ là muốn nghỉ một chút mà thôi. Mặt khác, thông qua như vậy một kiện chuyện, ta cũng đúng lúc xem nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Lần này, Lão hùng cùng nhạn tử có thể không bỏ không rời, toàn lực ứng phó mà tới giúp ta. Cái này khiến ta vô cùng xúc động a." Tại Lâm Trấn Hoa nói những lời này thời điểm, Hà Hải Phong ánh mắt từ an nhạn đám người trên mặt từng cái lướt qua, hắn chú ý tới, an nhạn mặt của Xạ là thản nhiên, trong đó còn kèm theo mấy phần chưa qua che giấu phẫn nộ, mà Hùng Lập Quân cặp vợ chồng mặt của Xạ thì rất có một chút luống túng, trong đó nhất là Đả Huy, trên mặt thoạt đỏ thỏ trắng, giống như là bị người nói chúng tâm sự đồng dạng. Nhìn thấy những thứ này, Hà Hải Phong trong lòng hiểu rõ, đồng thời hắn cũng vì Lâm Trấn Hoa cảm thấy may mắn, bất kể nói thế nào, an là của hắn kiên, Cố Minh Hữu, mà Hùng Lập Quân phu ép đu ít nhất cho tới bây giờ vẫn là đứng tại Lâm Chấn Hoa một bên. Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi trình Tân Hoa xã phóng viên từ Hải Hạo viết nội sam, trung ương lãnh đạo đồng chí đã phê chỉ thị qua. Cơ bản rịnh thần là cho rằng Hán Hoa sự tỉnh không thể cùng họ tư cách họ xã liên hệ với nhau, đối với ngươi người này, các lãnh đạo ý kiến có khuynh hướng chưa 28, thành tích là 8 phần, vấn đề nhiều nhất là hai điểm. Bất quá, những người lãnh đạo đối với vấn đề này các nhìn, còn cần phải chờ tiến một bước thảo luận, cho nên, đối ngươi vấn đề, còn phải lại phụ lên một đoạn thời gian. Có một chút ngươi là có thể yên tâm, do ngươi làm thành tích, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ta đoán chừng, lãnh đạo có thể muốn nhìn lần này là Etiland công quan thành tích. Cái này cũng là cho ngươi thêm một chút áp lực ý tứ a, hiện tại các ngươi lại đưa ra trùng phi kinh mạo hợp tác diễn đàn suy nghĩ, nếu như cái diễn đàn này có thể làm tốt, ta tin tưởng lãnh đạo đồng chí nhất định sẽ cho ngươi một cái cao vô cùng độ đánh giá. Hà Hải Phong ngay trước mặt mọi người, đem Trung ương Định thần giới thiệu một lần. Nghe được Hà Hải Phong trong miệng nhiều lần nhắc lên lãnh đạo hai chữ, Đào Huy ánh mắt đều mi rời. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Hải Phong dạng này, một quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm, thật là khó lường quốc gia lãnh đạo, trong miệng hắn nói lãnh đạo, cái kia còn có thể là cái nào mấy vị đâu. Coi như Đào Huy đầu bị giá trị 1 vạn tệ tiền tiền xu là qua. Nàng cũng hoàn toàn có thể nghĩ ra được mấy vị này tên. Chơi ạ, dạng này mấy nhân vật, cho rằng Lâm Trấn Hoa hẳn chính là chia 28, thành tích là 8, vấn đề nhiều nhất là hai, Lâm Trấn Hoa tiền đồ còn có thể số lượng có hạ sao? Hai, mình mới là cái kia hai à, thế mà lại cho rằng Lâm Trấn Hoa liền như vậy không thể vươn mình. Lao hả, ở trong đó, ngươi cũng giúp chiếu cố rất lớn a. Thiếu chữ Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. Hà Hải Phong cũng không phủ nhận, hắn gật đầu nói, từ Hải Hạo Nội Sam vừa đệ lên thời điểm, trung ương lãnh đạo liền phi thường trọng thị, chuyên mện an bài phòng làm việc đồng chí đến mấy cái bộ mén đi tìm hiểu tình huống. Đến nơi này của ta thời điểm, ta là vô cùng khách quan đem ngươi tình huống giới thiệu một lần. Ta nghe nói, ngoại mỗ bộ, máy móc ủy, dầu thô tổng công ty, quốc phòng khoa công việc ủy chờ đơn vị, đối ngươi đánh giá cũng cao vô cùng. Ha ha, đây chính là người trong truyền thuyết phẩm bạo tăng a, Lâm Trấn Hoa ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Một kết quả như vậy, là hắn kỳ vọng. Hắn ở nơi này màn diễn bên trong đóng vai một cái khổ tình sừng sẻ, đổi lấy rất nhiều các bộ và ủy ban trung ương quan viên thông cảm, tại hắn thú ý từ Hải Hạ nội sang bên trong, hắn là một cái công hơn lớn lao đồng thời lại chịu nhục hình tượng. Hắn tin tưởng Đợi đến mình đồng chí phát biểu nam tuần nói chuyện sau đó chuyện của hắn nhất định sẽ bị coi như một cái điển hình nói ra sửa lại án sự sai thông qua dạng này một cái trước khổ sau sướng quá trình tương lai ai lại nghĩ có ý đồ với hắn phải cân nhắc một chút chúng ta lão hả ta sự tình không trọng yếu về sau tự nhiên sẽ có kết luận Trung Phi kinh ngậu diễn đàn chuyện này ngươi xem như thế nào chúng ta còn cần làm chút cái gì Lâm Trấn Hoa đem thoại để lại lần nữa dẫn trở về Hà Hải phong đạo lo nghĩ của các ngươi phải vô cùng đầy đủ ta không có cái gì tiến một bước ý kiến liên quan tới mời Châu Phi quan viên đến Trung Hoa Trung Quốc tới sự tình Các ngươi cần cùng bên ngoài gì ô bộ sẽ liên lạc lại một chút, lấy được phối hợp của bọn hắn. Mặt khác, các ngươi hợp tác trong diễn đàn, cần phải cho kinh doanh tương đối khó khăn xí nghiệp quốc doanh cung cấp càng nhiều một chút cơ hội. Cái này đối với thay đổi tiểu Lâm Khở Lĩnh hình tượng cũng là rất có chỗ tốt. An Nhạn cùng Hùng Lập Quân liền đội vàng gật đầu sư duy, đồng thời cầm sách nhỏ đem Hà Hải Phong chỉ thị một chữ không loạt ghi xuống. Hà Hải Phong lại hỏi một chút cụ thể chi tiết, An Nhạn cùng Hùng Lập Quân đối đáp chảy, lệnh Hà Hải Phong hết sức hài lòng. Hắn chuyên đem mình điện thoại tờ. Dãy số báo cáo hai người kia, nói cho bọn hắn nếu như tại chuẩn bị diễn đàn cùng với đồ điện gia dụng cửa hàng kinh doanh quá trình bên trong gặp phiền phức gì, cứ việc gọi điện thoại cho hắn Götter, hắn nhất định sẽ tận lực hỗ trợ giải quyết. Đây chính là quốc gia kế bị phó chủ nhiệm điện thoại của Götter. Dãy số a, có dạng này một chiếc điện thoại Götter, dãy số, An Nhạn cùng Hùng Lập Quân ở trong nước làm kinh doanh thì tương đương với có một đạo hộ thân phủ. Về sau đừng nói là cái gì tiểu cổ lớn, chính là khoa trường, trưởng phòng, thính trưởng, ai dám cho hắn thêm nhóm khuôn mặt xe nhìn. Nhìn xem An Nhạn, Hùng Lập Quân hai người hướng về trên quyển sổ nhớ điện thoại Götter. Dễ số, Lâm Trấn Hoa cởi đối với Hà Hải Phong nói, Lao hạ, ta cảm thấy ngươi nên đi ấn mấy trường danh thiếp đi." "Thiếu chữ danh thiếp?" "Nào có chính phu quan viên in danh thiếp?" Hà Hải Phong khinh thường nói, người nói loại kia danh thiếp, ta ngược lại thật ra gặp qua, có một chút nhà xí nghiệp dân doanh ưa thích in danh thiếp, nghe nói giá tiền cũng không quý." "Bất quá, chính phu trong quan viên, ta còn thực sự chưa nghe nói qua ai in danh thiếp. Chuyện này chỉ có thể chứng minh các người chính phu quan viên khuyết thiếu phục vụ ý thức." Lâm Chấn Hoa phê bình đạo, "In danh thiếp không phải là vì đuổi mục hàn hiệu, mà là để cho tiện người khác liên lạc với ngươi." Là một tên chính phủ quan viên, các ngươi chẳng những không phải làm cự tuyệt cùng dân chúng liên hệ, tương phản, còn cần phải chủ động yêu cầu dân chúng liên lạc với các ngươi. Cho nên, các ngươi càng cần phải in danh tiếp, phát ra cho những cái kia cần cùng các ngươi liên lạc người. Hà Hải Phong nợ nụ cười, các ngươi khoan hay nói, Tiểu Lâm khở lỉnh nói lời, thật là có một ít đạo lý. Ngâm nghĩ một chút, kỳ thực ta cũng thường cho người khác lưu điện thoại gở tờ, có đôi khi nhân ra tìm không ra giấy bút, nhớ điện thoại gở tờ, dãy số thời điểm còn tiện phiền toái. Nếu có cái danh tiếp, đổ chủ yếu là dễ dàng người khác. Hạ chủ nhiệm, nếu như ngươi cần danh tiếp, chào hỏi Ta an bài chúng ta Bắc kinh phân điếm chủ nhiệm phòng làm việc đi giúp ngươi ấn chính là, việc nhỏ như vậy, sao làm phiền hà chủ nhiệm tự mình nhớ đâu. Hùng Lập Quân đảm nhiệm nhiều việc nói. Cái này cũng không cần thiết, ta để chúng ta văn phòng đi làm a Hà hải phong đạo, bất quả, Hùng Tổng tâm ý, ta nhận, về sau chúng ta liên lạc nhiều hơn. 422 lãnh đạo tiếp kiến 422 lãnh đạo tiếp kiến, đến địa chỉ Internet 438. 423 dạng trấn Một cây dài 120 ly. Đường kính 5 ly hình trụ tròn vật liệu thép thí dạng trình độ mà treo ở hai cây kim loại tơ mỏng bên trên, tơ mỏng hai đầu phân biệt kết nối lấy tinh thể đổi có thể khí kích chấn cấp cùng nhặt chấn cấp, lại hướng bên ngoài nhưng là tín hiệu máy phát, tín hiệu máy quyết đại, máy hiện sóng, tần suất kế các loại thí nghiệm thiết bị. Lâm Phương Hoa cùng sư muội Hạ Du đứng tại bàn thí nghiệm phía trước, cẩn thận tiến hành thí nghiệm trước điều chỉnh thử. Lâm Phương Hoa trong đôi mắt của hiện đầy tơ máu, khắp khuôn mặt là ửu nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được nàng tay có một chút mà run rẩy, đó là thời gian dài liên tục công tác phía sau mệt nhọc sở trí. Các nàng đang tại làm là tài liệu kim loại giảm chấn tính năng khả thi. Loại kiểm tra này phương pháp xưng là huấn lượng cộng hưởng pháp, hán nguyên lý là tiền từ tín hiệu máy phát sinh ra một cái cùng thí dạng cố hữu chấn động tần suất giống nhau chấn động tín hiệu, kích phát thí dạng cộng hưởng. Sau đó lại đóng lại chấn nguyên, ghi chép thí dạng dao động tự do suy giảm được không? Thí dạng dao động suy giảm phải càng nhanh, liền rõ tài liệu bên trong hao tổn càng mạnh, hắn giảm chấn tính năng càng tốt. Tìm kiếm một loại giảm chấn tính năng tốt đẹp vật liệu thép, là lần này nghiên cứu phát minh máy nén khu động thu nhận công nhân nghiệp động cơ nước bộ môn chốt một vòng. Công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước lá phải thừa nhận trưởng kỳ, tốc độ cao vận chuyển Phiến lá tài liệu giảm chấn tính năng là ảnh hưởng phiến lá sử dụng tuổi thọ nhân tố trọng yếu. Nếu như phiến lá giảm chấn tính năng kém, đang vận chuyển lúc liền dễ dàng phát sinh cao tần chấn động, dẫn đến khí vòng tạp âm quá lớn, đồng thời phiến lá cũng dịch bởi vì mệt mỏi mà phát sinh nước gãy. Phiến lá tài liệu nghiên cứu là từ Hoa thanh lớn An Tử Hiên giáo phẫu ghế nổi, Lâm Vương Hoa là An Tử Hiên trợ thủ, lãnh trách kiểm tra tư liệu cùng với tiến hành hậu kỳ tài liệu khảo nghiệm công tác. Dựa theo An Tử Hiên lúc đầu đánh trừng, bọn hắn ước chừng cần dùng thời gian 1 năm để hoàn thành tất cả công tác, lấy ra một loại phù hợp giảm chấn tính năng yêu cầu vật liệu thép. Nhưng ở biết được Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách trước tin tức phía sau, Lâm Vương Hoa chủ động xin đi, tuyên bố trong vòng 3 tháng nhất định lấy ra áp dụng tài liệu. Lâm Vương Hoa như thế quyết tâm là có hắn nguyên nhân, nàng biết, nàng không cách nào tại quan hệ xã hội hoặc phương diện chính trị giúp đỡ KK vội vàng, nàng duy nhất có thể làm, chính là dùng kỹ thuật của mình đến giúp đỡ KK. Đại Hê là Lâm Chấn Hoa dẫn đầu làm hạng mục, hạng mục này nếu như thất bại, những cái kia hướng về Lâm Trấn Hoa trên thân rội nước bẩn nhân thì càng có chuyện có thể Trái lại, nếu như hạng mục này thành công, Lâm Trấn Hoa thì sẽ trở thành dẫn dắt tự chủ sáng tạo cái mới công thần, tất cả nghị công kích hắn người đều phải một lần nữa cân nhắc một chút hắn tại trung ương lãnh đạo trong lòng phân lượng. Từ đó trở đi, Lâm Vương Hoa liền đem mình chăn đệm cuốn đem đến phòng tài liệu bên trong, phòng tài liệu tư liệu viên môn biết nàng là Lâm Chấn Hoa muội muội, tự nhiên cũng không tốt ngăn cản. Lâm Vương Hoa mỗi sáng sớm từ trong phòng lăn mua về bốn cái bánh bao lớn làm một ngày đồ ăn, tiếp đó liền không còn đi ra ngoài, chui đầu vào phòng tài liệu bên trong qua những cái dính đầy bụi bẩm tô liên tài liệu. Không có ai biết Lâm Vương Hoa trong mấy ngày đó mỗi ngày ngủ mấy cái lúc Tư liệu viên môn chỉ biết là nàng cơ hội là cầm cà phê làm nước sôi để ngồi uống, cái này khiến thần kinh của nàng vẫn luôn là ở vào độ cao trạng thái phấn khởi. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Lâm Vương Hoa liền tiêu hóa hết đến hàng tấn tô liên thí nghiệm tư liệu, nắm giữ tô liên tại nghiên cứu chế tạo giảm chấn tài liệu phương diện kinh nghiệm. Kết hợp mình tại nước Mỹ lưu trong lúc đó chỗ tri thức, Lâm Vương Hoa đưa ra giảm chấn hợp kim tài liệu nghiên cứu chế tạo mạch suy nghĩ. Vẹn vẹn có mạch suy nghĩ vẫn chưa đủ, giảm chấn hợp kim giảm chấn tính năng như thế nào, còn cần thông qua thí nghiệm tới nghiệm chứng. Lâm Phương Hoa khai ra một chương thật dài thí nghiệm danh sách, thỉnh sửa luyện thép dựa theo bất đồng phối phương cùng bất đồng nóng chỗ lý công nghệ sản xuất ra đủ loại thí dạng, tiếp đó liền ở trong phòng thí nghiệm một cái thí dạng một cái thí dạng tiến hành lấy khảo thí. An Tử Hiên cho Lâm Phương Hoa phái tới vài tên trợ thủ, theo thứ tự là hoa thanh lớn tiến sĩ sinh cùng thạc sĩ sinh. Những thứ này các trợ thủ có thể trợ giúp Lâm Phương Hoa làm tài liệu khảo thí công tác, nhưng đối với thí nghiệm số liệu phân tích, còn cần Lâm Phương Hoa tự mình đến hoàn thành. Nàng phải căn cứ mỗi một loại phối phương kết quả khảo nghiệm, tới sửa chính tự mình lý luận, tiến tới đưa ra mời phối phương. Đây là một cái vô cùng phức tạp quá trình. Khảo nghiệm là phân tích nhân viên lý thực chất cùng với tư liệu tích lũy trình độ. Đồng dạng không có ai nhớ kỹ Lâm Phương Hoa ở trong phòng thí nghiệm đến cùng ngây người thời gian bao lâu, chỉ biết là ghi chép kết quả thí nghiệm vẽ bản đồ giấy đã chất đầy mấy cái tủ đường hồ sơ. Phụ trách công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước tổng thể thiết kế trường dần hoa tới qua mấy lần, nhìn thấy thí nghiệm kết quả, không khỏi mừng rỡ và phần, bởi vì Lâm Phương Hoa lấy ra mấy loại tài liệu đã đạt đến quốc nội tiên tiến trình độ, phù hợp hắn để ra yêu cầu. Thế nhưng là Lâm Phương Hoa cũng không đến đây dừng tay, nàng từng tại trong văn hiến đã đến, nước Mỹ một nhà phòng thí nghiệm đã từng nghiên cứu ra một loại tên làn tổ loại rạm chấn hkim. Hán giảm chấn tính năng tại trước mắt mọi người biết đủ loại hợp kim trong tài liệu đứng hàng đầu. Lâm Vương Hoa mục tiêu là muốn làm ra một loại son tổ là tốt hơn tài liệu, nhưng hắn hoa công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước phiến lá tính năng đạt đến thế giới nhất lưu trình độ. Du, chuẩn bị xong chưa? Sư tỷ chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Tốt. Tín hiệu máy phát mở ra, Hà Du thuần thục điều tiết lấy máy phát nút xoay làm cho tín hiệu máy phát sinh ra khác biệt tần số tín hiệu. Thí dạng bắt đầu chỉ là nhỏ nhẹ có chút chấn động, đột nhiên, chấn động trở nên kịch liệt, cái này minh trước mặt chấn động tần suất vừa vặn cùng thí dạng cố hưu chấn động tần suất nhất trí, thí dạng sinh ra cùng nhiều lần cộng hưởng. Đóng lại chấn nguyên, bắt đầu ghi chép dao động suy giảm. Lâm Vương Hoa hạ lệ. Một đầu chấn động đường cong xuất hiện ở kia sáng ghi chép máy hiện sóng trên màn hình, nó hình dạng giống như một cái bút máy nẻ bén, trên đầu rất rộng, tiếp đó nhanh chóng co vào đến gần như một đường thẳng. Loại này có giúp lại hình dạng, minh tài liệu có cao vô cùng điện trở, cái này vừa vặn là Lâm Vương Hoa chỗ xiên năng dĩ cầu tài liệu tính. Hà Du lấy ra bút ký ghi lại dao động suy giảm một nửa thời gian, tiếp đó đem hắn thay vào công thức bắt đầu tính toán tài liệu bên trong hao tổn giá trị. Nàng lốp ba lộp bố mà ấn một hồi máy kế toán sau đó, cái động huy động giấy nháp hô to đứng lên, "Sư tỷ, thành công, thành công! Chúng ta cái này thí dạng bên trong hao tổn giá trị so với tổ lượng cao hơn 20. Thành công, cuối cùng thành công." Lâm Phương Hoa chỉ cảm thấy trong lòng một hồi công hỉ. Kỳ thực, kết quả này là ở nàng trong dữ liệu, nàng từ người liên xô thí nghiệm trong ghi chép thu được gợi ý, lại trải qua trước đây mấy trăm lần thí nghiệm, nhận được hôm nay kết quả này, hoàn toàn là không có bất ngờ. Dù là như thế, khi nghe đến Hà Du báo ra số liệu lúc, nàng vẫn là cảm nhận được một niềm hạnh phúc mê muội, nàng cố nén kích động, tại thí nghiệm ghi chép trên viết đạo, thí dạng phối phương, các 13%, nôn 3%, ngoại ẩn tại 0.6%, sắt vị còn lại lượng, nhiệt độ cao làm giảm độ cưng xử lý, theo lô để nguội pháp, 1000 độ C2 2 lúc chậm lạnh 0.6. Đem tất cả thí nghiệm số liệu đăng ký hoàn tất, Lâm Vương Hoa tại cuối cùng ký lên tên của mình, tiếp đó đối với Hà Du đạo, dù, đem phần này thí nghiệm ghi chép lập tức đưa cho trường công, hắn chờ đợi muốn chúng ta tài liệu đâu. Không có vấn đề, sư tỷ. Hà Du tiếp lấy thí nghiệm ghi chép Như vội sướng điệu đồng dạng đã chạy ra phòng thí nghiệm. Lâm Vương Hoa ngẩng đầu, lau một cái trên trán rỉ ra đổ mồ hôi, gắng gượng đứng dậy, chậm rãi hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Đi tới cửa bên ngoài lúc, nàng chỉ cảm thấy phía ngoài dương quăng là dạng như chói mắt, nàng không nhớ rõ tự có thời gian bao lâu không nhìn thấy cái này ánh mặt trời rực rỡ. "Ca, nhìn thấy không, ta cuối cùng làm được, trong vòng 3 tháng, ta lấy đi ra ngoài là đệ nhất thế giới chạy giảm chấn tài liệu." Lâm Vương Hoa ở trong lòng lớn tiếng kêu gào, sau đó, liền cảm giác mắt tối sầm lại, quỵ người xuống đất. "6" Lâm Chấn Hoa là ở cùng Trần Thiên đàm luận thời điểm tiếp vào tin tức này, hắn giống giống như bị điên mà nhảy lên Trần Thiên cho hắn xe dịp, một đường chạy như điên đi tới Lâm Phương Hoa cho ở bệnh viện. Xông vào Lâm Phương Hoa phòng bệnh lúc, hắn nhìn thấy Dương Hân cùng Mã Kiệt đang phân biệt ngồi ở giường bệnh hai bên, nằm trên giường bệnh chính là sắc mặt tái nhuận Lâm Phương Hoa. "Phương, làm sao rồi?" Lâm Trấn Hoa một đầu bổ nhào vào trước giường bệnh, lôi kéo bàn tay của mỗi muội vốn đạo. "Ca, ta không sao." Lâm Phương Hoa lúc này đã tỉnh lại, nhìn thấy ca ca tới, nàng gắng gượng gạt ra một nụ cười, suy yếu đáp, "Bác sĩ, ta có thể có chút thiếu máu." "Lập tức không, có đứng vững, liền ngã. Thiếu máu. Làm sao lại thiếu máu đâu?" Lâm Trấn Hoa lớn tiếng vấn đạo. Hắn lúc này mới phát hiện, lúc trước mập mạp muội muội, bây giờ gầy gò đến để cho người đau lòng, trên mặt của nàng cơ hồ không nhìn thấy một điểm huyết sắc, hai cái hàm hàm lúm đồng tiền cũng không còn sót lại chút gì. "Dương Hân, đây là có chuyện gì?" Không nghe thấy Lâm Vương Hoa trả lời, Lâm Trấn Hoa lại quay đầu hướng Dương Hân vấn đạo. "Hoa, ta, ta xấu." Dương Hân đập nói lắp bà rượu mấy chữ, nước mắt liền xoát mà chảy xuống, "Hoa, có lỗi với, ta có lỗi với sáu. Ta không có chiếu cố tốt Vương. Cái này không quấy Dương Hân." Lâm Vương Hoa đạo Dương Hân thưởng cho ta tiến đưa ăn, là ta chính mình không hảo hảo ăn cơm. Còn có, có thể thức đêm nấu nhiều, hơi mệt. Không hào hảo ăn cơm. Vì cái gì không hảo hảo ăn cơm? Lâm Chấn Hoa đầu đầy buồn mực, hắn cũng không biết Lâm Phương Hoa ở trong sở nghiên cứu việc làm, trước đây Dương Hân mặc dù đã nói với hắn có liên quan Lâm Phương Hoa đang cố gắng công tác tình huống, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Phương Hoa sẽ nhịn đến trình độ này. Hoa, Phương vị làm giảm chấn tài liệu, mấy tháng này, mỗi ngày chỉ ngủ 3 buổi, thường xuyên quên ăn cơm. Đều tại ta, nếu như ta sớm một chút không để nàng làm như vậy liền tốt. Đều tại ta, đều tại ta sao? Dương Hân khóc đối với Lâm Chấn Hoa đạo. Nàng cùng Lâm Phương Hoa là khuê trung mật hữu, đồng thời lại là Lâm Phương Hoa tẩu tử, tại ngay dưới Mỹ mắt nàng, Lâm Phương Hoa mệt mỏi sinh bệnh nằm viện, nàng cảm thấy mình khó khăn từ tội lỗi. Lâm Phương Hoa gặp Dương Hân khóc đến thương tâm, vội vàng thay nàng chối bỏ trách nhiệm nói, "Dương Hân, này làm sao có thể trách đâu? Ta tại nước Mỹ sách thời điểm, cũng là thường xuyên làm như vậy, ta đã quen thuộc." Đến đây, nàng lại quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa đạo, "Ca, ta nói cho một tin tốt, ta đã đem trường công muốn dạng chấn tài liệu làm ra tới, so với Mỹ quốc tội lỗi còn tốt hơn, là đệ nhất thế giới chạy." "Ca, cao hứng sao?" Lâm Chấn Hoa lập tức toàn bộ minh mạch, trong ánh mắt của hắn cũng có chút ẩm ướt, hắn ngồi ở Lâm Phương Hoa trên mép giường, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của em gái, nhẹ giọng oan giận nói, "Phương, ai bảo dạng này quấy rối? Thế giới gì nhất lưu tài liệu, trong lòng ta, nào có cơ thể trọng yếu. Ta chỉ có cái này một người muội muội, biết không?" Lâm Phương Hoa đem đầu tựa ở ca, ca trên cánh tay, mỉm cười nói, "Ca, ta cũng chỉ có cái này một cái ca, ca. qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chiếu cố ta, thật vất vả ta có thể giúp làm chút chuyện, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, ta đều ý. Thật sự là ta muội muội ngốc." Lâm Chấn Hoa nước mắt cuối cùng ào ào xuống dưới. Từ hắn bị tạm thời cách trước đến nay, có thật nhiều người quan tâm hắn, trợ giúp hắn, tất cả những thứ này tình nghĩa đều để hắn cảm động hết sức, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có từng chảy nước mắt. Giờ khác này, hắn rơi lệ, vì này máu mủ tình thân thật tình 439. 424 muội phu ứng cử viên Lâm Trấn Hoa cùng muội muội đơn giản Hàn Nguyên quay câu, nhìn thấy muội muội một mặt dáng vẻ mệt mỏi, liền phân phó nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chính mình Hòa Dương Hân, Mã Kiệt cùng một chỗ thối lui ra khỏi phòng bệnh. Đi tới bên ngoài phòng bệnh, Dương Hân vẫn là một bộ nước mắt rưng rưng dáng vẻ, không chỗ ở Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Hoa, ngươi hoãn ta đi, cũng là ta không hảo." Tiểu Hân, việc này cũng không đoán được ngươi. Lâm Trấn Hoa vô vô dương hơn tay, nói, Tiểu Phương luôn luôn liền tùy hứng, lại nói, ngươi đến sở nghiên cứu tới cũng không phải vì chiếu cố nàng một người, chỗ nào có thể cả ngày chú ý tới những chuyện này. Đúng, Tiểu Hân, bác sĩ là thế nào nói? Dương Hân đạo, bác sĩ nói, nàng không có cái khác khuyết điểm, chủ yếu chính là trưởng kỳ ẩm thực không quy luật, tăng thêm giấc ngủ quá ít, dẫn đến nghiêm trọng thiếu máu, cần nằm viện tinh dưỡng. Sẽ có hay không có cái gì gì chứng? Lâm Chấn Hoa lại hỏi. Cái này ngược lại sẽ không. Dương Hân đạo, bác sĩ nói, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nàng liền có thể khôi phục. Bất quá, trong khoảng thời gian này không thể lại mệt nhọc, còn có dinh dưỡng muốn đuổi kịp. Lâm Chấn Hoa lúc này mới yên lòng lại, hắn gật đầu nói, như vậy thì tốt. Để cho nàng ở tại trong bệnh viện, không hoàn toàn khỏi rồi thì không cho xuất viện. Đến nỗi phương diện dinh dưỡng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều phải cho nàng bổ túc. Còn có, phải tìm người tới chiếu cố nàng 6. Ta lưu tại nơi này chiếu cố nàng a." Dương Hân nói, "Ta đối với nàng thói quen sinh hoạt hiểu khá rõ. Không, hay là ta lưu lại chiếu cố nàng a." Mã mặt đỏ lên nói, "Dương Hân, ngươi là trong sở nghiên cứu chủ cột." Sở nghiên cứu bây giờ công việc nghiên cứu không thể rời bỏ ngươi. Ta dù sao thì là một cái nghiên cứu viên, tại sở nghiên cứu hoặc tại bệnh viện đều có thể làm nghiên cứu khoa học. Cho nên, liền để ta lưu tại nơi này chiếu cố phương Hoa. Ngươi xấu? Lâm Trấn Hoa dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn xem Mã Kiệt, vấn đạo: "Ngươi một cái trẻ danh to sát, lưu tại nơi này chiếu cố một cô nương, thích hợp sao?" Đương nhiên phù hợp. Mã Kiệt lấy dũng khí nói: "Lâm tổng, a, không, Lâm ca, ta, ta, ta dự định hướng Vương Hoa cầu hôn." Cầu hôn? Mỗi mỗi ta có thể coi trọng ngươi sao?" Lâm Chấn Hoa sụ mặt vấn đạo: Mã Kiệt đạo, Lâm Ca, kỳ thực ta vài ngày trước đã hướng Phương Hoa bày tỏ, nàng đã chấp nhận. Bất quá, nàng nói muốn chờ nàng đem tài liệu mới làm ra tới, mới có thể cân nhắc chuyện cá nhân. Bây giờ, tài liệu mới đã thành công, ta chuẩn bị lần nữa chính thức hướng Phương Hoa cầu hôn. Ở phương diện này, cũng muốn Thỉnh Lâm Ca giúp ta. Tốt a, việc này ta mặc kệ. Tiểu Phương có thể coi trọng ngươi, ta liền nhận ngươi người muội phu này. Nếu như Tiểu Phương không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ không can thiệp nội chính sắc mặt, đối với Mã nói: "Kỳ thực, Lâm Chấn Hoa cũng biết mỗi mỗi đối với Mã Kiệt sớm đã là phương tâm ám ngữ." Lâm Vương Hoa tại Hoa Thanh Đại học xem như một cái cô nương xinh đẹp, tính cách lại tương đối vui tươi, bên người người theo đuổi không thiếu. Bất quá, Lâm Vương Hoa trong lòng tương đối vừa ý, cũng chỉ có đối hướng mặt trời cùng Mã Kiệt hai người. Vốn là đối hướng mặt trời phần thắng là so Mã Kiệt càng lớn, nhưng kể từ đối hướng mặt trời lựa chọn lưu lại nước Mỹ không trở lại sau đó, Lâm Vương Hoa cùng hắn tình duyên liền cáo kết thúc, Lâm Vương Hoa một trái tim đã toàn bộ chuyển qua Mã Kiệt trên thân. Mã Kiệt đã tại Hán Hoa công tác nhiều năm, bây giờ là bộ phận kỹ thuật phó bộ trưởng, là Lâm Chấn Hoa tướng tại đắc lực, vô luận tại năng lực cá nhân phương diện vẫn là nhân phẩm phương diện, đều để Lâm Chấn Hoa 10 phần thức. Đối với mội mội gà cho Mã Kiệt chuyện này, Lâm Trấn Hoa là trong lòng tán thành. Lần này Lâm Phương Hoa bị bệnh sự tình, nhường Lâm Trấn Hoa càng thêm cảm thấy, mội mội cũng nên thành ra, lập gia đình, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau, cũng không xuất hiện loại này mệt mỏi ngã xuống mới bị người phát giác sự tình. Lâm Phương Hoa là 63 năm ra đời, bây giờ đã là nhanh 28 tuổi người, ở niên đại này bên trong cũng coi như là lớn tuổi thằng nữ, lại không lấy chồng, hắn cái này làm anh cũng có chút trách. Mã Kiệt, muốn theo đuổi tiểu phương, ngươi liền muốn lấy ra hành động thực tế tới Bây giờ Tiểu Phương cơ thể suy yếu, cần bổ sung dinh dưỡng, ngươi biết chính mình nên làm như thế nào sao? Dương Hân cũng đối cái này tương lai muội phu có chút hài lòng, nàng đùa với Mã Kiệt nói: "Ta đã biết, ta lập tức đi mua ngay thực phẩm dinh dưỡng, mặc kệ đắt cỡ nào, ta đều mua cho nàng tới." Mã Kiệt nói: "Hán Hoa tiền lương trình độ rất cao, Mã Kiệt xem như kỹ thuật cốt cán, càng là hưởng thụ lương cao, cho nên thực lực kinh tế rất mạnh, mua chút thực phẩm dinh dưỡng phải không đang nói ở dưới." Dương Hân lắc đầu nói: "Mua thực phẩm dinh dưỡng ai cũng biết, cái này có thể đại biểu tâm ý của ngươi sao? Vậy ta nên làm cái gì?" Mã Kiệt bừng bừng Hắn xem cười không nói Dương Hân, vội vàng đổi một bộ giọng cầu khẩn, nói: "Tẩu tử, ngươi liền nói cho ta biết a, ta, ta nên làm cái gì?" Một tiếng này tẩu tử, Tiêu Dương Hân có chút hưởng thụ, nàng đáp: "Ma Kiệt, ngươi muốn hiểu một chút tiểu phương thích ăn cái gì, tiếp đó tự tay cho nàng làm. Chỉ có chính ngươi làm ra đồ vật, mới là giỏi nhất biểu đạt tâm ý." Không sai, trước kia ta truy Dương Hân thời điểm, cũng không ít cho nàng làm cá luộc nha. Lâm Trấn Hoa cũng hà hà cười nói bổ sung. Nói lên cá luộc, Dương Hân cảm thấy trong lòng một hồi ngột ngạt. Những năm này Lâm Chấn Hoa hối hả ngửa xuôi, trong nhà dạo chơi một thời gian không nhiều. tự mình làm thức ăn ngon cơ hội ngược lại không bằng đi qua, Dương Hân ở trong lòng có chút hoài niệm những cái kia đơn thuần thời gian. Mã Kiệt, ngươi tốt nhất luyện một chút chủ nghệ a, cho thêm Tiểu Phương làm chút ăn ngon. Chờ Tiểu Phương tốt, ta và Trấn Hoa cùng một chỗ, cho các người xử lý một cái nhiệt nhiệt náo náo hôn lễ. Dương Hân đối với Mã Kiệt cam kết. Mã Kiệt như thể hồi quán đỉnh đồng dạng, tinh thần phấn chấn, không có vấn đề, Lâm Ca, Tẩu tử, các người vội vàng chính mình sự tình đi thôi, Phương Hoa liền giao cho ta, ta nhất định phải nàng mau sớm khôi phục cơ thể. Lâm Phương Hoa tình huống đã ổn định, trong bệnh viện lưu người quá nhiều cũng không có tất yếu. Lâm Trấn Hoa không muốn Phật Mã Kiệt tâm ý, đồng thời cũng có ý tưởng cho em gái cùng Mã Kiệt sáng tạo càng nhiều cơ hội, liền gật gật đầu, phân phó Mã Kiệt vài câu, tiếp đó mang theo Dương Hân đồng loạt rời đi bệnh viện. Đi tới bệnh viện bên ngoài, Dương Hân đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Tiểu Hoa, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi? Muốn đi sở nghiên cứu xem sao? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, tính toán, ta trước tiên không đi à ta không ở bên kia, các ngươi làm được cũng rất tốt, ta sẽ không đi phá đám. Ngược lại bây giờ toàn bộ nghiên cứu nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc Giang Bác Hoa đá bên kia cải tạo công trình lập tức có thể khởi công, các ngươi chỉ cần bảo trì trước mắt trạng thái làm việc, làm đến trước sau vẹn toàn liền tốt." Dương Hân gật đầu nói, "Tiểu Hoa, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem sự tình làm tốt." Kể từ Dương Hân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đến Bắc Kinh tới quản lý sở nghiên cứu công tác sau đó, đây là bọn hắn cặp vợ chồng lần thứ nhất gặp mặt. Trước đây, bọn hắn chỉ là thông qua điện thoại giật tờ liên hệ, trao đổi nội dung cũng chủ yếu là trong công tác vấn đề. Lâm Chấn Hoa nhìn xem thê tử hơi có chút gầy gò mặt, thương tiếc nói, "Tiểu Hân, cũng gầy, không phải là giống Tiểu Phương mệt mỏi như vậy gầy à? Tiểu chữ Dương Hân cười lắc lắc đầu nói: "Điên tâm đi, ta vẫn thật biết chiếu của mình. Ta gây nguyên nhân, có thể là không quá quen thuộc Bắc Phương khí hậu a. Phương diện ăn uống đâu? Có thể quen thuộc sao?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "Dương Hân đạo, không có vấn đề, ta kỳ thực thật thích ăn mỹ ăn. Mặt khác, ta một mực tại trong coi nhà ăn, chuyên môn giao phó nhà ăn phải đồng thời làm phương Nam cùng phương Bắc hai loại khẩu vị tái, cam đoan Nam Bắc phương nhân viên kỹ thuật đều có thể ăn no, ăn được." Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiểu Hân, ngươi khổ cực. Ta nghe lão hàng nói, ngươi ở đây trong sở nghiên cứu không rõ chi tiết đều phải tự mình quản, cũng thực sự là không dễ dàng." Nếu như không phải ngươi ở nơi này trống đỡ, công việc nghiên cứu cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Tương lai Đại hê lên công trình nếu như thành công, ngươi là đệ nhất công thần a." Dương Hân sáng giọng, nhìn ngươi nói, "Giữa chúng ta còn muốn nói như vậy sao? Kỳ thực, ta cũng không làm chuyện gì, công việc nghiên cứu Phương Diện, chủ yếu là Phương Duy Võ, trước giật hoa bọn hắn tại bắt, bọn họ và Tiểu Phương không sai bị lắm, cũng là mỗi ngày thức đêm tăng ca, cũng nghĩ phải sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không hiểu kỹ thuật gì, đang nghiên cứu Phương Diện không sen tay vào được, chủ yếu chính là quản quản cần, chiếu cố tốt mọi người sinh hoạt. Ai, ai biết liền Tiểu Phương sinh hoạt cũng không có chiếu cố tốt." Lâm Chấn Hoa gặp Dương Hân vẫn là một bộ tự trách biểu lộ, vội vàng đổi chủ để nói, "Tiểu Hân, kỳ thực ngươi làm được tốt vô cùng. Ta như thế nào nghe nói, trong sở nghiên cứu không phân biệt nam nữ già trẻ, hết thảy đều gọi ngươi tiểu Tàu tử a." Dương Hân đỏ mặt nói, cũng không biết là ai chứ gọi, về sau liền tất cả mọi người kêu như vậy. Nhất là những người tuổi trẻ kia, ta kinh thường xuyên một chút phục vụ viên đi giúp bọn hắn giặt quần áo, tẩy ra giường cái gì, bọn hắn liền luôn mồm bảo ta tiểu Tàu tử. "Đúng, Tiểu Hoa, ngươi biết không, trong sở nghiên cứu ngoại trừ ta đây cái tiểu tẩu tử, còn có một cái cô em chồng đâu?" "Cô em chồng?" Lâm Chấn Hoa sững sốt một chút, "Phương a" Thiếu chữ mới không phải đâu." Dương Hân vừa cười vừa nói, "Cô em chồng nói là Lam Lam. Đoạn thời gian này, nàng mỗi khi gặp chủ nhật hoặc không có lớp thời điểm, cũng sẽ chạy đến sở nghiên cứu đến giúp đỡ. Có đôi khi giúp đỡ ta làm hậu cần sự tình, có đôi khi còn mang theo đồng học tới trợ giúp phiên dịch tư liệu. Bây giờ người của sở nghiên cứu đối với nàng cũng hết sức quen thuộc, nghe nàng luôn mồm bảo ta tẩu tử, đại gia liền quản nàng gọi cô em chồng. Tiểu nha đầu này, không hào hảo học tập, tới góc náo nhiệt này làm gì?" Lâm Chấn Hoa bất đắc dĩ nói. "Dương Hân đạo, Tiểu Hoa, ngươi biết không, ngươi lần này bị tạm thời cách chức thẩm tra, rất nhiều người đều thay ngươi bất bình." Còn rất nhiều người đều muốn dùng phương pháp riêng của mình tới giúp ngươi. Lam Lam trong lòng cùng Tiểu Phương là giống nhau, nàng cũng cảm thấy nếu như có thể giúp ngươi đem đại Héti lên sự tình làm tốt, liền có thể để cho ngươi tình cảnh trở nên càng tốt hơn một chút. Cho nên, nàng liền thường xuyên chạy tới. Nàng đến nơi đây, ngoại trừ có thể giúp làm một ít chuyện bên ngoài, quan trọng nhất là còn có một cái ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì mọi người đều biết nàng là Hà chủ nhiệm nữ nhi, nàng ở đây hỗ trợ, liền nói rõ Quốc gia kế ủy là ủng hộ hạng mục này, đây đối với cổ vũ nhân là rất có tác dụng. Ai, cái này kêu là làm hoạn nạn thấy nhân tâm a. Lâm Chấn Hoa cảm khái nói. Đi qua vẫn không cảm giác được phải, đã trải qua chuyện lần này, cho ta xem đến rồi rất nhiều người chân tình. Xem ra, ta chịu lần này ngăn trở cũng đáng giá. Tiểu Hoa, ngươi thật sự liền định dạng này chờ đợi sao? Ngươi có phải hay không cũng nên đi hoạt động một chút, mau chóng đem xử lý chuyện bỏ. Bây giờ rất nhiều người cũng đang giúp ngươi, chính ngươi lại tại ở đây tiêu giao, cái này không phù hợp a. Thiếu chữ Dương Hân khuyên nhủ, Lâm Trấn Hoa đạo, "Tiểu Hân, không phải ta không nghĩ triệt tiêu xử lý, mà là thời cơ chưa tới. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta nhất định sẽ quan phù ngươi trước." Đúng, bây giờ không phải là đàm luận ta muốn không muốn triệt tiêu chuyện phân xử, mà là cái này để cho ta chịu xử lý kẻ đồ tể, Nam Bộ kinh tế đạo san, ta phải nghĩ biện pháp thu thập một chút nó. 44425 thu thập Nam đạo đối với dẫn đến mình bị tạm thời cách chức thẩm tra Nam Bộ kinh tế đạo san, Lâm Chấn Hoa vẫn luôn coi nó là thành một đầu cắn người chó dại. Người bị chó dại cắn là một kiện rất chuyện buồn nôn, nhưng muốn nói đuổi theo chó dại đi đem nó đánh một trận, nhưng lại vô cùng không đáng. Huống chi, đầu này chó dại phải không sợ đánh, càng bị đánh, nó ngược lại sẽ càng mạnh hơn. Nam đạo loại sức mạnh này Rồi có điểm giống Minh triều thời điểm những cái kia vô lại luôn quằn. Căn tứ giả sử đi chép, năm đó luôn quan ưa thích dùng nhất nói bậy bạ luôn luận đi xúc phạm hoàng đế, một khi hoàng đế tức giận, đánh bọn họ đình trượng, bọn hắn liền sẽ đi đầy đường phơi vết máu kia loan lổ, lại một cái nước mũi một cái nước mắt đem mình đóng gói thành một cái cương trực không thiên vị vị quan tốt, lấy chiếm được một chút giá rẻ lớn tiếng khen hay. Nam đạo cũng là như thế, nó cũng không để ý người khác đi phản kích nó, tương phản, nó thời khắc đều ngóng trông có người đi phản kích. Nó luôn luôn đem mình rêu giao thành xã hội lương tri đại biểu, tuyên bố mình là vì dân chờ lệnh. Một khi nó nhận lấy phản kích, liền có thể tại bách tính trước mặt đại tú bi tình, đóng vai ra một nhà chịu đến áp chế truyền thông nhân vật. Phải biết, một cái nhân vật như vậy là có khả năng nhất hấp dẫn chịu chúng con mắt. Đối với dạng này một đầu cũng không cần thể diện, cũng không sợ đánh chó ghẻ, Lâm Trấn Hoa thật đúng là tìm không ra cái gì phản kích hữu hiệu thủ đoạn. Cho nên, tại ban sơ bị nam đạo ác ý đưa tin sau đó, Lâm Trấn Hoa liền lựa chọn trầm mặc, mà không có đi tìm nam đạo tính sổ sách. Hán Việt Nam đạo cùng hắn kỳ thực cũng không có cái gì tù riêng, Nam đạo bắt hắn khai đạo nguyên nhân chỉ có một, cũng là bởi vì so với hắn so sánh co danh tiếng, đã kích hắn là có khả năng nhất chiếm được chú ý Lâm Trấn Hoa bị tạm thời cách trước tạm tra, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Toàn bộ hắn Hoa trọng công kinh doanh cũng không nhận được rõ ràng ảnh hưởng, chính hắn sinh hoạt cũng vẫn là như cũ. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái họ này tư cách họ xã chất vấn, tại tiểu bình phát biểu Nam tuần nói chuyện sau đó liền sẽ tan thành mây khói, cho nên hắn cũng không lo lắng một lần này xử lý sẽ để cho hắn gặp thất gì. Ngược lại nghĩ Chuyện xấu thường thường cũng là có thể dựng dục ra chuyện tốt tới, thông qua chuyện lần này, hắn thấy được bên cạnh người nào đáng tin, người nào là gió thổi nghiêng ngả cỏ đầu tượng, đây đối với hắn tương lai khai triển công việc cũng là vô cùng có trợ giúp. Chính là bởi vì có dạng này tâm tính, Lâm Trấn Hoa đối với Nam Đạo Ác ý đưa tin lựa chọn một loại siêu nhiên thái độ, không đem Nam Đạo xem như một cái đối nhân, nhiều nhất chỉ là xem như một cái thằng hề, cười một tiếng chi mà thôi. Nhưng mà, Lâm Phương Hoa mệt ná, cuối cùng giấy lên Lâm Trấn Hoa đối với Nam Đạo lựa giận. Hắn biết, nếu như không phải là bởi vì mình bị tạm thời cách chức, muội muội thì sẽ không dạng này đem hết toàn lực đi làm việc. Cứ việc Dương Hân nói cho Lâm Trấn Hoa nói Lâm Phương Hoa một lần này sinh bệnh sẽ không lưu lại cái gì hậu họa, nhưng Lâm Trấn Hoa vẫn cảm thấy cực kỳ xin lỗi muội muội. Hắn từ chuyển kiếp tới khi đó lên, liền thề phải chiếu cố tốt cái này cùng mình có huyết mạch liên lạc muội muội, bây giờ muội muội vì hắn mà mệt mỏi bệnh, mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là nam đạo, Lâm Trấn Hoa làm sao có thể bỏ qua cho nó. Đại gia nói một chút, như thế nào thu thập một chút nam đạo tại Trần Thiên văn phòng bên trong, Lâm Trấn Hoa đàng đàng sát khí nói với mọi người. Trong văn phòng ngoại trừ Trần Thiên bên ngoài, còn có Dương Hân, Ám Nhạn, Quân, Lao Dao bọn người, những người này cũng là Lâm Chấn Hoa thân tín. Giữa hai bên lời gì cũng có thể nói rõ. Chúng ta đã có quan bộ môn đi cao nó a. Nó ngày đó trong đưa tin nội dung cũng là tin đồn thất thiệt, hơn nữa văn chương bên trong bình luận cũng có ý lừa dối độc giả, cái này không phù hợp báo cáo tin tức nguyên tắc đi." Dương Hân nói. Lời nói này kỳ thực tại mấy tháng trước nàng liền đã đối với Lâm Trấn Hoa nói qua, chỉ là Lâm Trấn Hoa cũng không chấp nhận mà thôi. An Nhạn đồng ý nói, "Ta cảm thấy Dương Hân nói đúng, báo chí làm sao có thể nói lung tung đâu, rõ ràng Lâm Ca không có làm qua sự tình, nó hay dùng loại này không có chứng thủ pháp ngã đến Lâm Ka chế thân, đây không phải hại người sao?" Trần Thiên cười hắc nói. Hai vị muội muội, các ngươi quá ngây thơ rồi. Nhân gia viết báo cáo thời điểm, liền đã cân nhắc đến một điểm này. Các ngươi không thấy sao? Nhân gia nói là, căn cứ người biết chuyện lộ ra, Lâm Trấn Hoa có thể làm sao như thế nào? Nhân gia nhưng không có nói nhất định là như thế nào. Người coi như đi cáo hắn, hắn cũng có thể nói, chúng ta chỉ là thuật lại người biết chuyện mà nói, nhân gia người biết chuyện chính là như vậy nói, chúng ta lại không có chính mình nói bừa. Thế nhưng là, nó vừa nói như vậy, nhân gia liền sẽ liên tưởng đến Lâm ca có phải thật vậy hay không có những chuyện này. An nhạc cải, Trần Thiên Đạo, ngươi ý dạng này liên tưởng, là của ngươi sự tình à. Quan nhân nhà truyền thông chuyện gì? Đây không phải không giảng lý sao?" An Nhạn buồn bực nói. "Trần Thiên Đạo, nhạn tử, ngươi bây giờ mới biết được truyền thông không nói đạo lý a? Ta nói với ngươi, đối phó dạng này truyền thông, căn bản là không có cách nào đi phân rõ phải trái. Ta đã sớm cùng Trần Hoa nói, chỉ cần hắn lắc đầu, ta lập tức tới tìm ta quan hệ, liên hệ bộ môn tuyên truyền, đem nha tổng biên tập cho rút lui, cùng nha nói cái gì đạo lý." Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Vô cớ xuất binh, trực tiếp dạng này đi quan hệ đi rút lui nó tổng biên tập, thắng mà không võ. Nếu như tìm không ra hắn tật xấu gì, đoán chừng qua không được mấy năm." Hắn vẫn sẽ một lần nữa nhậm chức, đến lúc đó vẫn là một dạng nói hiệu nói vượn hạ người. Trần Thiên cười nói, "Được, Chấn Hoa, ngươi cũng không cần nói dễ nghe như vậy. Ta biết ngươi người này thanh cao, không muốn vận dụng ta quan hệ lưới, cho nên ta cũng chỉ là thuận miệng nói, biết ngươi là sẽ không đáp ứng." Nghe được Trần Thiên nói như vậy, Lâm Chấn Hoa khẽ mỉm cười một cái, từ chối cho ý kiến. Kỳ thực Trần Thiên nói là tình hình thực tế, Lâm Chấn Hoa trong xương cốt vẫn có một ít thanh cao, hắn không muốn lợi dụng tầng quan hệ đi giải quyết loại vấn đề này, bởi vì này nhìn có chút hy thế hiếp người vị, cái này đã vi phạm với hắn nguyên tắc làm người. Ngoài ra, Lâm Trấn Hoa còn có một cái tâm tính, chính là không muốn cùng Trần Thiên sau lưng quyền hạn giai tầng quấy đến quá sâu. Chơi mạng lưới quan hệ giống như người miêu giữa cổ, nhìn bề ngoài có thể hô phong hoán vũ, vô cùng thần khí, nhưng một khi lên chiếc thuyền này, người liền mãi mãi cũng không cách nào xuống, cần cùng ngươi quan hệ cùng tiến cùng lui, hoàn toàn không có tự do. Tại Trần Thiên mạng lưới quan hệ trước mặt, Lâm Chấn Hoa bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, lần này nhân ra giúp việc khó của hắn, tương lai hắn cũng chỉ có thể cho người ta làm trâu làm ngựa, đây không phải Lâm Chấn Hoa nguyện ý tiếp kết quả. Tìm một cơ hội, đen bọn hắn một chút đi. Lão Đao đề nghị, chúng ta ngâm lại xem. bẩy một cái cục, đem cái kia gọi là thủ phóng viên lừa gạt đi vào, tiếp đó thật tốt thu thập nạn một trận. Ngươi là thu thập người gần rồi." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Ta nghe nói, ngươi lần trước đem Tôn tưởng Vân cho Hung Hăng thu thập một trận, hiện tại hắn thấy ngươi còn giống chuột thấy mèo vậy." Lão Đao khinh thường nói, "Ta đã đã cảnh cáo hắn, còn dám nói lung tung loạn động, ta trực tiếp đem người khác ở giữa bước hơi." Thế nhưng là, nam đạo người phóng viên kia, giống như là một nữ. Dương Hân nhỏ giọng nhắc nhở, "Đây là duy nhất phiến phức." Lão Đao hào nào nói, "Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta chỉ muốn qua muốn đem người phóng viên này lộng tới thu thập một trận, thế nhưng là nàng là một cái nữ." đánh cũng đánh không được, đến nỗi mắng đi sáu, mãng là vô dụ. Lâm Trấn Hoa đạo, loại người này căn bản cũng không quan tâm nơi mãng, ra mặt của bọn hắn cũng là tài liệu đặc biệt chế thành, 42 ly thép hợp kim, đau thương bất nhập. Nay liền khó khăn. Hùng lập quân trong tay ngậm vạn bảo lộ thuốc lá, làm ra một cái suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, nói, hành chính bên trên không giải quyết được, vũ lực giải quyết cũng không được, thật là có điểm đao thương bất nhập ý tự a. An nhạn vấn đạo, Lâm ca, ngươi phân tích một chút, nam đạo có cái gì sợ sự tình? Lâm Chấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, ta nhất thời thật đúng là nghĩ không ra nó sợ cái gì. chẳng lẽ nó thật sự như chính mình rêu ra một dạng, không sợ hãi. Trần Thiên đạo, đây không có khả năng, bất luận kẻ nào đều có mạng của mình môn. Binh pháp nói, sẽ có nan nguy, hẳn phải chết, có thể giết cũng nhất định sinh, có thể bắt cũng phân tốc, có thể khinh cũng liêm tiết, có thể nhục cũng thích dân, có thể phiền cũng. Farm này năm giả, đem qua cũng, dụng binh thai đứng cũng. Ta cũng không tin nhà này nam đạo không có tự mình nghĩ đồ vật theo đuổi. Nó có thể truy cầu cái gì? Không phải liền là truy cầu ánh mắt, có thể mở rộng lượng tiêu thụ sao? Lâm Chấn Hoa nói. Nó mở rộng lượng tiêu thụ là vì cái gì? Trần Thiên vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, vì quảng cáo á lượng tiêu thụ lớn, quảng cáo cũng liền nhiều. Nói cho cùng, Nam đạo cùng chúng ta Hán Hoa mở dạng, chính là một xí nghiệp, cũng là lợi nhuận dẫn hướng. Cái này không thì phải. Trần Thiên đắc ý nói, đây chính là mạng của nó môn, nếu như ngươi có thể làm cho nó quảng cáo bị tổn thất, nó không phải liền phải túi đầu cho ngươi. Được, đại gia liền suy nghĩ một chút, như thế nào có thể làm cho Nam đạo quảng cáo không làm tiếp được. Không thể không thừa nhận, Trần Thiên xem như bí mật trên chiến tuyến nhân viên, đấu tranh kinh nghiệm xa xa so Lâm Chấn Hoa còn phong phú hơn nhiều. Mấy câu ở giữa, hắn đã tìm được Nam đạo mệnh môn. Cũng không phải sao? Nam đạo tổng biên tập đường địch vắt hết óc muốn bác gia vị, không phải là vì dậy ánh mắt lấy hấp dẫn quảng cáo sao? Nếu như có thể từ quảng cáo phương diện cho Nam đạo lấy một cái trong kích, Nam đạo cho dù là không suy sụp, sợ rằng cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nghề, không dám tiếp tục tranh sự. Quảng cáo. An nhạn nhãn tỉnh sáng lên. Trần Thiên trên mặt bàn vừa vận thì có một phần nam bộ kinh tế đạo san, đây là bọn hắn cố ý từ xạ báo bên trên mua được tiến hành nghiên cứu. An nhạn cầm qua phần báo chí này, mà lật qua lật lại, tiếp đó hưng phấn mà nói, các ngươi nhìn, Nam đạo phía trên quảng cáo, có một nửa là đồ điện gia dụng loại. Những thứ này đồ điện gia dụng xí nghiệp cùng chúng ta đều có liên hệ, chúng ta hoàn toàn có thể cùng những thứ này đồ điện gia dụng xí nghiệp liên lạc một chút, để bọn hắn giảm bớt tại Nam Đạo lên quảng cáo đầu phóng. Cái gì giảm bớt? Trực tiếp chính là ngừng tại Nam Đạo bên trên đưa lên quảng cáo. Thùng lập quân cải chính. An Nhạn Đạo, không sai, chúng ta cùng những thứ này đồ điện gia dụng xí nghiệp liên lạc một chút, để bọn hắn không muốn tại Nam Đạo bên trên làm quảng cáo. Bây giờ trên thị trường chính là đồ điện gia dụng quảng cáo tối đa, nếu như quảng ra điện quảng cáo rút lui, Nam Đạo không chết cũng phải lùi ra. Không thể nào. Các ngươi còn có loại này bản sự? Lâm Chấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo. Hắn biết An Nhạn cùng Hùng Lập Quân cùng đồ điện gia dụng xí nghiệp quan hệ trong đó rất là tỉ mỉ, nhưng muốn nói trực tiếp quyết định người ta quảng cáo đưa lên, cái kia cũng có phần quá khoa trương. Hùng Lập Quân ha ha cười nói, chấn Hoa, ngươi cũng quá coi thường ta và nhà tử. Chúng ta đại Hùng đồ điện gia dụng cùng xây Khang gia điện hai nhà này cửa hàng, bây giờ khống chế cả cái nhà điện thị trường Dương gió. Chúng ta muốn cho cái nào nhãn hiệu náo nhiệt đứng lên, nó liền có thể náo nhiệt. Nhưng ai hoành bại, người đó liền sẽ hoành bại. Những thứ này đồ điện gia dụng công ty, tức gì có cơ hội có thể quay ngược của chúng ta cái giám đâu?" Người chờ sáu, nói đến đây, Hùng Lập Vân kéo ra mình túi xách Từ bên trong móc ra một cái cục gạch lớn lớn như vậy ca đại, không chút nghĩ ngợi mà liền thông qua một cái mã số. "Uy, lão Hắc, ta lão Hùng a, ngươi ở đây làm gì vậy?" Điện thoại tờ, sau khi tiếp thông, Hùng Lập Quân Đại đại lạt lạt mà đối với đối phương vấn đạo. Điện thoại Gtơ, "Đầu kia vị kia kêu, kêu cái gì lão Hắc?" Chính là tại Nam Đạo bên trên đưa lên một cái chạy nhiều cột quảng cáo mô tả điện xí nghiệp tổng giám đốc. Nghe được là Hùng Lập Quân gọi điện thoại tới Gtơ, lão Hắc dùng cùng tính giọng điệu đáp, nha, là Hùng tổng à, hiếm thấy hiếm thấy, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta À, có chuyện gì không?" Hùng Lập Quân đạo, "Cũng không chuyện gì." Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, công ty của các ngươi có phải hay không tại Nam Đạo bên trên đưa lên một cái chạy nhiều cột quảng cáo a? Đầu thời gian bao lâu? Nam Đạo lên quảng cáo. Lao Hắc có chút sửng sở, hắn không nghĩ ra được cái quảng cáo này cùng Hùng Lập Quân có quan hệ gì, bất quá, tất nhiên Hùng Lập Quân hỏi thử coi, hắn tự nhiên cũng là biết gì nói đó. Đúng vậy à, chúng ta là quăng một cái chạy nhiều cột quảng cáo, hợp đồng là một năm, bây giờ đã phát một quý. Như vậy đi, người bàn ta một bộ mặt, cái quảng cáo này trực tiếp rút lui a." Hùng Lập Quân nói. "Vì cái gì?" Lão Hắc ngạc nhiên, "Hùng tổng, Nam Đạo phát hành lượng thật lớn." bằng cáo hiệu quả vẫn là rất tốt nha. Hùng lập quân đạo, đen cuối cùng, thực không dám dấu dến, Nam đạo đắc tội huynh đệ của ta, ta phải cho nó một điểm màu sắc xem. Nó tối cậy vào, không phải liền là nó quảng cáo sao? Cho nên, ta muốn tìm mấy ca giúp đỡ chút, đem nó quảng cáo cho ngừng. Như thế nào, đen cuối cùng, khó khăn sao? Không có không có lao hát vội vàng đáp, ngươi hùng tổng huynh đệ, đó chính là chúng ta đại gia hỏa huynh đệ. Nam đạo đắc tội huynh đệ của người, chúng ta còn có thể nói cái kia ném quảng cáo sao? Như vậy đi, ta lập tức cho ta biết quản lý tiêu thụ, đem tại Nam đạo lên quảng cáo cho lui. Còn có Chúng ta nơi này có một nhà trang phục công ty cũng tại Nam Đạo bên trên làm quảng cáo đâu, nhà kia trang phục công ty tổng giám đốc cũng là bạn của ta, ta theo hắn nói một tiếng, nhường hắn đem quảng cáo cũng rút lui, Hùng tổng, ngươi xem, coi thế nào? Quảng cáo loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải là nói chỉ có thể ở một nhà trên truyền thông phát, ngoại trừ ban tổ chức loại này thế lực bá chủ truyền thông bên ngoài, các phương diện truyền thông quảng cáo hiệu quả khác biệt cũng không rõ ràng như vậy. Đối với Lao Hắc tới nói, chi tiêu tại Nam Đạo lên quảng cáo, có thể đổi thành khác truyền thông quảng cáo, dù cho về hiệu quả có chút khác biệt, cuối cùng tốt hơn tại đắc tội đại hùng đồ điện gia dụ. Hùng Lập Quân chuyên môn gọi điện thoại gờ tờ, thương lượng với hắn Nam Đạo Quảng Cáo sự tỉnh, hắn liền xem như có đốc, cũng phải rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Ha ha, đem cuối cùng quả nhiên là nhà mình ca môn. Hùng Lập Quân cười ha ha nói, người giúp huynh đệ chuyện này, huynh đệ nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Tháng sau chúng ta tất cả nhà đại lý sẽ liên hợp làm một lần bán hạ giá, đến lúc đó ta thông báo một chút, đem các người sản phẩm phóng tới vị trí rõ ràng nhất đi lên. Vậy thì cảm ơn Hùng tổng Lao hát môn rỡ, liên thanh cảm ơn. Hùng Lập Quân vui vẻ mà theo cắt điện lời nói Götter, đối với Lâm Chấn Hoa nói, tốt, làm hãng trường một nhà. 441 426 đánh đòn cảnh cáo các vị tổng giám đốc, các vị đồng nghiệp, mọi người tốt, chịu đường tổng đích uy thác. Ở đây hướng đại gia hồi báo một chút bản báo đích quảng cáo kinh doanh tình huống 6 đây là đang nam bộ kinh tế đạo san đích phòng họp lớn bên trong. Quảng cáo quản lý Tôn Hương mặt mỉm cười, thỏa thuê mãn nguyện hướng một phòng đích cao quản cùng trung tầng cán bộ hiện diệu chính mình đích thành tích. Năm nay, bản báo tại đường tổng đích anh minh dưới sự lãnh đạo, hăng hái mở rộng, kiên quyết thủ, lượng tiêu thụ lại lần nữa vượt cơ xã hội thì tên tử nhất. Lượng tiêu thụ đích lên cao, mang đến quảng cáo kinh doanh đích mạnh dương. Năm nay một tới 4 độ Bản báo quảng cáo cuối cùng thu vào đạt đến 0 văn nguyên, đã vững vàng tuyên quốc báo chí quảng cáo thu vào đích 3 hàng đầu. Hai bạn, Cứ việc năm nay nam đạo quảng cáo thu vào đích trên phạm vi lớn lên cao là đại gia sớm tiểu cảm thấy đích, nhưng nghe Tôn Hưng báo ra cái số này lúc, tất cả đích tham dự gỉ ả vẫn là không nhịn được kích độc lên. Quảng cáo là cái gì? Quảng cáo tiểu là đại gia đích bắt cơm a quảng cáo nhiều, tiền thưởng tiểu nhiều, phúc lợi tiểu tốt, đi công tác đích thời điểm có thể ở khách sạn cấp sao, cho lão bà mua dây truyền đích thời điểm tiểu không cần lại chuyên môn nhìn chầm chầm nhỏ nhất đích cái kia một cái. Tại 990 năm lịch Trung Hoa Trung Quốc, quảng cáo vẫn còn mạnh mẽ hưng thịnh đích thời kỳ, căn cứ chuyên về đích tính ra, chuyến năm thiên quốc đủ loại truyền thông đích quảng cáo thu vào tổng nghịch mới bất quá là 25 ức, trong đó báo chí quảng cáo chiếm 14 tả hữu, cũng cựu là chỉ là 6 ức hơn. Nam đạo là một nhà phụ bản loại đích báo chí, có thể nhất cử cầm xuống công vạn, không sai biệt làm chiếm được báo chí quảng cáo đích 30 phần có một, cái này thật sự là một cái không tầm thường đích thành tựu a cái này thành tựu là thế nào chiếm được đích? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chính như Tôn Hưng nói tới đích, cái này song lợi ích tổng biên tập đường đích, đích anh minh chỉ đạo. Tại Hán đích bảy mưu tính kế, chuyên xá phóng viên, biên tập giương gõ quả phụ môn, đạo tuyệt hậu mộ phần đích tinh thần, huy động như chuyên cự bút, vận dụng xuân thu bút pháp, phiến bao nhiêu âm phòng, điểm bao nhiêu quỷ hỏa, lúc này mới chế tạo ra hôm nay đích quy hoàng. Đến nỗi những cái kêu bởi vì nam đạo đích đưa tin mà phá sản đích xí nghiệp, mất việc đích nhân viên, bất quá là ven đường đích có giáp chỗ nào có thể vào đám người đích khí kim mắt chó. Tôn Hưng đắc ý nhìn xem nghị luận ầm ĩ đích người, lâu, mới nói trước mắt, năm mới chưa được nhưng quảng cáo bộ cùng khách hàng đặt tới đích sang năm đích quảng cáo mục đích đã đạt đến 324 hạ. hợp đồng cuối cùng Kim Nạch không vắng nguyên. Tạ Quảng cáo bộ có lòng tin sang năm hoàn thành 6 tấn Hưng nói đến đây, lại cố ý dừng lại một chút, phía sau rọi ra một cái được bảo dưỡng rất tốt đích bàn tay, hướng về phía mọi người nói năm 6 không chờ hắn đem năm đằng sau đích đơn vị nói ra, hắn đích đại ca đại khái được văng lên. Hắn hướng ngồi ở chính mại nhớ bên cạnh đích đường địch đưa một ánh mắt, đường địch gật gật đầu ra hiệu hắn trước tiên có thể nghe điện thoại. Đây là Tôn Hưng nắm giữ đích đặc quyền, bởi vì hắn đích điện thoại có thật nhiều cũng là nghiệp vụ điện thoại, mỗi một cái điện thoại đều có thể vì tòa báo mang đến, đến trăm vạn mà tính đích quảng cáo thu vào hắn tại trong hội trường nghe điện thoại, cũng không tính là vi phạm kỷ luật đích hành vi. Uy, vị nào? À, là đen cuối cùng A Tôn hưng từ điện thoại đích thanh âm bên trong nghe được đối phương đi phần, hắn dùng tay che lấy mịt rộ phủn đối với đám người nhỏ giọng nói là tuyên thắng ra điện đích đen cuối cùng, hắn tính toán sang năm tại tạ báo chí nếm bạn. Hướng đám người khoe khoang thôi, hắn lại nhanh chóng vung tay ra, hướng về phía trong ống nghe ha ha mà nói đen cuối cùng a, ngươi như thế nào trong trăm công ngàn việc có thời gian chỉ đạo tiểu đệ a. Ngươi nhưng không biết, tiểu đệ ba ngày không nghe đen cuối cùng đích huấn thị, ưu cảm thấy mơ hở ở trên dưới không được tự nhiên a, hắn lời này không nói không sao. Vừa nói ra toàn bộ trong phòng học đích người đều cảm thấy rét lạnh một cái thật đích mơ hờ không được tự nhiên. Nhờ cậy à, ngươi muốn làm mập mờ lưu cũng thay cái nơi có hay không hảo tại trước mặt mọi người nói loại này ác tâm lời nói, là rất không có đạo đức công cộng đích. Cái gì? Có việc phiền phức ta. Thôn hương tiếp tục tiếp lấy điện thoại, thật không tốt ý tứ. Không có việc gì không có việc gì, đen cuối cùng theo ta thịu đừng làm như người xa lạ, tạ giữa huynh đệ, nào có cái gì ngượng ngùng đích sự tình. Có câu nói rất hay đi. Ta mặc giờ hữu không có cùng nhau vượt qua thường, cùng nhau xuống hương, có thể ít nhất cũng là cùng nhau chơi gái qua sáu haha, lời này Tiểu không tốt tại trong điện thoại nói. Sáu cái gì? Người nói cái gì? Huỷ bỏ sang năm đích quảng cáo. Ông. Phòng họp lập tức Tiểu Như bị nổ tung đích tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, ong óng óng mà vang lên lên. Cái này tương phản thật sự là quá lớn, vừa rồi Tôn Hưng còn tại tràn đầy tự tin cùng đại gia giơ ra bàn tay, muốn nói gì năm khôi các loại, chỉ chớp mắt Tiểu Vũ là yêu cầu hủy bỏ quảng cáo đích điện thoại, đây là náo đích cái nào một màn a. Tôn Hưng trên đỉnh đích mồ hổ ải cũng chảy ra, đương thời chính là tháng 12 phần. Phương Nam đích thiên khí mặc giờ ủ không tính quá lạnh, thế nhưng không đến có thể làm cho người mồ hôi rơi như mưa đích trình độ. Tôn Lương chỉ cảm thấy sau Lương Thủy lộ ra hơn nữ đích, cầm lấy đại ca đại khái đích tay cũng tại run rẩy, hắn khàn giọng hướng đối phương vấn đạo đen cuối cùng, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu đệ, tiểu đệ đích trái tim không tốt, chịu không được loại đùa giỡn này đích sáu cái gì, ngươi nói không phải nói đùa, là thực sự đích. Thuyền rút lui. Năm nay kỳ cuối cùng đích quảng cáo cũng không làm. Uy uy, kỳ cuối cùng đích quảng cáo đã là bạn, đã nói tiền quảng cáo trước tiên xa lấy, cùng sang năm đích tiền quảng cáo cùng một chỗ đánh tới đích năm huấn đạn. này quảng cáo tính là gì? viện đồ hắn cho không cho hắn. Đường Địch ngồi ở một bên ký cấp bách làm ố uế mà đối với Tôn Hưng nhắc nhở đạo. "Đúng đúng, hỗn đản, kỳ này quảng cáo không tính cái gì, ta tặng cho ngựa cái gì cái gì. Có lỗi với, có lỗi với, đen cuối cùng là má ngươi, ta không nói hỗn đản, ta là nói tiết nguyến đán, đúng đúng, đúng tiết nguyến đán, có miễn phí phái tiến đưa đích quảng cáo nam vương." Hắn hắn hắn, hắn như thế nào nói còn chưa dứt lời tự treo. Tôn Hưng giơ đã cút máy đích điện thoại, sướng sở nhìn xem đám người. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Đường đích mặt đen đến như muốn trời mưa đồng dạng. Không sai, chẳng trách mình cảm thấy oi bức như vậy nguyên lai like là sắp phía dưới giống tố. Chuyện gì xảy ra? Đường Địch trầm mặt vấn đạo, thuyên thắng ra điện tại sao muốn hủy bỏ quảng cáo? Tôn Lương vừa ngoắc ra khăn tay lau mồ hôi, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói ta không quá rõ ràng, lão hắc cùng ta là nhiều năm đích bằng hữu, lần trước tới tạ tới nơi này đích thời điểm, ta còn cùng hắn đi qua ai hỏi ngươi cái này. Đường Địch bạo nộ rồi, ta còn không biết ngựa cùng một chỗ chui phòng tối tự đích sự tình sao? Ngày trước nhiều người như vậy đích mặt, cho ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Ta là họ ngươi, hắn có hay không nói là cái gì muốn rút lui quảng cáo? nói, bất quá không nói tin tưởng. Hắn là nói, ta đích báo chí đắc tội hắn đích bằng hữu, nhân ra yêu cầu hắn triệt tiêu tại tạ trên báo chí đích quảng cáo, hắn nói hắn cũng là không, có cách nào. Tôn Hung đáp, đắc tội hắn đích bằng hữu. Đường địch lông mày nhíu một cái, là cái nào kỳ báo chí? Đắc tội người nào? Hắn không nói, chỉ nói là nhường tạ tự giải quyết cho tốt. Dê, cái họ này đen đích không tự là một cái xã trấn chí nghiệp ra dạ sao? Dám cùng tạ khiêu chiến, tin hay không ngày mai ta tiểu sắp xếp người đi nói hắn một chút. Bộ thông tin chủ nhiệm Vũ bản hộ. Không sai, như loại này lật lọng không có tín dụng đích xí nghiệp nhất định phải cho nó nói lộ ra ánh sáng. Mấy vị khác trung tầng cán bộ cũng đồng loạt phụ họa. Đinh Linh, Tôn Hưng đích đại ca đại khái lại vang lên, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có chút chẳng lành đích cảm giác. Tôn Hưng do dự một chút, rốt cục vẫn là nhấn xuống nút trả lời a, là Trần tổng a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Ngựa sang năm đích quảng cáo hình vẽ đã là thật, ta để cho ta tốt nhất đích trang trí thiết kế đích, hai ngày nữa tiểu có thể cho ngựa hài gửi đi sáu cái gì? Ngươi nói cái gì? Không làm. Uy Lưu tổng a, ai nha Ta thật dự định tháng sau tiểu đi xem ngươi đây, ngươi lại phúc ra cái gì? Quảng cáo rút lui. Vương tổng ta nói ngựa ái đây là có chuyện gì, huynh đệ nơi nào làm được không tốt ngựa có thể nói thẳng đi, ta van cầu ngươi, quảng cáo này muôn ngàn lần không thể rút lui a. Quách tổng ngươi giờ mờ giờ, trước đây ngươi chết khách Bạch tỷ lại nhất định để ta cho ngươi trở lại điểm, bây giờ như thế nào đột tựu không làm. Ngươi còn rẳng hay không đạo đức nghề nghiệp a? Phản Phật La đã hẹn đồng dạng, ngắn ngủi hơn một giờ đích thời gian bên trong, Tôn đích đại ca đại khái không ngừng vang lên, mỗi vang dội một lần, đều có nhiều đến mấy trăm vạn. Tiêu đến mấy chục vạn đích tiền quảng cáo từ Tôn Hưng cho đại gia Miêu tả trước bánh nướng bên trên dụng xuống, đột ở vô hình. Tôn Hưng ngay từ đầu còn khách khách khí khí đích, sợ đắc tội khách hàng, càng về sau tựu lộ ra nguyên hình, hướng về phía điện thoại tức miệng mắng to. Đối phương tờ cũng sẽ không đem hắn đích phẫn nộ để ở trong lòng, nam đạo cuối cùng chỉ là một nhà báo chí địa phương, tại quảng cáo chủ trong mắt, bất quá là một cái bình thường đích phục vụ thương mà thôi, ngươi còn dám cùng khách hàng nổ đông. Hết thể tốn thất bao nhiêu quảng cáo. Đợi đến chung điện thoại cuối cùng không còn vang lên đích thời điểm, Đường Địch dùng hung dữ đích ánh mắt trừng Tôn Hưng vấn đạo: Tôn Hưng lắp bắp đắp không sai biệt lắm có 2 vạn 6, 6 đây là trực tiếp đích thiệt hại, đến nỗi kèm thêm đích 6 kèm thêm là có ý gì? Đường đích hỏi. Tôn Hưng đạo những thứ này quảng cáo chủ cũng là lớn nhãn hiệu, hẳn một khi đưa lên quảng cáo sẽ lôi kéo rất nhiều tiểu phẩm bài cũng đi theo ném quảng cáo, cái này tiểu là ngay cả mang tác dụng. Ngược lại, nếu như hắn rút lui, những cái kia tiểu phẩm bài cũng có thể sẽ 6 cái này kỳ thực tiểu là một loại theo số đông tâm lý, một nhà báo chí mặc kệ đi lượng bao lớn, nếu như phía trên chỉ có một ít sơn trại tiểu xí nghiệp đích quảng cáo, cho người ta đích ấn tượng tựu là tương đối thấp bưng, dạng này hơi lớn một điểm đích nhãn hiệu cũng tựu không muốn đi đưa lên. Trái lại, cho dù là một nhà báo nhỏ, nếu như ngươi có thể đủ cầm xuống mấy nhà thế giới 50 ho xí nghiệp mạnh đích quảng cáo nghiệp vụ, lập tức cấp bậc tiểu sẽ tăng lên lên hát, khắc đích tiểu phẩm bài tờ tiểu sẽ theo nhau mà tới. Lần này gọi điện thoại tới rút lui quảng cáo đích, cũng là quốc nội đích một chút nhãn hiệu lớn, cái này tiểu khó trách Tôn Hưng kinh hoàng hơn thật tố. Tôn Hưng, ngươi muốn cho ra một cái giảng giải, vì cái gì những thứ này quảng cáo chủ sẽ đứt ở giữa đem quảng cáo rút lui. Đường Địch tiếp hỏi, ngươi là người, ngươi có hay không biết rõ ràng đến cùng đắc tội với ai? Tôn Hưng đạo hẳn không có nói rõ, khương ta đích xác thực nhìn ra một ít quy luật. Lần này rút lui quảng cáo đích, hoặc là làm đồ điện gia dụng đích công ty, hoặc là cùng đồ điện gia dụng công ty có liên hệ mật thiết đích. Tỷ như nhà kia chỉ mẫu trang phục công ty, nó đích tổng giám đốc cùng thuyên thắng gia điện đích tổng giám đốc là cùng một chỗ lập nghiệp đích thiết ca, ta hoài nghi hắn rút lui quảng cáo là chịu tuyên thắng gia điện ảnh vâng rồi đích. Đồ điện gia dụ. Đường Địch cũng suy xét qua tương lai, làm một tổng biên tập, hắn đối với quảng cáo chủ đích tình huống làm là có hiểu đích. Trải qua Tôn Hưng một nhắc nhở như vậy hắn xem như làm rõ ràng vấn đề. Đi thăm dò một chút, ta đắc tội nhà nào điện đích đại lão? Đúng, trước tiên từ đồ điện gia dụng ngành nghề hiệp hội tra được. Đường Địch hạ lệnh, chưa xong còn tiếp 442. 427 hóa thủ thành bạn không hổ là làm tin tức xuất thân, Đường Địch ra lệnh một tiếng, bộ thông tin cùng quảng cáo bộ đồng thời bắt đầu ra bên ngoài gọi điện thoại, không gian nửa ngày thời gian liền làm rõ ràng vấn đề, nguyên lai nam đạo đắc tội đối tượng thật đúng là đồ điện gia dụng nghề nghiệp đại lao cấp nhân vật, người này trước kia đã từng thông qua hướng một số nhà máy chuyển nhượng ngũ diệp quạt độc quyền mà làm qua một cái gia điện liên minh, về sau lại nâng đỡ lên hai nhà đồ điện ra. Dũng cửa hàng, bây giờ hai nhà này cửa hàng đã trở thành quốc nội đồ điện gia dụng công tác bán lẻ bên trong hai đại tự đầu. Tên của người này, liền Têu Lâm Chấn Hoa. Lâm Chấn Hoa Đường Địch chỉ cảm thấy đầu có chút nặng. Trí nhớ của hắn cũng không tệ lắm, nhớ kỳ mấy tháng trước chính mình đã từng chuyên môn thú ý phóng viên La Thu làm qua một thiên nhằm vào Lâm Trấn Hoa đặc biệt đưa tin, bản này báo cáo tên liền kêu họ tư cách vẫn là họ xã, Lâm Trấn Hoa hiện tượng nói rõ cái gì. Đường Địch đối với cái này thiên báo cáo sau này ảnh hưởng cũng vô cùng rõ ràng, hắn biết Lâm Trấn Hoa bởi vì này thiên đưa tin mà bị ngừng trách nhiệm. Tỉnh Giang Nam chính phủ còn chuyên môn cho Nam Bộ kinh tế đạo san phát một cái vấn truyện, nói rõ chuyện này, đồng thời biểu thị bọn hắn còn đem đối với Lâm Chấn Hoa tình huống tiến hành tiến một bước xâm nhập điều tra. Đồng thời cảm tạ Nam Bộ Kinh tế đạo san đối với tỉnh Giang Nam công tác giám sát. Nam đạo thường xuyên có thể thu đến đến từ mỗi cái đơn vị loại này văn kiện, chỉ cần nó buộc quang một nơi nào đó hoặc cái nào đó đơn vị sự tình, đối phương liền nhất định sẽ phát tới một cái văn kiện, cho thấy một cái thái độ, thái độ này chứng minh đối phương bị Nam đạo đánh sợ, nhận thua. Thu đến dạng này văn kiện, Nam đạo đồng dạng liền có thể thu tay lại. Tại đường địch trong suy nghĩ, Lâm Trấn Hoa bất quá là một cái vật hy sinh mà thôi. Lựa chọn Lâm Trấn Hoa khai đau nguyên nhân, ở chỗ hắn có danh tiếng, đã kích hắn lại càng dễ gây nên chú ý tại Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách chức phía sau. Đường Địch liền không có đi lần theo chuyện này, hắn không cho rằng lầm Chấn Hoa có thể đối với Nam Đạo cấu thành cái uy hiếp gì. Phóng viên là cái gì, đó là vua không ai, ai dám cùng Vương phân cao thấp. Thế nhưng là, Lâm Chấn Hoa thế mà ra tay rồi, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiều, trực tiếp đánh vào Nam Đạo bảy tốc bên trên. Nếu như nói Đường Địch còn có điều sợ hãi lời nói, hắn sợ nhất chính là quảng cáo trôi đi. Lâm Chấn Hoa chính là nhìn vào một điểm này, lợi dụng hắn đối với xây Khang Gia điện cùng Đại Hùng Đồ điện ra dụng hai nhà đại mại tràn ảnh hưởng, yêu cầu bọn hắn hướng ra nhà máy điện thương tạo áp lực, gián đoạn tại Nam Đạo lên quảng cáo. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Trước đây cắm cọc tiêu 3000 vạn hơn tiền quảng cáo liền chạy tràn chỉ còn lại 800 vạn, chính như Tôn Hưng nói như vậy, vạn nhất còn sót lại những cái kia quảng cáo chủ biết nhãn hiệu lớn cũng đã rút đi, đoàn chừng bọn hắn cũng sẽ đi theo rút đi. Đường tổng, ta nghe ngóng, là Đại Hùng đồ điện gia dụng cùng Xây Khang gia điện tổng giám đốc chia ra cho tất cả mọi nhà nhà máy điện thương gọi điện thoại, yêu cầu bọn hắn triệt tiêu tại Nam Đạo lên quảng cáo. Hai nhà này đồ điện gia dụng cửa hàng trung gian bất luận cái gì một nhà, đối với đồ điện gia dụng công ty tới nói đều cũng có lực uy hiếp, huống chi là hai nhà liên thủ. Có mấy nhà đồ điện gia dụng công ty tổng giám đốc cùng ta quan hệ không tệ, bọn hắn trong âm thầm nói với ta Trừ phi chúng ta có thể giải quyết hai nhà này đồ điện gia dụng cửa hàng, bằng không bọn hắn là vạn vạn không dám nghịch lại hai nhà này cửa hàng yêu cầu. Tôn Hưng đối với Đường Đức nói, thực sự là quá can rỡ. Đường địch tức giận nói, thế này sao lại là cái gì cửa hàng, phân biệt chính là khi hành khách thì áp bá đi. Có dạng này lũng đoạn xí nghiệp, khó trách quốc gia chúng ta phát triển kinh tế không nổi. Tôn Hưng đạo, căn cứ đồ điện gia dụng công ty bên kia phản ứng, xây càng gia điện cùng đại hùng đồ điện gia dụng bình thường đối bọn hắn vẫn là vô cùng không tệ, trên thái độ vô cùng bình đẳng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đưa ra loại này yêu cầu quá đáng, cho nên mọi người cũng đều không rất ứng. Ngài cũng biết đối với đồ điện gia dụng công ty tới nói ở nơi nào làm quảng cáo đều là giống nhau bọn hắn tội gì vì chúng ta nam đạo được tội hai nhà này cửa hàng đâu quá ác độc cái này Lâm Trấn Hoa thật sự là quá ác độc đường địch lầmầm nói thầm đạo Lâm Trấn Hoa lựa chọn đồ điện gia dụng ngành nghề ra tay cũng đích xác là tìm một cái cắt vào điểm tốt nhất vào niên đại đó bên trong bất động sản ô tô sữa bò chờ đợi sau quảng cáo nhà giàu đều chưa từng xuất hiện đồ điện gia dụng cơ hội là quảng cáo hạn mức cao nhất ngành ngề một nhà truyền thông nếu như bị đồ điện gia dụng ngành nghề tập thể phong sát như vậy Các quan môn cũng không xa Trừ phi nó nguyện ý qua loại kia nước dùng quả nước thời gian khổ cực. Đường địch tùy tiện tuyển một cái Lâm Chấn Hoa xem như đã kích đối tượng, vậy mà trong lúc vô tình chọc đồ điện gia dụng nghề nghiệp dẫn đầu đại ca, cái này thật sự là ra đường địch dữ liệu. Bây giờ, ưu án đã kết, nhân gia đã phát ra Giang Hồ lệnh truy sát, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết sao? Đường tổng, ngươi xem chúng ta là không phải chọn mấy nhà đồ điện gia dụng công ty gõ một cái, giết gà doa khỉ, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Tôn Hưng gia chủ ý ngu ngốc đạo. Bây giờ sự tình đã không phải là hắn cái quảng cáo này bộ quản lý có thể chi phối, quảng cáo có thể hay không khởi tự hồi sinh. quyết định bởi khắp cả tòa báo cử động. Tại quá khứ, gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, bọn họ đều là trực tiếp dùng tiêu cực đưa tin đến bức ép đối phương lựa bộ, ngươi không lấy ra mấy trăm vạn quảng cáo tới, ta vẫn bôi xấu ngươi. Tương phản, nếu như ngươi thức thời, lập tức đưa lên quảng cáo, chú như vậy cũng có thể lại biến thành hương, đen cũng có thể biến thành bạch. Đường Địch lắc đầu, nói, cái này không quá phù hợp. Đồ điện gia dụng công ty bản thân liền là bị thuốc ép dừng hết chúng ta quảng cáo, bọn hắn cũng là bị buộc bất Chúng ta nếu như lại đi đả kích bọn hắn, kia liền càng là đem thần tài hướng về người khác trong nước đấy. Làm không cẩn thận, chẳng những đã chạy mất hết những thứ này quảng cáo không thu về được, hiện hữu quảng cáo chủ cũng sẽ bị giò chạy. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Hưng vấn đạo. Muốn đánh, chúng ta liền trực tiếp đánh kẻ cầm đầu, chúng ta cầm xây khang gia điện cùng đại hùng đồ điện ra dụng tới gõ một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Địch tâm chắc chắn nói, dưới mắt thì có một cái rất tốt đề tài, bọn chúng lấy việc công làm việc tư, lợi dụng lũng đoạn địa vị, bước bách đồ điện ra dụng xí nghiệp ngừng tại nào đó đại báo đưa lên quảng cáo, cái này cũng chưa tính thế lực hắc ám sao? Tôn Hưng đạo, cái này sao, ta cũng có chút không nắm chắc được. Đường Tống, ngươi nói hai nhà này đồ điện gia dụng cửa hàng làm được lớn như vậy, sau lưng có phải hay không có thế lực gì a? Vạn nhất nếu đắc tội bọn hắn thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Ngươi nhắc nhở đối với, để cho ta hỏi một chút nhìn. Đường Địch nói. Nói đi, hắn nghĩ thầm phúc chốc, tiếp đó bấm một cái nam kinh điện thoại đường dài. "Uy, đi, ta là Aida." Đường Địch thân thân nhiệt nhiệt mà đối với trong điện thoại nói. Đầu bên kia điện thoại, thình linh lại là đã từng quen rối qua an nhạn Đường Siêu, hắn cùng với Đường Địch là bà con xa thúc bá huynh đệ. Đường Siêu bây giờ đã không còn làm phó khu trưởng, từ lần trước sự tỉnh sau đó, hắn trên con đường làm quan liền dừng bước không tiến thêm. Bây giờ tại trong vùng hội nghị hiệp thương chính trị mang theo một cái phó chủ tịch, cùng trước kia phong quang vô hạn thực chức phó khu trưởng căn bản là không có cách so sánh. Nghe được thúc bá huynh đệ điện thoại, Đường Siêu đáp, "Ai nha, nguyên lai là Đường đại tổng biên tâm a, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Đường Dịch không có cùng Đường Siêu quá nhiều hàn huyên, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề mà hỏi thăm, "Siêu ca à, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Cái xây khang gia điện cửa hàng, có phải hay không tổng độ ngay tại ngươi cái kia khu a? Nghe được Xây Khang ra điện bốn chữ, Đường Siêu vô ý thức đã cảm thấy toàn thân run lên, trước kia lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, hắn cũng coi như là một buổi sáng bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn kinh ngạc vấn đạo, "Đúng vậy à, ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Siêu ca, ta muốn hỏi hỏi, sau lưng nó có cái gì bối cảnh không có?" Đường Địch vấn đạo. Đường Siêu biết Đường Địch làm việc quen thuộc, liền hỏi ngược lại, "Như thế nào, các ngươi lại dự định nói nó hết? Có ý tứ này?" Đường Địch lập lờ nước đối đáp. Đường Siêu ha ha cười lạnh nói, "A Địch, ta nói với ngươi, nếu như là người khác có ý nghĩ này, Ta liền sẽ khuyên hắn, cứ việc đi nói, nói phải càng ngắc càng tốt, ngược lại xuôi xẻo cũng không phải ta. Bất quá, ngươi là ta lão đệ, ta không có thể hại ngươi. Ta cho ngươi biết, muốn động xây Khang gia điện, trước tiên sở sở tự có mấy cái đầu lại nói. Lợi hại như vậy. Đường Địch sợ hết hồn, siêu ca, ngươi không phải là nói nó có quân đội bối cảnh?" "Quân đội?" "Quân đội tính là gì?" "Đường Siêu đạo, a địch, ta cũng không sợ ngươi chế cười, các của ngươi ta xui xẻo liền ngã ở nhà này xây Khang gia điện lên. Trước kia ta và nó xảy ra chút ít xung đột, khá lắm, ngươi biết nó mỹ nữ kia lão bản mang ra người nào sao?" "Người nào?" Hai cái chung kỳ ủy, một cái bộ an toàn, còn có chúng ta tiết kiệm một vị đại lao, đó là ngay cả tỉnh trưởng cũng không dám chọc chủ, lập tức ăn đến ta chết chết. Gần nhất, ta còn nghe nói bọn hắn lại tìm một cái đối tác, là một cái Mi An Ma nữ hóa kiểu, cái kia bối cảnh, cứng đến nỗi để cho ngươi không tưởng tượng ra được. Đường Siêu thuộc như lòng bàn tay nói, trước kia Đường Siêu bị Trần Thiên hành hung một trận, tiếp đó lại bị Hung Hang uy hiếp một phen, đến nay còn có tâm lý bóng tối. Có thể dùng tâm lý của mình bóng tối đi hù dọa một chút ngại bình thường mắt cao hơn đầu đường đệ, nhưng hắn cũng nếm thử sợ tư vị, cái này khiến Đường Siêu cảm thấy rất có khoái cảm. Tục ngữ không phải đã nói sao? đem một người đau đớn phân cho hai người, đau đớn thì ít đi nhiều một nửa. Đến nỗi Đường Địch phải chăng đau đớn, cũng không phải là đường siêu phạm vi suy tính. T6. Đường Địch quả thật bị sợ gặp. Đường siêu liệt ra mấy cái này lai lịch, mỗi một cái đều có thể nhường hắn Nam Bộ kinh tế đạo sàn quan môn đại cát. Nhận được tin tức này sau đó, Đường Địch thậm chí có mấy phần may mắn, hắn may mắn là lầm Chấn Hoa chỉ lợi dụng xây khang gia điện tại phương diện kinh tế lực ảnh hưởng, mà không có đi di chuyển sau lưng nó thế lực chính trị. Nếu như chuyển ra những thứ này thế lực chính trị, Đường Địch tổn thất chỉ sợ cũng không chỉ là quảng cáo thu vào. Đường tổng, bằng hữu của ngươi nói gì? Tôn Hưng nhìn xem Đường Địch sau khi để điện thoại xuống thời gian dài không nói gì không nói, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Nói cái gì? Nói chúng ta đã thiết bạn. Đường Địch tức giận đáp. Tấm sắc khái niệm, Tôn Hưng hiểu rõ, đó chính là bối cảnh rất cứng đối tượng. Đối với dạng này đối tượng, nam đạo luôn luôn cách làm chính là kính sợ tránh xa. Hắn hiến kế đạo, cái kia, nếu không thì chúng ta trực tiếp làm lầm chấn hoa. Còn làm? Lại làm chúng ta liền muốn đóng cửa. Đường Địch cả giận nói, nói đi, hắn giống như lời tự nói vậy nói, thật nhìn không ra. Ngo nhỏ, nhỏ này Lâm Chấn Hoa, lại có cứng như vậy mạng lưới quan hệ. Cũng là, đã có mạng lưới quan hệ, hắn vì cái gì không lấy ra dùng, ngược lại muốn để người đem hắn trước vụ bị miễn đi đâu? Không được, bây giờ chúng ta nhất thiết phải thu tay lại, không thể lại cùng hắn rằng có nữa. Tôn Hưng nghe không hiểu Đường Địch đang nói cái gì, hắn hỏi, "Đường tổng, ngươi là có ý tứ gì?" Đường Địch đạo, "Tôn Hưng, ngươi lập tức đi hỏi thăm một chút Lâm Chấn Hoa bây giờ tại địa phương nào, xem như thế nào cùng hắn liên hệ. Ta muốn lập tức cùng hắn thông điện thoại 6. Không, ta muốn lập tức gặp hắn một lần, đem sự tình ở trước mặt nói rõ ràng." Vạn nhất hắn không mua chúng ta sổ sách làm sao bây giờ? Tôn Hưng vẫn đạo. Có mua hay không sổ sách là một chuyện khác, bây giờ đã không cố được quảng cáo sự tình, chúng ta trước tiên cầu tự vệ. Đường Địch đạo, chúng ta nhất thiết phải làm ra một chút tư thái, tốt nhất có thể vãn hồi ảnh hưởng. Đúng, chúng ta trước tiên cho tỉnh Giang Nam trở về một cái văn kiện, nói lên một lần đưa tin tồn tại nghiêm trọng không xác thực, là chúng ta nhất tuyến phóng viên công tác bỏ rơi nhiệm vụ sở trí, chúng ta đã đối với người phóng viên này làm ra nghiêm túc xử lý. Bản này đưa tin xấu, như là là Soviet. Tôn Hưng nhắc nhở, hắn kém một chút liền nói ra bản này đưa tin là Đường Địch tu ý. lời đến khẽ miệng, nhanh chóng đổi nội dung. Đường đích đạo, không sai, chính là La Su, ngươi lập tức đi cùng bộ thông tin nói một tiếng, đem La Su lập tức khai trừ. Lý do đi, liền nói nàng vi phạm người viết báo đạo đức nghề nghiệp, phát giả tin tức, làm khách bên trong khoảng không. Cái này 6 Tôn Hưng trong lòng cỡ nào không đành lòng. Nam đạo nhà này tòa báo cũng không lớn, các công nhân viên lẫn nhau đều rất quen thuộc, Tôn Hưng biết, La Su kỳ nhân mặc dù kinh nghiệm kém một chút, nhưng bình thường công tác cũng coi như là trung thực bột vận, nếu như muốn nói viết cái gì quá kích đồ vận, cũng đều là bắt nguồn từ đường địch chỉ phái. Bây giờ xảy ra chuyện, liền đem nàng một cước đá ra, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Không có cách nào, đây là trắng sĩ chặt tay, chúng ta nhất thiết phải hướng Lâm Chấn Hoa cho thấy một chút thái độ. Đường Địch giải thích nói, nếu như chúng ta không xử lý La Su, liền không cách nào chứng minh chúng ta đang bắt tay gón nắm ảnh hưởng của chuyện này. Ngươi ngâm lại xem, Lâm Trấn Hoa bởi vì này Thiên Đưa tin mà ném đi quan, chúng ta khai trừ một cái công nhân viên trước tính là gì? Tôn Hưng Đạo, Đường tổng, cái này Lâm Trấn Hoa thật sự có năng lượng lớn như vậy sao? Ta thế nào cảm giác, hắn vấn đề vẫn đủ lớn, La Su đưa tin cũng không thể bảo hoàn toàn chính là tin đồn thất thiệt. Hán Hoa trọng công chế độ sở hữu, đích thật là tồn tại vấn đề. Đường Đức quát tay một cái nói, "Tôn Hưng, ngươi thực sự là quá chỉ đột. Ngươi không thấy trung ương lãnh đạo gần nhất một chút nói chuyện sao? Nhất là lão nhân ra gần nhất tại Thượng Hải chú ý phát mấy thiên bình luận. Toàn bộ chính sách phương diện bên trên, xem bộ dáng là muốn tiếp tục bưng ra, họ tư cách họ xã vấn đề này, đoán chừng không lâu thì sẽ thảm ở. Chúng ta chọn Lâm Chấn Hoa làm loạn, thật sự là tìm một sai lầm phương hướng, thật sự nếu không uốn nắn, chúng ta liền sẽ phạm chính trị sai lầm." Thì ra là như thế. Tôn Hưng tỉnh đại ngộ. Đối với nam đạo tới nói, một chuyện chính ta Cho tới bây giờ cũng là lấy tình thế để phán đoán. Nửa năm trước, toàn bộ quốc gia chính trị tình thế là có khuynh hướng phản đối tự do hóa, lúc kia chất vấn họ tư cách họ xã là phi thường thích hợp. Nhưng nửa năm này, trung ương khẩu khí bắt đầu dần dần chuyển hướng phải sâu hóa cải cách, họ tư cách họ xã vấn đề này, liền không như vậy hồi thời. Khó trách Đường Địch gấp gáp muốn đá rơi xuống La Su, Xu. đây là một chiêu thí tốt giữ xe sách lực đầu. Nói cho bộ thông tin, lập tức tổ chức phóng viên đến tỉnh Giang Nam đi, trọng điểm phỏng vấn hắn Hoa trọng công thành tích, chuẩn bị phát một tổ liên tục đưa tin, tên đi, liền kêu làm chẻo chống dân tộc công nghiệp trụ cột vược vàng. Đường Địch tiếp tục nói, Vậy chúng ta quảng cáo bộ có thể làm chút gì đâu? Quảng cáo phương diện, cho hắn hoa trọng công làm một quý miễn phí quảng cáo, bọn hắn nghị tuyên truyền cái gì, cho bọn hắn tuyên truyền cái gì? Tóm lại, thái độ muốn chân thành, chúng ta muốn hóa thủ thành bạn. Đường Địch nói 443, 428 thủ trưởng tới Nam Kinh, xây khang gia điện tổng bộ. Từ xây khang gia điện cùng đại hùng đồ điện gia dụng hai nhà này, dân doanh thương nghiệp xí nghiệp dẫn đầu, quốc gia các bộ ủy âm thầm đại lực phối hợp mà tổ chức lên trung Phi kinh tế Mậu dịch hợp tác diễn đàn, hôm nay chính thức khai mạc. Ha Hải Phong, cao tổ hưng trợ các bộ và ủy ban trung ương quan viên đồ về giải ra, trước ngực đeo theo viết có khách quý hai chữ băng rùa hoa Hồng lớn, nụ cười khả cúc đứng tại cửa hàng tổng hợp đại môn, hoan nghênh đến từ châu phi mấy chục cái quốc gia mậu dịch bộ trưởng, công nghiệp bộ trưởng cùng với giới kinh doanh đại biểu. Dựa theo Lâm Chấn Hoa lúc đầu suy nghĩ, tới tham gia hợp tác diễn đàn châu phi khách nhân đại khái vì 500 người tả hữu, nhưng đi qua các phương cố gắng, tăng thêm châu phi người các nước sĩ đối với lần này mở ra mà khác diễn có thăm hậu hứng thú, cuối cùng tụ tập tại Nam Kinh thương lại đã đạt tới 1000 còn lại người. Tại những này thương gia bên trong, ngoại trừ đến từ châu phi bên ngoài, còn có một số châu Á, Mỹ Latin thương gia cũng mộ danh mà đến, bọn hắn đồng dạng hưởng thụ ban tổ chức cung cấp miễn phí dừng chân chờ chiêu đãi. Sa Ha gia phía Nam châu Phi, ngoại trừ Nam Phi bên ngoài, những quốc gia khác phát triển kinh tế trình độ cũng không cao, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa những quốc gia này liền không có sức mua. Giống tivi, tủ lệnh một loại hàng tiêu dùng, đối với cái này chút quốc gia cư dân thành phố tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Trong truyền thống, châu Phi một mực là từ Âu Mỹ quốc gia nhập khẩu đồ điện gia dụng, về sau thì đổi thành từ Nhật Bản khẩu đồ điện gia dụng. Theo yên không ngừng tăng giá trị, Từ Nhật Bản nhập khẩu đồ điện gia dụng chi phí cũng cùng ngày càng tăng, này liền khiến cho giá cả rẻ tiền Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng có ra mặt cơ hội. Lần này, An Nhạn cùng Hùng Lập quân động viên quốc nội hơn trăm mọi nhà nhà máy điện thương tham gia diễn đàn, Hà Hải Phong lại thông qua trải qua hội cùng kế ủy hệ thống, tổ chức một nhóm làm hàng ngày hóa chất, trang phục, thực phẩm chờ sản phẩm công ty tham gia. Bởi vì công ty số lượng quá nhiều, diễn đàn không thể không chia làm hai cái phân hội trưởng, một cái thiết lập tại Nam Kinh Tây Khang gia điện tổng bộ, một cái khác thì thiết lập tại Thượng Hải Đại Hùng đồ điện gia dụng tổng bộ. Dương Châu phi khách nhân ở Hỗ Thả Lượng địa đi tới đi lui, kỳ thực cũng có ý nghĩa. Bọn hắn đến Nam Kinh cùng Thượng Hải sau đó, chắc chắn sẽ không chỉ tham quan diễn đàn hội trưởng, mà là sẽ tiện thể đi dạo một vòng địa phương phố buôn bán, cứ như vậy thì tương đương với đem diễn đàn không gian lại thêm một bước làm lớn ra, có trợ giúp tăng thêm lần này diễn đàn lợi tức. Lúc trước một ngày, Lâm Trấn Hoa đã an bài nhân viên phụ trách tiếp đãi đối với Châu Phi các khách thương từng tiến hành dò xét, các khách thương đang lý giải Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa giá cả sau đó, nhao nhao biểu thị muốn lần này trên diễn đàn ký đại ngạch mua sắm đơn hàng. Diễn đàn còn chưa có bắt đầu. Cao Tổ Hưng đã chiếm được tin tức, xưng lần này diễn đàn hợp đồng tiêu thụ kim ngạch sẽ không ít hơn 20 ức USD cái số này đối với toàn bộ quốc gia tổng kim ngạch ngoại thương tới nói, mặc dù chiếm không được một cái quá lớn tỷ lệ, nhưng nó ý nghĩa là phi thường trọng đại, ý vị này Việt Nam công nghiệp nhẹ sản phẩm bắt đầu quy mô tiến vào châu Phi thị trường, đây đối với đánh vờ Hồ Mỹ đối với Việt Nam mậu dịch chế tài là phi thường có giá trị. Hà chủ nhiệm, các bộ trưởng, các người đừng tiếp tục đứng ngoài cửa, đến hội trong chảng đi ngồi sẽ. Lâm Chấn Hoa cười ha hả đi lên phía trước, đối với Hà Hải Phong cùng Cao Tổ Hưng nói. Cao Tổ Hưng cũng đồng dạng vui tươi hơn hởm mà đối với Lâm Chấn Hoa nói, không quan hệ Chúng ta ngay ở chỗ này đứng một lúc, nhìn xem nhiều như vậy nước ngoài thường ra đáp ứng lời mời đến đây, thật là khiến người ta cao hứng a, Tiểu Lâm Cờ Lệnh, lần này ngươi lại vì quốc gia là công. Lần này cũng không phải công lao của ta, những công việc này chủ yếu là sao Tổng Hòa Hùng tổng làm, ta chỉ là một cái cố vấn mà thôi." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói. "Cao tổ Hưng đạo, Tiểu An, gấu nhỏ bọn hắn, đương nhiên công lao cũng rất lớn, ngươi yên tâm, chúng ta ngoại mỗ bộ thì sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng mà, ta cũng biết, cái này cả sự kiện phía sau màn chủ tính, nhất định là ngươi Tiểu Lâm Cờ ngoại trừ ngươi Tiểu Lâm Lịn, ai có thể có bạo tay như vậy a?" Hạ Hải Phong đứng ở một bên nói, "Chuyện này, Tiểu Lâm Khở Lìn xem như công đầu, Tiểu An cùng gấu nhỏ công lao cũng rất lớn. Mặt khác, chúng ta rất nhiều bộ môn tại châu Phi xử lý chuyện chỗ, công trình chỗ, cũng làm rất nhiều công tác. Đợi đến diễn đàn kết thúc về sau, chúng ta muốn đem những thứ này công thần đều tìm tới, mở một cái khen ngợi đại hội, đến lúc đó, nhường Tiểu Lâm Khở Lĩnh ngồi hàng phía trước chính là." Lâm Trấn Hoa cười nói, nhưng không dám nhận, "Ta bây giờ còn làm mang tội chi thân đâu, các người để cho ta ngồi hàng phía trước, không phải để cho ta phạm sai lầm sao?" Cao Tổ Hưng sững "Như thế nào, Tiểu Lâm Khở Lĩnh, vấn đề của ngươi còn không có giải quyết sao?" Hạ Hải Phong đạo: "Cao bộ trưởng, ngươi còn không biết sao? Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Trước đây xử lý Tiểu Lâm Khở Lĩnh thời điểm, có thể nói là lôi lệ phong hành. Bây giờ muốn hủy bỏ đối với Tiểu Lâm Khở Lĩnh xử lý, nhưng là không dễ dàng. Nếu như hủy bỏ nhanh hơn, chẳng phải chứng minh lãnh đạo lúc trước làm sai sao? Bất kể nói thế nào, cũng phải cho ngươi kéo lên cái một năm rưỡi nữa." "Đây coi là chuyện gì a?" Cao Tổ Hưng thở dài: "Bất quá, còn tốt, Tiểu Lâm Khở Lĩnh không phải loại kia dễ dàng bị đánh nhân, có một cái sự nữa phân, vẫn là tại cẩn trọng mà công tác." "Ha chủ nhiệm, ngươi nói xem, tốt như vậy đồng chí" Những cái kia báo chí thế mà cũng có thể cho hắn gắn nhiều như vậy bất an chi tử. Nói đến báo chí, Hà Hải Phong đối với Lâm Trấn Hoa vẫn đạo, đúng, tiểu Lâm cờ lĩnh, cao bộ trưởng, kiểu nói này ta ngược lại nghĩ tới, ta nghe nói, các người liên hợp cho Nam Bộ kinh tế đạo san lên điểm nhấn dược, đem nhân ra quảng cáo cho bóp, tình huống bây giờ thế nào? Lâm Trấn Hoa cười đem cùng Nam đạo ở giữa đấu tranh đi qua giới thiệu một lần, sau đó nói, lão Hà, việc này trước đây không có thương lượng với người, chủ yếu là cảm thấy không tốt lắm để cho ngươi người lãnh đạo này cán bộ tham gia loại sự tình này. Chúng ta đem đối phương quảng cáo boss đi sau đó, đối phương ngược lại là lập tức liền mềm núng. bọn họ tổng biên tập Đường Địch chuyên môn chạy đến Nam Kinh tới cùng ta gặp mặt một lần, huống ta nói xin lỗi, còn nói lúc trước cũng là hiểu lầm cái gì. Đường Địch định ngày hẹn Lâm Chấn Hoa thời điểm, đương nhiên sẽ không nói mình là sợ Lâm Chấn Hoa sau lưng mạng lưới quan hệ, cho nên Lâm Trấn Hoa đến nay cũng không biết Đường Địch hướng hắn nhượng bộ nguyên nhân thực sự, còn tưởng rằng là mình quảng cáo sách lược phát huy tác dụng. Hiểu lầm gì đó? Loại sự tình này có thể tùy tiện hiểu lầm đấy sao? Hà Hải Phong khinh miệt nói, ta xem, hắn hẳn chính là bị các ngươi đánh đau, tới đầu hàng. Đại khái là ý tứ này. Lâm Chấn Hoa đạo, cái kia Đường Địch còn nói với ta, hy vọng cùng ta hóa thù thành bạn. Về sau sẽ lại không đối với ta làm tiêu cực đưa tin, mà là sẽ thêm cho thêm ta làm chính diện đưa tin. Bất quá, ta đối với nhà này báo chí không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta lúc đó liền nói cho hắn biết, ta và bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, ta không cần bọn họ chính diện đưa tin, cũng không cần bọn hắn hứa hẹn không đúng ta làm tiêu cực đưa tin. Ta nói, các ngươi có báo cáo tự do, nhưng mà, các ngươi tại báo cáo thời điểm, phải suy tính một chút có thể hay không chịu được nổi kết quả. Nói hay lắm. Cao tổ Hưng đạo, đây mới là tiểu Lâm Khở Lệnh tính khí đi. Ta vẫn nhớ một lần kia quảng giao trong buổi họp, ngay cả chúng ta ngoại mẫu bộ mặt mũi cũng không cho. Được, ta lúc đó liền đặc biệt thưởng thức như người loại này nghịch ký. Lâm Trấn Hoa đạo, cao bộ trưởng, khi đó ta tuổi còn rất trẻ khí thịnh, thật sự là ngượng ngùng A lần này, Nam đạo một thiên đưa tin làm hại ta ném đi quan, ta ngược lại trả thù bọn hắn một chút, để bọn hắn ném đi ít nhất 2000 vạn quảng cáo thu vào, cũng coi như là hòa nhau. Bây giờ như thế nào? Những cái kia đồ điện gia dụng công ty còn tại Nam đạo làm quảng cáo sao? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, việc này ta giao cho nhạn tử cùng lão hùng bọn hắn đi xử lý, bọn hắn cũng có bọn họ khó xử, có thể giúp ta đến loại trình độ này, ta đã vô cùng cảm kích. Liên quan tới đồ điện gia dụng công ty tại Nam Bộ Kinh tế Đạo San bên trên làm quảng cáo sự tỉnh, về sau là lựa chọn một cái chiếc trung điều hòa phương án. An Nhạn cùng Hùng Lập Quân đứng ra, cùng Đường Địch ở giữa đã đặt thành một cái miệng định nghị. Đường Địch đáp ứng đối với toàn quốc đồ điện gia dụng công ty cho một cái so sánh lớn quảng cáo giảm đi, An Nhạn, Hùng Lập Quân thì thu hồi trước đây đối với tất cả công ty yêu cầu, không còn quan hệ bọn hắn tại Nam Đạo phía trên đưa lên quảng cáo. Đi qua cố gắng, Nam Đạo một lần nữa vẫn hồi một chút quảng cáo khách hàng, nhưng bởi vì chạy mất hết một chút, tăng thêm bị thuốc ép nhượng ra giảm đi, Nam Đạo tổn thất quảng cáo thu vào đạt đến 1000 vạn nguyên. tương đương với quét đi đường địch một khối thịt mỡ, cái này cũng đầy đủ nhường hắn đau một đoạn thời gian. Các ngươi xử lý như vậy vẫn tương đối tốt." Hà Hải Phong gật đầu nói, "Loại này lợi dụng lũng đoạn địa vị, bức ép công ty rút khỏi quảng cáo hành vi là vi phạm quy tắc buôn bán. Mặc dù từ phương diện pháp luật nói, làm như vậy cũng không tính là phạm pháp phạm tội, nhưng sẽ ảnh hưởng đến xây khang cùng đại hùng hai nhà mua tràng danh dự. Các ngươi cuối cùng có thể ép buộc Nam đạo người đối diện nhà máy điện thương hạ giá, đây cũng là đối với phối hợp nhà của các nhà máy điện thương có một thông báo. Nam đạo bên này cho ngươi sửa lại án xử sai, như vậy trong tỉnh cũng lên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Triệu Tổ Lưng còn tại nhớ chuyện này, hắn nói: "Tiểu Lâm cơ Lĩnh, nếu như ngươi cảm thấy không tốt đảm luận, ta thay ngươi đi cho Tỉnh Giang Nam chào hỏi. Giống như ngươi có năng lực, có tinh thần khai thác cán bộ, vốn là như vậy đứng sang bên cạnh sao được? Đây hoàn toàn là lãng phí nhân tài đi." "Không cần, cao bộ trưởng. Lâm Chấn Hoa đạo, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh. Tình lý sự tình, ta vẫn chính mình đi giải quyết. Kỳ thực, gần nhất trong tỉnh tổ điều tra đồng chí cũng tìm ta nói chuyện mấy lần, khẩu khí bên trên là có chỗ ra, đoán chừng chính như hạ chủ nhiệm nói, là ở tìm một có thể đã nói thang." Hà Hải Phong mỉm cười, nói, bọn họ chính trị khiếu rác thật sự là quá chi đột. Bây giờ còn tại tìm lối thoát, thực sự có chút quá mượt. Tiểu Lâm cợn lỉnh, ta có thể cho ngươi thấu một tin tức, vấn đề của ngươi lập tức có thể giải quyết, phải không? Lâm Trấn Hoa cười nói, Hà chủ nhiệm, ngươi nói lập tức, là chỉ thời gian bao lâu? Sẽ không lại là hơn nửa năm. Hà Hải Phong dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, đoán chừng cũng chính là nửa giờ bên trong. Nửa giờ? Lâm Trấn Hoa cả kinh, lão hạ, nói là có ý gì? Hà Hải Phong một ngón tay phía trước, nói, ngươi xem, kỳ thực đã không cần nửa giờ. Lâm Chấn Hoa dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước rộn ràng đám người bỗng nhiên như bị cái gì thúc đẩy một chút tựa như, hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một chiếc thương vụ lư hành xe theo trong đám người thông đạo chạy nhanh đến, dừng ở thương thành ngoài cửa, khoảng cách Lâm Chấn Hoa bọn người cho đứng bất quá xa mấy chục mét. Hạ Hải Phong kéo một phát Lâm Trấn Hoa, nói: "Tiểu Lâm cớ lịn, đi, đi với ta nghênh đón thủ trưởng đi, thủ trưởng là đặc biệt tới thị sát chúng ta Trùng Phi Kinh Mẫu diễn đàn, hơn nữa, hắn còn tự thân chỉ đích danh nói muốn gặp ngươi đầu." "Thủ trưởng?" Lâm Chấn Hoa trong lúc nhất thời ngây dại. Lúc này, hắn nhìn thấy chiếc kia lư hành xe cửa xe đã mở ra. Tại nhân viên công tác cùng đi phía dưới, một vị dáng người không cao, tinh thần lao nhân quát thức đi xuống. Lão nhân dương mắt xem trước mắt thương thành, lại trở về quá thân, nhìn một chút bị bọn cảnh vệ ngăn ở mười mấy mét ra ngoài quần chúng vây xem, tiếp đó mỉm cười giơ tay lên, hướng đám người quờ. "Tiểu Bình, ngài khỏe." Vây xem đám người lập tức xô 444-429 phá băng 1991 cuối năm, Nhật Bản Tokyo, Ni Hồng trọng công tổng bộ. Trái chị nghĩa hùng cùng tiểu tuyên thứ lang sắc mặt âm trầm đứng tại khu sưởng cửa ra vào, trên người bọn họ mặc màu đậm Âu phục, lại cẩn thận tỉ mỉ. giống như là đang chờ đợi cái gì khách nhân trọng yếu. Bọn hắn đã đứng thời gian rất dài, nhưng giữa hai bên không có nói qua một câu nói, cũng không có biểu hiện ra một cái lo lắng hoặc vẻ mặt bất an gì. Suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ đã chết lặng, nên phát tiết cảm xúc sớm đã phát tiết hầu như không còn, bây giờ đã không lời có thể nói. Bọn hắn đang đợi nhân, là bọn hắn đối thủ cũ, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Trọng Hình Công Nghiệp Tập Đoàn Công Ty Chủ Tịch Lâm Trấn Hoa. Chuyện truyền ngoạc muốn từ đầu năm tại Nam Kinh cùng Thượng Hải lưỡng địa cử hành trận kia Trung Phi Mậu, hợp tác diễn đàn nói lên. Một ngày kia, đã lui khỏi vị trí tuyến tiểu bình đồng chí đột nhiên đi tới diễn đàn hiện trường. Tại Hà Hải Phòng, Cao Tổ Hưng cùng với tỉnh Giang Nam, Giang Tô tỉnh, Thượng Hải lãnh đạo thành phố cùng đi phía dưới, hắn tràn đầy phấn khởi mà đi tham toàn bộ diễn đàn hiện trường, đồng thời cùng một chút nước ngoài thương gia tiến hành ngắn gọn giao lưu. Tại tham quan quá trình bên trong, Xây Khang gia điện thương thành Tráng Lệ cũng cho lão nhân gia lưu lại ấn tượng rất sâu, nhất là khi hắn hiểu được thương thành chủ tịch ăn nhặn vẹn vẹn một vị 29 tuổi cô nương trẻ tuổi lúc, càng là tán thưởng không thôi, còn chuyên môn kêu lên bên người nhân viên công tác, để bọn hắn cho mình cùng ăn một tấm chụp chung. Vì chuyện này, hùng lập quân Gen Get phải trong mắt đều phải rơi ra ngoài. ở trong lòng một mự quán trách Lâm Chấn Hoa vì cái gì không đem lão nhân ra đưa đến Thượng Hải Đại Hùng thương thành đi. Bất quá, hắn cũng biết, loại sự tình này, thực sự không phải Lâm Chấn Hoa có thể chi phối. Tại sau khi đi thăm xong, một đoàn người vây quanh lão nhân ra đi tới Xây Khang thương thành phòng họp lớn, Hà Hải Phong trở quan viên phân biệt hồi báo diễn đàn tổ chức công tác, có khả năng lấy được thành tựu các loại. Lão nhân ra lắng nghe hồi báo, thỉnh thoảng chen vào mấy câu, hỏi thăm một chút tựa hồ không quá thu hút chi tiết. Nghe xong tất cả hồi báo, lão nhân gia gật đầu một cái, nói, tại quốc gia phương Tây đối với chúng ta tiến hành chế tài thời điểm, Các ngươi có thể tổ chức lên dạng này một cái thành công kinh mậu diễn đàn, vô cùng không dậy nổi, nhất là trực tiếp xử lý chuyện này đồng chí, vô cùng không dậy nổi. Tổ Hưng Thịnh đồng chí, cái này cũng là các người ngoại mậu bộ một cái trọng đại thành ta. Nghe được lao nhân ra đốt cho chính mình tên, ngoại mậu bộ phó bộ trưởng Cao Tổ Hưng nói, "Tiểu Bình đồng chí, cái diễn đàn này có thể làm tốt, cùng quốc gia kế ủy, Giang Tô tỉnh, Thượng Hải thành phố cùng với tỉnh Giang Nam các vị lãnh đạo đại lực hiệp trợ cũng là không phân ra. Ở đây, ta còn muốn đặc biệt đưa ra mấy vị đồng chí, bọn hắn mặc dù không là cán bộ quốc gia, nhưng lại có thể hái vì nước phân lưu." Loại tinh thần này là phi thường đáng giá để sướng. Ngươi nói, là tiểu an hỏa gấu nhỏ a. Hoàn toàn chính xác, xem như hai vị nhà sĩ nghiệp dân doanh, bọn hắn có thể thả xuống mình nguy vụ, trả giá rất lớn tinh lực tới an bài dạng này một lần diễn đàn, loại tinh thần này là đáng quý." Lao nhân ra nói. "Cao tổ Hưng đạo, không sai, ta nói chính là an nhạn cùng hùng lập quân hai vị này đồng chí, nhưng trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị đồng chí cũng là vô cùng đáng giá khen ngợi, đó chính là tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng công việc Lâm Chấn Hoa đồng chí. Diễn đàn lần này chỉnh thể chủ tính cũng là Lâm Chấn Hoa đồng chí hoàn thành, an nhạn cùng hùng lập quân hai vị đồng chí cũng là Lâm Chấn Hoa hào hữu, bọn hắn có thể đủ tất cả lực ứng phó mà xử lý diễn đàn lần này, ở mức độ rất lớn cũng là vì Lâm Chấn Hoa. A, đây là một cái duyên cớ gì đâu? Lão nhân ra mỉm cười vấn đạo, trên mặt hắn y cười lộ ra 10 phần thông dong, để cho người ta ý thức được, hắn đối với hết thảy đều đã thấy rõ, chỉ là cần phải có người thay thế hắn nói ra mà thôi. Kỳ thực, lần này Tiểu Bình đồng chí đặc biệt chạy đến tham quan Trung Phi Kinh Mậu diễn đàn, có một mục đích đúng là tới vì Lâm Trấn Hoa sự tình định tính. Tân Hoa xã phóng viên từ Hải Hạo nhằm vào Lâm Chấn Hoa tao ngộ mà viết nội sam, hắn sớm đã nhìn qua. Hà Hải Phong này một ít các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo đã từng hướng trung ương nói qua báo cáo, yêu cầu đối với tương tự với Lâm Chấn Hoa dạng này cải cách nhân vật cho một cái chính xác đánh giá. Trước đó không lâu, xem như quốc gia trọng điểm công trình Giang Bắc Hóa đã 45 vạn tấn ethylene cải tạo công trình kỹ thuật thiết kế lấy được thành công viên mãn, quốc gia kế ủy, quốc vụ viện trọng đại trang bị xử lý cùng dầu thô tổng công ty các ngành tại Giang Bắc Hóa Đá cử hành long trọng công trình khởi công nghi thức. Hạng mục này khởi công, kỳ chính trị lại lớn xa hơn kinh tế ý nữa, nó mang ý nghĩa nước ngoài đối với Việt Nam kỹ thuật phong tỏa đã phá sản. Khắc vẫn đang do dự phải chăng muốn duy trì đối với Hoa Kỹ thuật Cao Phong tỏa nước ngoài xí nghiệp lớn, bởi vì việc này mới bắt đầu dao động. Liên quan tới 45 vạn tấn Ethylend cải tạo công trình tin vắn cũng đồng dạng đưa đến Tiểu Bình đồng chí trên tay, ở nơi này phần tin vắn bên trong, lần nữa nhắc tới Lâm Trấn Hoa sự tình, cường điệu Lâm Chấn Hoa là lần này đã Ethylend kỹ thuật công quan đệ nhất công thần. Tin vắn nội dung viết biến đổi bất ngờ, trong đó nâng lên, dạng này một vị đang chủ trì quốc gia trọng đại hạng mục công quan người phụ trách, tại công quan khẩn trương nhất thời điểm lại bởi vì nguyên nhân nào đó bị rút lui trách nhiệm, mà hắn đối với mình bị mất chức một chuyện không những không có câu gán hơn nào. Hơn nữa còn chuyên môn đem mình thế tử, muội muội đều phái đến công quan hiện trường, tiếp tục cùng hộ bộ môn công quan. Phần này tin văn viết thẳng thừng như vậy, tự nhiên là xuất phát từ Hà Hải Phong thủ ý, phụ trách khởi thảo tin văn chú ý ra hoa ngầm hiểu, đem nên viết nội dung đều viết lên. Có dạng này một chút làm nền, lão nhân ra nơi nào sẽ không biết Lâm Chấn Hoa là người thế nào? Hắn hướng Cao Tổ Hưng hỏi tham nguyên ủy của chuyện này, tự nhiên là vì mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói ra một chút hắn muốn nói tư tưởng. Cao Tổ Hưng ở nơi này, nơi chuyên môn đưa ra Lâm Chấn Hoa, tự nhiên cũng là suy tính. Hắn trước đó đã thông qua một chút quan hệ hiểu được lão nhân gia ý nghĩ. Lúc này nói như vậy, rõ ràng chính là muốn cùng lão nhân ra hát một hát đôi. Nói được loại trình độ này, đang ngồi tỉnh trang Nam ủy bí thư Ô thư Lâm đã ngồi không yên. Cái này Lâm Chấn Hoa, thật sự là trong tường nở hoa ngoài tường hương, trong tình đối với hắn làm ra tạm thời cách trước thẩm tra xử lý, hắn thế mà ở bên ngoài dậy vò ra lớn như vậy hai chuyện, một cái 45 vạn tấn đại ethylen, một cái trung phi kinh mậu diễn đàn, đặt tại lúc bình thường, cũng không tính được cái gì ghê gớm đại sự, nhưng ở trước mặt quốc tế giới hình thế, lại đều có tứ lượng thiên cân tác dụng, nghĩ không để trung ương lãnh đạo người chú ý đều khó có khả năng. Chỉ có như vậy một vị vì quốc gia làm ra cống hiến trọng đại người trẻ tuổi lại tại trong tỉnh nhận lấy xử lý cái này xử lý đối với Lâm Trấn Hoa bùng nói nhất định chính là đánh trận thời điểm tre màu càng là vết máu máulă lổ càng có thể chứng minh hắn quang vinh. nhưng đối với tỉnh Giang Nam tôi nói đây cũng là một cái cực lớn lung túng, nhân ra tại phía trước bán mạng người ở đây hậu phương đông nào người rốt cuộc là đứng ở bên nào tiểu binh đồng chí ta đại biểu tỉnh Giang Nam ủy tỉnh chính phủ là một cái bản thân kiểm điểm tại Lâm Trấn Hoa đồng chí trong chuyện chúng ta phạm vào chủ quan vo đoán sai lầm tại không có làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn phía trước xuất phát từ bảo hộ cán bộ ý nghĩa Đối với Lâm Trấn Hoa đồng chí làm ra tạm thời cách trước thẩm tra quyết định bây giờ nhìn lại quyết định này là phi thường qua loa vô cùng sai lầm 6 tổ thư Lâm chúng ta lung tung nói như vậy tiểu Lâm Khở lìn đồng chí tình huống bây giờ làm rõ ràng không có lao nhân ra trầm trầmrãi vấn đạo tổ thư Lâm đạo, đã làm rõ ràng đúng một đoạn thời gian trước đối với Lâm Trấn Hoa đồng chí làm ra không thật báo cáo phần kia truyền thông đã chính thức hướng Lâm Trấn Hoa đồng chí biểu thị nói xin lỗi căn cứ bọn hán phản ứng đương sự phóng viên là một vị Lâm thì công nàng vì đạt đến loại người mục đích nghiêm trọng vi phạm người viết báo đạo đức nghề nghiệp biên tạo một chút không thật nội dung Trước mắt vị phóng viên này đã bị đuổi như vậy Lâm Trấn Hoa hiện tượng rốt cuộc là họ tư cách vẫn là họ xa đâu lao nhân ra gây gắt nói vấn đạo tổ thư Lâm trên đầu thấm suất mùa h thủy hắn nhắm mắt nói chúng ta đã điều tra qua hắn hoa trọng công việc tiền thân là từ Lâm Trấn Hoa đồng chí nhận thầu Hán hoa kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty nó tính chất đi 6 thuộc về cổ phần hợp tác chế trong đó có quốc hữu cổ phần cũng có Lâm Trấn Hoa đồng chí cùng với khác một chút công nhân cán bộ cổ phần về sau hán Hoaỳ giới nhà máy tầm Dương tự hành xa nhà máy cùng tương bình tỉnh vĩnhúa máy móc nông nghiệp nhà máy sát nhập sau khi đi vào thành lập hán hoa trọng công việc. Từ Cổ quyền trên kết cấu nhìn, quốc hữu cổ tỷ trọng mặc dù là cao nhất, nhưng đích xác không có đạt đến 50% trở lên, cho nên tồn tại một chút thai hoàng ậm. Chúng ta trước mắt cân nhắc là xấu. Lão nhân ra cắt đứt Ô Thư Lâm mà nói, chất vấn, là ai nói quốc hữu cổ chiếm được 50% trở lên chính là xã hội chủ nghĩa, chiếm được 50% phía dưới chính là từ bản chủ nghĩa? Cái này 6. Ô Thư Lâm có chút cứng họng. Đây cũng không phải là một cái có thể tùy tiện trả lời vấn đề, tại quan niệm truyền thống bên trong, chế độ công hữu chiếm chủ thể, đây là xã hội chủ nghĩa cơ bản hạt tổ. Thế nhưng là Nghe lão nhân ra ý tứ này, dường như là đối với cái này quan niệm rất có một chút khinh thường. Kỳ thực, Ô thư Lâm làm một vị quan to một phương, tư tưởng quan niệm cũng là vô cùng cởi mở, hắn biết rõ, loại này xoán suất tại ai nhiều một chút, ai uất một chút tranh luận, đối với quốc gia, đối với xã hội cũng không có giá trị gì, muốn nói có cái gì giá trị, đó là có thể thỏa mãn một số người truy cầu tối thuần chính thống nhất mới tốt. Nhưng mà, loại lời này, hắn có thể tùy tiện nói đi ra không? Lão nhân ra tựa hồ biết Ô thư Lâm ý nghĩ, hắn dùng mắt nhìn ngồi ở trong một cái góc lâm chấn hoa, nói: "Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí, ngươi tới nói một chút đi." Ngươi cảm thấy ngươi nhóm hắn hoa trọng công việc là xã hội chủ nghĩa, vẫn là chủ nghĩa tư bản. Ở nơi này người cả phòng bên trong, ngoại trừ nhân viên phục vụ bên ngoài, Lâm Trấn Hoa không thể nghi ngờ là cấp bậc thấp nhất. Nếu như không phải nhân viên công tác gọi hắn đi vào, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể giống những cái kia trong tỉnh, bộ bên trong xử cấp các cán bộ như thế, Đàng Hoàng ở tại bên ngoài phòng họp trở lấy. Mới vừa rồi những người lãnh đạo lúc lên tiếng, Lâm Trấn Hoa một mực là không nói tiếng nào, cái này ở hắn tham gia hội nghị trong lịch sử, xem như tương đối hiếm thấy. Nghe được lão nhân già tra hỏi, Lâm Chấn Hoa nhanh chóng dạ trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nói: "Tiểu Bình đồng chí, Ta là một cái làm sĩ nghiệp, ta chỉ hiểu kỹ thuật, không hiểu chính trị, cho nên, ngài vấn đề này, ta e rằng trả lời không được." Lão nhân ra cười nói, "Tiểu Lâm Cự Linh cùng, ngươi cũng không cần phiền tốn, ngươi là vô cùng hiểu chính trị, cũng là vô cùng hiểu kinh tế. Không quan hệ, có ý kiến gì không, lớn mật nói ra, đang ngồi cũng là một chút lão đồng chí, chúng ta vô cùng cần nghe một chút các ngươi cái này tuổi trẻ đồng chí ý nghĩ." Lâm Chấn Hoa thoái thác, "Đương nhiên chỉ là một loại tư thái mà thôi." Nghe được lão nhân ra cổ vũ, hắn ưỡn ngực, nói, "Tôi lắm, ta liền cả gan nói một điểm của chính ta thái độ á quan điểm của ta là chế độ công hữu nhiều một chút." hoặc chế độ tư hữu nhiều một chút, đây không phải xã hội chủ nghĩa cùng chủ nghĩa tư bản bản chất khác biệt. Xã hội chủ nghĩa căn bản là tụ, ở chỗ giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa sinh hoạt cần. Đề nghị của ta là không nên hỏi họ tư cách họ xã. 445 430 Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa không nên hỏi họ tư cách họ xã. Lâm Trấn Hoa một lời đã nói ra, có thể nói là ngồi đầy đều kinh hãi. Lập quốc 42 năm qua, đại gia vẫn luôn đang thảo luận họ tư cách họ xã vấn đề, bất kể làm cái gì sự tình. đều phải lấy ra một cái hình thái ý thức cây thức đi lượng một lượng, xem rốt cuộc là xã hội chủ nghĩa, vẫn là tư cách tới chủ nghĩa. Sa không cần nói, tự lấy tình huống lúc đó đến xem, thị trường cổ phiếu, bất động sản thị trường ở trong nước cũng đã bắt đầu manh nhà, nhưng đại gia đều nơm nớp lo sợ, mua đi về phía trước một bước đều phải nhìn chung quanh một phen, sợ chính là bị cải lên một hạng tư bản chủ nghĩa phục hồi mũ. Giống vùng mậu kiểu cái chủng loại kia xí nghiệp dân doanh, tại phong ba đi tới thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là muốn mau đem trên tay xí nghiệp ra ngoài, để tránh bị coi thành nhà tư bản mà đánh ngã. Tại Hán Hoa trọng nghiệp thành lập thời điểm, Cổ phần của Lâm Chấn Hoa đã vượt qua 50%, nhưng không thể không khai thác một cái Man thiên Quá Hải biện pháp, đem mình một bộ phận cổ quyền phân cho mấy cái ca môn nắm giữ, chính mình nắm giữ 41% cổ quyền, Thấp hơn nhẹ hóa sảnh có 44% tỷ lệ. Hắn làm như vậy nguyên nhân, không phải là vì lần tránh họ Tư cách họ xã chất vấn sao? Thế nhưng là, giờ khác này, Lâm Trấn Hoa đột nhiên thả ra một câu như vậy hào ngôn, tuyên bố không nên hỏi họ Tư cách họ xã, như vậy nếu như đặt ở cải cách khai phóng phía trước, nhất định chính là vạch trần ý đồ, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đang ngồi những quan viên này, cũng là từ thực tế công tác Bọn hắn làm sao không biết họ tư cách họ xã dạng này một cái kim cô chú lợi hại? Ở tại bọn hắn trong lòng, lại làm sao không hề biến đổi tâm tư như vậy? Bọn hắn mãi mãi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhiều nhất tại một chút tốt vô cùng bằng hữu cùng đồng liêu ở giữa mịt mờ nói một chút, ai dám ngay trước tổng thiết kế sư nói ra? Tất cả mọi người ở trong lòng thở dài trong lòng, cái này tiểu Lâm cợn lịn, thực sự là quá non nớt. Không, cần phải nói thực sự là quá sự sốt. Vừa rồi cao tổ Hưng Thịnh cùng tiểu Bình đồng chí kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang cấp ngươi sửa lại án xử sai. Ngươi này một câu nói đi ra, sợ rằng phải đem mình một lần nữa đẩy vào vực sâu a. Người bên ngoài đều ở đây thay Lâm Chấn Hoa năm suất một cái mồ hôi, Lâm Trấn Hoa trong lòng nhưng là mười phần thản nhiên. Hắn mới vừa nói lời nói này, bất quá là đại học lúc chú công qua đặng luận bút ký nội dung, hắn bây giờ đạo văn tới, Lao nhân ra dù cho muốn tức giận, cũng chỉ là khí hắn đồ lậu, xâm phạm bản quyền, tại trong chính trị là tuyệt đối không có vấn đề. Haha, ha, nói phi thường tốt. Chính như Lâm Chấn Hoa dự đoán như thế, Lao nhân ra trên mặt tách ra, ra nụ cười vui mừng, Lâm Chấn Hoa nói lời này, thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Đoạn thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Hắn lần này đặc biệt đến trung phi kinh mẫu trên diễn đàn tới đón gặp Lâm Chấn Hoa, chính là muốn lợi dụng Lâm Chấn Hoa cái này sự kiện, đem hắn tư tưởng nói ra. Nhưng hắn cảm thấy vui mừng chính là, Lâm Trấn Hoa thế mà vượt lên trước đem hắn lời muốn nói nói ra, cứ như vậy thì càng có thể nhường hắn có phát huy không gian. Các đồng chí, Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí lời nói, vô cùng có đạo lý a." Lão nhân ra nói, "Chúng ta cải cách không cất bước nổi, từ trên căn bản nói, chính là một ít đồng chí trong đầu của lúc nào cũng lo lắng chủ nghĩa tư bản nhiều thứ, đi chủ nghĩa tư bản con đường." Một loại quy định, cuộc là họ tự cách họ xã, tiêu chuẩn phán đoán. hẳn là chủ yếu nhìn phải chăng, có lợi cho phát triển xã hội chủ nghĩa, xã hội sức sản xuất, phải chăng có lợi cho tăng cường xã hội chủ nghĩa quốc gia tổng hợp quốc lực, phải chăng có lợi cho đề cao nhân dân sinh hoạt trình độ. Nghèo khó không phải xã hội chủ nghĩa, bảo thủ cũng không phải xã hội chủ nghĩa. Tại tình thế trước mặt phía dưới, ta vô cùng tán thành Tiểu Lâm Khơ Lìn đồng chí quan điểm, không muốn tranh luận họ tư cách họ xã vấn đề, còn lớn mật hơn mà đi xông vào một lần, xông ra một đầu đường mới tới. Hảo. Một phòng cán bộ lãnh đạo cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, tự động vỗ tay. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, đại gia kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi. Lão nhân ra những lời này, giống như bắt Vân Kiến Nhận, nhường mọi người thấy nỗ lực phương hướng. Lâm Chấn Hoa chỉ cảm thấy chính mình giống giống như nằm mơ, lão nhân ra nói những thứ này, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là nổi tiếng Nam Tuần nói chuyện a chính là đoạn này nói chuyện, xác lập Trung Hoa Trung Quốc toàn bộ 90 niên đại cải cách cởi mở nhặt dạo, làm cho Trung Hoa Trung Quốc kinh tế tiến nhập cao tốc phát triển đường cao tốc. Thế nhưng là, tại chân thật trong lịch sử, Tiểu Bình đồng chí đoạn này nói chuyện, hẳn chính là tại Hán thị sát châu hải đặc khu thời điểm nói, đây là một năm chuyện sau đó, chẳng lẽ mình xuyên qua thật sự cải biến lịch sử? Lão nhân ra sau khi nói xong những lời này, đem mặt quay người ô sách lâm, dùng thương lượng giọng điệu nói, sách lâm đồng chí, đối với hán hoa công việc, ta có một cái ý nghĩ, tỉnh Giang Nam có thể hay không đem sao coi như một khối ruộng thí nghiệm, thử một chút từ dân doanh vốn liếng cổ phần khống chế tới kinh doanh cỡ lớn, đặc biệt lớn hình xí nghiệp. Ta tại nước Mỹ, Nhật Bản thấy những cái kia xí nghiệp lớn, cũng là dân doanh vốn liếng năm giữ, bọn chúng đồng dạng có thể làm kinh tế quốc dân chủ cột. Ở lúc mâu chốt, hắn có thể đủ phát huy tác dụng trọng yếu Sa không nói, lần này Trung Phi Kinh Mậu diễn đàn thành công tổ chức, không phải cũng chứng minh tại quốc gia tao độ thời điểm khó khăn, xí nghiệp dân doanh là hoàn toàn có thể đứng ra vì nước phân lưu sao. Ta bán bánh màu 6. Hà Hải Phong nhịn không được quay đầu đi xem Lâm Chấn Hoa, hán thực tình đất là Lâm Trấn Hoa vận khí cảm thấy rung động. Hà Hải Phong tinh tường nhớ kỹ, tại 10 năm trước, Lâm Trấn Hoa nhận tàu Hán Hoa Kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty thời điểm, chính là Tiểu Bình đồng chí chỉ thị không tiên truyền, không hạn chế, không được mượn, cứ đà kích. Vì Lâm Chấn Hoa chống lên một cái chính trị ấu Bây giờ, lão nhân ra thế mà tự mình há miệng Phê Chỉ Thị đem Hán Hoa Trọng Công xem như ruộng thí nghiệm, tiểu bình đồng chí tự mình chiếu cố ruộng thí nghiệm, về sau còn có ai dám vọng tưởng chỉa ra Tô Sách Lâm trong lòng rung động tuyệt không so Hà Hải Phong cao ít, lão nhân ra vừa nói như vậy, hắn đã biết chính mình cần phải làm thế nào. Hắn vội vàng cam kết, tiểu bình đồng chí, ngài đề nghị này phi thường tốt, chúng ta sau đó trở về, lập tức liền chuyên môn học thảo luận chuyện này. Những năm này, Hán Hoa Trọng Công tại Lâm trấn Hoa đồng chí dưới sự lãnh đạo, lấy được làm cho người chú mục kinh doanh thành thịu. cái này đầy đủ chứng minh Lâm Chấn Hoa đồng chí là vị vô cùng có năng lực sĩ nghiệp gia, nhà cải cách. Đối với dạng này có năng lực đồng chí, Chúng ta thực sự là cần phải cho hắn càng nhiều quyền tự chủ nhường hắn có thể đủ bông tay bông chân lớn mật đi sông có dạng này một cái mở đầu phía sau thảo luận liền hoàn toàn bbung ra các tỉnh thành phố cùng với các bộ ủy cán bộ lãnh đạo nhau nhau đưa ra chính mình công tác trong phạm vi đủ loại vấn đề hướng lão nhân ra xin chỉ thị có liên quan thêm một bước gia tăng cải cách mạch suy nghĩ lão nhân ra liên tiếp gật đầu không ngừng mà phát biểu cùng với chính mình cái giải hắn nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là lớn mật đi thử không muốn tranh luận đến rồi muốn rời đi thời điểm lão nhân ra vẫn chưa thỏa mãn hắn xem Lâm Trấn Hoa nói tiểu Lâm Khởiền đồng chí Dựa nạm với ta mà nói, là như sống bên thai a ngươi, vì quốc gia đã làm nhiều lần sự tình, ngươi thụ không thiếu bị đức, ta cũng không cái gì có thể đưa cho ngươi. Như vậy đi, ta cho các ngươi Hán Hoa trọng để một bức chữ, ngươi xem coi thế nào. Cái này còn có thể như thế nào? Lâm Trấn Hoa nếu như không phải đầu bị lừa đã qua, còn có thể đối với loại này, ngày tháng lớn chuyện tốt nói không sao. Nhân viên công tác nhanh chóng tìm tới bút mực giấy nghiên, lão nhân ra đứng tại trước bàn, hướng về phía một bức thượng hạng tờ giấy, đối với Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo: "Tiểu Lâm Khởi Lìn đồng chí, ngươi hy vọng ta viết chút gì đâu?" Lâm Chấn Hoa nghĩ nghĩ, nói: Không dám phiền phức tiểu bình đồng chí quá cực khổ, ta cả gan sinh ngài vì chúng ta công ty viết một công ty tên A, liền viết Hán Hoa trọng 4 chữ là được rồi." Lão nhân ra mỉm cười, nhấc bút lên tới, nho bụng chấm mực đậm, trên giấy viết xuống sáu cái đại gia, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công. Mấy tháng phía sau, Hán Hoa trọng công chính thức đổi tên là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty. Tại đi công việc công thương ghi danh thời điểm, cục công thương xử lý chuyện nhân viên nói ra nói, xí nghiệp tên bên trong là không thể tùy tiện mang theo Trung Hoa Trung Quốc hai chữ, yêu cầu Hán Hoa phương diện sửa chữa một chút." Phụ trách đi làm việc bành tiểu chết cười ha ha. Lộ ra tiểu bình lời nói đầu sau trục kiện, kết quả lập tức liền đem đối phương gây kinh hãi, đăng ký quá trình từ đây không chướng ngại chút nào. Ngẫm lại xem, tiểu bình đồng chí đều nói đây là Trung Hoa Trung Quốc Hán hoa, tầm dương thành phố cục công thương có lớn hơn nữa đảm lượng cũng không dám đem sao từ bỏ a. Ngay tại xí nghiệp thay tên đồng thời, Hán Hoa trọng công chế độ sở hữu kết cấu cũng tiến hành trọng đại điều chỉnh. Tình trạng nam chính phủ hăng hái thông suốt trung ương lĩnh đạo chỉ thị, đem Hán Hoa trọng công xem như chế độ sở hữu cải cách thí điểm đơn vị. Lâm Chấn Hoa đem chính mình thực tế cổ phần khống chế lỗ bên trong xử lý, Hán Lô cô mai công ty Tỉnh Giang Nam thực hóa đồ điện nhà máy chờ đơn vị chính thức nhập vào Hán Hoa Trọng Công, từ đó làm cho chính mình tại Hán Hoa Trọng Công có cổ phần vượt qua 50%, mà nguyên lai từ tỉnh Nghệ Hóa Sảnh nắm giữ quốc hữu cổ thì từ 44% hạ xuống tới 20%. Ngoại trứ Lâm Trấn Hoa cùng Giang Nam chính phủ phân biệt nắm giữ cổ quyền chỗ, Hán Hoa Trọng Công còn sót lại gần 30% cổ quyền phân biệt phân phối cho tập đoàn cao quan cùng với lập nghiệp thời kỳ một chút lão công chức. Nắm giữ cổ quyền nhiều nhất là sầm phải quân hai huynh đệ, Dương, Triệu Dũng Quần. mấy vị này cũng là Lâm Chấn Hoa sớm nhất người hợp tác, bây giờ cũng đến rồi để bọn hắn chia sẻ thành quả thời điểm. Mấy người này mỗi người đều thu được 2% cổ quyền. Bọn hắn có trước đây kỳ thực cũng đều có một ít hán hoa trọng công cổ quyền, nhưng đó là thuộc về thay Lâm Trấn Hoa nắm giữ cổ quyền, mục đích là che giấu hai mắt người. Lần này, trên tay bọn họ cổ quyền chính là thật sự thuộc sở hữu của bọn hắn, theo công ty kích thước mở rộng, những thứ này cổ quyền tương lai tăng giá trị không gian phải không có thể hạn chế. Hạ Thiết, Đồ Quy, Phương Duyên võ chờ một nhóm tình trạng phái cao quản cũng thu được mặt số khác nhau cổ quyền, đây là Lâm Chấn Hoa bắt Phương Tây xí nghiệp cách làm chỗ làm tầng quản lý cầm cổ kế hoạch. Phân đi ra một chút cổ quyền, đổi lấy những cao quản trung thành Đây đối với sự nghiệp ổn định phát triển là phi thường có cần thiết. Những thứ này hay là năng lực quản lý, hay là kỹ thuật quân uy, tạo thành hán hóa trọng công hoạch tâm vận doanh đoàn đội. Tạ Xuân Diễm, Chu Thiết Quân, Lang Đông chờ một nhóm lao lãnh đạo mặc dù có đã về hưu, có sắp về hưu, nhưng là lấy được Lâm Chấn Hoa đưa tặng một chút cổ quyền. Đối với những người này tới nói, nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới mình còn có cầm cổ cơ hội. Tạ Xuân Diễm, Chu Thiết Quân, Lang Đông bọn người ngay từ đầu nghe được cái tin tức này thời điểm cũng là vô cùng ngạc nhiên, bản năng biểu thị chối từ. Bất quá lâm chấn hoa vẫn kiên trì lấy cho bọn hắn tặng cho cổ phần, để bày tỏ chính mình đối bọn hắn đi qua vô tư ủng hộ lòng biết ơn. Những thứ này lão lãnh đạo mỗi người lấy được cổ quyền tỷ lệ không cao, chỉ tương đương với toàn bộ tập đoàn cổ phần phần trăm không mấy, nhưng theo lúc đó tập đoàn tài sản tổng ngạch mà tính, cũng là giá trị một hai vạn. Những thứ này cổ quyền cũng là hán hoa nguyên thủy cố, tương lai hán hoa nếu như đưa ra thị trường, những thứ này cổ quyền giá trị e rằng còn phải lại vượt lên mấy phen. có dạng này một bút tài sản, những thứ này nghèo khó cả đời lao lãnh đạo nhóm cũng đều trong vòng một đêm trở thành trăm vạn phú ông, muốn cho Hải Tử mua phòng hoặc mua chút đồ điện các loại, đều có đủ thực lực, tin tưởng bọn họ lúc tuổi ra cần phải lại là vô cùng hạnh phúc. Còn có một một phần nhỏ cổ quyền, bán cho Phương Phương diện diện cá nhân liên quan. Đương nhiên, những quan hệ này nhà cũng là xuất phát từ trợ giúp quốc gia xây dựng quang vinh mục đích, lấy ra chính mình nhiều năm tích xúc tới mua những thứ này nguyên thủy cổ. Nghe nói hoàn toàn không có một tia muốn chiếm hán hoa trọng công tiện nghi ý tứ. Bất quá Ngoài ra còn có tin tức nói, những thứ này không có cơ hội đi làm loại này đóng góp người, trong lòng đều tràn đầy ước ao Gen Tỷ A Lâm Chấn Hoa là vị Thạc Nguyên Lai tầm dương tự hành xa nhà máy phó trưởng xưởng lịch sử đã dạn đi làm chuyện này, người này tương đối tinh thông đạo này. Lâm Trấn Hoa biết, chính mình dù cho có trung ương lãnh đạo chỉ thị xem như ấu dụ, cũng vẫn là cần chiếu cố một chút khắp mọi mặt hào hứng. Lấy ra một chút cổ phần tới trấn an những thứ này quan hệ xã hội, vô cùng có cần thiết. Còn sót lại gần 15% cổ phần, nhưng là từ Hán Hoa công nhân viên chức nhóm năm dữ. Nhất là trước kia Lâm Trấn Hoa nhận đầu lao động phục vụ công ty thời điểm liền nắm giữ cổ phần những thanh niên kia công nhân viên trước, lần này đều đổi thành đến rồi số lượng khả quan cổ quyền. Những cái kia trước kia do do dự dự không có nhập cổ mọi người, nhưng là hối hận liền tím cả ruột. Tại tổ chức kết cấu phương diện, biến hóa cũng là lớn vô cùng. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không ra mọi người dự kiến. Lâm Trấn Hoa thuận lý thành trương đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch của công ty, hạng chất đảm nhiệm tập đoàn giám đốc. Phương Duyên vơ đảm nhiệm Hán Hoa trọng thiết bị công ty giám đốc, lúc đầu giám đốc Chu Thiết Quân đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, lấy niên linh vừa đến liền có thể xử lý lưu thủ tục. Bành Điểu chết đảm nhiệm Hán Hoa Định cư ở công ty giám đốc. Lúc đầu giám đốc Lang Đông bởi vì cơ thể nguyên nhân đã ở vào làm bán thời gian dưỡng trạng thái, bất quá tại trong một khoảng thời gian cũng sẽ tiếp tục tại cương vị, vì Bành Điểu chết bày mưu tính kế, hộ giá hộ tổng. Sơn Phải Quân vẫn như cũ đảm nhiệm Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty giám đốc, bây giờ Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty đã không phải là lúc đầu khái niệm, mà là chỉnh hợp lỗ bên trong xưởng tiện một đám những người lãnh đạo, mặc dù chỉ đảm nhiệm công ty tầng quản lý bên trong phó trước, nhưng muốn nói lên làm sự tới, so với quá khứ phải lớn hơn nhiều. Song Thực Điện đã đổi tên là Hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty. trước mắt chủ doanh sản phẩm là tủ lạnh cùng tủ lạnh máy nén, nhưng tương lai sắp mở làm giàu dùng điều hòa không khí, cỡ lớn lộ diện điều hòa không khí, kho lạnh thiết bị, chuyền dùng ngớp lạnh thiết bị chở sản phẩm. Tiêu Nhân Võ đã mang theo một tuổi trẻ, xinh đẹp vợ mới cưới trở về Mi An mang dụng Bân đảm nhiệm công ty giám đốc, Triệu dung quần cùng Diệp Nguyên mới phân biệt đảm nhiệm phó tổng quản lý. Mượn làm lớn Etland bộ môn cơ hội, hắn hoa trọng công thành lập một cái công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước sự nghiệp bộ, trước mắt treo ở hóa chất thiết bị công ty giới cỡ, từ chương dần hoa phụ trách. Bất quá, Lâm Chấn Hoa đã quyết định chú ý, tương lai chuyện này nghiệp bộ nhất định là muốn chuyển biến làm độc lập công ty. chuyên môn sinh sản đủ loại công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ra. Cái này thị trường tiền đô to đến để cho người ta hoa mắt, Lưu Hướng Hải đã hướng Lâm Chấn Hoa dự đoán xuống đơn đặt hàng, muốn ủy thác hắn Hoa chế tạo cỡ lớn tuyển dụng máy chủ. Trước dự Hoa thì một lòng nghĩ mình này cũ, đó chính là hàng không động cơ. Hương Sơn dưới trấn Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu bây giờ đã quy mô khá lớn. Mã Kiệt đảm nhiệm sở nghiên cứu sở trưởng. Lâm Chấn Hoa an bài như vậy mục đích, ở chỗ Mã Quyết có thể thưởng chú Bắc Kinh. Mã Quyết cùng Lâm Phương Hoa đã cử hành lễ, trở thành Lâm Chấn Hoa phu. Lâm Chấn Hoa đương nhiên không thể để cho muội muội cùng muội phu quanh năm lưỡng đi ở riêng. Tại Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ, Lâm Trấn Hoa khiển trách món tiền khổng lồ thành lập một cái tài liệu trung tâm nghiên cứu, trung tâm chủ nhiệm là An Tử Yên, phó chủ nhiệm là còn tại gia sức học hành bác sĩ học vị Lâm Phương Hoa. Đối với cái này cái an bài, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Cái này không vẹn vẹn bởi vì Lâm Phương Hoa là Lâm Trấn Hoa muội muội, hơn nữa bởi vì Lâm Phương Hoa chủ trì nghiên cứu tiểu mới dạng chấn tài liệu căn cứ luận chứng, đã đạt đến quốc tế nhất lưu trình độ. Lâm Phương Hoa bản thân cũng vì vậy mà đưa thân vô quốc tế nhất lưu tài liệu chuyên gia hàng ngũ. Ngoài trừ kể trên những thứ này an bài bên ngoài, trừ Hừm Dương, Thư Mạn, Đồ quy, Dương Hân mấy người cũng phân biệt đảm nhiệm tập đoàn mỗi cái lệ thuộc trực tiếp chức năng ngành người phụ trách. Trong đó khoa trương nhất chính là Dương Hân, tại hắn hoa trọng công tổ chức Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị sản nghiệp liên minh chủ bị trong buổi họp, nàng thế mà bị tham dự tất cả xí nghiệp các đại biểu nhất trí đề cử vì liên minh bí thư trưởng, cái này khiến chú ý ra hoa cùng Lâm Trấn Hoa đều cả kinh rơi mất đầy đất kính mắt mạnh bột. Theo Lâm Chấn Hoa dự đoán suy nghĩ, người bí thư này dáng dấp chức vị vô luận như thế nào cũng là cần phải rơi vào trên đầu của hắn, ai ngờ Tại trong hội trường có người hô lên một câu tiểu đậu tử, kết quả bỏ phiếu kết quả là thiên về một bên mà có khuynh hướng Dương Hân. Một kết quả như vậy, kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Dương Hân tại Đại Etland kỹ thuật công quan trong lúc đó đảm nhiệm công quan hạng mục tổ phó tổ trưởng, nàng am hiểu cổ vũ sĩ khí, hóa giải mâu thuẫn, xử lý sự vụ ngay ngắn rõ ràng, giành được tất cả tham gia công quan nhân viên kỹ thuật nhất trí khen ngợi. Hóa chất thiết bị liên minh loại này trầm rãi, chủ yếu tác dụng chính là liên lạc cảm tình, đem tất cả cái sĩ nghiệp sức mạnh tụ. Giống như vậy một tổ chức đang cần một cái có nhân cách mị lực nhân tới đảm nhiệm bí thư trưởng chức, Dương Hân tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Tiểu Bình đồng chí tại Nam Kinh Trung Phi Kinh Mậu trên diễn đàn nói chuyện, trải qua trung ương chỉnh lý phía sau, nhanh chóng phát xuống đến rồi các cấp bộ môn. Từ đó tại cả nước nhắc lên một hồi học tập tiểu Bình nói chuyện tinh thần vận động. Đủ loại rơi vào yên lặng hoạt động cũng bắt đầu hoạt động mạnh đi vào. Thị trường chứng khoán bắt đầu một đường đi cao, Hải Nam, Quảng Tây Bắc Hải các vùng bất động sản như sau mưa măng, mùa xuân đồng tán phát ra. Bối hồi 2 năm dài đẵng Trung Hoa Trung Quốc cải cách, cuối cùng oanh oanh lần nữa khởi động. Ngay tại Trung Hoa Trung Quốc kinh tế một lần nữa ấm lên ấm lại thời điểm, châu Á đừng một cái đại quốc Nhật Bản, lại nên đón một hồi chưa từng có nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Không có ai dự liệu được, lần này bắt đầu tại 1990 đầu năm nguy cơ, thế mà kéo dài dòng dã một thời đại, làm cho đã từng cao tốc tăng trưởng Nhật Bản tao nộ mất đi 10 năm. 446 431 ni hồng hoàng hôn. 431 ni hoành hoàng hôn Nhật Bản khủng hoảng tài chính mầm tai họa, là sớm tại 1985 năm quảng trường hiệp nghị thời điểm liền trùng xuống. 20 thế kỷ 80 đầu thập niên kỷ, nước Mỹ lâm vào nghiêm trọng khủng hoảng tài chính, thiếu hụt giá cao không hạ. Nhập siêu không ngừng tăng trưởng, đến từ nước Đức, Nhật Bản giá rẻ hàng hóa cực đại đánh thẳng vào nước Mỹ sản nghiệp của mình. Dưới loại tình huống này, nước Mỹ chính phủ không thể không cân nhắc khai thác USD bị giảm giá trị chính sách để tăng cường 4 quốc sản phẩm mở miệng sức cạnh tranh, thay đổi quốc tế thu chi không công bằng tình trạng. 1985 năm 9 ngày 22 ngày, đến từ đẹp, ngày Tây Đức, Pháp, Anh trở năm nước bộ trưởng Bộ Tài chính cùng ngân hàng trung ương hành trưởng Tế tụ lưu rớt quảng trường tiệm cơm, ký tên năm nước chính phủ liên quan hệ thị trường ngoại đạo USD đối với chủ yếu tiền tệ có trật tự bị giảm giá trị hiếm nghị. Đây chính là những người sau này thường nói quảng trường hiệp nghị. Quảng trường hiệp nghị đối với Nhật Bản kinh tế sinh ra ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tại quảng trường hiệp nghị phía trước, USD đối với yên tỷ suất hối đoái là một xò so 250, tại hiệp nghị sau khi ký kết trong vòng 3 tháng, liền xuống hạ xuống một so 200, sau đó càng là một mực ngã xuống 1 đô la Mỹ hối đoái 120 đến thấp điểm. Tiên kéo dài tăng giá trị, dẫn đến quốc tế vốn lưu động đại lượng chảy vào Nhật Bản, làm cho Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng bất động sản thị trường sinh ra giếng phun hiệu ứng. Các thứ đời sau thống kê Từ 1985 năm đến 1990 năm, Nhật Bản cổ phần bình quân hàng năm dâng lên 30, giá đất hàng năm dâng lên 15. Cùng lúc đó, Nhật Bản buôn bán bên ngoài điều kiện bắt đầu chuyển biến xấu, tiền giá trị tiền cao mong đợi, dẫn đến hàng hóa xuất khẩu giá cả không ngừng lên cao, đã mất đi sức cạnh tranh. Vì ứng đối loại tình huống này, Nhật Bản xí nghiệp nhau nhau tại hải ngoại thiết lập công ty con, đem bản thổ sinh sản chuyển rời đến sức lao động chi phí rẻ tiền thế giới thứ ba quốc gia. Nhật Bản bản thổ nghề chế tạo dần dần tạo thành khoảng không, đồng, số lớn rồi giàu tài chính bị vận dụng cho cổ phiếu, bất động sản chờ giả lập thị trường, kinh tế bọt biển càng qué càng lớn. 1989 năm, Nhật Bản chính FUV để tránh cho kinh tế bọt biển tiếp tục lan tràn, công khai một loạt thít chặt chính sách. 1990 đầu năm, thít chặt chính sách bắt đầu cho thấy ảnh hưởng, thị trường chứng khoán cùng giá đất xuất hiện lao nhanh cùng kéo dài trường Ngân hàng phát hành đại bộ phận bất động sản cho vay trong một đêm liền biến thành bất lương tài sản. Căn cứ suy tính, đến 1992 thông nghiên, ngân hàng bất lương tài sản tổng ngạch đạt đến 20 vạn ước yên quy mô, toàn bộ kinh tế lâm vào khốn đốn bên trong. Chặng này đột nhiên xuất hiện nguy cơ làm cho rất nhiều ăn ý thương đô thua nghiêng nhà giảng sinh, Nghi Hoành Trọng Công vô cùng bất hạnh mà cũng trở thành một loạt vào khủng hoảng tài chính đa kích nghiêm trọng đối tượng một trong. Nghi Hoành Trọng Công lấy sinh sản chế tạo hóa chất thiết bị lập nghiệp, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền trở thành nước Nhật bên trong hóa chất thiết bị lĩnh vực trọng điểm xí nghiệp một trong, cổ phiếu giá trị thị trường đạt đến gần 50 ức Mỹ nguyên. Chỉ có như vậy một nhà rất có thực lực xí nghiệp, tại năm gần đây lại mi lên giả lập kinh tế, chủ tịch Thạch Xuyên Minh say mê tại cổ phiếu và bất động sản, đem công ty vốn lưu động số lớn nhìn về phía hai cái này lĩnh vực. dẫn đến sự nghiệp kỹ thuật đầu nhập không đủ, cạnh tranh thị trường lực từng năm hạ xuống. Theo lý thuyết, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Nghi Hoành Trọng Công mặc dù đang trên kỹ thuật khiếu thiếu tiến thủ, nhưng nhiều năm lắng đọng xuống nhãn hiệu cùng chế tạo năng lực vẫn là vô cùng cường hãn, cái này đủ để khiến cho tại quốc tế hóa công việc thiết bị trên thị trường chiếm giữ một chỗ cắm rủi, nhất thời còn không đến mức sụp đổ. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Trấn Hoa cùng hắn Hán Hoa Trọng Công xuất hiện. Hán Hoa tồn tại, tựa hồ chuyên mến là vì cùng Nghi Hoành Trọng Công đối định. Từ sớm nhất lần kia Hán Hoa giới nhà máy cùng Nghi Hoành Trọng Công tại băng ký cái lên đỏ sức sau đó, Hán Hoa sẽ không đoạn địa tại từng bước xâm chiếm Ni Hoành truyền thống thị trường. Ngay từ đầu, Hán Hoa làm là nhập khẩu thay thế, đoạt Ni Hoành trọng công ở Trung Quốc quốc nội hàng ngủ. Sau đó, Lâm Trấn Hoa lại chạy đến Thái Lan đi đoạt Ni Hoành đã cất vào trong chén phe ý hữu. Lại tiếp sau đó, Hán Hoa tướng ăn lại càng tới càng có nhịn. Ni Hoành trọng công vì bảo trì đối với Hán Hoa kỹ thuật ưu thế, đầu nhập tài chính mở mang 40 vạn tấn đại hóa phệ ải kỹ thuật, ai ngờ nghĩ Hán Hoa thế mà cũng đồng thời lấy ra kỹ thuật như vậy. Hai nhà kỹ thuật chênh lệch không lớn, năng lực sản xuất cũng không cùng nhau sàn nhau, nhưng Hán Hoa nhân lực tài nguyên chi phí rõ ràng thấp hơn trọng công. Bãi này khiến Hán Hoa so sánh Ni Hoành Trọng Công có không cách nào ngăn cản giá cả ưu thế. Tạ trí Nghĩa hùng lãnh đạo Ni Hoành Trọng Công marketing đoàn đội ở thế giới các nơi mệt mỏi, tính toán giữ gìn ở Ni Hoành Trọng Công thị trường. Nhưng trừ Hừm Dương, thư mạn bọn người như bóng với hình, cơ hồ lúc nào cũng cùng Tạ trí Nghĩa hùng đồng thời xuất hiện ở tất cả nhà khách hàng mến phía trước, hơn nữa chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên nhường Tạ Chí Nghĩa hùng thất bại tan tắc mà quay trở về. Hán Hoa trọng công cùng Ni Hoành tranh 40 vạn tấn đại hóa phệ thiết bị đơn đặt hàng, cũng tranh đoạt bao quát chế các phân tử hóa chất, nhằm thay đổi nhỏ công việc các phương diện đơn đặt hàng. Để cho Tạ Chí Nghĩa hùng cảm thấy hỏng mất là, trong 2 năm qua, Hán Hoa Trọng Công không những mình ra tay cấp nghiệp vụ, hơn nữa còn liên hợp với Trung Hoa Trung Quốc quốc nội mấy chục nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp cùng một chỗ cấp ni hoành thị trường. 40 vạn tấn đại hóa phệ ai dạng này kỹ thuật nòng cốt, Hán Hoa lại còn nói chuyển nhượng liền chuyển nhượng, trực tiếp sẽ đưa cho Trung Hoa Trung Quốc quốc nội mấy nhà hóa đá thiết bị xí nghiệp. Vốn là Tạ Chí Nghĩa hùng còn gửi hy vọng ở Hán Hoa Trọng Công ăn không vô nhiều như vậy đơn hàng, có thể còn lại một điểm cặn bã cho hắn. Nhưng bây giờ vừa tới, toàn bộ thị trường người Trung Quốc ăn đến ngay cả nước đều không thừa, nào còn có ni trọng công không gian sinh tồn. Chuyển thống nghiệp vụ bị ách sát đồng thời, khủng hoảng tài chính lại tới. Thạch Xuyên Minh vùi đầu vào thị trường chứng khoán cùng phòng thị bên trong mười mấy ức mỹ nguyên hoàn toàn bị bao lấy, liền một điểm cơ hội lật bản cũng không có. Công ty nghiệp vụ hoàn toàn dừng lại, số lớn công nhân gặp phải bị giảm biên chế vận mệnh. Các cổ đông nhau nhau bán tháo trong tay cổ phiếu, Ni Hoành Trọng công cổ phiếu giá trị thị trường một ngày mới ngã, từ gần 50 ức mỹ nguyên ngã xuống chỉ là mấy ức mỹ nguyên quẫn cảnh. Liên tại đây người khắc, một vị tên là Hà Phi người Trung Quốc xuất hiện ở Trọng chủ tịch trong phòng. Hắn cho Thạch Xuyên Minh, mình là Hán Hoa Trọng công phái tới đại biểu đàm phán. Đàm phán nội dung vô cùng đơn giản, đó chính là muốn thu mua đã gần như phá sản Ni Hoành Trọng Công. Các người nói một chút điều kiện a." Thạch Xuyên Minh đang trầm mặt hồi lâu sau, dạng này đối với Hà Phi nói: "Hán Hoa Trọng Công bỏ vốn 3 ức Mỹ Nguyên, thu mua Ni Hoành Trọng Công tất cả hữu hình cùng tư sản vô hình. Ni Hoành Trọng Công tại Cựu Châu hai nhà nhà máy, đem bị toàn bộ dỡ bỏ, tất cả thiết bị từ Hán Hoa Trọng Công trở về Trung Hoa Trung Quốc. Tại Phúc Giếng cùng Hạc Cương nhà máy đem giữ lại, từ Hán Hoa tiếp quản phía sau, khôi phục sinh sản xuất. Trọng Công tại Tokyo viện nghiên cứu cũng sắp giữ lại, tất cả kỹ sư cùng nhà khoa học đãi ngộ bảo không thay đổi." phụ trách tiếp nhận từ Hán Hoa trọng công gì ổ trả nghiên cứu nhiệm vụ. Ni Hoành trọng công có địa sản cùng khắc một chút tài sản đem bị đấu giá, đã được tài chính dùng bồi thường giao trước mắt ngân hàng tiền nợ. Hà Phi thẳng thắn nói, đối với Ni Hoành trọng công cái này đối thủ cũ, Hán Hoa đã đầu nhập vào số lớn gìn lực tiến hành nghiên cứu, trước mắt bộ này phương án thu mua cũng là đi qua Lâm Chấn Hoa, hạn chết bọn người thận trọng cân nhắc, vì Ni Hoành đo thân mà làm. Như vậy cũng tốt ta. Thạch Xuyên Minh đầu, liền quân đi cùng tả chỉ quân liền cụ thể sự nghi tiến hành di ổ liên quân Xem như Thạch Xuyên Minh tâm phúc, tả chỉ nghĩa hùng gánh vác cùng Hà Phi đàm phán nhiệm vụ. Đó cũng không phải tả chí nghĩa Hùng yêu thích một hạng công tác, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đàm phán quá trình là dài dòng, kèm theo làm cho người hít thở không thông cảm giác dục nhã. Ni Hoành Trọng Công đã không có trả giá thực lực, đáp ứng Hán Hoa điều kiện, nhiều ít còn có thể vãn hồi một chút thiệt hại, nhưng cổ đông cùng công nhân viên trước nhóm nhận được sau cùng một chút đền bù. Nếu như không đáp ứng Hán Hoa điều kiện, chờ đợi Ni Hoành Trọng Công, chỉ có thể là càng bi thảm hơn kết cục. Có tốt, đàm phán cuối cùng kết thúc, song phương ký kết thu mua hợp nghị, chỉ chờ Hán Hoa Trọng Công đem khoản tiền thanh toán tới, Trọng Công liền muốn đổi cung đổi màu cờ. Lâm Chấn Hoa nhận được Hà Phi báo cáo sau đó, tổ chức lên một cái chi tiếp thu đoàn đại biểu, đặc biệt từ Trung Quốc bay đến địa bản, đến đây tiếp quản Nghi Hoành công ty. Bọn hắn tới? Tiểu Tuyên thứ Lang thấp giọng nói. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tạ Chí Nghĩa Hùng thở dài vậy nói, cùng Lâm Trấn Hoa đấu nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng hoàn toàn thua mất. Ngày xưa đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nghi Hoành trọng công tân chủ nhân, có lẽ sẽ trở thành hắn lao bản mới, có thể sẽ không, bởi vì hắn có khả năng sẽ trở thành bị sa thải trong nhân viên một cái. Mặc kệ ngày mai như thế nào, ít nhất tại thời khắc này, Tạ Chí Nghĩa Hùng nhất thiết phải làm xong công tác của hắn, đó chính là lấy khiêm nhường thái độ nên đón Lâm Chấn Hoa. Hơn nữa cùng đi hắn đi cùng Thạch Xuyên mình gặp gỡ. Người Nhật Bản luôn luôn là tôn trọng cường giả, miệt thị người yếu. Tốt à, ngươi ngụy ý nói cái này gọi là lấn tốt sợ ác cũng có thể, ai bảo nó là người Nhật Bản đời đời kiếp kiếp di chuyển lại phẩm chất đâu. Bây giờ Lâm Trấn Hoa là cường giả, Tạ Chí Nghĩa hùng dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng muốn túi đầu trước hắn, túi đầu, nhìn xem Lâm Trấn Hoa đem hắn khi xưa kiêu ngạo dâm ở dưới chân. Hai chiếc xe bus theo đường cái chậm rãi lái tới, Tạ thông chi mén mở ra chạy bằng điện hàng mén, đó tự mình dẫn dắt đến xe khách tiến vào công ty vị tử, dừng ở trước lầu làm việc. Xe khách xe mén mở ra, đầu tiên nhảy xuống xe chính là Lâm Trấn Hoa. Lâm tiên sinh, ta là Ni Hoành Trọng Công toàn quyền đại biểu đàm phán tạ Trí Nghĩa Hùng, vô cùng hoang nên ngươi tới đến Ni Hoành Trọng Công, làm gì ổ tiếp nhật tục. Tạ Trí Nghĩa Hùng vừa hướng Lâm Chấn Hoa cúi lấy cùng, vừa dùng tiếng Anh tự giới thiệu mình. Hắn biết Lâm Trấn Hoa trình độ tiếng Anh là không sai, dùng tiếng Anh tiến hành gì ổ lưu có thể không cần phiên dịch. Lâm Trấn Hoa vươn tay ra, cùng Tạ Trí Nghĩa Hùng cầm một chút, tiếp đó nói, Tạ Trí tiên sinh, chúng ta là bạn cũ. Ta biết, ngươi là Ni Hoành Trọng Công lão nhân, đối với ngươi vì Ni Trọng Công làm ra câu hiến. Ta từ trong thâm tâm biểu thị khâm phục. Đồng thời, ta cũng vô cùng hy vọng người tương lai có thể tiếp tục lưu lại trong công ty, cái tổ sau Sony hành trọng công vô cùng cần giống như người có kinh nghiệm marketing nhân viên. Xem ra, chính mình sẽ không bị sát thải, Tạ Chí Nghĩa Hùng ở trong lòng yên lặng nói thầm đạo. Hắn không biết mình cần phải cảm thấy may mắn vẫn là đau đớn. Đương thời Nhật Bản kinh tế mềm nún, tìm việc làm vô cùng khó khăn, nếu như có thể bảo trụ tại Sony hành trọng công chức vị, đối với Tạ Chí Nghĩa Hùng chính mình cùng với gia đình của hắn tới nói, cũng là một kiện chuyện may mắn. Bất quá, nghĩ đến muốn trở thành Lâm trấn hoa hạ, Tạ Chí Nghĩa Hùng trong lòng vẫn có một ít khổ sở cảm giác. Tiểu Tuyền tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Chấn Hoa lại hướng Tiểu Tuyền Thứ Lang đi đến, đồng dạng đưa tay ra cùng hắn đem nắm. Lâm tiên sinh, cao hứng phi thường có thể lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Tiểu Tuyền Thứ Lang túi lều đáp, hắn cùng với Lâm Chấn Hoa đã gặp rất nhiều lần mặt, bất quá mỗi một lần gặp mặt cảm giác đều khó mà để cho người ta cảm thấy cao hứng. Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Tuyền tiên sinh, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, vẫn là tại Trung Hoa Trung Quốc. Lúc đó, kỹ thuật của ngươi trình độ cùng với đối với chất lượng nghiêm ngặt nghiêm túc gìn thận, lưu lại cho ta ấn tượng rất ta vô cùng hy vọng tương lai ngươi có thể đủ vì công ty cống hiến ra kỹ thuật của ngươi." trợ giúp công ty một lần nữa đắp nạn vi hoàng. Nghe được Lâm Trấn Hoa nhắc lên chuyện xưa, Tiểu Tuyển Thứ Lang cảm thấy có chút bối, hắn liên tục cúc lấy cùng nói, "Lâm tiên sinh, ở Trung Quốc lần kia, ta đối với chư quân có nhiều đắc tội, xin người tha thứ cho." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lời ấy sai rồi, Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi." "Đúng, tiểu tuyển tiên sinh, lần này cùng ta cùng đi, còn có ngươi lão bằng hữu, ta tới cho ngươi dẫn kiến một chút." Nói đi, Lâm Chấn Hoa một cái kéo qua mới vừa từ trên xe đi xuống lao thợ ngồi tôn lâu dài, đem hắn đưa đến tiểu tuyển thứ lang trước mặt, tiếp đó giới thiệu nói, sư phó Ngươi qua đây xem, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hắn chính là trước kia cùng ngươi đánh cực quá mệnh cái vị kia Nhật Bản công nhân kỹ thuật tiểu tuyển thứ Lang. Tại Tôn Lâu dài xem ra, người Nhật Bản tướng mạo đều không khác với thiếu, tăng thêm đã cách nhiều năm, hắn cũng không cách nào nhớ tới tiểu tuyển thứ Lang tướng mạo. Nghe được Lâm Chấn Hoa giới thiệu, Tôn Lâu dài vỗ đầu một cái, ha ha mà nở nụ cười, đối với tiểu tuyển thứ Lang nói, à, thì ra là ngươi a, thật đúng là một cái người quen biết của a." Sớm đã phiên dịch đem Tôn Lâu dài lời nói dịch cho tiểu tuyển thứ Lang, mà tiểu tuyển thứ Lang cũng nhận ra trước mắt vị này Trung Hoa Trung Quốc tự Hắn tiến lên một bước, Đối với Tôn Lâu dài Cúc một cái 90 độ cùng, tiếp đó thành kính nói, "Tôn tiên sinh, chuyện đã qua, ta vô cùng xin lỗi, ta một mực hy vọng có cơ hội có thể hướng ngài biểu đạt cái náy của ta." Tôn Lâu dài nghe được phiên dịch dịch tới lời nói, cười đáp, "Tốt, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, chúng ta Lâm dám đốc nói, về sau hai nhà chúng ta liền thành một nhà. Các ngươi người Nhật bản kỹ thuật vẫn là rất tốt, Trung Quốc chúng ta làm hiện đại hóa, cũng cần các ngươi kỹ thuật. Hy vọng về sau ngươi không muốn bảo thủ bí mật, có cái gì kỹ thuật đều phải lấy ra, biết không? Đó là nhất định, về sau thỉnh Tôn tiên sinh chiếu cố nhiều." Tiểu tiên thứ lang ngoan một chút nói, Lần này Ngưn Tôn Lâu dài đến Nhật Bản tham gia tiếp thu nhi hành trọng công, cũng là Lâm Chấn Hoa chủ ý hắn muốn để Tôn Lâu dài tận mắt thấy năm đó đối thủ đã trở thành mình vật trong bàn tay, Tôn Lâu dài có tư cách đi hưởng thụ loại này người thắng ví dự. Tôn Lâu dài vốn là đối với người Nhật Bản là phi thường không lừa, nhưng bây giờ thái độ của hắn lại vô cùng hữu hảo, bởi vì hắn biết, nhà này nhà máy đã thuộc về hán Hoa trọng công, đây là sự nghiệp của mình, trước mắt vị này tiểu tuyển thư lang, sau này sẽ là đồng nghiệp của mình. Lâm tiên sinh, chúng ta thạch xuyên chủ tịch tại hắn văn phòng bên trong chờ ngươi đấy, ngươi bây giờ là không phải bây giờ liền có thể đi lên. Tạ Chí Nghĩa Hùng đi đến Lâm Chấn Hoa trước mặt, nói với hắn. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Tuất, ta cũng vô cùng hy vọng sớm một chút bái kiến Thạch Xuyên chủ tịch, vậy thì xin tả chỉ tiên sinh ở phía trước dẫn đường đi." Những người khác đều lưu lại chỗ cũ, tư tiểu tuyển thứ lang phụ trách tiếp đãi. Tạ Chí Nghĩa Hùng cùng Hà Phi một đạo, bồi tiếp Lâm Trấn Hoa đi vào công ty Đại Lâu văn phòng, đi tới ở vào cao ốc tầng cao nhất chủ tịch văn phòng, hoàn thành một lần có ý nghĩa tượng trưng gì ở tiếp. 447 432 Vĩnh Viễn không muốn làm bất động sản 432 Vĩnh Viễn không muốn làm địa sinh ly chủ tịch Thạch Xuyên Minh đang làm việc lầu tầng cao nhất, cơ hội chiếm cứ nửa cái tầng lầu. Trái Trì Nghĩa Hùng mang theo Lâm Trấn Hoa cùng Hà Phi đi vào thời điểm, Thạch Xuyên Minh chính nhất hơi một tí mà đứng tại to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, quan sát toàn bộ khu xưởng. Cái này đã từng là đế quốc của hắn, nhưng bây giờ, đế quốc này đã hoàng hôn tây sơn, không cách nào vãn hồi mà rời hắn mà đi. "Chủ tịch, Lâm Chấn Hoa chủ tịch đến rồi." Trái Trì Nghĩa Hùng đứng ở cửa nhẹ giọng nhắc nhở. "A, vậy liền nhanh mời hắn vào a." Thạch Xuyên Minh xoay người lại, trên mặt mang mỉm cười nói. Chỉ có Trái Trì Nghĩa Hùng có thể nhìn ra, Thạch Xuyên Minh nụ cười sau lưng cất giấu một loại sâu đậm bí thương. Lâm Chấn Hoa đi vào văn phòng. Trá Trí nghĩa hùng vì hắn cùng Thạch Xuyên Minh làm lẫn nhau giới thiệu. Thạch Xuyên Minh dựa vào người Nhật Bản thói quen hướng Lâm Chấn Hoa thật sỗ bái, nói: "Lâm chủ tịch, một đường khổ cực." Lâm Trấn Hoa vội vàng hoàn lễ, cũng có chút cung kính không người nói: "Thạch Xuyên chủ tịch, cao hứng phi thường cùng người gặp mặt. Ta cũng vẫn đối với Lâm chủ tịch vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay có cơ hội có thể thấy được Lâm chủ tịch, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Thạch Xuyên Minh khiêm cũng nói: "Lâm chủ tịch, gì chuyện hai vị mau mời ngồi xuống đi." Lâm Chấn Hoa trên ghế salon ngồi xuống, đồng thời sử dụng tốt kỳ ánh mắt đánh giá Thạch Xuyên Minh. Đây là một vị 60 tuổi hơn Nhật Bản lão nhân, khoảng một em M65 cái cửa, dáng dấp thật thà chắc lịch thực, tạo lấy đầu hối cua, một bộ truyền thống Nhật Bản phái nam bộ dáng. Lâm Trấn Hoa âm thầm đi đến, nếu như đem Thạch Xuyên Minh xen lẫn trong một đám Nhật Bản công nhân ở giữa, hắn hẳn chính là không cách nào phân biệt đi ra ngoài. Thạch Xuyên Minh chưa có trở lại lão bản của mình vị đi lên, mà là tại một cái khác trên ghế salon ngồi xuống. Công ty lập tức phải thuộc về Lâm Trấn Hoa, Thạch Xuyên Minh biết, chính mình không có tư cách bày ra một bộ chủ nhân giá thứ tới. Lâm chủ tịch, ta vẫn luôn biết vua nảm, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại là trẻ tuổi như vậy. Ta muốn Ngươi năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi a?" Thạch Xuyên Minh nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta vừa mới qua 30 tuổi, theo người Trung Quốc ý kiến, đã coi như là qua 6. thành gia lập thất chi niên." Nói đến thành gia lập thất chi niên thời điểm, Lâm Trấn Hoa dùng là hán ngữ, không nghĩ tới Thạch Xuyên Minh thế mà nghe hiểu, hắn gật đầu một cái, nói: "30 tuổi, thực sự là một cái hảo niên kỳ a, ta 30 tuổi thời điểm, phụ thân của ta còn tại thế." Đó là Nhật Bản vừa mới chiến bại, toàn bộ quốc gia một mảnh hỗn độn thời điểm. Phụ thân của ta khai trương này ở nhà công ty, lúc đó còn chỉ có một nhà xưởng nhỏ, sinh sản một chút cỡ nhỏ hóa chất thiết bị. Ta lúc đó là một gã hàn điện công việc, phụ thân ta là một cái thợ nguội, hai người chúng ta là cả trong nhà xưởng kỹ thuật tốt nhất công nhân, rất nhiều trọng yếu lắp đặt công trình, cũng là phụ thân ta mang theo ta cùng đi làm. Nguyên Lai Thạch Xuyên chủ tịch là công nhân xuất thân. Lâm Trấn Hoa không khỏi có chút nổi lòng tôn kính, hắn đối với cái này loại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra luôn luôn là vô cùng kính trọng. Thạch Xuyên Minh trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn tiếp tục thâm tình nhớ lại nói, lúc kia, Nhật Bản thật nghèo ai chúng ta tại trên công trường làm trọng việc tốn thể lực, mỗi ngày cơm trưa chỉ có một cơm nắm, bên trong gấp một chút điểm cá gớp muối cùng rơ muối. Có đôi khi Mẫu thân của ta sẽ ở cơm nắm bên trong một hai cái cây mơ, vậy đối với ta tới nói, chính là một trận phong phú cơm trưa. Loại này gây dựng sự nghiệp gian khổ, ta là có chỗ thể hội. Lâm Trấn Hoa đáp, Thạch Xuyên Minh đạo, ta biết, ta mặc dù đi Việt Nam số lần không nhiều, nhưng ta cũng nghe nói người Trung Quốc phấn đấu tinh thần, cái này cùng chúng ta Nhật Bản tại chiều cùng 30 năm đến chiều cùng 50 năm ở giữa tình huống là phi thường tương tự. Hắn nói là 1955 năm đến 197 bay nhỏ giọng đối với Lâm Chấn Hoa giải thích nói. Trong khoảng thời gian này, là Nhật Bản kinh tế cất cánh thời kỳ a. Lâm Chấn Hoa đối với Thạch Xuyên Minh nói, đúng vậy, là kinh tế cất cánh thời kỳ. Tại những cái kia trong nhân đại, toàn bộ Nhật Bản dân tộc đều tràn đầy sức sống, đại gia mãi mãi cũng không biết mệt mỏi, cũng sẽ không phản nàn sinh hoạt gia khổ, trong lòng của mỗi người đều có một cái tốt đẹp chính là hy vọng. Sản phẩm của chúng ta tại hải ngoại đánh bại người Âu châu cũng đánh bại người Mỹ. Trên thế giới mỗi một cái so xỉnh đều có Nhật Bản chế tạo hàng hóa. Lúc đó chúng ta vô cùng kiêu ngạo, chúng ta tuyên bố chúng ta có thể mua xuống toàn bộ nước Mỹ, chúng ta đều tin tưởng, Nhật Bản phải không có thể chiến thắng. Thạch Xuyên Minh trên mặt bợ vì hồi ức mà tràn đầy sôi sục thần thái. Lâm Chấn Hoa không nói gì bó tay rồi, trước mặt hắn lão nhân này Kỳ thực đã thất bại, nhưng lại tại nhớ lại thắng lợi vinh quang. Hắn năm đó thắng lợi càng là huy hoàng, thì càng làm nổi bật ra hắn hôm nay thất bại là bi thảm như vậy. Lâm Trấn Hoa không biết nên đối với Thạch Xuyên Minh nói cái gì cho phải, là một danh thắng lợi giả, hắn vì chính mình có thể đánh bại Ni Hồng Trọng Công mà mừng rỡ, nhưng nếu như là một tên người đứng xem, hắn thật sâu vì Thạch Xuyên Minh hiện trạng cảm thấy bi ai. Quả nhiên, Thạch Xuyên Minh đang nhớ lại xong chuyện cũ sau đó, chuyện nhanh chóng quay lại tới. Hắn thở dài một hơi, nói: "Đáng tiếc à, tất cả những thứ này cảm xúc mạnh mẽ, không biết lúc nào đều biến mất hết." Người Nhật Bản đã không muốn chịu khổ. Chẳng những là người tuổi trẻ bây giờ không muốn chịu khổ, thậm chí ngay cả ta cũng bắt đầu lưỡi biếng. Đi qua 10 năm này, Nhật Bản thị trường cổ phiếu cùng phòng địa sinh thị trường là như thế phùng linh, bất cứ người nào chỉ cần đánh mấy cái điện thoại, áp chúng mấy chi cổ phiếu, liền có thể dễ dàng kiếm được mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ yên, có ai còn mượn ý đang ăn cơm đoàn tại trên công trường làm việc đâu. Nhưng mà, một quốc gia lúc nào cũng cần phải có người đang trên công trường làm việc. Lâm Trấn Hoa ngắn gọn bình luận đạo: "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng vô cùng." Thạch Xuyên Minh thành thản nói: "Phụ thân ta về hưu thời điểm, hắn giao công ty cho ta. Ta lúc đó hỏi hắn: Ta cần phải như thế nào quản lý này nhà công ty?" Hắn đối với ta nói một câu nói xấu. "Lời gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Vĩnh Viễn không muốn làm phòng địa sinh." Thạch Xuyên Minh cơ hội là nói từng chữ từng câu. Trong phòng mấy người tất cả đều chấn váng, nhất là trái chỉ nghĩa hùng, hắn là tại Thạch Xuyên Minh phụ thân còn tưởng là chủ tịch thời điểm liền đã tiến vào công ty, nhưng hắn cũng chưa bao giờ biết lao động sự trưởng thế mà đối với đương nhiệm chủ tịch từng có dạng này một cái dặn dò. Nếu nói, lao động sự trưởng trước kia lưu lại một câu nói như vậy, thực sự có chút không hiểu đầu. Bởi vì lúc đó Ni Hoành Trọng Công căn bản cũng không có làm phòng địa sinh ra ý tứ, nó tại hóa chất thiết bị trên thị trường đang làm được phong sinh thủy khởi, có ai 12432 vĩnh viễn không muốn làm phòng địa sinh 432 vĩnh viễn không muốn làm phòng địa sinh, đến địa chỉ internet 448. 433 bi tỉnh Thạch Xuyên Hoài cựu lời nói xong, Thạch Xuyên Minh trở lại chính đề. Hắn hướng Lâm Chấn Hoa kỹ càng giới thiệu Ni Hoành Trọng Công tình huống, bao quát trình độ kỹ thuật, tài nguyên nhân lực tình huống, khách hàng quan hệ, chính phủ quan hệ các loại, những tin tức này đối với Lâm Chấn Hoa tiếp nhận Ni Hoành Trọng Công cũng là rất hữu dụng. Lâm Chấn Hoa cầm vợ nghiêm túc ghi chép, chứ không rõ còn muốn cặn kẽ truy vấn bài câu. Thạch Xuyên Minh trên một điểm này vẫn còn có chút chơi đẹp tinh thần, mặc dù xí nghiệp đã bị Lâm Chấn Hoa thu mua, nhưng hắn cũng không có đem Lâm Chấn Hoa xem như địch nhân của mình, mà là đem hắn coi là một cái người nhà Bản, tự hồ mình không phải là thua mất cái xí nghiệp này, mà vẹn vẹn niên linh đến rồi muốn về hưu mà thôi. Tạ Chí Nghĩa hùng ngồi ở một bên, lặng lặng nghe Thạch Xuyên Minh mà nói. Ngẫu nhiên gặp phải Thạch Xuyên Minh nói chuyện náo đó dính đến hắn lúc, hắn liền cúi đầu xuống, đáp một tiếng này, 10 phần 1 cái trong phim ảnh tiểu quỷ tử tượng. Bất quá Lâm Trấn Hoa cùng Hà Phi nhìn thấy tình cảnh này, vẫn có rất nhiều cảm khái, không thể không nói, người Nhật Bản phục tụng tinh thần vẫn có hắn chỗ thích hợp. Thạch Xuyên Minh giới thiệu xong tình huống, tựa hồ có chút như chút được gánh nặng bộ dáng, lại tựa hồ có chút thất vọng mất mát. Hắn chỉ chỉ tả Trí Nghĩa Hùng, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm chủ tịch, tả Trí quân là chúng ta công ty lão công nhân, vì công ty phục vụ 20 nhiều năm, nếu có thể mà nói, xin nhiều chiếu cố hắn." Lâm Trấn Hoa quay đầu xem tả Trí Nghĩa Hùng, tiếp đó đối với Thạch Xuyên Minh Xuyên chủ tịch, ngươi yên tâm đi." Ta cùng với Tạ Trì Tiên Sinh cũng là đã từng đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đối với Tạ Trì Tiên Sinh năng lực cùng với tinh thần chuyên nghiệp, ta luôn luôn là vô cùng thưởng thức. Nói đến đây, hắn lại chuyển hướng Tạ Trì Nghĩa Hùng, nói, "Tạ Trì Tiên Sinh, ta ở đây lần nữa hướng ngươi phát ra mời, nếu như ngươi không chệ, ta hy vọng ngươi vẫn có thể ở lại công ty bên trong công tác, phụ trách công ty hải ngoại nghiệp vụ mở rộng." Tạ Trì Nghĩa Hùng đạo, "Lâm chủ tịch, vô cùng cảm tạ ngươi chiếu cố. Bất quá, quý công ty Trử Tiên Sinh cùng thư nữ sĩ đều là vô cùng ưu tú nhân viên nghiệp vụ, ta muốn, ta đối với quý công ty hẳn chính là không có tác dụng gì." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Tạ Trì Tiên Sinh, Hồng Dương cùng thư Mạ đích thật là khá vô cùng nhân viên nghiệp vụ, nhưng bọn hắn đối ngươi năng lực cũng là tán thưởng có thừa. Đi qua các ngươi là đối thủ, tương lai các ngươi chính là đồng nghiệp, nguyên nghiệp vụ kinh nghiệm cũng có rất nhiều là bọn hắn không cách nào sánh bằng, ta còn hy vọng ngươi có thể đủ nhiều nhiều chỉ đạo bọn họ đâu." Nguyện ý cống hiến sức lực. Tạ Trì nghĩa hùng thật sâu cúc lấy cũng nói. Như thường lệ lý tới nói, hắn có lẽ là không phải làm tại Thạch Xuyên Minh trước mặt hướng Lâm Chấn Hoa biểu thị thần phục, nhưng nếu là Thạch Xuyên Minh chuyên môn hướng Lâm Chấn Hoa đề cử hắn, hắn tự nhiên cũng liền cần phải biểu hiện ra một cái thái độ rõ ràng, bằng không chính là Phật Thạch Xuyên Minh Hạo ý. Thạch Xuyên Minh mỉm cười gật đầu, tiếp lấy lại hướng Lâm Chấn Hoa để cử mấy cái hắn cho rằng khá vô cùng người, trong đó cũng bao gồm Tiểu Tuyển thứ Lang. Đối với Thạch Xuyên Minh chỗ để cử người, Lâm Chấn Hoa một mực biểu thị ra nguyện ý tiếp thu, hắn tin tưởng Thạch Xuyên Minh sẽ không hướng hắn để cử không thích hợp người. Hắn Hoa trọng công tiếp thu Ni Hoành trọng công sau đó, còn muốn duy trì tại nước Nhật bên trong mấy nhà nhà máy cùng với có giá trị nhất Ni Hoành sở nghiên cứu, duy trì quản lý thể hệ tính ổn định là phi thường trọng yếu. Có Thạch Xuyên Minh để cử những người này, toàn bộ dung hợp công tác liền sẽ càng thêm dễ dàng. Giáo phó xong tất cả những chuyện này sau đó, Thạch Xuyên Minh thê lương cười cười, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm chủ tịch, thực không dám giấu dếm, ta không phải là không có nghĩ qua Tan Nghi Hoành Trọng Công sẽ phá sản đóng cửa, thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, chèn sập ta xí nghiệp, hơn nữa thu mua ta xí nghiệp, vậy mà lại là một nhà trung hoa Trung Quốc công ty. Cái này sao sấu?" Lâm Trấn Hoa không biết trả lời như thế nào. Thạch Xuyên Minh khoát kho tay, ra hiệu Lâm Trấn Hoa không cần miễn cưỡng trả lời, hắn tiếp tục nói, "Kỳ thực, đem ta ép lên thất bại con đường, cũng không ở chỗ các ngươi Hán Hoa trọng công, mà là chúng ta Nhật Bản xí nghiệp của mình. Chỉ giáo cho Lâm Chấn Hoa vẫn đạo. Thạch Xuyên Minh đạo: "Mười nhiều năm trước, Trung Hoa Trung Quốc vừa mới bắt đầu làm hiện đại hóa, khi đó, Trung Hoa Trung Quốc vô cùng cần phân hóa học, mà Nhật Bản đã phân hóa học sản xuất đại quốc, cũng là phân hóa học thiết bị sản xuất đại quốc. Trung Hoa Trung Quốc một bên từ Nhật Bản nhập khẩu phân hóa học, một bên lại từ Nhật Bản nhập khẩu phân hóa học thiết bị. Chúng ta Nghi Hoành Trọng Công liền đã từng vì Trung Hoa Trung Quốc kiến tạo qua mười mấy bộ phân hóa học thiết bị." Lâm Chấn Hoa không biết Thạch Xuyên Minh vì sao lại nói lên chuyện này, bất quá hắn vẫn khách khí hồi đáp: "Điểm này ta là biết đến, đối với Hoành Trọng Công vì Trung Hoa Trung Quốc hiện đại hóa làm ra công hiến, ta ngỏ ý cảm ơn." Thạch Xuyên Minh lắc lắc đầu nói: "Không, ta muốn nói, không phải cái này. Ta muốn nói là ở lúc đó, có thật nhiều Nhật Bản phân hóa học xí nghiệp đều hướng chúng ta kháng nghị, nói chúng ta vì Trung Hoa Trung Quốc cung cấp phân hóa học thiết bị, làm cho Trung Hoa Trung Quốc bản thân có thể sinh sản phân hóa học, cũng không cần lại từ Nhật Bản nhập khẩu phân hóa học. Có một vị phân hóa học chủ tịch của công ty, hắn là của ta hảo bằng hữu, còn chuyên môn chạy đến phòng làm việc của ta tới cùng ta đại xảo một cái thông. Đây coi là lo cái gì?" Lâm Trấn Hoa thuận miệng nói, bất quá, trong lòng của hắn lại vô cùng rõ ràng, Nhật Bản phân hóa học xí nghiệp ý nghĩa là có đạo lý. Bán phân hóa học là rẽ người lấy cá, mà bán văn hóa học thiết bị là dạy người lấy cá, hai người đối với Việt Nam hiệu quả là bất đồng. Từ Nhật Bản xí nghiệp lợi ích tới nói, đương nhiên là bán văn hóa học so bán thiết bị lâu dài hơn. Thạch Xuyên Minh tiếp tục nói, lúc đó ta cũng nói giống như vậy, hắn không thể chỉ đổ tự kiếm tiền, sẽ không để cho ta kiếm tiền. Kết quả, hắn khí hồ hồ rời đi phòng làm việc của ta, từ đây cùng ta tuyệt giao. Ta đến nay còn nhớ rõ hắn nói câu nói sau cùng, hắn nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hắn là có ý tứ gì đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Thạch Xuyên Minh đạo, ta lúc đó cũng không hiểu câu nói này, bất quá, về sau ta hiểu Ngươi hiểu được cái gì? Thạch Xuyên Minh không có trả lời vấn đề này, ngược lại dường như là nói đến một chuyện khác. Về sau, Việt Nam xí nghiệp bắt đầu tự mình khai phát cùng chế tạo đại phân hóa học thiết bị, bất quá, đại phân hóa học thiết bị chế tạo cần một chút cao đoàn cố máy cùng hàng cơ, những trang bị này, tha thứ ta nói thẳng, trước mắt người Trung Quốc còn không cách nào chế tạo ra. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, chính xác như thế, bất quá, ta tin tưởng chúng ta sớm muộn có thể đem những này thiết bị chế tạo ra. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói đúng vô cùng, ta không chút nghi ngờ điểm này. Thạch Xuyên Minh cười lên ha ha, hắn cười quỷ dị như vậy, nhường Lâm Chấn Hoa nhất thời không nghĩ ra. Không biết mình mà nói đến cũng có gì buồn cười. Lâm chủ tịch, trong lòng ngươi là hiểu, nếu như không phải bao quát chúng ta Nhật Bản Tây Hồ công ty chờ một nhóm máy móc xí nghiệp hướng các ngươi cung cấp cao đoàn chế tạo thiết bị, các ngươi là rất khó trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, hơn nữa nhất cử đệm chúng ta Ni hành trọng công thất bại. Ta cũng từng giống vị kia phân hóa học chủ tịch của công ty như thế, đi năn nỉ qua Tây Hồ chủ tịch của công ty, khuyên hắn không muốn hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng kỹ thuật cao trang bị. Đáng tiếc là, thái độ của hắn chính như năm đó ta thái độ một dạng, hoàn toàn là bỏ mặc." Thạch Xuyên Minh nói. Lâm Chấn Hoa bắt đầu có chút minh bạch Thạch Xuyên Minh ý tứ. Trước kia, Nghi Hoành Trọng Công hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng phân hóa học thiết bị, làm cho Trung Hoa Trung Quốc có tự chủ sinh sản phân hóa học năng lực, từ đó làm cho Nhật Bản phân hóa học xí nghiệp phá sản. Mà sau đó, Tây Hồ công ty chờ máy móc xí nghiệp lại hướng Trung Hoa Trung Quốc cửa ra cao cấp của máy, hàng cơ chờ thiết bị, làm cho người Trung Quốc có thể sản xuất ra đại phân hóa học thiết bị, đồng thời cuối cùng đưa đến Nghi Hoành Trọng Công phá sản. Từ Thạch Xuyên Minh góc độ xem ra, này liền thuộc về báo ứng sắt đáng. Nghi Trọng Công thất bại, một nửa ở chỗ chính chúng ta, một nửa khác thì tại tại Tây Hồ công ty chờ xí nghiệp không để sự chết sống của chúng ta, cho các người cung cấp trang bị. Các ngươi là dùng chúng ta Nhật Bản xí nghiệp sản xuất thiết bị, đánh bại mặt khác một chút Nhật Bản xí nghiệp." Thạch Xuyên Minh nói. Lâm Trấn Hoa trầm ngâm một hồi, nói, "Ta không phủ nhận điểm này. Bất quá, Thạch Xuyên tiên sinh, ta cũng có thể nói cho ngươi, đến nay toàn bộ phương Tây thế giới, bao quát Nhật Bản ở bên trong, còn tại đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành kỹ thuật cao trang bị chế thay. Ta tin tưởng, dù cho có dạng này chế thay, Trung Hoa Trung Quốc cũng đồng dạng có thể vượt khởi, đương nhiên, có thể thời gian hội trưởng một chút." Ta nhìn không thấy xa như vậy sự tình. Trạch Xuyên Minh lắc đầu nói, "Ta chỉ biết, chúng ta Nghi Hoành Trọng Công đã thất bại, Nhật Bản phân hóa học thiết bị sản nghiệp bị các ngươi cắn một lỗ hổng. Các ngươi từ dây chuyển sản nghiệp đáy hướng về phía trước ăn, đầu tiên là ăn chúng ta phân hóa học sản nghiệp, bây giờ lại ăn chúng ta phân hóa học thiết bị chế tạo sản nghiệp. Các ngươi mục tiêu kế tiếp có thể chính là Tây Hồ Công ty mình a." Lâm Trấn Hoa nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bất quá, thái độ của hắn đã biểu lộ cõi lòng của hắn, đó chính là hắn hoàn toàn chính xác đã đem Tây Hồ Công ty loại này công nghiệp trang bị chế tạo xí nghiệp trở thành mục tiêu của mình, chỉ là bây giờ thời gian chưa tới, hắn còn không thể đem lợi nói này đi ra. Thạch Xuyên Minh trên mặt lộ ra một tiêu cười trên nỗi đau của người khác một dạng tia sáng, hắn nói, "Ta thật hy vọng ta có thể có cơ hội nhìn thấy Tây Hồ chủ tịch của công ty Hướng người giao ra quyền hành chẳng cảnh. Ta tin tưởng, thời gian này sẽ không quá xa." Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với Thạch Xuyên Minh, hắn thật sự là không lời có thể nói. Tại Hướng Lâm Chấn Hoa giao phó nhi hành trọng công tác hạ sự tình lúc, Thạch Xuyên Minh giống như một cái khoan hậu lão nhân, không chút nào lấy Lâm Chấn Hoa là địch. Mà ở nói đến Tây Hồ công ty lúc, Thạch Xuyên Minh lại giống đổi một người, mặt mũi tràn đầy cũng là âm chắc chắc biểu lộ, rất có một chút chính mình xuống địa ngục cũng muốn linh tinh, cá nhân chịu tội thay ý tứ. Trong lòng của hắn, Lâm Trấn Hoa cũng không phải địch nhân của hắn, mà Tây Hồ Công ty những thứ này vì người Trung Quốc cung cấp trang bị xí nghiệp, mới là hắn địch nhân chân chính. Lâm Trấn Hoa không muốn liền vấn đề này lại thảo luận đi xuống, hắn đứng dậy, đối với Thạch Xuyên Minh nói, "Thạch Xuyên chủ tịch, ta hôm nay tới, chính là tới cùng ngươi trao đổi một chút, nếu như ngươi không có những chuyện khác, vậy ta liền cáo tử. Thạch Xuyên Minh cười cười, lấy đó lý giải Lâm Trấn Hoa tâm tư. Hắn cũng đứng lên, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tốt à, chúng ta hôm nay đã nói chuyện rất nhiều, hy vọng ta đối với nói những thứ này, có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Cuối cùng ta còn có một việc xấu. Nói đến đây, hắn sửa sang lại vật áo, trịnh trọng hướng Lâm Trấn Hoa bái, nói, Lâm Chủ tịch, Ni Hoành Trọng Công là ta hai cha con thế hệ tâm huyết, hôm nay, nó mặc dù đã không thuộc về chúng ta Thạch Xuyên gia tộc nhưng ta hy vọng nó trong tương lai còn có thể bảo trì huy hoàng. Cho nên, kính nhở, Lâm Trấn Hoa cũng vội vàng hướng Thạch Xuyên Minh đáp lễ lại, mặc kệ bản tính của hắn bên trong đối với người Nhật Bản có dạng gì phản cảm hoặc ý, đối với một vị 60 tới tuổi lão nhân, hắn vẫn có một chút cơ bản nhất khiêm lượng. Húng chi? Lúc trước nghe xong Thạch Xuyên Minh nói lập nghiệp lịch sử sau đó, hắn đối với vị lão nhân này còn nhiều thêm một phần tôn trọng, bỏ qua một bên riêng mình dân tộc không nói, Thạch Xuyên Minh dù sao đã từng là một vị công nhân, là một vị công nghiệp tiền bối. "Ngươi yên tâm đi, Thạch Xuyên tiên sinh, ta sẽ để cho Nghi Hoành trọng công lần nữa khôi phục sinh cơ." Lâm Trấn Hoa cam kết. "Thạch Xuyên Minh đạo, ta muốn cùng ngươi bàn giao sự tỉnh, đã giao tiếp xong. Từ giờ trở đi, căn phòng làm việc này, cùng với cái công ty này, liền thuộc với ngươi, ngươi tùy thời có thể bắt đầu tiếp nhận công tác." "Vất quá" Nếu như ngươi cho phép, ta muốn lại chiếm dụng phòng làm việc này 10 phút, xử lý một chút chính mình sự tỉnh, có thể chứ? Đương nhiên có thể." Lâm Trấn Hoa nói, "Thạch Xuyên Tiên Sinh, ngài nếu như còn có một ý chuyện cần làm lời nói, ngươi cứ việc sử dụng phòng làm việc này, thẳng đến ngài hy vọng đi về nhà tính dưỡng mới thôi. Đến nơi ta, hoàn toàn trước tiên có thể tại cái khác chỗ làm việc. Không cần, chỉ cần 10 phút liền có thể." Thạch Xuyên Minh nói. Lâm Trấn Hoa mang theo Hà Phi thối lui ra khỏi Thạch Xuyên Minh văn phòng, Tạ Chí Nghĩa Hùng cũng đi theo ra ngoài, ba người đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Nếu không thì Tạ Chí tiên sinh, ngươi ở nơi này chờ đợi Thạch Xuyên Tiên Sinh a, ta và Hà Phi đi xuống lầu trước. Chờ Thạch Xuyên Tiên Sinh rời đi về sau, ta lại đến tiếp thu văn phòng." Lâm Chấn Hoa đối với Tạ Chí Nghiệp hùng nói, "Tạ nghĩa hùng đạo, không cần, Lâm chủ tịch, ngươi vẫn là chờ một chút gã chủ tịch 6. Có lỗi với, ta nói chính là Thạch Xuyên Tiên Sinh, luôn luôn là vô cùng đúng giờ." Hắn nói cần 10 phút thời gian, chắc chắn chỉ là dùng 10 phút thời gian. Hắn có lẽ là đang thu thập mình cá nhân vật phẩm a. Hà Phi suy đoán nói. "Sẽ không, Thạch Xuyên Tiên Sinh hai ngày trước liền đã đem cá nhân vật phẩm đều lấy đi." Tạ Chí Nghiệp hùng nói, Vậy hắn đang làm gì Hà Phi hỏi ngược lại tả trí nghĩa hùng lắp đầu không lên tiếng Thạch Xuyên Minh là hắn đi qua lao bản hắn không muốn đi nghị luận lao bản đúng sai Lâm Trấn Hoa là của hắn lao bản mới hắn cũng không muốn tại lao bản mới trước mặt biểu hiện ra mình là một lắm mồm hạ người Hà Phi gặp tả trí nghĩa hùng không nói cảm thấy có chút nhàm chán liền quay người lại một thoại hoa thoại mà đối với Lâm Chấn Hoa nói Lâm tổng ta thế nào cảm giác Thạch Xuyên Minh lời nói mới vừa rồi kia rất giống là ở vị hương vị không đúng phải khôngi Hoàh trọngông cũng coi như là thạch xuyên tiên sinh hại tử người nói hắn là bị thác cũng nói qua đi 6u Lâm Chấn Hoa lơ đãng đáp, hắn đang chờ lại nói chút gì, đột nhiên trong đầu một cái ý niệm thoáng qua, không khỏi kinh hô lên một tiếng, không tốt. Tạ Chí Nghĩa Hùng cũng ở đây, một sát na tỉnh ngộ lại, hắn cũng không đoán hỏi tới cái gì thượng hạ tôn ti, quay người lại cùng Lâm Chấn Hoa cùng một chỗ đẩy ra chủ tịch cửa văn phòng, vọt vào. Hết thể đều đã chậm. Trong văn phòng trống rỗng, cũng lại không nhìn thấy Thạch Xuyên Minh thân ảnh. Chỗ cao cuồn phong tử rộng mở cửa sổ sắt đất thổi tới, thổi đến màn cửa hoa hoa tác hưởng, giống như là đang vị vị này nghi hoảnh trọng công chủ nhân ngày xưa Hát Lương Văn Ca. 449 434 tiêu hóa nghi Hồng trọng công 434 tiêu hóa nghi hành trọng công Thạch Xuyên Minh chết, như khủng hoảng tài chính thời đại khác rất nhiều Nhật Bản si nghiệp ra một dạng, tại tịch mịch bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Vị lao nhân này, kinh nghiệm đã từng trải qua Nhật Bản chiến hậu khổ cực nhất nhân đại, tại những cái kia trong nhân đại, Nhật Bản cơ hội là một vùng phê tích, hắn cùng hắn các tiền bối cùng một chỗ, ăn khô lạnh cơm nắm, tay không tấc sắc mà xây dựng lên một cái đủ để khinh thường toàn cầu công nghiệp đế quốc. Bây giờ, Nhật vốn đã là toàn cầu kinh tế tổng lượng xếp hạng thứ 2 đại quốc, cuộc sống giàu có, thành thị phồn vinh, hắn cho dù là phá sản cũng vẫn có thể vượt qua áo cơm không sầu sinh hoạt, mà hắn lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Đối với bọn hắn người thế hệ này tôi nói, mang theo hy vọng đi phấn đấu là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất, tại trong tuyệt vọng cho dù là cầm ý ý ú ăn sinh hoạt cũng không đủ để bọn hắn sinh ra một tia lưu luyến. Trái trị tiên sinh, ta đối với cái này chuyện này vô cùng tin lỗi." Lâm Trấn Hoa chán nản đối với trái chị Nghĩa Hùng nói. Trái trị Niệm Hùng trên mặt tựa hồ không có cái gì biểu lộ, hắn thấp giọng nói, "Kết quả này, đối với Thạch Xuyên Tiên Sinh tôi nói, có lẽ là tốt nhất ta nếu như ta không có đoán sai, tại hắn hôm nay rời nhà thời điểm, đã hướng ra người cáo biệt qua. Thạch xuyên tiên sinh đi sau đó, người nhà của hắn sinh hoạt sẽ có khó khăn không? Lâm chấn hoa vấn đạo. Hẳn là không có. Lâm chấn hoa đạo, tốt à, trái trị tiên sinh, nhờ ngươi thường xuyên vấn an một chút thạch xuyên tiên sinh người nhà, nếu như cuộc sống của bọn hắn có khó khăn, mời ngươi nói với ta, ta sẽ si người có tên nghĩa, cho bọn hắn một chút trợ rút. Trái trị nghĩa hùng hướng Lâm chấn hoa bái, nói, vậy ta liền thay thạch xuyên phu nhân và các hải tử của hắn cảm tạ Lâm chủ tịch. còn có. Mọi người thảy ta hỏi một chút Thạch Xuyên Phu nhân, ta muốn tại Tokyo ấu nguyên bản Ni Hoành tổng bộ men phía trước tố một tòa Thạch Xuyên tiên sinh tượng bản thân, nhường kẻ đến sau vĩnh viễn nhớ ký vị này Ni Hoành trọng công người sáng lập, ngươi hỏi nàng, phải chăng cho phép?" Lâm Trấn Hoa lại nói. Trái trị nghĩa hùng có chút ngạc nhiên nhìn xem Lâm Chấn Hoa, hắn thấy, là một đôi chân thành con mắt. Hắn túi đầu, nói, "Cảm tạ Lâm chủ tịch, Lâm chủ tịch sỉ ẩng vào áo, để cho ta cảm thấy khâm phục." Lâm Chấn Hoa sinh ra ý nghĩ này, kỳ thực cũng chỉ là trùng động nhất thời. Thạch xuyên minh bạch giết động, nhưng hắn cảm nhận được vô cùng rung động, đồng thời cũng sinh ra một chút tự trách. Mặc dù trên thương trường uy tắc chính là như thế, ngươi không chết thì là ta vong, nhưng tận mắt thấy mình đối thủ cạnh tranh kết thúc sinh mệnh, đối với một cái hòa bình niên đại nhân tới nói, vẫn cảm thấy 10 phần khó mà tiếp thu. Lâm Trấn Hoa tính toán dùng phương pháp như vậy, tới Tiêu Tan Di trong lòng mình ấy náy chi ý nhường Lâm Trấn Hoa cảm thấy có chút khó tin chính là, hắn phát hiện, Nghi Hoành trọng công các nhân viên khi nghe đến tin tức này lúc, biểu tình trên mặt rõ ràng đều là hờ hững, tựa hồ chết đi không phải bọn hắn khi xưa lão bản, mà là một cái không quan trọng người qua đường. Giáp. Lâm Chấn Hoa đã từng vị vậy mà phỏng đoán, có phải hay không thật xuyên minh đối đãi mình nhân viên quá khắc, nhưng hỏi thăm một chút nhân viên sau đó Lâm Chấn Hoa lấy được một cái ngược lại đá án tất cả mọi người nói Thạch Xuyên rõ là một cái khá vô cùng la bản đã như vậy vì cái gì các công nhân viên cũng không có một chút cảm giác bi thương đâu. có thể vấn đề này chỉ có thể từ người Nhật Bản dân tộc sinh giải thích làm xong fan này Thọ tử hồ bi thân tình Tú sau đó Lâm Trấn Hoa mang theo hắn tiếp thu đoàn đội bắt đầu khẩn trương công tác cảm tình về cảm tình lợi ích về lợi ích Thạch xuyên phụ tử sáng tạo nhà này cỡ lớn xí nghiệp bây giờ đã sửa họ r dừng Lâm Trấn Hoa nhất thiết phải đem nhà này xí nghiệp lành l ăn hết liền một cây xương cốt cũng sẽ không còn lại thu mô y hoànnh trọng công thu phí hết ba ước đôla tài chính Số tiền kia không phải Hán Hoa Trọng Công một nhà có thể cầm ra được, Lâm Chấn Hoa không thể không bốn phía Hóa Duyên xoay tiền. Thứ nhất Hóa Duyên đối tượng chính là hóa chất thiết bị trong liên minh tất cả các thí nghiệm, những thứ này quốc doanh đại hán trong tay còn có thể gạt ra một chút tiền mà tới. Số tiền này, một bộ phận xem như cấp cho Hán Hoa, một bộ phận khác thì thuộc về góp tiền tại Hán Hoa Trọng Công thu mua ni hoành sau đó, dùng từ ni hành trong nhà xưởng tháo rơi trở về thiết bị hoàn lại. Người thứ hai nguồn vốn chính là ngân hàng. Hán Hoa Trọng Công là tổng thiết kế sư tự mình trồng thí nghiệm, tình trạng nam cùng Tầm Dương thành phố ai dám chậm Lâm Chấn Hoa há miệng, trong tỉnh cùng thành phố liền mở hết mã lực, liên hệ tất cả ngân hàng vì Hán Hoa chủ khoản. Quốc gia kế bỉ đối với Hán Hoa trọng công thu muôn y hành trọng công một chuyện cũng cho tích cực ủng hộ, Hà Hải Phong chuyên mến đánh một cái báo cáo, vì Lâm Trấn Hoa xin đến rồi 5000 vạn Mỹ nguyên tài chính nâng đỡ tài chính. Số tiền kia đương nhiên tương lai vẫn là phải trả, bất quá kỳ hạn trả hạn cùng lợi tức phương diện đều vô cùng ưu đãi. Loại này Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đến nước ngoài đi tiến hành xuyên quốc gia thâu tóm ví dụ, tại lúc đó 10 phần hiếm thấy, quốc gia cũng hi vọng cầm Hán Hoa làm một cái thí điểm, thăm dò một chút loại này mới kinh nghiệm vụ hình thức. Còn sót lại, chính là top 3 top 5 một chút hữu tình tài trợ. Tỷ như Phùng Mộc Kiều, trước kia kém một chút đem mình bán răng công ty hiến cho ra ngoài, bây giờ chính sách đã sáng tỏ, hắn cũng sẽ không lo lắng. Lâm Trấn Hoa đem hắn hiến cho xí nghiệp thư mời còn cho hắn thời điểm, hắn lúc này biểu thị, nguyện ý mượn 500 vạn mỹ nguyên cho hắn Hoa, trợ giúp hắn Hoa thu mua Ni hình trọng công. An Nhạn cùng Hùng Lập Quân cũng giúp một chút sức lực, hai nhà tiếp cận hơn 1000 vạn mỹ nguyên đi ra, hơn nữa tuyên bố không đủ còn có thể lại góp. Mở cửa hàng tổng hợp thì có ngân ấy chỗ tốt, đó chính là trong tay thường xuyên có một chút vốn lưu động. Lâm Chấn Hoa biết hai nhà bọn họ trước mắt đang tại chủ tính mở rộng đại lý diện tích che phủ, bao quát muốn đi châu Phi mở mười mấy nhà chi nhánh, tài chính chính là lúc hằn trường, liền không có nhiều hơn hướng bọn hắn vay tiền. Nhiều như dừng số tiền này gom lại, Lâm Trấn Hoa cuối cùng góp đủ ba ức USD, hoàn thành đối với Ni Hoành Trọng Công thu mua. Nếu nói, đây cũng là một lần lấy rắn nuốt voi thu mua hoạt động. Nếu như không phải Nhật Bản tao ngộ khủng hoảng tài chính, tăng thêm Ni Hoành Trọng Công thị trường ngoài nước bị Hán Hoa chờ sứ nghiệp lấn phá thành nhỏ, e rằng Lâm Chấn Hoa lại đợi thêm 5 năm cũng không nhất định có thể ăn được dạng này một nhà sứ nghiệp lớn. Phải biết, Nhi Hoành Trọng công tại thời điểm huy hoàng nhất, giá trị thị trường thế nhưng là tiếp cận 500 triệu. Công ty đã tới tay, Lâm Trấn Hoa bây giờ nghĩ, chính là mô để cho này nhà công ty sinh ra hiệu quả và lợi ích, kiếm về tiền tới hoàn lại các nơi mượn tiền. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, Nhi Hoành Trọng công tại cửu châu 2 nhà nhà máy đem bị hoàn toàn dỡ bỏ, tất cả thiết bị đem trở về Trung Hoa Trung Quốc, một lần nữa dắp lại, thành lập được một nhà mới nhà máy. Nhi Hoành Trọng công thất bại một cái nguyên nhân các bản, chính là sinh sản chi phí quá cao Vấn đề này tại Nhật Bản bản thủ không cách nào giải quyết, chỉ có đem nhà máy rời trở về Trung Hoa Trung Quốc, lợi dụng Việt Nam giá rẻ sức lao động giảm xuống chi phí, mới có thể để cho Ni Hoành Trọng Công những thứ này sản xuất tân tiến thiết bị phát huy ra hiệu dụng. Tại Phúc Giếng cùng Hà Cương, còn có mặt khác hai nhà Ni Hoành nhà máy, Lâm Trấn Hoa quyết định đem hai nhà này nhà máy bảo lưu lại tới, tiếp tục tiến hành sinh sản xuất. Ni Hoành Trọng Công nắm giữ một nhóm vô cùng ưu tú công nhân, có chút dị bí mật chế biến công tác, còn cần dựa vào những công nhân này để hoàn thành. Lâm Chấn Hoa nhất thời rất khó ở trong nước tìm được đủ nhiều đồng dạng công nhân tới lấy thay bọn hắn. Đi qua thận trọng nghiên cứu, Lâm Chấn Hoa quyết định tại Nhật Bản giữ lại 2 nhà nhà máy đem những cái kia thấp tư chất công nhân bình thường xa thải đi giữ lại những cái kia kỹ thuật quá cưng cao cấp công nhân kỹ thuật chuyên mến xử lý một chút cao cấp thiết bị chế tạo về phần đang Trung Hoa Trung Quốc có thể hoàn thành sinh sản vậy thì không khách khí chút nào lấy về người một nhà làm bảo lưu lại những thứ này cao cấp công nhân kỹ thuật một mục đích khác là muốn thu được trong tay bọn họ kỹ thuật cùng kinh nghiệm Lâm Trấn Hoa đem từ Hán Hoa trường dạy nghề điều tới mấy trăm tên trẻ tuổi học viên để bọn hắn đi theo Nhậtản sư phó hợp đồ dùng thời gian 10 năm đem những ngày Nhật Bản cao cấp công nhân kỹ thuật bản lĩnh toàn bộ học đến đây Nghi hành trọng công còn có một cái yếu hại bộ mén, chính là thiết lập tại Tokyo ni hành viện nghiên cứu, ở đây nắm giữ mấy trăm tên kinh nghiệm phong phú, học thức uyên bác hóa chất thiết bị kỹ sư, còn có đại lượng quốc nội không có thí nghiệm thiết bị. Vì đồng thể, chúc thành sơn đặng người đặc biệt từ quốc nội chạy tới, vừa đi vào ni hành viện nghiên cứu thí nghiệm xưởng, bọn hắn liền tất cả đều bước không ra bước, từng cái di động lệ nóng rên trọng. Đây đều là nhân viên xây cấp nhóm tha thiết ước mơ đổ vật ta một chút Việt Nam nhân viên kỹ thuật đến nước ngoài đi làm học giả mới đến lúc, muốn mượn người ta thiết bị làm mấy cái thí nghiệm, còn phải xem lấy mặt của đối phương xẻ. mũi nhọn một điểm thiết bị nhân ra căn bản liền nhìn cũng sẽ không để cho ngươi nhìn nhiều thế nhưng là bây giờ những vật này đã thuộc về mình bọn hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó muốn dùng bao lâu liền có thể dùng bao lâu vì đồng thể tay vô vô một đài thí nghiệm thiết bị không che giấu chút nào mà đối với Lâm Trấn Hoở ha ha nói Lâm tổng chúng ta cuộc mua bán này làm được quá đắng giá riêng này cái viện nghiên cứu bên trong thiết bị giá trị sẽ không chỉ 3ước USda Lâm Trấn Hoa cởi nói là vì ngươi còn không có tính toán nơi này tư sản vô hình đâu ta đã đi hồ sơ của bọn họ phòng nhìn rồi Bên trong có ni hành trọng công mấy thập niên này tích lũy được thí nghiệm tư liệu, bên trong có không ít đồ tò ta. Những tài liệu này quyền tài sản trí thức cũng đều là thuộc về chúng ta a. Vì Đông Tề vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, đó là đương nhiên, tại thu mua trên hiệp nghị rõ ràng quy định, thu mua nội dung bao quát ni hành trọng công có toàn bộ độc quyền kỹ thuật, những thứ này độc quyền, ít nhất cũng đáng mấy cái ước đô. Quá tốt rồi, Vi Đông Tề hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, ni hành tại chế ý ào thiết bị, dần thay đổi nhỏ công việc các lĩnh vực, đều có vô cùng sát thật kỹ thuật dự chữ, chúng ta hóa chất thiết bị công ty, đi qua chỉ có hóa thiết bị cùng hóa đá thiết bị hai cái này ắt chủ bại sản phẩm. Tương lai chúng ta liền có thể tiến quân rộng hơn lĩnh vực. Haha, ha, Lao Vi, đồ vật ta đã cho ngươi nằm tới tay, lúc nào có thể đem những này thiết bị cùng kỹ thuật chuyển hóa làm sản phẩm, thì nhìn ngươi và Phương Diên Võ. Trên kỹ thuật sự tình, ta là rốt đặc cán ai, ta chỉ quan tâm có thể hay không kiếm tiền." Lâm Trấn Hoa trêu chọc nói. Vì đồng thể thành khẩn nói, "Lâm tổng thật sự là quá khiêm nhường, tại phương diện kỹ thuật, Lâm tổng tạo nghệ cũng là rất để cho người ta bội phục. Hiếm có nhất chính là, Lâm tổng tri thức mặt vô cùng rộng rãi, không giống chúng ta những người này, chỉ hiểu lĩnh vực của mình, vượt một cái lĩnh vực không hiểu." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Ta là cái gì đều biết." Nhưng cái gì cũng không dịnh thông a bất quá, cái này cũng trả lời một câu chê cười, ta tất nhiên cái gì cũng không biết, vậy thì không thể làm gì khác hơn là làm lãnh đạo. Vì Đông Tể vước mông ngựa nói, có thể có Lâm tổng dạng này có nhìn xa hiểu rộng lãnh đạo, là chúng ta Hán Hoa trọng công may mắn a. 450 435 998 công trình Vi Đông Đế mang theo một đoàn nhân viên kỹ thuật vào ở Ni hành viện nghiên cứu, bắt đầu toàn diện mà tiếp nhận viện nghiên cứu công tác, bao quát tiêu hóa hấp thu Ni hành trọng công vốn có kỹ thuật, cùng với đối mặt thị trường quốc tế thay đổi mới, khai phát thiết kế mới sản phẩm. Lúc đầu Nhật Bản nhân viên nghiên cứu toàn bộ bị lưu lại, tiền lương đãi ngộ cái gì một chút cũng không có giảm bớt so sánh tới ngược lại là từ Trung Quốc tới nhân viên nghiên cứu nhóm tiền lương trình độ thấp đến đáng thương bất quá tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lời án giận thậm chí không có ai nghiêm túc suy nghĩ qua vì cái gì tại cùng một cái sở nghiên cứu công tác người Nhật Bản tiền lương cao mà người Trung Quốc tiền lương thấp bị lưu lại mấy cái Nhật Bản nhân viên nghiên cứu nhóm cũng đều phi thường thành thật bọn hắn biết rõ công việc của mình cơ hội tới không dễ công ty đã đổi tay lao bản mới muốn sa thải lúc đầu nhân viên cũng là tình có thể hiểu bây giờ Lâm Trấn Hoa không có sa thải bọn hắn bọn hắn đã rất là vui mừng nơi nào còn dám có ý kiến đến gì? Đương nhiên, cũng có riêng lẽ kỹ thuật viên mang theo vài phần đối với Việt Nam thành kiến, hoặc trong đầu còn có chút còn sót lại quân cánh phải quốc chủ nghĩa tư tưởng, bọn hắn từng tính toán liên lạc một chút đồng liêu hướng lao bản mới tạo áp lực, kết quả tất cả mọi người giống trốn ôn thần đồng dạng mà trốn tránh bọn hắn, không có người nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, bọn hắn thế là cũng liền không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà từ bỏ ba ý nghĩ. Phải biết, trước mặt Nhật Bản thế nhưng là ở vào khủng hoảng tài chính bên trong, muốn tìm một cái công tác mới là phi thường khó khăn. Hùng chi, toàn bộ hóa chất thiết bị ngành nghề tại Nhật Bản cũng đã thuộc về trời chiều ngành nghề. Những cái kia may mắn không có phá sản sập tiệm công ty cũng tại giảm biên chế. Nghi hành viện nghiên cứu Nhật Bản nhân viên nghiên cứu nhóm đều biết, nếu như mình thật muốn cùng lao bản mới chơi cứng, đoán chừng đợi chờ mình bận mệnh chính là cả nhà lao tiểu lưu lạc đầu đường. Lâm Trấn Hoa đem viện nghiên cứu sự tình hoàn toàn giao cho Vi Đông Đế, nhường hắn toàn quyền phụ trách, mình thì chạy tới cựu Châu hai nhà nhà máy, đi thị sát nơi đó di chuyển tình huống. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, cỗ máy lên ti đòn khiêng là tinh vi bộ kiện, nhất thiết phải dùng bột biển bao bế lại, giả bộ tiến đầu gỗ chống dương. Loại này ti đòn nếu như dập đầu đúng phải, cả đài cỗ máy độ chặt chẽ liền không có cách nào bảo đảm. Các người biết phối một sợi tơ đòn Kiên phải tốn bao nhiêu tiền không? Lâm Trấn Hoa vừa mới đi vào một cái xưởng, liền nghe được một cái thanh niên đang tại hướng về phía vài tên chuyển vận công phát biểu. Cái kia vài tên truyện vận công trên mặt đan sen lúng túng cùng cam tức biểu lộ, bất quá ai cũng không cùng thanh niên mạnh miệng. Cầm đầu một cái truyện vận công cơ theo, nói: "Tiểu Dương sư phó, chúng ta đây là không tìm hiểu tình huống, ngươi theo chúng ta giải thích, chúng ta liền biết, về sau lại chuyển những thứ này thời điểm, liền sẽ chú ý. Các người tất nhiên muốn dãy phần này tiền, liền phải phụ trách những này. Nếu như những thứ này tinh vi bộ kiện bị mẻ hỏng, công ty của các người là muốn bồi thường toàn bộ." Liên cái này một cái trong phân xưởng thiết bị, đem các người toàn bộ công ty bán đều không thường nổi. Thanh niên không vung tha mà la hét. Văn Quân, chuyện gì xảy ra? Lâm Trấn Hoa bước nhanh đi tới, hướng về phía tên kia thanh niên chắc mắng. Vị trẻ tuổi kia, chính là Dương Văn Dũng đệ đệ Dương Văn Quân. Mấy năm qua này, Dương Văn Quân tại ca quyền cước khẩn cấp phía dưới, khổ học kỹ thuật, bây giờ đã thành trưởng thành vì hán hoa kỳ dường công ty số một số hai cỗ máy phân phối trang bị kỹ sư. Căn cứ một chút lão sư phó xương, Dương Văn Quân kỹ thuật thậm chí so với hắn ca, ca Dương Văn Dũng còn muốn hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu là Dương Văn Quân đầu góc càng linh hoạt, không giống Dương Văn Dũng có chút thẳng thắn hương vị. Bất quá, cũng chính vì Dương Văn Quân đầu góc này bén, cho nên lão sư phó chúng ta đối với nhân phẩm của hắn rất có một chút hơi tử, cảm thấy hắn làm việc mục đích tính chất quá mạnh, đối với tiền tài thấy rất nặng. Lâm Chấn Hoa bởi vì cùng sầm phải quân quan hệ, đối với Dương Văn Dũng hai huynh đệ tương đối chiếu cố, hắn đã từng chuyên môn nhắc nhở qua Dương quân, nhưng hắn đang làm chuyện đồng thời, cũng muốn học học làm người. Dương Văn Quân đối với Lâm Trấn Hoa dạy bảo luôn luôn là thưa dạ liên thanh, bất quá đến cùng nghe vào bao nhiêu, liền Lâm Trấn Hoa chính mình cũng không có lòng tin. Lần này phá giải ni hành nhà máy, dính đến không thiếu tinh vi thiết bị vận chuyển. Lâm Trấn Hoa từ Hán Hoa Kỳ dựng công ty điều tới một cái phê cô máy kỹ sư, chuyên môn phụ trách tiến hành tinh vi thiết bị tháo gỡ, Dương Văn Quân cũng là một trong số đó. Từ hắn vừa rồi cái trạng thái này, hẳn chính là chuyển vận công nhóm đang chuyên chở thiết bị thời điểm không đủ chuyên nghiệp, nhường hắn phát hiện vấn đề. Nhìn thấy chủ tới, Dương Văn Quân thái độ hòa hoãn rất nhiều, hắn đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm tổng, là chuyện như vậy." Này đài cao tinh độ rơi xuống đất máy tiện nguyên lai like là cố định tại xưởng xi si măng nền móng lên, chúng ta muốn dọn đi, nhất định phải đem nó tháo dỡ xuống. Vì để tránh cho vận chuyển quá trình bên trong sinh ra va chạm, chúng ta đem một vài hoạt động bộ kiện cũng mở ra, chuẩn bị đơn độc tiến hành vận chuyển. Bọn hắn mấy vị là vận chuyển công ty, ta đang tại nói cho bọn hắn cái nào trọng yếu bộ kiện muốn làm sao đóng gói đâu. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, Văn Quân, yêu cầu nghiêm khắc là đúng, bất quá, phải chú ý một chút công việc của người thái độ. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nhân viên gương mẫu hậu cần phối tiến đưa công ty tảo tổng. Ngay cả ta đều phải xưng hắn một câu đại ca, ngươi sao có thể đối với hắn dạng này giữ dằn nói lời nói đâu. Nói xong, Lâm Trấn Hoa quay đầu, hướng về phía dẫn đầu tên kia chuyển vận công vừa cười vừa nói, "Tao đại ca, ngươi cái này làm lão tổng, như thế nào cũng tự mình đến làm chuyển vận công?" Lâm Trấn Hoa chào hỏi người này, chính là nguyên lai thanh đạo thành phố chiến sĩ thi đua tạo dựng tây. Hắn bởi vì chỗ xí nghiệp kinh doanh khó khăn xuống cương vị sau đó, Lâm Trấn Hoa trợ giúp hắn khai trương một nhà công ty dọn nhà, đặt tên là nhân viên gương mẫu nhà. Thời gian 10 năm Nhân viên gương mẫu công ty dọn nhà nghiệp vụ không ngừng mở rộng, bây giờ đã phát triển thành một nhà nắm giữ 2000 nhiều tên công chức cỡ lớn hậu cần phối tiến đưa công ty, nghiệp vụ phạm vi bao trùm toàn bộ Hoa Đông, Hoa Bắc khu vực. Lần này, Lâm Trấn Hoa muốn di chuyển ni hoành 2 nhà nhà máy, Tao Dừng cây chủ động xin đi, mang theo 500 nhiều tên chuyển vận công đi tới nhà Bản, phụ trách vật tư chuyển vận công làm. Cứ như vậy, cũng thực sự là giúp Lâm Trấn Hoa đại ẩn, bởi vì Hán Hoa trọng công mặc dù công nhân viên trước không thiếu, nhưng muốn nói có chuyên nghiệp dọn nhà kinh nghiệm người, đó là xa xa chưa đủ. Tao Dừng cây thủ hạ chính là những người này, quanh năm suốt tháng làm chuyển vận công làm, mọi cử động rất có chữ pháp. Vất quá, cụ thể đến những thứ này tinh vì thiết bị vận chuyển, bọn hắn vẫn còn cần hữu cơ dường phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm mới được. Lâm tổng, rất lâu không gặp. Tao dừng tay lấy xuống trên tay Sa thủ 6, cùng Lâm Trấn Hoa nắm tay, nói, ta thì xem là cái gì tổng giám đốc, ta không phải liền là làm chuyện vận công suất thân sao? Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ bất mãn bộ dáng, nói, lão tào, ngươi lại gọi ta Lâm tổng, ta nhưng là không nhận ngươi người đại ca này. Đúng, vị này là chúng ta cố máy kỹ sư Dương Văn Quân, kỹ thuật không tệ, chính là trẻ tuổi, không hiểu chuyện lắm, ngươi cũng đừng cùng hắn tính toán ta. Thấy mình lão bản cùng đối phương lão bản quen thuộc đến trình độ này, Dương Văn Quân biết mình liệu lĩnh, Lô Mãng. Hắn vội vàng đi lên trước, đối với Tào Dừng Cây nói xin lỗi, "Tào tổng, thật xin lỗi à, ta vừa rồi không biết ngài là nhân viên gương mẫu phân phối tổng giám đốc, cũng không biết ngài và chúng ta Lâm tổng quan hệ 6. Tào Dừng Cây khoát tay một cái nói, "Chỗ đó, tiểu Dương sư phó đối với chúng ta công tác đưa ra yêu cầu nghiêm khắc, là hoàn toàn phải. Chúng ta vốn chính là vì khách hàng phục vụ đi, câu nói kia nói thế nào xấu? Đúng, gọi là khách hàng chính là đế." Văn Quân, mặc kệ đối phương là tổng giám đốc Vẫn là phổ thông công nhân viên trước, thái độ của ngươi đều phải dịu dàng một chút. Tất cả mọi người là tại hợp tác cùng làm việc với nhau, có chuyện gì có thể thương lượng đi. Tao tổng thuyết khách nhà chính là thượng đế, ngươi thật đúng là đem mình làm thượng đế." Lâm Trấn Hoa trong giọng nói mang theo lấy một tia nghiêm nghị đối với Dương Văn Quân nói. "Dương Văn Quân đạo, ta hiểu được, Lâm tổng, ta về sau nhất định chú ý." "Ách, tôi ta, vậy các ngươi tiếp tục a." Lâm Trấn Hoa cũng không cách nào lại nói cái gì, hắn biết Dương Văn Quân cái hứa hẹn này duy trì không được bao lâu, bất quá, hắn cũng không cách nào nói Dương Văn Quân có cái gì không đúng. "Lão táo Ta sẽ không chậm trễ các ngươi công tác, quay đầu chờ sau đó ban, ta lại tìm ngươi trò chuyện." Lâm Trấn Hoa hướng Tạo Dừng Tây nói, "Tiểu Dương bên này nếu có loại chuyện gì phải không thích hợp, ngươi làm đại ca nhiều tha thứ điểm." Tiểu Lâm cỡn lịn, "Ngươi có chuyện gì liền đi mau lên, bên này chúng ta sẽ cùng Tiểu Dương sư phó thật tốt phối hợp." Tạo Dừng Tây giàn xếp đạo, "Tương đương song sống, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, tẩu tử ngươi, còn có các bằng, lão ngô bọn hắn, lần này đều tới, chúng ta đại gia lại tụ họp tụ." Tốt. Lâm Chấn Hoa đáp ứng nói. Xử lý xong Dương Văn Quân sự tỉnh, Lâm Chấn Hoa theo sườn lối đi nhỏ đi về phía trước. Lối đi nhỏ hai bên, những cái kia từ Hán Hoa tới công nhân nhao nhao hướng hắn chào hỏi, mà những cái kia mặc viết nhân viên gương mẫu hậu cần chữ màu lam đồng phục làm việc chuyển vận công nhóm thì tò mò nhìn vị này trẻ tuổi tổng giám đốc, nhỏ giọng nghị luận sự tích của hán. Thỉnh thoảng có vài tên hiệp trợ tháo dơ thiết bị Nhật Bản công nhân, nhìn về phía Lâm Chấn Hoa ánh mắt thì bấy nhiêu có chút để ý, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít mà biết một chút Hán Hoa trọng công cùng Ni Hoành trọng công ân oán ở giữa, biết để cho mình mất đi chén cơm, chính là trước mắt cái này Trung Hoa Trung Quốc chủ tịch. Lâm tổng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tại một đài cỡ lớn năm chục liên động ra công trung tâm bên cạnh, một vị mang theo mắt kiếng trung niên nhân ha ha cười hướng Lâm Chấn Hoa hô, hắn chính là Lưu Hướng Hải thủ hạ, Hải quân tàu chiến viện nghiên cứu tên lửa đẩy Châu Nghiên cứu viên trưởng Thanh Ba. Lâm Chấn Hoa tiến lên cùng Thường Thanh Ba nắm tay, Hàn Huyền đạo, thường chủ nhiệm, ngươi trừng nào thì tới? Một đường khổ cực a. Thường Thanh Ba đạo, ta là hôm trước đến, ở nơi này đã ngây người 2 ngày. Đúng, là Long xưởng trưởng gọi tiếp ta tới. Lỗ bên trong xưởng tiện phó trưởng xưởng Long máy sau trên mặt hắn đạo dầu, nhìn rất có một chút tức cười bộ tuyệt Lâm Chấn hắn đưa tới tay. Quát quát tay nói, "Lâm tổng, ta cũng không cùng ngươi nắm tay, trên tay của ta tất cả đều là dầu máy." Lâm Trấn Hoa cười nói, Lao Long, ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất ngươi và thường chủ nhiệm thân nhau à, có chút khi đi hai người khi về một đôi ý tứ, các ngươi hẳn là thụ giai cấp tư sản tư tưởng ô nhiễm, muốn làm chút gì đồng tính luyến ái các loại sự tình a." Long Vạn Lý mặt của khổ giống như là an hoàng liên đồng dạng, "Lâm tổng, ngươi này cũng lộn xộn cái gì? Bắt chúng ta hai cái dưới đại lao đầu đùa kiểu này, quá mức a." Lâm Chấn Hoa hết sức vui mừng, Long, ta nói đều là sự thật a, đúng." Còn giống như có một người, là Đông Liêu Sưởng đóng tàu Dương Quốc Đào đảo trưởng, hắn cũng cùng các ngươi sen lẫn trong cùng nhau. Thường Thanh Ba cũng bắt đầu cười, hắn nói, Lâm tổng muốn nói như vậy, vậy thì cần phải lại thêm một vị, là vị nữ đồng chí, gọi thành Dương, cũng là chúng ta tàu chiến viện nghiên cứu, nàng là làm thân tàu thiết kế, nàng người yêu là làm ngư lôi. Ta một cái, lão Long một cái, còn có Dương Sưởng trưởng, tăng thêm Tiểu Thành, bây giờ đại gia quản chúng ta gọi bốn nhân ban đầu. Chúng ta bây giờ là ở làm một cái cao tốc hào hoa tàu trở khách thiết kế, chứa đầy trọng tải 3000 tấn, áp dụng bốn cố phun nước tên lửa đẩy lên, tốc độ 40 đến 45 tiết. Lâm Vạn Lý giải thích nói, Thành Dương đồng chí là thân truyền tổng sư, thường chủ nhiệm phụ trách tên lửa đẩy thiết kế, ta là phụ trách cung cấp gia công thiết bị, đến Nội Dương Sưởng trưởng, tự nhiên là cuối cùng nhận tàu nhà bươn. Lâm Vạn Lý nói việc này, Lâm Trấn Hoa là biết đến. Lúc trước, hắn cùng với Lưu Hướng Hải liên hợp tại Thượng Hải khai trương một nhà phun nước tên lửa đẩy công ty, chuyên môn phụ trách đem Hải quân phương diện khai phá ra phun nước tên lửa đẩy kỹ thuật tiến hành sản nghiệp hóa. Đông Liêu xưởng đóng tàu xưởng Dương Quốc Đạo biết chuyện này sau, chủ động tới cửa yêu cầu hợp tác, cùng khai phát một loại áp dụng phun nước đẩy tới cao tốc hào hoa tàu chở khách. Loại này tàu chở khách có thể dùng tại eo biển hai bên bờ cao tốc phà, tại toàn cầu cũng có tốt đẹp thị trường tiền cảnh. Đối với dạng này hợp tác, Lâm Chấn Hoa tự nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. Thường Thanh Ban nói vị kia Thành Dung, Lâm Trấn Hoa đã từng tại Thượng Hải gặp qua, là một vị nữ công chính sư, nhìn nháy nhặn, mảnh sau khi nghe ngóng, nhân ra thế nhưng là tàu chiến viện nghiên cứu bên trong châu nhất thân tàu nhà thiết kế một trong, hải quân mấy hình tàu chiến tổng thể bản thiết kế cũng là xuất từ nàng ấy song tinh xảo tay nhỏ phía dưới. Lần này tàu chiến phái nàng đi ra cùng tổ hợp tác thiết kế hào hoa tàu chở khách, kỷ thực cũng là rất có thâm ý. Loại này tại eo biển bên trong sử dụng cao tốc tàu trở khách, thêm chút cải tạo, liền có thể biến thành quân dụng đang lục hạm, điện tử trinh sát truyền, điều trị tuần trở. Tại Lâm Trấn Hoa thay đổi một cách vô chi vô giác dưới ảnh hưởng, bây giờ tàu chiến viện đối với quân địa lưỡng dụng cái khái niệm này cũng là chơi đến 10 phần thông thạo. Đại gia thuận miệng Hàn Nguyên vài câu hảo hoa tàu trở khách sự tình sau đó, Lâm Trấn Hoa trở lại chính đệ bên trên, hắn đối với Thường Thanh Ba vấn đạo, "Thường chủ nhiệm, ta nghe Lưu Đồn trưởng gọi điện thoại cho ta, nói phải phái ngươi qua đây, cụ thể là sự tình gì?" Thường Thanh Ba nhìn trái phải một cái, nói, "Lâm tổng, chúng ta đi đi qua mấy bước nói chuyện a." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, cùng Long Vạn Lý cùng một chỗ, theo Thường Thanh Ba hướng bên cạnh đi vài bước, đi tới một cái tương đối yên lặng một điểm chỗ. Thường Thanh Ba nói, "Lâm Tổng, ta trước tiên uốn nắn ngươi một cái xưng hô, hiện Lưu Đồn trưởng đã không phải là sở trưởng, hắn đã bị đề bạt làm tàu chiến viện phó Việt trưởng, kiêm nhiệm 998 công trình tổng chỉ huy. Ta lần này đến Nhật Bản tới, sứ mệnh cũng là cùng 998 công trình tương quan." "998 công trình? Đây là làm cái gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, vừa hỏi xong, hắn vội vàng sửa lời nói, "Đúng, đây là các ngươi quân sự bí mật, ta là không phải không thuận tiện nghe ngóng." Thường Thanh Ba đáp, Đối với người khác, nhất định là bí mật, nhưng đối với người Lâm tổng, còn có Long trưởng trưởng, đây cũng không phải là bí mật, chúng ta còn muốn trông cũng cậy vào các người hỗ trợ đây. Như vậy, 998 công trình rốt cuộc là làm cái gì? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Thường Thanh Ba thấp giọng nói, cái gọi là 998 công trình, chính là quốc gia chúng ta hàng không mẫu hạm công trình, 10 vạn tấn cấp, hoàn toàn tự chủ nghiên cứu phát minh, tự chủ kiến tạo động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. 4514363 thông cấm vận cô máy 4363 thông cấm vận cổ máy nhốt ở trong quốc hàng mẹ sự tỉnh, đi qua Lâm Chấn Hoa đã từng hướng lưu hướng Hải qua. Bất quá, mỗi một lần Lưu Hướng Hải cũng là mỉm cười, đáp một câu sớm muộn cũng sẽ có. Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa xem như bạn cùng chung hoàn nạn, nhưng ở dính đến quốc gia cơ mật trọng yếu về vấn đề, Lưu Hướng Hải câu. Là một vị từ 21 thế kỷ xuyên Việt về đi người trẻ tuổi, Lâm Trấn Hoa trong lòng vẫn luôn có một cái phi thường cường liệt hạng không mâu hạng ngộ. Hắn vô số lần mà đối với Lưu Hướng Hải biểu thị, nếu như quốc gia muốn tạo hạng không mâu hạng, hắn nguyện ý nghiêng hắn tất cả mà cùng cấp ủng hộ. Đương nhiên, lời nói về nói như vậy, hắn cũng biết, tạo hạng không mâu hạng chuyện như vậy không phải hắn cấp bậc này người có thể chi phối, cũng không phải chỉ dựa vào ủng hộ của hắn liền có thể giải quyết vấn đề. Hàng Không Mẫu Hạm là một quốc gia hải quân thực lực tự trưng, đồng thời cũng là một quốc gia công nghiệp thực lực tượng trưng. Kiến tạo Hàng Không Mẫu Hạm liên quan đến kỹ thuật, cơ hồ bao trùm công nghiệp mỗi một cái lĩnh vực. Thông tin cùng hệ thống gia đa liên quan đến là công nghiệp điện tử, hạ tái cơ dính đến công nghiệp hàng không, tiến lên cùng hệ thống động lực dính đến công nghiệp hạt nhân cùng cơ điện công nghiệp, thuyền dụng thép tấm dính đến công nghiệp kim, càng không cần nhắc tới quá trình xây dựng đối với truyền chế tạo công nghiệp yêu cầu. Cứ một cái ví dụ tới nói, tại hàng không mẫu hạm bên trên có một cái cực kỳ trọng yếu thiết bị, gọi là hơi nước bắn ra khí. Tác dụng của nó là giống ná cao su một dạng đem đang tại cất cánh máy bay bắn ra đi, khiến cho có thể tại khoảng cách rất ngắn bên trong gia tốc đến cất cánh tốc độ. Chính là như vậy một cái thiết bị, cho dù là đến rồi 21 thế kỷ phía trước 10 năm, trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có nước Mỹ một nhà có thể tạo ra. Về hắn nguyên nhân, chính là ở hắn công nghệ yêu cầu thật sự là quá mức hà khắc rồi, liên quan đến cơ hồ cũng là công nghiệp bên trong mũi nhọn kỹ thuật. Hơi nước bắn ra khí cần phải có một cái sinh ra cùng tồn chứa hơi nước cỡ lớn nồi hơi. Cái nồi này lô nhất thiết phải có thể loại thụ cao hơn nhiều đồng dạng nồi hơi cao áp, đối với vật liệu thép cùng kỹ thuật hàn đều có yêu cầu cực cao. Bắn ra quỹ đạo phía dưới là một cái tông si lanh, cao áp hơi nước tại xi lanh bên trong thôi động tông cao tốc vận hành, chờ cất cánh máy bay liền treo ở công việc này nhét bên trên, bị bắn ra đi. Công việc này nhét xi lanh vách trong nhất thiết phải 10 phần bóng loáng, đồng thời còn phải bảo đảm tại nhiệt độ cao cao áp dưới điều kiện liên tục công tác mà sẽ không phát sinh mài mòn, này liền dính đến tinh vi chế biến công nghệ vấn đề. Ngoài ra, còn có xi lanh bị kín vấn đề. sử dụng bịt kín kỹ thuật vừa nếu có thể thỏa mãn vít tông cao tốc vận động yêu cầu, lại muốn tránh hơi nước tiết ra ngoài, kỳ kỹ thuật độ khó cao đến kinh người, nghe nói người Mỹ làm mấy chục năm, đến nay cũng còn không có một cái chân chính làm người vừa lòng phương án. Tô Liên làm một hàng không mẫu hạm đại quốc, tại hơi nước bắn ra trên kỹ thuật cũng không có thể có đột phá. Cho nên phía trước Tô Liên hàng không mẫu hạm một mực áp dụng chính là trượt vọt thức cất cánh kỹ thuật, cũng chính là nhường phi hành bong tàu hướng về phía trước nghiêng lên một góc độ, cứ như vậy, máy bay sông ra bong tàu thưởng có một cái hướng lên góc ngắm chiều cao, có thể bù đắp cất cánh tốc độ không đủ mang tới thang lực chưa đủ vấn đề. Trật vật thức tất cánh thiếu hụt ở chỗ không thể thỏa mãn hạng nặng máy bay cất cánh yêu cầu, cái này khiến phía trước Tô Liên hàng không mậu hạm cùng nước Mỹ so sánh, hơi thua kém một cái chủ. Công nghiệp nặng cơ sở hùng hậu như vậy Tô Liên, tại kiến tạo hàng không mậu hạm thời thượng lại tồn tại như vậy đa tình không thể giải quyết kỹ thuật nan đề, huống chi tại công nghiệp xúc tích nhỏ bé yếu trung hoa Trung quốc đâu. Chính là bởi vì tồn tại nhiều như vậy độ khó, Trung Hoa Trung Quốc quân đội mặc dù vẫn luôn đang thảo luận kiến tạo hàng không mậu hạm vấn đề, nhưng lại chậm chạp không thể đã được duyệt. Lưu Hướng Hải chỗ ở tàu chiến viện nghiên cứu tự nhiên là đối với kiến tạo hàng không hạm nhất là tích cực bộ môn, bất quá bọn hắn có thể làm. cũng bất quá là yên lặng sưu tập một chút tư liệu, chờ đợi cao tầng cuối cùng quyết sách mà thôi. Thời gian tiến nhập 20 thế kỷ 90 niên đại, Mỹ Hoa thời kỳ trăng mật kết thúc, tăng thêm Tô Liên giải thể, thúc đẩy Việt Nam lãnh đạo cấp cao bắt đầu nghiêm túc xem kỳ Trung Hoa Trung Quốc gặp phải quốc tế tình thế. Cứ việc lúc đó Trung Hoa Trung Quốc thi hành là Tiểu Bình đồng chí nói lên dấu tài, quyết không ra mặt chiến lược, tất lực tránh tham gia quốc tế tranh chấp, nhưng lãnh đạo cấp cao trong lòng đều biết, Trung Hoa Trung Quốc không quật khởi thì thôi, một khi khởi, tất nhiên gặp phải cùng thế giới lâu năm chủ nghĩa đế quốc ở giữa quốc gia mâu thuẫn, không có cường đại quốc phòng sức mạnh, liền khó mà bảo hộ Việt Nam ích lợi quốc gia. Dưới loại tình huống này, một số cái chỉ tại toàn diện đề cao quốc phòng thực lực trọng đại hạng mục lặng lẽ công khai, những hạng mục này dính đến hải lục không thiên các cái chiến trường, bộ môn chu kỳ ngắn chiếc mấy năm, dài chấp mấy chục năm. Có chút hạng mục có thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu, có chút hạng mục thì cần muốn từng điểm từng điểm tiến hành tích lũy, đợi đến 10 năm hoặc 20 năm sau mới có thể có tạo thành công hiệu. Tại quốc phòng công nghiệp phương diện, 10 năm ngoài một kiếm là chuyện lại không quá bình thường. Danh hiệu vì 998 hàng không mẫu hạm công trình cũng chính là ở thời điểm này chính thức chạy, Lưu Hướng Hải xem như mới Trung Hoa Trung Quốc bội dưỡng đời thứ nhất hải quân quân công kỹ thuật nhân tài, được bổ nhiệm làm 998 công trình tổng chỉ huy. Liên quan tới đối với hắn cái này bổ nhiệm, Lâm Trấn Hoa cái này còn là lần đầu tiên nghe được. Cái này lão Lưu, miệng như thế nhanh, ở trong điện thoại hắn nhưng là một điểm gió đều không tấu an nếu như không phải người thường chủ nhiệm bạn trí cốt, nói cho ta biết tin tức này, chỉ sợ ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đâu. Lâm Chấn Hoa ha ha cười đối với Thường Thanh Ba phàn nàn nói, Thường Thanh Ba đạo, Lâm tổng Người đây chính là Hiệu lầm Lưu viên phó, hắn không nói cho ngươi nguyên nhân, là bởi vì ngươi đoạn thời gian này đều ở đây Nhật Bản, hắn không tiện tại Việt Dương đường dài bên trong nói cho ngươi chuyện này. Ta đây một lần đến Nhật Bản lai, hắn chuyên môn căn dặn ta, gặp một lần mặt của ngươi, liền đem việc này nói cho ngươi nghe. Cái này còn không sai bị lắm. Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ bị ủy khuất lại lấy được an uổi bộ dáng, kỳ thực, hắn cũng biết Lưu Hướng Hải không ở trong điện thoại nói với hắn chuyện này nguyên nhân, chỉ là muốn làm một cái tư thái đi ra mà thôi. Thương chủ nhiệm, ngươi nói ngươi lần này tới Nhật Bản mục đích là vì 998 công trình. Không phải là chỉ tới theo ta thông báo lưu viện phó thăng quan tin tức đi tin tức xấu đi." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Thường thanh ba đạo, Lâm tổng, ngươi đem chúng ta xem như người nào? Ta lần này đến Nhật Bản lai, đương nhiên là có vô cùng trọng yếu công tác, hơn nữa, chuyện này còn cần phải mời ngươi người đại lao này cuối cùng hỗ trợ không thể." Lâm Trấn Hoa vô ngữ nói, "Thường chủ nhiệm, ngươi nói đi, chỉ cần là vì Hàng Không mẫu Hạm công trình cần, phàm là chúng ta có thể giúp một tay chỗ, nhất định tận hết sức lực." Lâm Trấn Hoa thái độ này cũng không phải là hư tình giả ý, Hàng Không Mậu Hạm là quốc chi lợi khí, nó trọng yếu tính chất không phải hắn một cái nho nhỏ hắn hoa trọng công có thể so. bất kể nói thế nào, Lâm Trấn Hoa cũng coi như là một cái nhiệt huyết phấn thành, đối với chuyện như thế này, hắn tuyệt đối là lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Thường Thanh Ba chỉ chỉ chính mình vừa rồi đang tại xem xét bộ kia năm chục gia công trung tâm, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, ta lần này tới, là muốn từ các ngươi ở đây lượm mấy đài cao tinh độ cô máy, 998 công trình dính đến rất nhiều tinh vi chế biến công tác, cần cái này cô máy." Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn một chút, nhíu nhíu mày, nói, "Thường chủ nhiệm, việc này nhưng là có chút khó khăn, ngươi xem bên trong này đài cô máy, ngày mới là cấm chúng ta vận chuyển xuất cảnh. Đây là thuộc về ba thống cấm vận cô máy." Chúng ta có thể tại Nhật Bản bản thổ sử dụng nó, nhưng không thể đem nó trở về Trung Hoa Trung Quốc. Điểm này, tại trước đây ngày bản chính phủ phê duyệt chúng ta thu mua hiệp nghị lúc thì có rõ ràng quy định. Nổi tiếng xấu Ba Thống, chính thức tên gọi là đối với Đảng Cộng sản quốc gia quản chế xuất khẩu chủ tính Trung ủy ban, bởi vì tổng bộ thiết lập tại nước Mỹ chú Pa đại sứ quán mà có tên Ba Thống. Tổ chức này sớm nhất là chiến tranh lạnh sản phẩm, trên danh nghĩa là phục vụ tại Đông Tây phương giằng co. Nhưng mà, bây giờ chiến tranh lạnh đã kết thúc, quốc gia phương Tây cũng không có bãi bỏ Ba Thống. Cái gọi là thế giới đại đồng mới tư duy vẹn vẹn gọi ba kiểu phu cái này văn nhân mong muốn đơn phương mà thôi. Các gia tây phương đảm chính khách bọn họ ai sẽ coi nó là thật đâu. Ba thông có một cái gọi là quốc tế an toàn danh sách, quy định một loạt kỹ thuật cao sản phẩm là cấm hướng Đảng Cộng sản quốc gia gia nhiệm. Tại Ni Hoành trọng công trong nhà xưởng, có một bộ phận cố máy là thuộc về ba thông cấm vận danh sách liệt kê. Tại Hán Hoa trọng công thu mua Ni Hoành trọng công thời điểm, ngay bản chính phủ đưa ra, những thứ này cố máy không thể xếp vào thu mua phạm vì cần phải đơn độc từ chính phủ bỏ vốn thu về. Đối với cái này, Hán Hoa kiên quyết giúp cho phản đối, đưa ra những thứ này cố máy là Ni Hoành trọng công hoạch tâm sức cạnh tranh tạo thành bộ phận, nếu như ra khỏi những thứ này cố máy thì Ni Hoành Trọng Công cũng không có thu mua giá trị. Nhiều lần giày vò, ngay bản chính phủ cuối cùng đáp ứng, Hán Hoa Trọng Công có thể thu mua bộ phận này cố máy, nhưng những thứ này cố máy chỉ có thể lưu lại nước Nhật bên trong sử dụng, không thể theo Ni Hoành hãng khác thiết bị cùng nhau vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc. Hán Hoa Trọng Công nếu như cần dùng những thứ này cố máy tiến hành ra công, chỉ có thể đến Nhật Bản lai hoàn thành, như vậy thì tránh khỏi cái này thiết bị rơi vào Trung Hoa Trung Quốc quân đội chi thủ. Vì cam đoan Hán Hoa trọng công sẽ không lén lén đem những máy thiết bị trở đi, song phương còn chuyên môn ký tên một cái định kỳ báo cáo hiệp định, quy định ngày bản chính phủ Phương diện giám sát nhân viên có thể định kỳ mà đến bị Hán Hoa thu muôn Nghi hành trong nhà xưởng tới kiểm tra những thiết bị này phải chăng vẫn tồn tại, nếu như những thiết bị này bị lén vận chuyển xuất cảnh, lại muốn truy cứu Hán Hoa pháp luật trách nhiệm. Liên quan tới hợp đồng bên trong cái này điều khoản, Lâm Trấn Hoa đúng sai Thường thành sở, Long Vạn Dâm cũng biết. Cho nên, làm Đường Thanh Ba đưa ra muốn những thiết bị này thời điểm, Lâm Chấn Hoa liền biểu hiện ra khổ sở ý tứ. "Thường Ba đạo, Lâm tổng, ngươi nói tình huống này, Long xưởng trưởng đã, đã nói với ta." Cho nên ta mới chuyên môn chạy đến Nhật Bản lai tìm ngươi. Ngươi nên biết, những thiết bị này đối với quốc nội tới nói, phi thường trọng yếu. Chúng ta đi qua vẫn luôn muốn đem bọn chúng đem tới tay, nhưng không có nhà ai cố máy xí nghiệp dám bán cho chúng ta. Hiện tại các ngươi trên tay thì có có sẵn thiết bị, chúng ta chẳng lẽ liền không thể nghĩ một chút biện pháp đem bọn nó xách về đi không? Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói, "Thường chủ nhiệm, ngươi cho rằng ta không muốn đem bọn chúng xách về đi. Mẫu chốt là, chúng ta cùng ngày bản chính phủ có hi vọng, bọn hắn cách một đoạn thời gian sẽ tới kiểm tra một lần, nếu như những thiết bị này không còn, chúng ta liền sẽ tiến vào ngày bạn chính phủ danh sách đen." Vì dạng này mấy loại thiết bị, nhường Hán Hoa từ đây mất đi thị trường ngoại nước, cái giá này có chút lớn quá rồi đó. Thường thanh ba đạo, đó là tự nhiên, Lưu viện phó cũng chuyên môn đã thông báo ta, không thể để cho Hán Hoa chịu uy tín lên thiệt hại. Thiết bị không lấy được, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp. Hán Hoa là một nhà có thực lực sĩ nghiệp lớn, đem thư dự làm hỏng, thiệt hại cũng quá lớn. Haha, ha, xem ra lão Lưu còn có chút lương tâm đi. Lâm Trấn Hoa vui vẻ nói, đã như vậy, cái kia thường chủ nhiệm lần này có phải hay không liền chạy không? Bất quá cũng không nhất định là đi không được gì, ngươi hiểu được một chút bên này có cái gì thiết bị. Tương lai nếu có cái gì phải thêm công việc độ vật, hoàn toàn có thể cầm tới Nhật Bản lai ra công đi. 4363 thống cấm vận cũ máy 4363 thống cấm vận của máy, đến địa chỉ internet 452. 437 di Hoa tiếp mục 437 di Hoa tiếp mục cầm tới Nhật Bản tới gia công là không thể nào. Thường Thanh Ba lắc đầu nói, 998 công trình là độ cao bảo mật, trong đó một chút trọng yếu thiết bị, cho dù ở quốc nội dân dụng đơn vị sinh sản đều phải trước tiên ký giữ bí mật hiệp định, còn muốn từ chúng ta người toàn trình giám sát, huống chi là cầm tới nước ngoài đến sản xuất. Kỳ thực, đạo lý này Lâm Chấn Hoa cũng là hiểu, hắn gãi ra đầu nói, Cái này coi như khó khăn, muốn đem những thứ này cố máy vụng trộm chuyên trở ra ngoài, cũng là có biện pháp, thế nhưng là không chịu nổi chính phủ Nhật Bản cách mấy ngày liền đến kiểm tra một lần a tóm lại, muốn đem những thứ này cố máy sách về quốc đi, trên căn bản là không thể nào. Thường Thanh Ba đạo, ta cũng biết điểm này, cái này không, ngươi vừa rồi tới trước đó, ta đang cùng Long Xưởng trưởng thương lượng đây. Long Xưởng trưởng có ý tứ là nói, các ngươi cố máy công ty có thể chiếu vào này đại cố máy dáng vẻ, mô phỏng một đài đi ra. Long Sưởng trưởng, chúng ta có cái này chắc chắn sao? Lâm Chấn Hoa quay đầu nhìn xem Long Vạn Dạm, đối với Hàn Vân Đạo. Long Vạn Dạm đạo, Muốn nói Mô phòng cố máy loại chuyện này, chúng ta lỗ bên trong xưởng tiện cũng coi như là có kinh nghiệm. Lúc trước quốc gia chúng ta từ nước ngoài mua vào tới tân tiến cố máy, liền sẽ an bài chúng ta mấy nhà này, nhà máy lớn phái người đi tiến hành đo vẽ bản đồ, tiếp đó nhất cái linh kiện nhất cái linh kiện mà Mô phỏng đi ra. Lâm tổng, ngươi cũng biết, khi đó quốc gia ngoại hối thiếu, có chút cố máy chỉ mua nổi một đài, thế nhưng là quốc nội cần lại không chỉ một đài, không, có cách nào, cũng chỉ có thể là đi phảng phất chắc con đường này. Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, kỳ thực, Mô phòng nước ngoài thiết bị loại chuyện này, cũng không vẹn vẹn cố máy xí nghiệp sẽ làm. Tất cả nhà máy móc nhà máy cũng là như thế. Lúc trước Hán Hoa kỳ giới nhà máy có mấy kiểu ắt chủ bài sản phẩm, chính là mô phỏng nước ngoài nguyên hình sản phẩm. Tại những cái kia trong nhân đại, quốc nội đối với quyền tài sản trí thức cũng không xem trọng, nước ngoài công ty cho dù là biết quốc nội tại mô phỏng sản phẩm của bọn họ, cũng không thể tránh được. Những năm gần đây, Trung Hoa Trung Quốc kinh tế càng ngày càng nhiều dung nhập toàn cầu thị trường, loại này trắng trận làm sơn trại sự tình, ít nhất đối với xí nghiệp lớn tới nói, sẽ không thật thích hợp. Bất quá, cụ thể đến dưới mắt chuyện này, lại coi là chuyện khác. Nếu như lỗ bên trong xưởng tiện thật sự có thể đem Nhi Hồng Trọng Công có những thứ này cao tinh độ ra công thiết bị mô phỏng đi ra, đối với đánh vơ ba thống phong tỏa không thể nghi ngờ là rất có chỗ tốt. Ngược lại phản phất đi ra ngoài thiết bị là bán cho lưu hướng hải bọn họ, cho dù là nước ngoài gián điệp cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy những thứ này sơn trại sản phẩm. Không chế tâm phiến bộ phận đâu. Chúng ta như thế nào phản phất? Lâm Trấn Hoa nhớ tới một cái vấn đề khác. Long vạn giam đạo, khả năng này cần thỉnh vệ lao sư bọn họ chạy tới nghiên cứu một chút Chúng ta trong tay có một chút tư ra bỏ nhị công ty cung cấp tâm phiến, mặc dù cùng những thứ này, cố máy khống chế tâm phiến không phải một cái loại hình, nhưng nguyên lý là không sai biệt lắm. Ta nghe vị lão sư nói qua, chỉ cần cải tạo một chút ngoại vi mạch điện, cần phải có thể bắt chước được những tâm phiến này hiệu quả. Độ chính xác có thể bảo chứng sao? Thường thanh ba vấn đạo. Long vạn dám lắc đầu, cái này liền không nói được rồi. Đi qua chúng ta mô phỏng nước ngoài của máy, độ chính xác phương diện thường thường sẽ đánh một chút giảm đi. Chủ yếu là có chút tinh vi bộ kiện, như tí đột hiền, ổ trục các loại, chúng ta gia công độ chính xác vẫn là không cách nào đạt đến nước ngoài tiên tiến trình độ. Dạng này mua cái bộ kiện có một chút sai sót, tích lũy sai sót liền hết sức rõ ràng. Thường Thanh Ba có chút thất vọng, nếu như là dạng này, e rằng đối với chúng ta trợ giúp không lớn. Ta lần này tới, nhìn chúng vẫn là những thứ này cố máy ra công độ chính xác, nếu như độ chính xác không thể cam đoan, như vậy chúng ta hiện hữu thiết bị cũng có thể hoàn thành ra công nhiệm vụ. Mấy người đang nói đến đây, Lâm Trấn Hoa nhìn thấy Dương Văn Quân đã hoàn thành công việc trên tay, đang hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Lâm Trấn Hoa thuận miệng hô một tiếng, "Văn Quân, qua bên này xem." Nghe được Lâm Chấn Hoa gọi, Dương Văn Quân chạy chậm hai bước, đi tới trước mặt bọn họ, phân biệt hướng mấy người đều lên tiếng chào. Tiếp đó vấn đạo, Lâm tổng, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Lâm Trấn Hoa đạo, Văn Quân, ngươi bây giờ cũng coi như là chúng ta cố máy công ty tốt nhất phân phối trang bị thượng ngụy, ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như chúng ta chiếu vào này đại năng trục gia công trung tâm bộ ráng, đem mỗi cái linh kiện đều mô phỏng đi ra, ngươi có thể không thể đem này đại bắt chước cố máy phân phối trang bị đến cùng nguyên trang, cố máy đồng dạng độ chính xác. Dương Văn Quân nhìn một chút bộ kia gia công trung tâm, lắc đầu, nói, khó khăn. Chính chúng ta bắt chước lời nói, có chút tinh vi bộ kiện rất khó làm được cùng hàng nguyên đại nguyên kiện giống nhau như đúc. Ta ở trong xưởng cũng chưa qua bắt trước cố máy, phân phối trang bị phương diện kỹ xảo, ta tự tin đã không thua tại người ngoại quốc, nhưng chúng ta ra công thiết bị không được, tài liệu cũng bất quá quan, đây không phải chỉ dựa vào nhân lực liền có thể bù đắp. Ngươi xem, chính là ta nói loại tình huống này. Long vạn giảm đối với Lâm Trấn Hoa nói. Kỳ thực Dương Văn Quân nói, cùng hắn trước đây cùng Lâm Trấn Hoa nói là chuyện một mã, đương nhiên, Dương Văn Quân làm một tuyến phân phối trang bị thợ ngội, trong vấn đề này là càng có quyền lên tiếng. Lâm Trấn Hoa thở dài. Xem ra ta vẫn là quá chủ nghĩa lý tưởng, luôn cảm thấy giống Văn Dũng cùng Văn Quân hai huynh đệ kỹ thuật như vậy, có thể bù đắp chúng ta ra công năng lực phương diện thiếu hụt. Ở phương diện này, ta tin tưởng Văn Quân kinh nghiệm, xem ra chúng ta muốn phản phất ra một đài giống nhau như lúc của máy, phải không quá dễ dàng. Dương Văn Quân xem Lâm Chấn Hoa một mặt dáng vẻ đắn đo, nhìn không được vấn đạo, "Lâm tổng, chuyện này không phải đi qua đã nói qua sao? Chúng ta có thể đem một chút tinh vi bộ kiện cầm tới Nhật Bản tới ra công, chỉ là nhiều một chút phí chuyên chở mà thôi." "Vì cái gì bây giờ lại dự định mô phỏng những thiết bị này?" Liên quan tới những thứ này, Tinh vi thiết bị không thể chuyển khỏi Nhật Bản sự tình, Dương Văn Quân làm một tên phụ trách di chuyển công tác nhất tuyến công nhân, cũng lý giải một chút. Lúc trước, trong công ty chưa bao giờ nói lên có liên quan muốn mô phỏng cố máy vấn đề, bây giờ đột nhiên nói đến, hơn nữa Lâm Trấn Hoa tựa hồ vẫn rất quan tâm vấn đề này, Dương Văn Quân liền cảm giác trong đó có một chút thảo diệu. Đây cũng chính là Dương Văn Quân ý nghĩ thế này, nhạy bén người mới sẽ nghĩ đến nhiều như vậy, nếu như đổi thành hắn ca ca Dương Văn Dũng, chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều từng bước. Lâm Chấn Hoa không tiện cùng Dương Văn quân nói lên quân công phương diện sự tình, chỉ là hàm hồ nói, tình huống có một chút biến hóa. Chúng ta vẫn là hy vọng có thể ở trong nước thành lập được một bộ đồng dạng gia công thiết bị, dạng này có chút không tiện cầm tới nước ngoài tới chế biến đồ vật, cũng có thể xử lý. Dương Văn Quân nhìn thường Thanh Ba một mắt, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm tổng, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, không biết có thích hợp hay không nói ra." Lâm Trấn Hoa đạo: người nói đi, ở đây cũng không có ngoại nhân." Dương Văn Quân đạo: "Lâm tổng, chúng ta trên hợp đồng mặt, có phải hay không quy định những thiết bị này không thể chuyển khỏi Nhật Bản, chỉ có thể lưu lại nước Nhật bên trong sử dụng?" Đúng vậy a. Lâm Chấn Hoa đạo. Dương Văn Quân tiếp tục vấn đạo. Như vậy chúng ta là không phải đem những thiết bị này lưu lại nước Nhật bên trong sử dụng, người Nhật Bản sao có thể biết đâu. Chúng ta bây giờ vận những thứ này, nhiều thiết bị ra ngoài, đem cái này mấy đài thiết bị mở ra, xen lẫn trong khác thiết bị bên trong chuyên trở ra ngoài, người Nhật Bản cũng không làm rõ ràng được a. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta cùng chính phủ Nhật Bản là có hiệp nghị, chính phủ Nhật Bản cách một đoạn thời gian liền tới kiểm tra một chút những thiết bị này còn ở hay không. Nếu như thiết bị không có ở đây, bọn hắn liền sẽ yêu cầu chúng ta giao phó thiết bị đi hướng. Cho nên, muốn đem những thiết bị này lén vận chuyển về nước, phải không thực tế. Dương Văn Quân đạo, Lâm Tống, người Nhật Bản tới kiểm tra thiết bị còn ở hay không, là thế nào cái kiểm tra pháp? Là nhìn không xem xét đâu, hay là muốn tự mình đến thao tác một chút những thiết bị này? Người là có ý tứ gì? Người minh xác nói một chút. Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn dường như là có chút minh bạch Dương Văn Quân ý tứ. Dương Văn Quân cười nói, "Lâm Tổng, ý tứ của ta đó là, nếu như chúng ta vô cùng muốn đem những thiết bị này trở trở về, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Người Nhật Bản chỉ là muốn nhìn thiết bị có hay không tại mà thôi, bọn hắn nhìn là thiết bị vẻ ngoài, mà không có thể đem thiết bị mở ra tới kiểm tra. Cho nên Chúng ta chỉ cần cầm một đại thiết bị cho bọn hắn nhìn là được, đến nỗi này đại thiết bị có phải hay không hàng nguyên đại muốn tiện, bọn hắn sao có thể khiến cho tin tưởng. Các loại, tiểu hòa tử, người là nói, chúng ta có thể mô phỏng một đài cố máy vỏ bọc để ở chỗ này, đem người Nhật Bản lừa gạt. Thường Thanh Ba ở một bên sen vào nói, Dương Văn Quân đạo, không phải, chúng ta nhất định là trăm mà mô phỏng nó, chỉ bất quá, chúng ta là đem mô phỏng đi ra ngoài cố máy đưa đến Nhật Bản tới dạ bên trên, lại đem nguyên trang cỗ máy trở trở về. Cứ như vậy, người Nhật Bản nhìn thấy cỗ máy còn lại, cũng liền không lời có thể nói. co như bọn hắn muốn khởi động máy kiểm tra, chúng ta mô phỏng đi ra ngoài cô máy cùng bọn hắn cô máy công năng hoàn toàn giống nhau, chỉ là độ chính xác bên trên có một chút chênh lệch mà tôi, bọn hắn chỗ nào có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, cô máy bên trên có minh bài a." Thường Thanh Ba thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cởi dậy rồi, cảm thấy mình thực sự là cổ hủ, tất nhiên muốn làm giả, như vậy minh bài các loại đồ vật không đều như thế có thể giả tạo sao? Cùng mô phỏng một đài cổ máy so sánh, giả tạo một cái minh bài thật sự là thật không có, có hàm lượng kỹ thuật. Dương Văn Quân cũng khẽ cười, hắn nói, chuyện này nếu như giao cho ta tới làm, ta sẽ liền cố máy lên cặn dầu cùng vết cắt đều bắt trước phải giống nhau như lúc, để cho người ta xem xét chính là dùng hơn mấy năm cố máy, mà không phải vừa mới mô phỏng đi ra ngoài. Văn Quân, cái này ngươi tiểu thông minh ngược lại là dùng tại chính đạo lên. Lâm Trấn Hoa nhịn không được khích lệ nói, bất quá, hắn cái này khích lệ, như thế nào nghe có chút hương vị không đúng, ngụ ý giống như Dương Văn Quân đi qua tiểu thông minh cũng là dùng tại tả đạo lên. Dương Văn Quân cũng không có để ý Lâm Trấn Hoa trong lời nói khen chê, hắn nói, Lâm tổng, chuyện này nếu như phải làm lợi nói, nhất định phải chu đáo chặt chẽ thiết kế. Đầu tiên chúng ta phải đem muốn lấy đi những thiết bị này đều tập trung vào một cái đơn độc trong phân xưởng đi, tất lực không để người không có phận sự tiếp xúc, nhất là phải tránh trong xưởng Nhật Bản công nhân chú ý bằng không, một khi tiết lộ phong thanh, chính phủ Nhật Bản phải nghiêm túc tới kiểm tra, còn có thể phát hiện vấn đề. Người nói đúng. Lâm Trấn Hoa tán dương. Dương Văn Quân tiếp tục nói, điểm thứ hai chính là chúng ta muốn quyết định hủy đi những thứ đó trở về. Có chút bộ kiện là chúng ta hoàn toàn có thể phảng phất đi ra ngoài, những thứ này bộ kiện sẽ không cần phá hủy. Chúng ta chỉ cần đem hạch tâm nhất truyền lực bộ phận hủy đi như vậy đủ rồi. Hủy đi đồ vật càng ít, bị người nhìn ra sơ hở khả năng lại càng nhỏ. Đối với, còn gì nữa không? Còn có, vô luận là ở chỗ này tháo dỡ hay là trở về quốc về sau một lần nữa lắp ráp, liên quan đến người càng thiếu càng tốt. Cho dù là đối với công ty chúng ta mình người, cũng muốn tận lực giữ bí mật. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, loại chuyện này là rất dễ dàng truyền đi. Long Vạn dằm nhìn một chút Thường Thanh Ba, thở dài, "Ai, xem ra chúng ta thực sự là già, Tiểu Dương nói cái này mấy điểm, chúng ta thế mà cũng không nghĩ tới, kém một chút liền lầm đại sự đâu." Dương Văn Quân vội và nói, "Long sừng trưởng, ngươi cũng đừng nói như vậy. Ngươi và Lâm tổng cũng là làm đại sự từ nhân." Làm sao lại cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này, ta là công nhân, bình thường cũng không cái đại sự gì có thể suy xét, cho nên với những chuyện này liền nghĩ phải tương đối nhiều một chút. Văn Quân, ngươi nói rất không tệ. Lâm Trấn Hoa đạo, như vậy đi, chuyện này liền từ ngươi hiệp trợ Long Sương trưởng tới xử lý, cần người tài vật phương diện ủng hộ, ngươi cứ việc nói ra. Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm đem chuyện này làm tốt Dương Văn Quân trịnh trọng nói. 437 di hoa tiếp mục 437 di hoa tiếp mục, đến địa chỉ internet 453. 438 tô liên giải thể 438 tô liên thể Dương Văn Quân nói ra phương án. Đích thật là một cái di hoa tiếp một biện pháp tốt. Chính phủ Nhật Bản phái tới kiểm tra thực hư thiết bị nhân viên, cũng không khả năng là quá nhân viên chuyên nghiệp, cho nên rất không có khả năng phát hiện thiết bị đã bị điều bao. Ngoài ra, đối với ba thông cấm vận loại chuyện này, chính phủ Nhật Bản kỳ thực cũng là mở con mắt, nhắm con mắt, bằng không trước đây cũng sẽ không náo ra hướng Tô Liên mở miệng năm chục gia công cố máy cái gọi là tổ xỉ bà sự kiện. Chỉ cần hán hoa bên này đem công tác bảo mật làm tốt, lại thêm bắt chức cố máy có thể làm đến tương tự thêm rất giống, tin tưởng sự tình thì sẽ không để lộ. Dương Văn Quân ở nơi này trong sự kiện phản ứng cực nhanh, điều này cũng làm cho Lâm Trấn Hoa đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chơi loại này đánh trao kế, kỳ thực đổi thành người khác cũng có thể nghĩ ra, nhưng phải giống như Dương Văn Quân dạng này gần như không giả suy tư liền có thể nghĩ tới chỗ này, e rằng không nhiều. Lâm Trấn Hoa tại cảm khái cái này người tuổi trẻ nhạy bén sau khi, trong lòng âm thầm có hai cái ý nghĩ. Một là đối với Dương Văn Quân định vị, cần phải không giới hạn tại một cái cao cấp kỹ sư, mà là có thể cân nhắc nhường hắn gánh chịu một chút quản lý hoặc ma kết tinh phương diện công tác, cái thứ hai là đối Dương Văn Quân bao nhiêu cần phải có một chút tính cảnh giác, đứa nhỏ này quỷ chủ mắt quá nhiều, đừng để hắn thương hại công ty lợi ích. Căn cứ vào Dương Văn Quân phương án, Lâm Chấn Hoa lập tức đối với cựu Châu Ni Hoành Hãng Di chuyển thời khóa biểu trong ngày làm ra điều chỉnh. Theo kế hoạch lúc đầu, hai nhà này nhà máy cần phải trong thời gian ngắn nhất hóa giải, lại trở về Trung Hoa Trung Quốc đi một lần nữa xây dựng đứng lên. Mà bây giờ Hắn nhất thiết phải nhường cái tiến trình này cho dần, để vì mô phỏng cùng thay thế những cái kia cấm vận cô máy cung cấp thời gian. Đồng thời, bị thay thế tới cố máy bộ kiện, cũng nhất thiết phải xen lẫn trong những thứ khác thiết bị ở giữa, mới có thể thuận lợi xuất cảnh. Lâm Tổng, cứ như vậy, các ngươi sẽ phải gánh chịu không thiếu tổn thất. Thường thanh ba nghe được lầm chấn hoa an bài, không khỏi mang theo hãy này nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện, một mắt liền có thể nhìn ra đem những này thiết bị gác lại tại Nhật Bản sẽ mang đến bao nhiêu sóng do phí. Mô phỏng cố máy quá trình là dài Tối thiểu nhất muốn nửa năm trở lên thời gian, này liền mang ý nghĩa khác thiết bị cũng muốn chỉ hoãn nửa năm trở lên mới có thể đầu nhập sản xuất. Lâm Chấn Hoa khoát khoát tay, "Thường chủ nhiệm, chúng ta người một nhà đừng nói hai nhà bảo. Kỳ thực chúng ta Hán Hoa phát triển, cũng đã nhận được các ngươi Hải quân trợ giúp không ít. Chúng ta sớm nhất ngũ diệp quạt cùng phun thác nước Lưu Tây Yiyi kỳ, không phải đều là các ngươi trợ giúp chúng ta thiết kế sao? Hai cái này sản phẩm vẫn luôn là chúng ta ra khẩu sang hối chủ lực đâu. Quân dân hợp tác đi, đây là phải." Thường Ba đắc ý nói, "Phun nước Lưu Tây Yiyi thiết kế, là của Hán phòng nghiên cứu hoàn thành, cái này cũng là hắn tác phẩm đắc ý một trong." An bài tốt những chuyện này Lâm Trấn Hoa tiếp lấy lại đi ở vào Phúc giếng cùng hạ cương hai nhà Nghghiàh nhà máy hai nhà này nhà máy không ở di chuyển liệt kê bất quá lúc đầu công nhân vẫn là tiến hành một chút điều chỉnh những cái tiếp tố chất hơi kém công nhân bị không khách khí chút nào sa thải Lâm Trấn Hoa có thể làm cũng chính là tại tiền đền bù phương diện hơi khẳng khái một chút làm cho những này Nhật Bản nghỉ việc các công nhân trong khoảng thời gian ngắn sinh hoạt không gặp qua tại web bác về phần bọn hắn tương lai phải chẳng có thể tìm được công tác mới vậy thì không phải là Lâm Trấn Hoa phải cân nhắc vấn đề hắn Hoa trọng công phái tới một nóng nhân viên quả lý Đảm nhiệm hai nhà hãng xưởng trưởng cùng tất cả ngành trọng yếu người phụ trách. Trong nhà xưởng lúc đầu ngày phương nhân viên quản lý thì đảm nhiệm các bộ môn phó chức. Trong đó, cùng Hán Hoa từng có rất nhiều ân đoán tiểu tuyển thứ lang cũng nhận được trọng dụng, đảm nhiệm một nhà trong đó hãng phó trường xưởng. Đang tuyên bố cái này bổ nhiệm lúc, Lâm Trấn Hoa thấm tiếng nói cho tiểu tuyển thứ lang nói, đây là thạch xuyên chủ tịch chăn chối trước khi Lâm Trung, hy vọng hắn không nên hướng phụ thạch xuyên chủ tịch tín nhiệm Sau đó phát sinh mấy lên Nhật Bản nhân viên cùng Trung Hoa Trung Quốc lao bản lao tử xung đột trong sự kiện, tiểu tuyển thứ Lang cũng là kiên định đứng tại nhà máy vừa mới bên cạnh, đảm nhiệm một cái vinh quang nhật gian, cái này dĩ nhiên chính là nói sau. Khách có nói, Hán Hoa Trọng Công thu mua nghi hành trọng công quá trình, tại tất cả hải ngoại thâu tóm bên trong, còn tính là tương đối thuận lợi. Bởi vì toàn bộ Nhật Bản đang đứng ở khủng hoảng tài chính thời kỳ, chính phủ đối với các ngoại quốc xí nghiệp nguyện ý tiếp nhận quốc nội gần như phá sản xí nghiệp, vẫn là vô cùng ủng hộ, tại rất nhiều phương diện cũng lớn bật lên xanh, giảm bớt Hán Hoa Công cùng chính phủ ở giữa ma sát. Tại công nhân phương diện, bởi vì lo lắng nhà máy phá sản sau đó mất đi công tác, rất nhiều công nhân cũng đều lựa chọn hợp tác thái độ, không có giống những thứ khác câu tóm an bài như thế xuất hiện nhà máy mãnh liệt ngăn chặn hiện tượng. Dù là như thế, toàn bộ tiêu hóa nghi hành trọng công quá trình, trước trước sau sau cũng hao tốn hơn nửa năm. Trong đoạn thời gian này, Lâm Trấn Hoa, Hạ Triết, Phương Duyên võ bọn người thường xuyên qua lại Trung Hoa Trung Quốc cùng Nhật Bản ở giữa, chỉ là tiền vẽ phi cơ liền xài mấy trăm vạn. Số tiền này đối với thu mua nghi hành trọng công đầu nhập tới nói, liền không tính cái gì nhiều tiền, ngược lại là những thứ này, những cao quản tinh lực lên trả giá. Ngược lại so phương diện kinh tế chi phí phải lớn hơn nhiều. Vì để cho lão lãnh đạo nhóm mở một chút dương ăn mặt, Lâm Trấn Hoa còn chuyên môn đem đã về hưu tạ Xuân Diễm, Chu Thiết Quân, Trần Bị Quốc, Lương Quảng Bình bọn người tổ chức, Viện Một Cái Cố Vấn Đoàn, đến Nhật Bản đi thị sát một phen, đây cũng là hắn vì các láo nhân như một hạng quyền lợi. Tiến vào 92 năm mùa hạ, đối với nghi hoành trọng công gây dựng lại công tác cơ bản cáo tại kết thúc. Phúc giếng cùng hạ cương nhà máy đã lần nữa bắt đầu làm việc Viện hành viện nghiên cứu cũng lấy ra không thiếu mới tinh thiết kế, khiến cho hán hóa hóa chất thiết bị công ty sản phẩm tuyến lập tức kéo dài đến chế dược, tinh tế hóa chất các lĩnh vực, tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Trái chị nghĩa hùng cùng trừ Hồng Dương, thư mạn bọn người từ địch nhân đã biến thành đồng đội, tiếp tục càng quét toàn cầu thị trường. Hán tại hóa chất thiết bị kiến thức chuyên nghiệp cùng với quốc tế mậu dịch quy tắc phương diện, đều có thể nói là trừ Hồng Dương đám người lao sư. Trừ Hồng Dương marketing đoàn đội khi lấy được trái chị nghĩa hùng ít hôm nữa bản doanh tiêu nhân viên gia nhập liên minh sau đó, marketing năng lực lại nhảy lên một cái giai đoạn mới. Cũng liền trong đoạn thời gian này, một cái trọng đại sự kiện xảy ra. 1991 cuối năm, tại Tô Liên thành lập 69 tròn năm sắp xảy ra lúc, điện cờ Gemlin trên đỉnh Véco Liêm Đao, truy đồ án Tô Liên quốc kỳ bị giáng xuống, một mặt đỏ làm trắng tam sắc vũ xì ạ quốc kỳ thăng lên cột cờ. Dấu hiệu này lấy trên thế giới thứ nhất xã hội chủ nghĩa quốc gia hoàn toàn giải thể, đã từng không ai bị nổi Tô Liên trở thành một cái lịch sử danh tử. Tô Liên giải thể đối với toàn cầu chính trị, kinh tế và quân sự cách cục đều sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Trường Kỳ chịu đủ Tô Liên uy hiếp quân sự châu Âu cuối cùng thở được một hơi, các quốc gia chính khách đang quát ăn mừng thắng lợi rượu sâm bên sau đó, không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề Tất nhiên Tô Liên đã không có, như vậy châu Âu còn cần nước Mỹ che chở sao? Mang theo dạng này một cái ý nghĩ, châu Âu gia tốc trước đây đã triển khai một thể hóa tiến trình. Hai năm sau, một cái chỉ đang cùng nước Mỹ tại trên sân khấu quốc tế ngang vai ngang với châu Âu liên minh chính thức thành lập. Tô Liên giải thể kết thúc thế chiến thứ hai sau đó đẹp Tô tranh bá kết cục, giải thể tiếp tục nhận phía trước Tô Liên ý bắt dụ xỉ ạ bất lực cùng nước Mỹ chống lại, không thể không bông tha tại toàn cầu các nơi phạm vi thế lực. Trong lúc nhất thời, không thiếu phía trước Tô Liên tay sai quốc trở thành không có mẹ hại tử, Âu Mỹ cường quốc thế lực cùng với bốn quốc phản đối thế lực nhau, nhau làm loạn. đã dẫn phát không thiếu chính trị rung chuyển. Nước Mỹ là ở Tô Liên giải thể trong sự kiện được lợi nhiều nhất. Tô Liên giải thể làm cho thế giới từ lưỡng cường cách cục đã biến thành nước Mỹ một nhà độc quyền, nước Mỹ ngồi vững vàng thế giới lao đại địa vị, bắt đầu muốn thu thập người đó liền có thể thu thập ai, nghĩ đối với người nào vung tay múa chân, người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Dạng này một loại độc cô cầu bại trạng thái, làm cho nước Mỹ bắt đầu mười mấy năm khoa trương ngang ngược thời kỳ, đem toàn cầu mỗi cái tập đoàn lợi ích đều đắc tội toàn bộ, đồng thời cũng tích lũy xuống mười mấy vạn nước đô kết sủ nợ bên ngoài. Nếu như 100 năm sau có người muốn biết hôm nay lịch sử thế giới Sợ rằng phải đem Tô Liên giải thể tính toán tốt quốc suy thoái điểm xuất phát. Tô Liên giải thể đối với Việt Nam ảnh hưởng tự nhiên cũng là không thể coi thường. Một phương diện, Tô Liên sụp đổ làm cho Trung Hoa Trung Quốc giảm bớt một cái ẩn bên trong uy hiếp, có thể rảnh tay làm xây dựng kinh tế. Nhưng một phương diện khác, bởi vì Tô Liên sụp đổ, Trung Hoa Trung Quốc trở thành trên thế giới duy nhất xã hội chủ nghĩa đại quốc, nguyên lai đông tây phương rằng có chiến trường chính từ đẹp Tô ở giữa, chuyển rời đến Mỹ Hoa ở giữa, Trung Hoa Trung Quốc trở thành nước Mỹ chủ yếu nhất địch giả tưởng. Tô Liên giai thể là đột nhiên xuất hiện, chẳng những làm nó nước láng giềng trở tay không kịp, cho dù ở Tô Liên quốc nội cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tại chân thật trong lịch sử, Tô Liên Giải thể sau đó, Ngao so kinh tế quốc dân tao ngộ dài đến 10 năm suy yếu, đến 2000 thông niên, GDP tổng lượng chỉ tương đương với Tô Liên Giải thể trước 12. Trật tự xã hội bị hoàn toàn phá vỡ, tại không có chút nào cai quản dưới điều kiện, lúc đầu quan lại tập đoàn lắc mình biến hóa, trở thành vốn liếng tập đoàn, bắt đầu điên cùng chiếm lấy lúc trước quốc hữu tài sản. Lúc trước từ cái nôi đến phần mộ không chỗ nào bất kể chính phủ, tại trong vòng một đêm liền biến thành một cái bài trí, cũng lại bất lực gánh chịu xã hội bảo đảm cùng xã hội phúc lợi chức năng, rất nhiều thành thị xuất hiện hết nước, mất điện, mùa đông không cách nào bảo đảm cung cấp ấm chờ ác liệt xã hội vấn đề. Tại trong là thế thống khổ nhất tự nhiên vẫn là dân chúng rất nhiều nhà máy đình công trên xã hội tràn ngập sinh hoạt vô chứ thất nghiệp công nhân đồng lúc bắt đầu đại quy mô mà bị giảm giá trị vật giá leo thang 5.000 nhiều lần tại Tô Liên giải thể sau 10 trong năm Nga Xô nhân quân mong muốn tuổi thọ giảm xuống 4 tuổi từ 69 tuổi hạ xuống đến 65 tuổi bởi vì say rượu các loại vấn đề nghiêm trọng dù xỉ ạ phái Nam mong muốn tuổi thọ càng là hạ xuống tới chỉ có 60 tuổi cơ hội tương đương với một chút quốc gia nghèo tài nghệ tôi Liên giải thể không thể nghi ngờ trở thành 20 thế kỷ xã hội loài người nghiêm trọng nhất chính trị thai nạnô Liên Đông lâu quốc gia biến làm cho Việt Nam giới chính trị quân giới đều hứng chịu tới mãnh liệt rung động mỗi cái ban ngành chính phủ cùng với học thuật cơ quan nhau nhau tổ chức nghiên thảo hội thảo luận tô Liên giải thể gợi ý giao hấn cùng với đối sách trên báo chí cơ hội mỗi ngày đều có chuyên gia nhóm lại dài vừa thối phân tích văn trường hoặc cười trên nỗi đau của người khác hoặc đau lòng như gốc hoặc lo lắng Tóm lại là nhường đại gia lại thêm một cái lại nhà cơ hội Lâm Trấn Hoa đối với cái này chút tranh luận là có chút không cho là đúng là một người Xuyên Việt hắn có thể đủ nhìn thấy đồ vật so với chuyên gia nhóm phải sâu khác nhiều Hắn bây giờ nghĩ phải nhiều nhất là như thế nào lợi dụng Tô Liên giải thể phía sau đoạn này chân không kỳ, từ Tô Liên thu được một vài chỗ tốt. Phải biết, hắn xương tại 6, 7 năm trước liền đã đang bố trí chuyện này, hiện tại đến lúc thu lưới. 438 Tô Liên giải thể 438 Tô Liên giải thể, đến địa chỉ internet 454. 439 cứu giúp tài nguyên 439 cứu giúp tài nguyên tại chân thật trong lịch sử, tiền Tô Liên giải thể thời điểm, toàn bộ quốc gia từng thời gian giải lâm vào tình trạng không chính phủ. Trong đoạn thời gian này, Tô Liên quốc nội vô luận là hữu hình tài sản cố định, vẫn là vô hình nhân lực vô liếng. đều bị phương Tây cường quốc điên cùng chia cắt. Một chút tiên tiến thiết bị bị lấy sắt vụn giá cả bán thành tiền, rất nhiều nhà khoa học thì bị lái buôn đào đi, đầu nhập vào Tây phương quốc gia ôm ấp hồi báo. Lâm Trấn Hoa đối với cái này đoạn lịch sử là có hiểu biết, cho nên, sớm tại mấy năm trước, hắn mà bắt đầu kín đáo mà sắp đặt, dự định tại Tô Liên giải thể lúc, cùng Tây phương quốc gia tranh đoạt những thứ này tiền Tô Liên quý giá di sản. Tại 4 năm trước, Lâm Trấn Hoa tại quốc tế nhà buôn nô kiệt đám người dưới sự giúp đỡ, từ Tô Liên Viễn khu vực lấy được không thiếu máy móc thiết bị, cùng với số lớn tài liệu kỹ thuật Những kỹ thuật này tư liệu đến nay vẫn là Hương Sơn dưới chân Hán Hoa kỹ thuật tỉnh báo sở nghiên cứu trấn trạch chi bảo, tại một số hạng trọng đại kỹ thuật công quan chúng phát huy tác dụng trọng yếu. Lúc trước, Lâm Chấn Hoa động tác vẫn tương đối cẩn thận, dù sao Tô Liên chính quyền còn tại, nhưng cái kia tài sản đều cũng có chủ, nếu như hắn làm được quá phận, khó tránh khỏi sẽ phải chịu đương cục can thiệp. Bây giờ, Tô Liên đã không tồn tại nữa, mới phát rủ sĩ hạ chính phủ đang tại sức đầu mẹ chán xử lý lấy chính trị, quân sự, ngoại giao các phương diện rất nhiều khó giải quyết vấn đề, căn bản không có tinh lực đi chú ý cụ thể trong xí nghiệp tài sản trôi đi vấn đề. Tây phương quốc gia từng cái đã mài dao xoẹt xoẹt mà thẳng hướng rủ Xi si ạ, người Trung Quốc lại không ra tay, đến lúc đó ngay cả nước cũng không dừng lại. Cái gì? Đi rủ Xi si ạ cướp tài nguyên. Tại Bắc Kinh, Trần Thiên văn phòng bên trong, Lưu Hướng Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Lâm Trấn Hoa, tự hồ không thể tin được Lâm Trấn Hoa vừa mới lời nói ra. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Lưu tổng, người hiểu lầm. Ta nói chính là cứu giúp tài nguyên, không phải cướp tài nguyên. Cướp tài nguyên là hành vi phạm tội, giống ta dạng này có chí thanh niên là không thể nào đi làm loại chuyện như vậy. Cứu giúp tài nguyên lại khác biệt, đây là vì bảo hộ người Liên Xô tài sản đi." Hỗn náo, người ta tài nguyên dựa vào cái gì cho ngươi đi cứu giúp? Lưu Hướng Hải đại giơ kỳ đầu, như ngươi loại này hành Vi, chính là thừa dịp cháy nhà hôi của hành Vi. Ta bây giờ xem như minh bạch, vì cái gì tại mấy năm trước, ngươi liền để ta và Nga Xô quân công bộ môn giữ gìn mối quan hệ, chẳng lẽ ngươi ở đó cái thời điểm liền cất tâm tư như vậy? Trần Thiên ở một bên sen vào nói, Lưu Việt trưởng, ta ngược lại thật ra tán thành chấn hoa ý kiến. Ngươi nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng tốt, nói là cứu giúp tài nguyên tốt, tóm lại, chúng ta xác thực nên ra tay rồi. Lại không ra tay, tiền tôi liên tích lũy được ra tại bạc triệu. Liên đoàn bộ rơi vào Tây phương quốc gia tay. Sao lại có thể như thế đây? Lưu Hướng Hải vấn đạo, coi như Tô Liên không có ở đây, dù thị si ạ cũng còn có chính phủ nha, chẳng lẽ chính phủ liền trơ mắt nhìn ngoại nhân đến đây giật đồ? Trần Thiên đạo, Lưu Việt trưởng, ngươi không ở chúng ta hệ thống công tác, cho nên có chút nga xô tình huống, ngươi có thể không hiểu rõ lắm. Bây giờ nga xô tình thế đã toàn bộ không kiểm soát, liên chiến hơi đạn đạo binh sĩ cũng đã không có người quản. Vì tiền, có chút binh sĩ thậm chí có can đảm đem đầu đạn hạt nhân lấy ra đến trên thị trường đi giao dịch. Bây giờ toàn cầu tổ chức khủng bố đang tại chạy đến vũ xi ạ, đều dự định lấy tới một hai cái đầu đạn hạt nhân đâu. Không thể nào Lưu Hướng Hải cực kỳ hoàng sợ, đây chính là muốn chọc thủng trời đại sự a, tin tức của ngươi chính xác sao? Trần Thiên Đạo, chúng ta cũng chỉ là lấy được một chút phong thanh, bất quá, người Mỹ cũng tại cùng chúng ta liên hệ, yêu cầu cùng chúng ta khai triển hợp tác, ngăn lại tại Nga xô vũ khí hạt nhân giao dịch. Ngươi cũng biết, nước Mỹ ngành tình báo cùng chúng ta không liên lạc được nhiều, nhưng lần này bọn họ là thật sự cấp nhãn, cho nên mới sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Lưu Hướng Hải đạo, đây là tự nhiên, đầu đạn hạt nhân nếu như trôi đi ra ngoài, Uy hiếp là toàn nhân loại an toàn, đối với chuyện như thế này, hình thái ý thức bất đồng cũng là có thể gắt lại. Lưu viện trưởng nói đúng. Trần Thiên Đạo, cho nên, Trấn Hoa nói là có đạo lý, tiền tô liên những thứ này di sản, cùng để bọn chúng rơi vào Tây Phương quốc gia chi thủ, không bằng từ chúng ta đi lấy trở về. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là xã hội chủ nghĩa quốc gia, là cực kỳ có quyền thừa kế đi. Vậy mà lại là như thế này. Lưu Hướng Hải như có điều suy nghĩ nói, hắn quay đầu nhìn xem Lâm Trấn Hoa, vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, đem ta gọi đến Bắc Kinh tới, chính là vì việc này. Ta vẫn có một chút không hiểu, chuyện này" Ngươi tại sao muốn tìm ta đâu? Nguyên nhân có hai cái. Lâm Trấn Hoa đạo: "Đệ nhất, tiền Tô liên cường đại nhất kỹ thuật, chủ yếu tập trung ở quân công lĩnh vực, cho nên chúng ta lần này muốn đi làm kỹ thuật, hơn phân nửa cùng quân công liên quan, mà quân công phương diện có quyền lên tiếng nhất, tự nhiên là ngươi Lưu Tổng." Ngươi một cái tiểu Lâm cợn lịn, âm dương quái khí kêu cái gì Lưu Tổng? Lưu Hướng Hải giận trách: "Ngươi vẫn là bảo ta lão Lưu a." "Ừ, vậy thì gọi ngươi lão Lưu a." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, quản Lưu Hướng gọi Lưu Tổng, vốn là cũng là vì chọc cười tử, cái này lý do thứ hai đi, tự nhiên là bởi vì ngươi lão Lưu là Lưu Tô xuất thân. Tạm dù xỉ si ạ có số lớn thân bằng bạn cũ, hơn nữa ngươi những cái kia thân bằng bạn cũ cũng là các bộ môn kỹ thuật quốc cán. Chúng ta muốn đào nhân tài, ngươi tới từ trong giật dây là thích hợp nhất. Ngươi định đem tiền tô liên nhà khoa học lấy tới Trung Hoa Trung Quốc tới. Lưu Hướng Hải vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, đó là đương nhiên, 21 thế kỷ cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài tiền tô liên đồ vật, ta cái gì cũng không hiếm có, thế nhưng một nhóm lớn nhà khoa học đều là bảo vật vô giá a, chúng ta không đem bọn hắn lộng tới, nếu như bị người Mỹ lộng đi, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng quá lớn. Lưu Hướng Hải gật đầu nói, ngươi nói đúng. Nước Mỹ cùng Tô Liên quân công đều có các sở trường, nếu như người Mỹ nhận được Tô Liên quân công kỹ thuật thì tương đương với như hổ thêm cánh, tương lai đối với chúng ta uy hiếp càng lớn hơn. Tiểu Lâm cợn lỉnh, ngươi không biết, năm trước chiến tranh vùng định, đối với chúng ta toàn bộ quân công hệ thống mang đến bao lớn xung kích. Chúng ta và nước Mỹ ở giữa kỹ thuật chiến lệnh, thật sự là thật là đáng sợ, nếu như người Mỹ lại thu được Tô Liên kỹ thuật, chúng ta liền thật sự chỉ có thể là bị đậu bị đánh. Hai năm trước chiến tranh vùng định, là nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất công nghệ cao chiến tranh. Nước Mỹ quân đội trong chiến tranh triển hiện ra công nghệ cao thực lực, quả thực nhường toàn cầu quân sự giới đều thất kinh. cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Trung Hoa Trung Quốc quân đội bắt đầu sâu sắc nhận thức đến kỹ thuật quân sự biến đổi sự tất yếu. Bất quá, nhận biết về nhận biết, tại hành động thực tế phương diện, Trung Hoa Trung Quốc vẫn là vô cùng trì độn. Xuất hiện loại này trì độn nguyên nhân, ở chỗ quốc lực thực sự không tốt, công nghệ cao cũng là đốt tiền đồ vật. lấy Trung Hoa Trung Quốc ngay lúc đó thực lực kinh tế, muốn cùng nước Mỹ đi liều mạng công nghệ cao trình độ, nhất định chính là tên ăn mày cùng long vương so dầu. Lao Lưu, nói như vậy, ngươi cũng tán thành chúng ta đi dự C ạ đảo người kế hoạch. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Lưu Hướng Hải đạo, ta bây giờ căn bản là bị hai người các ngươi thuyết phục, bất quá Chuyện này liên lụy trọng đại, ta còn cần hướng biện quân trang chuẩn bị bộ hồi báo một chút, nói không chừng, chuyện này còn phải ba tổng bộ liên hợp làm ra quyết sách mới được. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao lưu, ta có thể nói cho ngươi, sai rồi thôn này liền không có cái kia cửa hàng, các ngươi cũng đừng nghiên cứu một chút đứng lên chính là lớn nửa năm, hơn nửa năm thời gian, đầy đủ người Mỹ đem người liền xô nội tình đều đảo đi. Lưu hướng Hải đạo, sẽ không, chuyện có nặng nhẹ phân chia, giống như vậy sự tình, thuộc về quan trọng nhất, ta muốn tổng bộ lãnh đạo sẽ không trì hoãn. Như vậy đi, tiểu Lâm Cở Lĩnh, tiểu Trần Cậu người đem các ngươi mạch suy nghĩ đại khái sửa sang một chút, ta đem những này ý nghĩ mang cho Trương Chí Phương bộ trưởng, mời hắn lại hướng 3 tổng bộ hồi báo. Không có vấn đề, ta đã viết xong một cái báo cáo, ngươi mang cho trường bộ trưởng a." Lâm Trấn Hoa nói, đem mình viết một phần bản kế hoạch đưa cho Lưu Hướng Hải. Lưu Hướng Hải thô sơ giản lược lật qua lật lại, không khỏi tắc lươi thở dài, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, tâm của ngươi cũng quá lớn, chiếu ngươi kế hoạch này, là muốn đem tiền Tô Liên gia sản đảo qua hết sạch ra không nên không nên, ngươi ý nghĩ này quá lớn, tổng bộ lãnh đạo thì sẽ không đồng ý. Cũng khó trách Lưu Hướng Hải sẽ cảm thấy sợ, tại Lâm Chấn Hoa phần kế hoạch này bên trong Đề nghị quốc gia tổ chức một cái khổng lồ liệt đầu đoàn đội, đi tới Nga xô tất cả sở nghiên cứu, trường cao đẳng, thu nạp tất cả có giá trị nhà khoa học cùng kỹ sư. Ngoài ra, còn kiến nghị lấy dân dựa phương thức, đến Nga xô tất cả nhà cỡ lớn nhà máy, đi thông báo tuyển dụng cao cấp công nhân kỹ thuật. Sẽ thấy dù sĩ ạ đang tại đại quy mô mà thủ tiêu tiền tô liên quân đội, ở nơi này phần trong báo cáo còn đưa ra chọn cơ thu mua tiền tô liên trong quân đội trang bị hạng nặng, bao quát hóa lương cách hảo hạng không mẫu hạm, dương hạm, bao tàu ngầm hạt nhân, chiến lược máy bay ném tâm lớn bao nhiêu, sân cấu liền lớn bấy nhiêu đi. Lâm Chấn Hoa đáp ý nói: Lao Lưu, ngươi cũng phải chuyển biến một chút quan niệm. Thu liên giải thể, thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Muốn lại có cơ hội như vậy, cũng chỉ có thể chờ lấy nước Mỹ giải thể." Lúc này không hung ác kiếm bọn, về sau ngươi sẽ hối hận cả đời. Lưu Việt Trưởng, Trấn Hoa kế hoạch này cũng chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi. Có nhiều thứ cũng không nhất định có thể thực hiện, chỉ là lo trước khỏi họa ý tứ a chúng ta nếu như trước không đem sự tình cân nhắc chu toàn, đến rồi dù sỉ ạ, chỉ sợ cũng không kịp suy nghĩ." Trần Thiên ở một bên góc bên cạnh trống. Lâm Chấn Hoa phần báo cáo này là Trần Thiên giúp đỡ một khối chơi đùa đi ra ngoài. Hắn đã hướng về bộ an toàn lãnh đạo nơi đó đưa qua một phần. Lưu Hướng Hải cảm xúc mạnh mẽ cũng bị Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên hai người phiến hồ dậy rồi, hắn chỉnh trọng đem phần báo cáo này nhét vào trong túi sách của mình, nói: "Tô ta, vậy ta liền bồi hai người các người thanh niên phát một lần điên a khả lắm, trực tiếp thu mua tô liên hàng không mẫu hạng, tuấn dương hạng, tàu ngầm hạt nhân, nếu quả thật có thể thành công, chúng ta thực lực nhưng là lập tức nhảy lên mấy cái nấc thang." Tiểu Lâm Lìn, "Ta có thể nói cho ngươi, đến lúc đó nếu quả như thật có cơ hội mua những thứ này đồ vật, các ngươi những xí nghiệp này nhưng phải hỗ trợ bỏ tiền." "Không thể nào, lão Lưu, các ngươi đường đường quân đội" Chẳng lẽ liền chút tiền lẻ này đều không lấy ra được? Lâm Trấn Hoa kêu khổ đạo, "Thiên Trình." Lưu Hướng Hải vừa trừng mắt, nhưng lần này, không có mấy trăm ức é rằng bắt không được đến đây đi. Chúng ta một năm quân phí mới bao nhiêu tiền? Phát hành quốc trái a." Lâm Trấn Hoa đề nghị, cùng quân ủy sách cái đề nghị, liền kêu là cứu giúp Tô liên tài nguyên đặc biệt công trái, cá nhân ta trước tiên thuận mua 200 vạn. Trần Thiên khẽ cười nói, "Được, Chấn Hoa, chớ hạ tiện, ngươi nhường lưu viện trưởng nhanh đi hồi báo a trên tay chúng ta còn có chuyện đâu. Muốn đi rủ ạ, chúng ta phải suy nghĩ một chút, lấy dạng gì danh nghĩa đi, màng người nào đi. Còn có muốn hay không cùng Nga xô quan phương giao tiếp. "Hảo, các ngươi thương lượng, ta bây giờ liền đi gặp trưởng bộ trưởng." Lưu Hướng Hải nói. "439 cứu giúp tài Nguyên 439 cứu giúp tài nguyên, đến địa chỉ internet 455. 440 song dẫn công trình dự xỉ ạ phương bắt trọng trấn FC Tmeter pháo đài, cám ấp thiết kế viện." Đây là phía trước Tô Liên nổi tiếng nhất hải quân hạm thuyền thiết kế viện một trong, cả viện chiếm diện tích ước chừng 1000 còn lại mẫu, bên trong có mười mấy chảng trung hậu hàng xô viết cao ốc cùng với mấy chục chảng sinh sản tầng Trong đại viện con đường trực, hai bên trồng cao lớn cây cao. trững cây cột đèn đường cũng là dùng gang chế thành, lộ ra một loại rủ xỉ A đặc lưu thổ kịch khí chất. Đi ở trong viện này, để cho người ta lúc nào cũng có thể cảm nhận đến một loại uy vũ thổ bạo cảm giác. Tô Liên 6. Không, cần phải nói là phía trước Tô Liên, cơ hội tất cả cỡ lớn mặt nước tàu chiến đều là do ở đây thiết kế, trong viện này tập trung toàn bộ Tô Liên ưu tú nhất tàu chiến nhà thiết kế, còn có làm thôi tiên khí, làm ra đà, làm hệ thống vũ khí, có thể nói là tinh anh hội tụ a nói như vậy, ở đây tùy tiện một cái nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt tiểu lắc đầu, có thể cũng là tên liệt tại kia trọng điểm chú ý danh sách phía trước vài trang lên Tô Liên công hun nhà khoa học. Lưu Hướng Hải mang theo Lâm Trấn Hoa, Trần Thiên hai người một bên theo con đường đi về phía trước, một bên thuộc như lòng bàn tay hướng hai người trẻ tuổi giới thiệu. Lao Lưu, người năm đó tại Tô Liên học tập, chính là ở tại nơi này cái trong viện sao?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Lưu Hướng Hải lắc lắc đầu nói, "Ta nào có tư cách này. Bất quá, đạo sư của ta tắt Duy ra Phu viện sĩ chính là ở chỗ này, ta thường xuyên đến trong nhà hắn tới thỉnh giáo vấn đề, cho nên đối với ở đây tương đối quen thuộc. Đương nhiên, ta khi đó tới đây, còn có một cái mục đích đúng là đến đây bữa ăn ngon, ta sư mẫu nướng nga thức mì sợi bao rất ngon, mỗi lần ta đều có thể ăn hết một ít cái sợi." Sau khi nói đến đây, Lưu Hướng Hải trên mặt lộ ra một chút ấm áp ý cười, trong lòng của mỗi người lưu giữ lại một chút ấm áp nhất hồi ức, tại Tô Liên học tập mấy ngày này, đối với Lưu Hướng Hải tới nói, cần phải xem như một đoạn tốt đẹp chính là thời gian A Lâm Chấn Hoa nhìn xem Lưu Hướng Hải nụ cười trên mặt, không có hào ý vấn đạo, "Lao Lưu, ta thế nào cảm giác nụ cười của người rất mập mờ a?" Chung Thật thừa nhận, lúc đó cùng nhau đến tắt Duy Gia phu lao sư trong nhà đi có phải hay không còn có một vị dáng người thon thả dịu xì ả cô nương. "Người cái này tiểu Lâm cợ nghĩ bậy bạ gì vậy?" Lưu Hướng Hải mắng, nói xong, chính hắn cũng bắt đầu cười, nói, "Nếu nói a Thường xuyên đến Tát Duy Gia Phu lão sư trong nhà ăn cơm cũng đích xác có một vị cô nương xinh đẹp, gọi là Liêu Toa Vê Đút Vê Đút. Độc Tiểu thuyết liền đến bất quá, nàng là ta Tô Liên đồng học tụ thịt nộp bạn gái. Lúc đó Tát Duy Gia Phu lão sư mang theo ba cái đệ tử đặc ý, ta xem như một cái, tụ thịt nộp cũng là một cái, còn có một vị gọi sẽ Gây. Cuối cùng, ta là chẳng làm nên trò trống gì, mà tụ thịt nộp cùng Sết Gây cũng là Tô Liên yếu tú nhất hàng không mâu hạm nhà vẽ tiểu. Lão Lưu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ là trung hoa Trung Quốc ưu tú nhất hàng không mâu hạm nhà vẽ tiểu." Lâm Chấn Hoa nói. Một mực trầm mặc không nói Trần Thiên Sen vào nói, "Chúng ta lần này tới cá Mập Thiết Kế Viện là tối trọng yếu mục tiêu chính là tụ xịt Ngọc cùng xét với hai người kia, nếu như có thể đem hai người bọn họ đưa vào đến Trung Hoa Trung Quốc đi, chúng ta xong dẫn công trình, liền xem như khởi đầu tốt đẹp." Xong dẫn công trình tên đầy đủ là đưa vào kỹ thuật, đưa vào nhân tài, đây là lúc đó trung ương tại toàn diện xét lại Tô Liên Giải thể sau tình thế sau đó cho nói ra một hạng công việc trọng yếu. Xong dẫn công trình mục tiêu chính là nhằm vào Tô Liên Giải thể sau đó kỹ thuật cùng nhân tài đại lượng chạy mất tình huống. Số lớn từ dụ sỉ ạ dẫn vào phía trước tô liên thời đại tích lũy được tiên tiến kỹ thuật cùng nhân tài ưu tú, vì Việt Nam hiện đại hóa xây dựng phục vụ. Song dẫn công trình mạch suy nghĩ, đế tử quốc nội rất nhiều hưu thức chi sĩ, Lâm Trấn Hoa đề nghị cũng là một trong số đó. Tại tổng hợp phân tích đủ loại được mất lợi và hại sau đó, Trung ương quả quyết đánh nhịp, chỉ thị các bộ môn mỗi người mỗi cách, các hiển thần thông không tiếc đại giới mà thu hoạch phía trước tô liên những thứ này quý giá di sản. Xem như Trung ương văn kiện cách diễn tả phương diện đương nhiên không thể giống Lâm Trấn Hoa kiêu náo như vậy, cho nên mới có đưa vào dạng này một cái ôn nhu ý kiến nó cầm tới trung ương cho chính sách sau đó Lưu Hướng Hải, Trần Thiên, Lâm Trấn Hoa ba người hợp thành một cái song dẫn công tác tổ, không kịp chờ đợi chạy tới rủ Xỉ si ạ. Lấy Lưu Hướng Hải thân phận, vốn là không nên tùy tiện ra khỏi nước, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được những thứ này, bởi vì phải từ Vũ Xỉ ạ đưa vào hải quân trang bị phương diện kỹ thuật cùng nhân tài, Lưu Hướng Hải không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất tình huống nhân tuyển. Đương nhiên, Lưu Hướng Hải muốn xuất ngoại, bên người an toàn các biện pháp bảo vệ là không thể thiếu. Hải Quân Phương Diện vì lưu hướng hải phái ra hơn 10 người nhân viên bảo vệ, ra vẻ phổ thông thương nhân bộ dạng, đi theo Lâm Chấn Hoa bọn người bên cạnh cùng tới đến rồi bị đắc dắt. Mấy mấy người này tại người tay Phương Diện hẳn chính là thật không tệ, giá trị vũ lực đoán chừng có thể tăng mạnh, thế nhưng là ngụy trang năng lực thật sự là để cho người ta cờ chê. Không nói đến trên mặt của bọn hắn mãi mãi cũng là một bộ muốn tìm hắn đánh lộn bộ dạng, nhìn căn bản vốn không giống như là thương nhân. Liên nói trang phục của bọn hắn a một thân nhìn thế nào thế nào cảm giác không vừa vặn đâu phục, một đầu màu sắc cùng quần áo cực kỳ không cân đối cả vạn, dưới chân thế mà đạp một đôi giày vải phong sáu. Các ngươi liền không thể đổi xong giày ra tới sao? Lâm Trấn Hoa lần thứ nhất nhìn thấy bọn này bảo đảm vệ chiến sĩ lúc, liền không nhịn được bắt đầu chỉ tay lợi chân. Chúng ta không có phát giày ra. Bảo đảm vệ chiến sĩ bên trong tiểu lớp trưởng Kha Vân căn lý trực khí cháng hồi đáp. Hắn bộ kia ngên ngô, sững sờ bộ dáng ngơ ngác, nhường Lâm Chấn Hoa không khỏi nghĩ tới hơn 10 năm trước đi theo Lưu Hướng Hải bên người tiểu chiến sĩ Vương Bảo Tinh. Chia tay 3 ngày, Vương Bảo Tinh bây giờ đã là hạm đội Nam Hải nào đó khu bảo hộ đội phó chi đội trưởng, một quả từ từ bay lên hải quân Tân Tinh. Ngươi gặp qua mặc tây phục phối giải phóng sao? Lâm Chấn Hoa vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm. ca vân căn đáp, dày giải, giải phóng thuận tiện, nếu như phát sinh nguy hiểm, giày ra chạy không nhanh, đánh nhau kịch liệt thời điểm cũng không thuận tiện. Lâm Trấn Hoa đối với Trần Thiên Vân đạo, "Trần chỗ, các ngươi chính là như vậy bồi dưỡng an toàn nhân viên bảo vệ." Trần Thiên cười nói, "Bọn hắn cũng không phải chúng ta trong hệ thống, bọn hắn thuộc về bộ đội." "Binh sĩ đi, theo loại này thành tiểu thiếu kinh nghiệm." "Đúng, ngươi cũng là trong bộ đội lính chính sát xuất thân, ngươi cần phải hiểu." "Ta hiểu sao?" Lâm Trấn Hoa liều mạng suy nghĩ mười mấy năm trước mình làm binh bộ giáng gì, thế nhưng là trong đầu thực sự nghĩ không ra. Đó là hắn tiền thân trải qua sự tình. Hắn chỉ là kế thừa chút ít ký ức lại thêm thời gian qua đi nhiều năm như vậy chi tiết đã sớm quên sạch lại đi bắt bẻ cái gì cũng là phí công bảo đảm vệ chiến sĩ nhóm đã đến rủ sĩ A, cũng không thể lại đem bọn hắn đá trở về thay người A bất quá chuyến này bọn hắn tới cá mập thiết kế viện. Lâm Trấn Hoa là kiên quyết không đồng ý những thứ này bảo đảm vệ chiến sĩ theo bên người biết đến nói là lưu hướng Hải cận vệ không biết còn tưởng rằng là Trung Hoa Trung Quốc lính đặc trùng sâm lớn đâu dẫn xuất ngoại giao tranh chấp tính toán của người nào lưu hướngải cùng Trần Thiên cũng đồng ý Lâm Trấn Hoa quan điểm lưu hướng hại cho rằng mình là đi lão sư của mình trong nhà không có nguy hiểm gì mang lên bảo đảm vệ chiến sĩ ngược lại dễ dàng gây nên lão sư không vui. Trần Thiên nhưng là đối với Nga Xô chỉnh thể an toàn tình thế tiến hành phán đoán sau đó, cảm thấy không cần thiết dạng này thảo mục giai binh. Phải biết, cả mập thiết kế viện bên trong giống Lưu Hướng Hải dạng này tài nghệ nhà khoa học không phải số ít, những người này bình thường cũng xách theo rổ ra đường mua thức ăn, nếu quả thật có ngoại quốc gián điệp muốn bắt cóc nhà khoa học, chỉ sợ cũng không tới phiên đi bắt cóc Lưu Hướng Hải loại này à. Thuyết pháp này, đối với Lưu Hướng Hải tựa hồ có chút bất kính. Trần Thiên ở trong lẳng lâm thầm suy nghĩ, rất thông minh mà không đem lời nói này ra bục. Cái gì? Không mang theo nhân viên bảo vệ Không nên không nên, tuyệt đối không được. Kha Vân căn nghe nói Lâm Chấn Hoa bọn người muốn đơn độc đi cá mập thiết kế viện, đem đầu lắp giống dạ đạ dây én bẹt tựa như, chúng ta nhận được chỉ thị là, muốn một tấc cũng không rời lưu viện phó bên người. Chúng ta là đi bái phòng lưu viện phó lao sư, một vị 70 nhiều tuổi Tô Liên viện sĩ các ngươi cũng đi theo. Trần Thiên vấn đạo. Kha Vân căn đạo, chúng ta chỉ ở bên cạnh đứng, các ngươi trò chuyện các người, không cần phải để ý đến chúng ta. Ai nghĩ quản các ngươi? Trần Thiên buồn bực nói, đó là nhân gia lão nhà khoa học nhà bên trong, một đám người bọn người đằng sát khí đứng ở một bên, tính toán chuyện gì xảy ra. Chúng ta không có đằng đằng sát khí. Kha Vân Căn hụy hụp nói: "Ngươi bây giờ chính là đằng đàng sát khí, Trần Thiên Đạo, ngươi có cái gì không yên lòng? Cho dù có chút chuyện gì đó, ta còn không bảo vệ được Lưu Viên Phó, còn có ta đâu?" Lâm Trấn Hoa cũng tham gia náo nhiệt tránh. "Các ngươi?" Kha Vân Căn đầy bụng nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, hai cái vị này cũng là cái gì thiên sao công ty tổng giám đốc, như thế nào cũng dám thả ra hảo luôn có thể bảo hộ Lưu Dương Hải. Tổng giám đốc đổi nghề làm bảo tiêu, đây không phải loạn chọn được không? Nói không chừng, Song Vương không thể làm gì khác hơn là đưa tay đấu một trận. Lâm Chấn Hoa là lính trinh sát xuất thân, cùng Kha Vân Căn bọn người xem như cùng một cấp bậc. Lâm Chấn Hoa quá khứ là dã chiến bộ đội, Kha Vân Căn bọn người là cơ quan binh, ở phương diện này Lâm Chấn Hoa có chút ưu thế. Bất quá, Lâm Trấn Hoa hoang phế vẫn luyện nhiều năm, mà Kha Vân Căn bọn người là huyết khí phương cương thanh niên, cho nên phải nói đến, vẫn là Kha Vân Căn bọn người thực lực mạnh một chút. Kha Vân Căn tại cùng Lâm Chấn Hoa động thủ thời điểm, trong lòng ít nhiều có chút cố kỵ, chỉ sợ bị thương lãnh đạo, cứ như vậy, song phương cuối cùng là đánh một cái ngang tay. Đợi cho cùng Trần Thiên so chiêu thời điểm, Kha Vân Căn liền xem như hàng cứng. Trần Thiên là hệ thống an toàn người Tăng thêm thở nhỏ liền theo trong đại viện bọn cảnh vệ lượv vó, vó công dùng để khi dễ mấy cái thông thường bảo đảm vệ chiến sĩ phải không đang nói ở dưới. Tại liên tiếp bị Trần Thiên đánh ngã 4 5 người sau đó, Kha Vân căn cuối cùng chịu phục, đáp ứng không còn đi theo Lưu Hướng Hải đi tắt duy ra phu trong nhà, bất quá, bọn hắn sẽ ở cá mập thiết kế viện bên ngoài viện bố trí điều khiển, một khi phát hiện tình huống có ổn, bọn hắn hay là muốn xuất thủ. Cứ như vậy, đi vào cá mập thiết kế viện thời điểm, Lưu Hướng Hải bên người cũng chỉ có Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên hai người tiếp, dạng này cũng là hảo, đại gia nói chuyện nhưng lấy càng tùy tiện một chút. Tại bảo đảm vệ chiến sĩ nhóm trước mặt, Lưu Hướng Hải nhất thiết phải bưng điểm phó viện trưởng giá đỡ lộ ra thận trọng một chút. Mà ở Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên trước mặt, hắn liền hoàn toàn bu ra, nghiêm nhiên về tới trước kia tại Hán hoa máy móc nhà máy là một mồ công cái chủng loại kia trạng thái. Phía trước cái này điệu điên, chính là tắt duy ra phu lão sư nhà, thời gian qua đi 30 năm, cũng không biết bọn hắn dọn nhà không có. Lưu Hướng Hải chỉ vào trước mặt một chướng tiểu dương lâu, đối với Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên nói: "Đi đến trước lâu lúc, hắn đột nhiên có chút sợ hãi cảm giác, cái này cũng có thể chính là mọi người nói tới gần hương tình cắt đi." Cốc cốc cốc, cốc, cốc. Lưu Hướng Hải gõ tắt truy gia phu nhà đại môn. 450 6441 tắt truy gia phu 441 tắt truy gia phu xin hỏi, đây là tắt truy gia phu lão sư nhà sao? Lưu Hướng Hải dùng tuần chính tiếng Nga hướng về phía trong cửa vấn đạo. Cơ mở, một vị lao phụ nhân đứng ở cửa, nhìn xem bên ngoài ba vị này khách không mời mà đến, nghi ngờ vấn đạo, xin hỏi các ngươi là ai? Tìm ta trưởng phu có chuyện gì không? Lưu Hướng Hải cẩn thận phân biệt lên trước mắt vị lao phụ này người, hơn nửa ngày, hắn mới từ lao phụ nhân mặt mũi ở giữa nhận ra ngày xưa sư mẫu bộ dáng, hắn nhẹ giọng nói, phu thái thái, ngài còn nhớ ta không? Ta là An Già J. An giờ Dê dĩ nhiên chính là Lưu Hướng Hải tại Tô Liên lúc đi học lấy tiếng Nga tên, nhân đại đó bên trong tựa hồ cũng là lưu hành một thời làm như vậy, bởi vì người Trung Quốc tên tại người Nga xem ra, vừa khó đọc cũng khó nhớ, nếu như ngươi không dạy nổi một cái nước Nga tên, lão sư căn bản là không cách nào cùng ngươi câu thông. Nghe được An giờ Dê cái tên này, lại nhìn thấy trước mặt chương này người đồng Phương khuôn mặt, duy a phu thái thái giống như là bị điện giật chạm một chút tựa như, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, con mắt đục ngầu bên trong cũng lên tia sáng. Nàng xích lại gần một chút, thậm chí hơi hơi chân lên, nghiêm túc nhìn một chút Lưu Hướng Hải mặt của. Tiếp đó liền đưa hai tay ra bắt lại Lưu Hướng Hải cánh tay, kích động hô: "Ô thác Migot, An Zer Ze, Hảo Hải Tử, thật là ngươi sao?" "Là ta, Mụ Mụ, ta là An Zer Ze Hải Tử của ngài trở về thăm ngài." Tắt Duy A Phu thái thái một tiếng kia Hảo Hải Tử, lập tức xúc động Lưu Hướng Hải trong lòng mềm mại nhất chỗ. Trước kia Lưu Hướng Hải tại Tô Liên Cầu học thời điểm, vừa mới 20 ra mặt, tại Tắt Duy A Phu thái thái trong mắt của, giống như là con của nàng đẫm dạng. Lúc đó giữa bọn họ với nhau cũng là lấy Hải Tử cùng Mụ Mụ lẫn nho sưng, chỉ là đã cách nhiều năm, Lưu Hướng Hải nhất thời không thể vững tin mình là không còn có thể xôi theo tập đi qua cũ sương hồ. Bây giờ, nghe được Tát Duy A Phu Thái Thái gọi hắn là hảo hai tử, Lưu Hướng Hải nước mắt lập tức liền tràn ra. 30 nhiều năm, chúng tôi giữa hai nước đã trải qua 60 đầu thập niên đại luận chiến, đã trải qua 60 cuối thập niên sử dụng bạo lực, đã trải qua văn cách, đã trải qua tô liên giải thể, có thể nói từng có qua hết thảy đều đã cải biến, không đổi là phổ thông bạch tính trong lòng cái kia thân tình nồng đậm. Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa hai người đứng tại Lưu Hướng Hải sau lưng, nhìn xem cái này dị quốc ngũ tử nhận nhau chẳng cảnh, cũng đều không khỏi tồn không thôi. là hiểu Nga, hắn đơn giản cho Lâm Chấn Hoa dịch. Nhường Lâm Chấn Hoa có thể hiểu Lưu Hướng Hải cùng Tắt Duy A Phu Thái Thái nói tới nội dung. Hai vị này trợ phu cũng là bằng hữu của người sao? Tắt Duy A Phu Thái Thái thật vất vả không chế được tâm tình của mình, nàng vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa hướng Lưu Hướng Hải vấn đạo. Lưu Hướng Hải nhanh chóng hướng Tắt Duy A Phu Thái Thái giới thiệu Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa hai người, Tắt Duy A Phu Thái Thái nói, "Bọn nhỏ, đều nhanh vào đi, đến trong phòng khách ngồi đi." Ba người theo Tắt Duy A Phu Thái Thái đi vào phòng khách, đã nghe tiếng từ trên lầu thư phòng đi xuống. Lưu Hướng Hải liền vội vàng tiến lên hướng sư, ngài khỏe, ta là Ngài còn nhớ ta không? a ăn giờ dê đúng, ngươi tên tiếng Trung chữ gọi là 6. Lưu Hướng Hải, ngươi làm sao sẽ đến S.C.T.P.T. tơ pháo đài tới? Tát Duy Gia Phu dùng kém chất lượng tiếng Trung nói Lưu Hướng Hải Trung Hoa Trung Quốc tên, trong mắt cũng lộ ra mừng rỡ hào quang. Lưu Hướng Hải dịu lấy Tát Duy Gia Phu trên ghế salon ngồi xuống, mình thì ngồi ở bên cạnh hắn. Trần Thiên là một cái như quen thuộc, Tát Duy A Phu thái thái chỉ chào hỏi hắn một tiếng, hắn liền đặt mông tại một trường sofa ngồi xuống Lâm Chấn Hoa ở đây giữa các hàng vai trò là một cái tiểu tùy tùng nhân vật, hắn lôi kéo Tất Duy A Phu Thái Thái đi tới phòng bếp, đem mang bên mình mang tới một đại túi quà tặng giống nhau như vậy mà giao cho nàng. Đây là giăm bông đồ hộp. A, còn có kim thương nư đồ hộ, đây là 6. Tất Duy A Phu Thái Thái phiên kiểm Lâm Chấn Hoa mang tới những thứ này Trung Hoa Trung Quốc thực phẩm, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Đây là chả đông, là dùng thịt heo hồng đi ra ngoài. Lâm Trấn Hoa dùng tiếng Anh đối với Tất Duy A Phu Thái Thái nói, hắn vừa rồi đã hỏi, lão thái thái cũng là làm nghiên cứu khoa học xuất thân, cơ bản tiếng Anh hội thoại là không có vấn đề. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi. Những lễ vật này thực sự là quá quý trọng." Tát Duy A Phu Thái Thái cảm kích nói, "Các ngươi ở Trung Quốc đại khái cũng biết ta, hai năm này, Nga xô giá hàng chướng đến thật là đáng sợ. Cho dù là giống chúng ta dạng này tiền lương trình độ tương đối cao gia đình, muốn mua những vật này cũng là vô cùng khó khăn. Có các người đưa tới những thức ăn này, đợi đến cuối tuần cháu của ta nhóm trở về thời điểm, ta thì có đồ tốt cho bọn hắn ăn." Tát Duy A Phu Thái Thái, "Những thức ăn này ngài liền giữ lại cùng Tát Duy Gia Phu lão sư ăn Trung a chúng ta lần này đến Vũ si tới, mang theo không thiếu thực phẩm tới, ta hai ngày nữa lại cho ngài đưa một giương lớn từ tới." ă Ng ngài có thể làm cho bọn nhỏ ăn đủ Lâm Trấn Hoa nói Lâm Trấn Hoa bọn hắn lần này tới đương nhiên không có khả năng mang theo trong người một đống lớn ăn uống đồ vật nhưng Lâm Trấn Hoa biết kỳ trọng lưu tại scTV đi tơ pháo đài mở mấy nhà siêu thị bên trong bán cũng là Việt Nam đồ điện trang phục cùng thực phẩm hắn chỉ cần phải cái bảo vệ chiến sĩ đi nơi đó cho dù là kéo một xe đồ vật đến cũng sao cũng đượcắt Duy A Phu Tháiái thái vội và nói không cần hai tử thật sự không cần người đưa cho chúng ta những bọn này đã cực kỳ quý giá chúng ta làm sao có thể muốn các ngươi nhiều đồ như vậy Lâm Trấn Hoa cười nóiắt Duy Thái Thái Đây đều là lưu viện trưởng, à, đúng, chính là ăn giờ Dê tặng cho ngài đồ vật. Hắn từng theo chúng ta nói qua, hắn tại Tô Liên lúc đi học, thường xuyên đến trong nhà ngài tới dùng cơm, hắn đối với ngài nướng mĩ sợi bao đặc biệt có ấn tượng. Phải không? Vậy thì tốt quá. Hai tử, các người hôm nay nhất định muốn lưu lại trong nhà của ta ăn cơm, ta đây liền cho các ngươi nướng mĩ sợi bao đi." Tát Duy A Phu thái thái nói. Đợi đến Lâm Chấn Hoa lại trở lại trong phòng khách thời điểm, hắn nhìn thấy Tát Duy gia phu cùng Lưu Hướng Hải trên mặt riêng phần mình đều có một chút nước mắt, đang tại cảm khái trao đổi cái gì. Trần Thiên Nhường Lâm Chấn Hoa tại chính mình ngồi xuống bên người, tiếp đó nhỏ giọng nói, "Lưu viện trưởng vừa mới hướng tất truy gia phu giới thiệu mình tại những trong năm kia kinh lịch, bây giờ đang tại đàm luận trước mắt hắn công tác đâu. Lão Lưu không có để lộ bí mật ta. Lâm Trấn Hoa nói đùa mà hỏi thăm, hắn đương nhiên biết Lưu Hướng Hải không phải loại kia không giữ mồm giữ miệng nhân, cái nào lời nói có thể nói, cái nào không thể nói lời, Lưu Hướng Hải là tự hiểu rõ. Trần Thiên Đạo, Lưu viện trưởng chưa hề nói quá nhiều, bất quá, đối với hắn tình huống, lão gia tử trên cơ bản đều biết. Lưu viện trưởng là Hải Quân Trang bị phương diện quân uy, bọn Tây Dương vẫn luôn tại sưu tập tình báo của hắn, lão gia tử là người ở trong vòng, lại thêm lão Lưu lại là học trò cưng của hắn, cho nên tự nhiên là hiểu tương đối nhiều. "Như vậy cũng tốt a." Đại gia thẳng thắn, tránh khỏi vòng vo. Lâm Trấn Hoa nói. Lưu Hướng Hải cùng Tát Duy Gia phu ôn chuyện đã đã qua một đoạn thời gian, Tát Duy Gia phu cuối cùng hỏi tới Lưu Hướng Hải ý đồ đến. Lưu Hướng Hải nói: "Lão sư, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến FC pháo tới, là muốn chiêu mộ một ít nhân tài. Chúng ta đang làm gì, ngài cũng trên cơ bản rõ ràng. Ngài cũng biết Trung Hoa Trung Quốc ở phương diện này nhân tài dự trữ vô cùng khuyết thiếu, ta bây giờ vô cùng cần phải có Nga Xô nhân viên chuyên nghiệp tới hiệp trợ ta. Nguyên lai like người cũng là đến đảo gấp tượng. Tát Duy Gia Phu sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói. Lưu hướng hải hỏi ngược lại, lão sư, ngài là nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác cũng tới đảo qua góc tường sau. Đương nhiên Tát Duy Gia Phu nói, kể từ Tô Liên giải thể, người Mỹ, người Anh, người Nhật Bản, còn có không biết cái nào người của quốc gia. giống con rồi tựa như tại SC đi tơ pháo đại truyện, bọn hắn ra lương cao xính dụng mỗi cái thiết kế viện bên trong nhà khoa học đến bọn hắn nơi nào đây phục vụ. Cá mập thiết kế viện cũng đã có hơn 10 vị ưu tú nhà khoa học bị bọn hắn đảo đi. Ta đã là 70 nhiều tuổi nhân, thế mà cũng có người tới cùng ta liên hệ, nói nguyện ý lấy 5 vạn mỹ nguyên đích lương hàng năm để cho ta ra ngoại quốc công tác. Ngài đã đồng ý sao? Lưu Hướng Hải vấn đạo. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng tắt duy ra phu đạo, chúng ta những người này trong đầu của, chẳng cũng là Tô Liên quốc phòng cơ mật, làm sao có thể tùy tiện xuất ngoại đi? Hướng chi là đi vì nước bên ngoài phục vụ. Thế nhưng là cũng không phải tất cả mọi người giống ta dạng này nghĩ. Bây giờ chính phủ căn bản là không để ý tới chúng ta những thứ này quân công thiết kế viện, ai nghĩ đi cũng có thể đi, nguyên lai suất ngoại còn cần trong tổ chức con dấu phê chuẩn, bây giờ tùy tiện đi làm cái hộ chiếu liền có thể đi. Thì ra là như thế. Lưu Hướng Hải hùa theo đáp. Tắt truy ra phu đạo, An giờ Dê, ngươi cũng cùng bọn hắn mở dạng, là tới đảo chúng ta thiết kế nhân tại sao? Bây giờ Tô Liên sụp đổ, toàn thế giới đều ở đây bỏ đá xuống giếng, chẳng lẽ ngươi cũng cùng bọn hắn giống nhau sao? Cái này sao sao? Lưu Hướng Hải cứng họng, đối mặt với lao sư chất vấn, hắn nhất thời nghị không ra cần phải như thế nào trả lời. Trong lòng của hắn, đối với đến Dụ Sỉ ạ tới cấp người mới cũng là rất có một chút thấy náy cảm, bây giờ bị Tát Duy Gia Phu dạng này ép một cái hỏi, hắn thì càng không mở miệng được. Tát Duy Gia Phu viện sĩ, chúng ta cùng quốc gia phương Tây những người kia là không cùng một dạng. Trần Thiên Du du nhiên địa mở miệng, hắn có thể đủ nghe hiểu được Tát Duy Gia Phu cùng Lưu Hướng Hải ở giữa dùng tiếng Nga đối thoại, nhưng hắn vừa rồi câu nói này, nhưng là dùng tiếng Anh nói, này chủ yếu là vì nhường Lâm Chấn Hoa cũng có thể nghe hiểu. Hắn biết, Lưu Hướng Hải không phải một cái hội lừa dối người. Chính chính muốn thuyết phục Tát Duy Gia Phu, Đoan Trường còn phải nhường Lâm Chấn Hoa ra tay. Các ngươi có cái gì không cùng một dạng? Tát Duy Gia Phu cũng đổi thành tiếng Anh, đối với Trần Thiên vấn đạo. Trần Thiên cười nói, chúng ta cùng quốc gia phương Tây ở giữa điểm khác biệt lớn nhất chính là ở Trung Quốc chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, chúng ta cùng Tô Liên đã từng là một phe cánh bên trong, chúng tôi ở giữa mặc dù có qua không khoái trá thời kỳ, nhưng chúng ta hình thái ý thức cho tới bây giờ cũng là nhất trí. Xã hội chủ nghĩa. Tát Duy Gia Phu sở, cứ việc Tô Liên giải thể đến nay vẫn chưa tới 1 năm. Nhưng xã hội chủ nghĩa cái từ này, đối với Tát Duy Gia Phu tới nói, tựa hồ đã có chút cảm giác xa lạ. hắn kinh ngạc nhìn xem Trần Thiên Vấn Đạo, ngươi là nói, Trung Quốc các ngươi vẫn đang kiên trì xã hội chủ nghĩa sao? Đúng vậy, Tát Duy Gia Phu viện sĩ. Lâm Trấn Hoa gia nhập trò chuyện, Hán nói, đi qua, chúng ta nói chỉ có xã hội chủ nghĩa mới có thể cứu Trung Hoa Trung Quốc. Mà bây giờ, chúng ta nói cho đúng là, chỉ có Trung Hoa Trung Quốc mới có thể cứu xã hội chủ nghĩa. 441 Tát Duy Gia Phu 441 Tát Duy Gia Phu, đến địa chỉ internet 457 442 hợp tác cùng có lợi, 442 hợp tác cùng có lợi. Nghe được Lâm Trấn Hoa câu nói này, Tát Duy Gia phụ trầm mặc phúc chốc, lúc này mới chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi, xã hội chủ nghĩa cái từ này và hôm nay tôi lên 6." "Không, cần phải nói là hôm nay dù Xỉ si Á đã là một cái lôi thời từ ngữ. Dù Xỉ si Á bây giờ đã không còn là một cái xã hội chủ nghĩa quốc gia, ta muốn, Trung Hoa Trung Quốc cùng dù Xỉ si Á đã không phải là một phe cánh bên trong đồng minh." Lâm Chấn Hoa lắc, lắc đầu nói, "Không, Tát Duy Gia phụ sĩ, ta cho rằng trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, dù Xỉ si Á vẫn nhất thiết phải đem Trung Hoa Trung Quốc xem như minh hữu." hoàn toàn chính xác, dù từ bỏ xã hội chủ nghĩa cứng lĩnh, bắt đầu toàn diện đảo hướng phương Tây. Nhưng mà, ta cho rằng, Tây phương quốc gia thì sẽ không tiếp nhận Nga Xô đầu hàng. Nga Xô các người lãnh đạo cho rằng chỉ cần mình từ bỏ cùng phương Tây tại ý thức hình thái lên xung đột, liền có thể giành được Tây phương tán đồng. Đây là một loại vô cùng suy nghĩ ấu trí. Ngây thơ cái từ này, xuất từ Lâm Chấn Hoa miệng, thật sự là để cho người ta xấu hổ. Ở nơi này người cả phòng bên trong, tuổi tác nhỏ nhất đúng là hắn, tất duy gia phu số tuổi so với hắn số tuổi lớn ra gấp đôi còn có còn lại, hắn thế mà tại tất gia phu trước mặt bình luận Nga Xô người lãnh đạo ngây thơ Bất quá, Tạ Duy Gia phụ tựa hồ cũng không có để ý Lâm Trấn Hoa cầu vọng, hắn gật đầu nói, "Người trẻ tuổi, người nói à. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, "Tại Tô Liên trước khi giải thể, nước Mỹ cùng Tô Liên ở giữa một mực ở vào chiến tranh lạnh bên trong." Loại này chiến tranh lạnh nhìn bề ngoài là hình thái ý thức chi tranh, nhưng mà thực tế bất quá là hai cái siêu cường quốc ở giữa tranh quyền lực mà thôi. Loại mâu thuẫn này cũng sẽ không bởi vì dụ Xỉ ạ từ bỏ xã hội chủ nghĩa lập trường mà thay đổi, muốn để nước Mỹ không còn căm thủ dự Xỉ Á, biện pháp duy nhất chính là nhượng dự Xỉ trở thành một duy Mỹ quốc như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó nước yếu. chỉ cần dụ sĩ ạ còn có lập trường của mình, đẹp như vậy Nga chi tranh liền mãi mãi cũng không có khả năng tiêu thất. Lưu Hướng Hải cùng Trần Thiên đều có chút giật mình nhìn xem Lâm Chấn Hoa, từ bọn họ lịch duyệt xã hội tới nói, bọn hắn cho rằng Lâm Trấn Hoa mà nói là có một ít đạo lý. Núi không hai hổ, bầu trời không có hai mặt trời, đây là từ Trung Quốc cổ đại lưu truyền xuống trí tuệ. Quốc tế chính trị những quy tắc này, kỳ thực trong lịch sử Trung Quốc sớm đã bị người chơi qua vô số lần, người Nga không nhìn ra vấn đề, đổi thành một cái bình thường người Trung Quốc cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, trước mặt quốc tế tình thế lại cùng Lâm Chấn Hoa tiên đoán có chút khác biệt. Tại tô liên giải thể sau đó, mới nhậm chức rủ xì ạ tổng thống đối với Tây phương quốc gia khai triển xuyên thẳng qua ngoại giao, hắn đến mỗi một chỗ, đều chịu đến khách quý một dạng lễ ngộ, các quốc gia người lãnh đạo đều khen ngợi rủ xì ạ làm ra lựa chọn chính xác, hơn nữa nhau nhau hứa hẹn sẽ hướng rủ xì ạ cung cấp đại ngạch viện trợ, trợ giúp rủ xì ạ cấp tốc thoát khỏi phương diện kinh tế khống cảnh, trở thành một bình thường quốc gia. Chính là bởi vì thấy được những thứ này hiện tượng. Trung Hoa Trung Quốc chính trị của quốc nội nhà cùng các học giả mới có hơi lo nghĩ, bọn hắn lo lắng Tây Phương quốc gia thật sự lại bởi ví dụ Xi A từ bỏ hình thái ý thức lên lập trường mà đó nhận dụ Sĩ A, nếu thật là dạng này, như vậy Trung Hoa Trung Quốc liền thật sự bị hoàn toàn cô lập. Lâm Chấn Hoa là ít có một chút bình tĩnh nhân sĩ một trong, hắn bình tĩnh đến từ đối với hậu thế lịch sử hiểu rõ. Hắn biết, dù Xi A tại Tô Liên giải thể mới bắt đầu hoàn toàn chính xác lấy được không thiếu Tây Phương quốc gia miệng tán thượng, nhưng khi dính đến kinh tế viện trợ chờ thực chất tính nội dung lúc, tất cả Tây Phương quốc gia đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tại Tây Phương quốc gia trong mắt của Dusi ạ vẫn là một cái đối bọn hắn có uy hiếp quái vật khổng lồ, nhưng quái vật khổng lồ này sụp đổ mất, sao muốn so để nó quật khởi phù hợp hơn Tây Phương lợi ích. Chính là bởi vì hiểu rõ Tây Phương quốc gia những thứ này tâm tư, cho nên Lâm Chấn Hoa tin tưởng, hắn là có thể thuyết phục Nga Xô hữu thức chi sĩ tiếp nhận Việt Nam, Nga Hoa ở giữa Minh hữu quan hệ, cũng sẽ không bởi vì tôi liên đổi màu cờ mà thay đổi, tương phản, còn có thể sẽ thêm một bước nhận được tăng cường. Tát Duy Gia phu khẽ thở dài một hơi, nói, người trẻ tuổi, ngươi nói không sai. Đáng tiếc à, tổng thống của chúng ta quá mức tự phụ, hắn gậy vào thủ tướng lại là một cái căn bản vốn không hiểu chuyện đại nam hai. Đúng vậy, chúng ta thủ tướng mặc dù tuổi tác so người lớn hơn một chút, nhưng hắn tại quốc tế phương diện chính trị hoàn toàn chính là một cái đứa ần. Bây giờ, bọn hắn đều ở đây gửi hy vọng ở Tây phương viện trợ, vì nhận được Tây phương viện trợ, bọn hắn không tiếc trên phạm vi lớn mà cắt giảm Nga Xô quân sự chi tiêu, mục đích đúng là nhường phương Tây cảm thấy dù Xi ạ không còn là uy hiếp của bọn hắn. Tát Duy gia Phu nói Đại Nam Hải, là chỉ lúc đó Nga Xô đại thủ tướng cái Đặng Nghị, vị này quốc lập Master cơ va đại học ngành kinh tế học sinh giỏi lúc này tuổi vừa mới 35 tuổi, chịu mặc cho tại bại có mệnh tại nguy nan ở giữa. Hắn đầu tiên là đảm nhiệm Nga xô đệ nhất phó tổng lý kiêm Bộ kinh tế giải, về sau lại kiêm nhiệm bộ trưởng bộ tài chính, cuối cùng làm tới đại thủ tướng. Vị nhân huynh này xuất thân từ văn học thế gia, ăn nói khéo léo, tiếp đó đối với quản lý kinh tế nhưng là không có chút nào kinh nghiệm. Hắn tịch để giải quyết nguy cơ biện pháp, toàn bộ đến từ phương Tây kinh tế lý luận. Vì tốt hơn lý giải phương Tây kinh tế học tinh túy, hắn đã từng chuyên môn mang theo một đám chuyên gia chạy đến nước Mỹ đi hướng trải qua tệ học ra dệ họ phở gì tắc khắc tư thỉnh giáo. Tắc khắc tư hướng cái đạt nhị ra một cái chú ý ngu ngốc, gọi là cơn sốc liệu pháp, ý tứ nói đúng là đem một người đánh ngộng, tiếp đó chờ hắn tỉnh lại lúc liền sẽ biến thành anh minh thần võ. Người đời sau đối với tác khắc tư cái chủ ý này vẫn luôn châm mối vẫn không có kết giải, không biết vì cái gì cơn sốc cũng có thể trở thành một loại chữa bệnh tủ đoạn. Về sau, rất nhiều tiểu thuyết xuyên việt tác ra lấy trộm cái này sáng ý, viết ra vô số tuổi mục bị đánh ngộng sau đó đột nhiên đại triệt đại nộ kỳ nhân chuyện lạ tới, cái này tự nhiên chính là nói sau. Cái đặt nhĩ chưa có xem tiểu thuyết xuyên việt, nhưng hắn đối với tác khắc tư lý luận tin tưởng không nghi ngờ. Từ nước Mỹ sau khi trở về, hắn lập tức đẩy ra một loạt chỉ đang để cho dự xì ạ cơn sốc chính sách. 1992 đầu năm Dù chỉ si ạ chính phủ tuyên bố thả ra 90 hàng tiêu dùng giá cả cùng 84 liệu sản xuất giá cả, kết quả tại 6 tháng bên trong, hàng tiêu dùng về giá cả tăng 65 lần, hàng công nghiệp bán buôn về giá cả tăng 14 lần, rất nhiều xí nghiệp bởi vì bất lực tiêu hóa tư liệu sản xuất về giá cả tăng nhân tố mà bị ép đình công, thị trường hoàn toàn lâm vào đình trệ. Đối mặt với cao ngạch thông trướng, cái đạt nhị công khai hạng thứ 2 chính sách, tuyên bố tài chính, tiền tệ song song siết chặt, bãi bỏ thu thuế chính sách ưu đãi, cứ như vậy, rộng lớn cư dân trước kia hưởng thụ đủ loại phúc lợi sẽ không cánh mà bay. Tiếp tiếp, cái đạt nghị lại đẩy ra một hạng ngon chiều Hắn đem tất cả quốc hữu tài sản toàn bộ xếp thành cổ phần, 134442 hợp tác cùng có lợi 442 hợp tác cùng có lợi, đến địa chỉ internet 458. 443 kim chất bánh lái huấn trường cách cá mập thiết kế viện đại môn không đến 500m xa chỗ, là một đầu mới khai trường quán ba đường phố. Chật hẹp trên đường phố khai ra mấy chục cái bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, cửa ra vào mang lấy màu sắc sặc sỡ đèn neon, đại hào trong loa để tiểu tây phương nhạc dốc, chấn động đến mức trên mặt đường gạch tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Lâm Chấn Hoa, Trần Thiên, Lưu Hướng ba người theo liễu toa đi tới quán ba đường phố. Đi vào một nhà tên là Mê Hy Cô Vịnh trong quán bar. Vừa vào cửa, tất cả mọi người có chút nhíu mày, chỉ thấy trong toàn bộ phòng khách hò hét loạn cào cào, từng bầy say rượu hán tử hoặc ngồi hoặc đứng, Khoa tay một chân, là to. Thải sát xạ đèn ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu cực nhanh xoay trở lấy, đem từng chùm hồng hồng lục lục quang đánh vào trên mặt của bọn hắn, khiến cho bọn hắn biểu lộ nhìn càng phát mà lộ ra giữ tợn đáng sợ. Trong không khí di tán một cố rượu kém chất lượng tinh hương vị, Lâm Chấn Hoa bọn người chỉ đứng một lát, đã cảm thấy đầu chìm vào mê, giống như là say rượu một cái giống như. Dê, xem, thì đại phương hướng, đối với Lưu Hướng nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Lưu Hướng Hải nói với mọi người. Mấy người chen qua đám người, đi tới quầy ba bên cạnh. Chỉ thấy trước quầy bar vây quanh 4-5 người, cầm đầu là một vị ước chừng 50 tuổi hơn hắn tử, dù cho từ phía sau lưng nhìn, cũng có thể nhìn ra tóc của hắn đã cảm tạ hơn phân nửa, lộ ra một cái ánh sáng đỉnh đầu. Cách quầy ba, cùng hắn mặt đối mặt đứng, là quầy rượu lão bản, một vị 40 tới tuổi khôn khéo hán tử. Hai người tựa hồ đang nói cái gì, bị hói đầu hắn tử tay không ngừng mà hoạt động, tựa hồ cảm xúc có chút bộ dáng động. Hắn chính là Lưu Hướng Hải chỉ chỉ kia bị hói đầu hán tử. giận mình đối với Liễu Toa vấn đạo. Trong ký ức của hắn, Triệu Mộc là một vị anh tuấn tiêu sái thanh niên, hắn làm sao có thể đem trước mắt vị này tịch mịch hắn tử cùng ngày xưa đồng môn liên hệ tới. Đúng vậy, hắn bây giờ đã biến thành bộ dáng này. Liễu Toa đáp, ta đây liền đi đem hắn kêu đến. Xin chờ một chút. Lâm Trấn Hoa đạo, Triệu Mộc thái thái, chúng ta trước nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì đi hiểu rõ ràng tình huống, chúng ta khuyên nữa hắn cũng sẽ dễ dàng một chút. Liễu Toa trần chờ một chút, lưu hướng Hải hướng nàng Nguyên nói vài câu tiếng Nga, đầu một cái, cùng Lâm Chấn Hoa bọn người cùng một chỗ, tại liên tiếp ba một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. ở tại bọn hắn mấy cái ở giữa chỉ có Lâm Chấn Hoa phải không hiểu tiếng Nga, bất quá Trần Thiên cùng Lưu Hướng Hải sẽ một câu một câu mà thay hắn làm phiên dịch, nhưng hắn có thể đủ nghe hiểu tụ tập cùng ông chủ quầy rượu ở giữa trò chuyện. Ta nói, Anna Thác Lợi, ta muốn nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi mới nguyện ý bán một bình giom rượu cho ta? Ngươi cảm thấy tín dụng của ta chẳng lẽ còn giá trị không được một bình rượu sao?" Tụ tập quấn lấy đầu lườm đối với ông chủ quầy rượu nói, Anna Thác Lợi rõ ràng chính là ông chủ rượu tên, Liễu Toa ở một bên nhỏ giọng giới thiệu nói, "Vị này Ana Thác Lợi nguyên lai chính là cá mập thiết kế viện một cái người tháo vát, 2 năm trước liền từ chức đi ra mở quán bar." Bởi vì đầu góc nhạy bén mỗi tháng tiền kiếm so thiết kế viện bên trong bất luận cái gì một cái nhà khoa học đều nhiều hơn phát tài rồi sau đó hắn mỗi ngày mở ra xe sang trọng đi làm vợ con cũng là một thân trên dưới hàng hiệu trang phục hiển nhiên toàn ra nhà giàu mới nổi thịt Ngọc viễn sĩ ta còn có thể không biết ngài tín dụng sao năm đó ở thiết kế viện thời điểm ngày thế nhưng là lãnh đạo của ta lãnh đạo a bất quá ngài cũng biết bây giờ sinh ý quá khó làm tiền của ta cũng chi tiêu không ra nếu như mỗi người đều hướng ta chịu nợ chỉ sợ ta cái này quán rượu nhỏ chẳng mấy chốp sẽ đóng cửa Anna thácợ giả trang gia một bộ bộ giáng tội nghiệp đối với Tu sĩ Ngọc nói Bất quá, hắn lời nói này tại Lâm Trấn Hoa bọn người nghe tới, nhưng là lộ ra như thế thế thế. Tợ mơ giờ, cái gì đồ chơi? Một cái người tháo vắt mà thôi nhìn hắn đắc chí thành dạng gì? Trần Thiên căm tức thầm nói, tạo đạo đạn không bằng bán chứng lược nước trà, xem ra cũng không giới hạn tại Trung Hoa Trung Quốc là như thế a. Lâm Trấn Hoa thì phát ra không đứng đắn cả cái. Lưu Hướng Hải thở dài, nói, đây là một loại bi hy vọng quốc gia của chúng ta không cần xuất hiện loại hiện tượng này. Ta nói a na thất lợi, ta sẽ không tiền mọi người. Trục vẫn còn tiếp tục đúng a lợi làm công tác, ngươi xem Ta mang đến thế chất vật, đây là một hộp tử huân chương, ta đem bọn nó áp tại ngươi ở đây, chẳng lẽ còn đổi không đến một bình rượu sao?" Nói, Tuịch Lộc từ trong ngực lấy ra một cái hộp giấy lớn tử, mở ra ở trên quầy bar. Chúng quanh mấy cái người rảnh rỗi đều bu lại, nhìn xem cái kia một hộp tử lóe sáng Hơn chương, chậc chậc liên thanh. Tại Tô Liên, huân chương đại biểu là một người chiến công, cũng đại biểu cho một người địa vị, như tụ tập mọc dạng này nắm giữ như vậy đa tình huy chương người, cho dù là tại cá mập thiết kế viện bên trong, cũng vị số không nhiều. A thác lợi cũng không vì mà thay đổi, hắn cười ha ha, tranh chua nói: Tu Trí nói: "Ta chỗ này cũng không phải cầm cố phô, ta thu huy trường của người có ích lợi gì? Lại nói, chúng ta tại thiết kế viện bên trong dạo quan nhân, trong tay hay không có mấy cái huân chương? Chúng ta vĩ đại có mẹ của chính quyền bản sự khác không có, phát huân chương thế nhưng là đệ nhất thế giới. Xem cái này tại Tô Liên Lực lượng Vũ trang bên trong vì tổ quốc phục vụ huân trường, thực sự là quá buồn cười. Người thượng nhân nhà nước Mỹ đi xem một chút, nhân gia căn bản cũng không nói chuyện gì vì tổ quốc phục vụ, nhân gia ý tứ là một cái người trí thượng, quốc gia là vì cá nhân phục vụ. Cái gì đồ chơi? Hắn nha đi qua nước Mỹ sao?" Trần Thiên vừa giận bực tức mắng lên, hắn nói là tiếng Trung, cũng không lo lắng người bên cạnh nghe được. Lâm Chấn Hoa đạo, đi chưa từng đi cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn nắm giữ một khỏa nước mỹ tâm a tám muốn, giống hắn như vậy sủng bái nước mỹ người, tại nước mỹ cũng không nhiều gặp a. Trịch Lộc bị Anna lợi ngẹn A Na thác lời nghẹn phải á khẩu không trả lời được, hắn quay đầu lại nhìn chung quanh một chút nhân, "Vấn đạo, các vị, có người nào muốn thu mua mỹ chương sao? Đây chính là cực kỳ tốt vật siêu đẳng a." Đứng bên cạnh hắn mấy người nhìn nhau một mắt, dường như đang do dự phải muốn hỏi một chút giá tiền. Lúc này, một cái mặc trang người phương Tây đi tới, Dùng tiếng Anh đối với Tục sĩ Mộc nói: "Tiên sinh, ngươi những thứ này Vân Trương là dự định bán ra sao?" "Đúng vậy." Tục sĩ Mộc cũng đổi giọng nói đến tiếng Anh, hắn đối với người kia hỏi: "Như thế nào, ngươi dự định mua sao?" "Ngươi là người Mỹ, vẫn là người Anh." "Ta là một vị nước Mỹ thương nhân." Người kia nói: "Ta vài bằng hưu đối với Tô Liên thời đại Vân Trương có chút hứng thú, ta đã thu mua không biết. Xin hỏi, ngươi nơi này có cái gì mới mẹ đổ chơi sao? Nếu như cũng là một chút hàng thông thường, ta cũng không cảm thấy hứng thú." Tục sĩ Mộc chỉ chỉ hồ nói: "Chính ngươi xem đi, ta muốn sẽ có ngươi cảm giác hứng thú huy chương." Người Mỹ tiến lên trước, lấy tay tại hộp giấy nhỏ bên trong nổ kéo một chút trong mắt lập tức toát ra tia sáng. Thịt lập xem như toàn bộ Tô Liên Huy tú nhất hải quân trang bị nhà thiết kế một trong, lấy được huân chương số lượng đông đảo, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao, trong cái hộp giấy này trước không thiếu huân trường, là vị này người Mỹ trước đây chưa từng thấy qua. Người Mỹ mặc dù không biết được Tô Liên huy trường phân loại, nhưng chỉ từ nơi này chút huân chương tính chất bên trên, hắn cũng có thể đánh giá ra giá trị của bọn nó. "A, Subaz." Người Mỹ nói, "Xem ra ta hôm nay đến nơi này là tới đúng, ở đây thật là có một chút đột đột." Để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này huân chương kêu cái gì?" Nói, người Mỹ lấy tay cầm lên tới một cái huân chương, lung lay nhường tụ thịt nộp nhìn. Lâm Chấn Hoa mấy người cũng thăm dò nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái bánh lái tạo hình huân chương, mặt ngoài độ lấy kim, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Tụ thịt nộp dương mắt xem xét, trong mắt cũng lóe lên hào quang. Hắn dơ tay lên một cái, dường như là muốn đem viên kia vân chương thu hồi đi, nhưng chần chờ một chút, vẫn là để tay xuống. Hắn dùng vô cùng lưu giọng nói, "Cái này chương, gọi là kim chất bánh lái huân chương, là ban thượng cho đối với hải quân làm ra cống hiến trọng đại nhân viên." kim chất bánh lái. Người vây xem bên trong có người thất thanh hô lên, "À, nhanh để cho ta nhìn một chút, ta chỉ trên báo chí thấy qua tên của nó, để cho ta suy nghĩ một chút, loại này kim chất bánh lái hơn trường, tổng cộng chỉ ban hành không đến 10 mai à. "Không đúng không đúng, hạn chính là chỉ có 8 mai." "Đúng, ta mới vừa nghe được lão bản hâu ngài làm viện sĩ, khó trách ngài nắm giữ một cái dạng này hơn trường." "Phải không?" Người Mỹ quay đầu nhìn một chút vị kia chen vào nói giả, vừa cẩn thận nhìn nhìn mai hơn trường, tiếp đó hướng trực sỉ Ngọc vấn đạo, "Tiên sinh, cái này hơn trường, ngươi định bán bao nhiêu tiền?" Cái này sao sao tôi xíp nó có chút do dự, hiển nhiên là đối với cái này Huân chương có chút không bỏ được. Đây là hắn tự tay thiết kế hàng không mẫu hạm xuống nước lúc, từ Tô Trung Trung ương tổng thư ký đột nhiên liệt ngảy nuyết phu tự mình khen thưởng cho hắn, ý nghĩa trọng đại vô cùng. "Không, viện sĩ, cái này Huân chương tuyệt đối không thể bán." Vừa rồi chen vào nói người kia đi lên trước một bước, chụp từ người mỹ trong tay đoạt lại Huân chương. Hắn đem Vân Chương nâng ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, lại cẩn thận mà lau lau rồi một chút phía trên vết bẩn, sau đó đem nó đưa trả lại cho Tô xíp nói: "Viện sĩ, dạng này phải không cần phải bán đi, nó là ngài vinh dự á vinh dự." Vinh dự có ích là gì?" Tu chỉ lập tiếp lấy huân chương, tự giễu nói, "Vinh dự đương nhiên hữu dụ. Trên vào nói người kia nghiêm túc nói, "Viện sĩ, ngài nên biết, cấp bậc này huân chương là ban phát cho vì Hồng Hải quân làm ra cống hiến trọng đại nhân viên, nó không chỉ đại biểu cho ngài quang vinh, cũng đại biểu cho chúng ta Hồng Hải quân quang vinh a." "Hồng Hải quân?" Tu chỉ lập giơ viên kia huân chương, hướng về phía ánh đèn nhìn một chút, tiếp đó mang theo men say lớn tiếng nói, "Nào còn có cái gì Hồng Hải quân?" "Hồng Hải quân đã xong." "Ngươi nói bậy bạ gì đó, Viện sĩ, Hồng Hải quân làm sao lại xong đầu?" Người kia nói, "Viện sĩ, ngươi uống say a." Ta nhớ ngài vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Thịt Trịch Ngọc vung tay lên, nói, "Ta không muốn say. Ta vô cùng thanh tỉnh. Ngươi mới vừa nói Hằng Hải Quân, phải không? Ta muốn nói cho ngươi, hồng Hải Quân đã xong. Ngay tại vào tuần lễ trước, vào tuần lễ trước, Hải Quân cuối cùng một chiếc hàng không mẫu hạng bị cưỡng chế đã xuất ngũ, người ở phía trên nói, dù Xi Ạ là một cái truy cầu hòa bình quốc gia, dù Xi Ạ không cần hàng không mẫu hạng. Ha ha ha ha, các ngươi đã nghe chưa, bọn hắn nói dù Xi Ạ không cần hàng không mẫu hạng. Đây là ta nghe qua thú vị nhất cười. Sao lại có thể như thế đây? Những người vây xem nhỏ giọng nghị luận lên. Đây là sự thực, bất quá về hưu lý do không phải là bởi vì không cần, mà là bởi vì khuyết thiếu bảo trì phí dụng. Có người biết chuyện vạch trần đạo. Bảo trì phí dụng đều để những cái kia phá sản những người lãnh đạo phung phí hết. Người khác bình luận đạo. Thịt Lập cảm xúc hoàn toàn bị gây lên tới, hắn xoay người lại, đối mặt với đám người, dùng cung luận một dạng ngữ điệu nói, "Chư vị, đại gia ngẫm lại xem, một cái không có hàng không mẫu hạm hải quân, còn có thể gọi là hải quân sao? Hạm đội của nó còn có thể đánh trận sao? Không có hãng không mẫu hạm hạm đội, trong chiến tranh chỉ có thể trở thành kẻ xâm lược máy bay điếc sống." Không, không nên đem những chuyện lặt vật này đi ngắm gọi là Hồng Hải quân, ta tuyệt không thừa nhận bọn chúng là Hồng Hải quân. Bởi vì, chúng ta Hồng Hải quân là kiêu ngạo, phải không? Có thể chiến thắng, là sở hướng vô địch. Nói đến đây, Trịch Lộc đột nhiên che mặt khóc giống lên, hắn khóc đến như thế không kiêng nể gì cả, tựa hồ những ngày qua biệt khuất toàn ở giờ khắc này bị tuyển tả đi ra. Hắn dùng một cái tay loạn xạ lau mặt lên nước mắt, một cái tay khác huy động viên kia kim chất bánh lái huân trường, lớn tiếng hô, "Cái này huân chương, có người nào muốn muốn, ra cái giá tiền a." Viện sĩ, nếu như ngài chính xác không muốn giữ lại nó, xin đem nó bán cho ta đi, ta nguyện ý bảo quản nó. Bất quá, ta chỉ có thể ra 2 vạn đồng rút. Lúc trước chen vào nói người kia nói, 4 vạn. Có người bắt đầu tăng giá. 5 vạn 6. Mới tăng giá giả tựa hồ có chút do dự. 10 vạn 6. Ta ra 200 USD một mực tại nghe mọi người nói chuyện nước Mỹ người cuối cùng lên tiếng. Lời vừa nói ra, đám người lập tức chầm mà xuống, người Mỹ lái ra giá tiền, là đám người không cách nào định nổi. Hơn một năm nay tới, đồng giúp bị giảm giá trị vô cùng nghiêm trọng, cùng USD so sánh, đã là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ở phía trước Tô Liên thời đại, một đồng cao nhất đã từng có thể hối đoái 2 đô la Mỹ đến Tô Liên giải thể lúc. 1 đô la Mỹ ước chừng hối đoái 90 đồng rút. Tại Ankara người đẩy ra cơn sốc liệu pháp sau đó, đồng rút giá trị tiền kịch liệt rút lại, hơn nửa năm thời gian, bây giờ một đô la Mỹ đã có thể đổi được gần 1000 đồng rút. Người Mỹ một ngụm báo ra 200 đô la giá cả, tương đương với 20 vạn đồng rút, này liền để cho tại chỗ người Nga cũng không dám tăng giá. Dù sao, mua sắm một cái vân chương đối với người Nga tới nói ý nghĩa không lớn, đại gia chỉ là từ đối với một đoạn lịch sử tôn trọng, mà bản năng muốn mua xuống cái này huân chương mà thôi. Vì mua một cái huân chương mà để cho mình sinh hoạt quốc bách, đây là ai cũng không ý. 200 USD, có người tăng giá sao? Người Mỹ đáp ý nhìn một chút đám người, tiếp đó từ trong túi móc ra hai tấm xanh mướt tiền giấy, trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đám người lắc đầu, dùng thương cảm ánh mắt nhìn tụ tập nọc trên tay viên kia kim chất bánh lái hơn trường, cảm khái tại nó liền muốn rơi vào người Mỹ tay. 100 vạn USD. Ngay tại tụ tập nọc đang chuẩn bị cùng người Mỹ thành giao thời điểm, một giọng nói vang lên. 100 vạn Mỹ nguyên. Người ở chỗ này tất cả đều chấn kinh, đại gia đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh chỗ. Chỉ thấy một vị khuôn mặt đông phương người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, nhưng trong mắt lộ ra một loại kiên nghị. Gia gia vạn Mỹ nguyên. Ngươi còn tăng giá sao? Người trẻ tuổi giống như là thị uy tựa như hướng về phía người Mỹ lớn tiếng hô: 459-444 đi Trung Hoa Trung Quốc tạo hàng không mẫu hạm 444 đi Trung Hoa Trung Quốc tạo hàng không mậu hạ, hạ Lâm Chấn Hoa cái này hét to kêu đi ra, đừng nói đem người chúng quanh sợ hết hồn, liền chính hắn đều cảm thấy có chút đường đột, nhưng hắn may may cũng không có hối hận. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn lớn tiếng đem câu nói này kêu đi ra, không sai, 100 vạn Mỹ Nguyên nếu như người Mỹ dám tăng giá, hắn sẽ không chút do dự hô lên 1000 vạn giá cao. Mới vừa rồi, nghe được tụ sĩ Mộc nói Hồng Hải quân xong câu nói này thời điểm, Lâm Chấn Hoa Trần Thiên cùng Lưu Hướng Hải tất cả đều nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Mặc dù từ 60 niên lại đến nay, Tô Liên quân đội vẫn là Việt Nam uy hiếp thật lớn, Tô Liên quân đội sụp đổ, đối với người Trung Quốc tới nói, hẳn chính là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng nhìn xem một cái đế quốc khổng lồ cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, Lâm Trấn Hoa đám người vẫn có nhịn không được có một loại cảm động lây thương cảm. Nếu như dùng 100 vạn mỹ nguyên, có thể lưu lại trong trí nhớ phía trước Tô Liên huy hoàng, Lâm Trấn Hoa thì sẽ không cư tuyệt. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là người Trung Quốc, vẫn là người Nhật Bản. Xin đừng quấy rầy ta và vị này trong giao dịch." Thịt nốc rượu còn không có tỉnh. Hắn nhìn xem Lâm Trấn Hoa, dùng mang theo một chút cảm tức giọng điệu nói: "Hắn thấy, Lâm Trấn Hoa nhất định là tới giảo cục, 100 vạn Mỹ Nguyên mua một cái hôn trường, đây là tuyệt không có khả năng sự tình." Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta là một cái người Trung Quốc, Tu Thịt Lộc viện sĩ, ngươi nên biết, người Trung Quốc nói chuyện là có tín dụng." Ta lặp lại một lần, "Ta nguyện ý ra 100 vạn ngươi điên rồi sao?" Tu Thịt Lộc ngạc nhiên nói, hắn từ Lâm Chấn Hoa trên mặt, hoàn toàn chính xác nhìn không ra một điểm trò đùa quái đản biểu lộ. Tu Thịt còn nhớ ta không?" Lưu Hướng từ Lâm Chấn Hoa bên cạnh đi tới, đứng tại Tu Thịt Lộc trước mặt. "Ngươi sao?" cặp mắt tròn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Hướng Hải, rất lâu, môi của hắn hơi hơi hấp đông lúc nhích, trong mắt toát ra một loại ngạc nhiên, vui sướng, é e lệ cùng buồn bã đan vào thân xác. "Ngươi là 6. An Dở Dê, ký ức cuối cùng về tới Tuất Thịp Mộc trong đầu, hắn từ Lưu Hướng Hải cái kia thật chí trong ánh mắt nhận ra vị này 30 nhiều năm trước đồng môn hảo hữu. "Lata, ta là An Dở Dê Lưu Hướng Hải dang hai cánh tay, cùng Tuất Thịp Mộc ôm chầm nhau. Thấy cảnh này lão hữu gặp nhau chẳng diện, người vây xem nhóm biết Huy Chương giao dịch nhất định là lạm không được. Người Mỹ không đợi người khác nói cái gì, liền nú lẽ dấu. Những thứ khác người Nga lẫn nhau nghị luận vài câu. cũng tụ năm tụ 3 trở lại bản của mình vừa đi. Lưu Hướng Hải cùng tụ tịch nộp ôm một cái sau đó, bắt đầu hướng hắn giới thiệu Trần Tiên cùng Lâm Chấn Hoa hai người. Giới thiệu đến Lâm Trấn Hoa lúc, tụ tịch nộp dùng ngữ khí xin lỗi đối với Lâm Trấn Hoa nói, có lỗi với, dừng, vừa rồi ta không biết xấu. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, không, tụ tịch nộp trợ phụ, lời của ta mới vừa rồi là nghiêm túc. Nếu như ngài kim chất bánh lái vân chương nghị chuyển nhượng mà nói, ta nguyện ra vạn mỹ Dê, đây là có chuyện gì? Tụ tịch quay đầu hướng Lưu Hướng Hải vấn đạo. Lưu Hướng Hải nhìn quanh một chút, nói Tuy nhiên, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác nói chuyện a nếu không thì chúng ta vẫn là đi tắt truy ra phu lão sư trong nhà à, giống như đi qua một dạng Tu Chỉ trần chờ một chút, gật đầu một cái, hắn kéo qua thê tử Liễu Toa, nói với nàng, "Liễu Toa, ngươi đi mua chút rượu, lại mua chút đồ ăn, tắt truy ra phu lão sư ra cảnh cũng không quá dư giả, đừng cho hắn phá phí." Thế nhưng là sao? Trong nhà đã không có bao nhiêu tiền. Liễu Toa dùng rất nhỏ âm thanh khó xử nói, cũng không phải Liễu Toa bạc tình bạc nghĩa kiêu kiệt, thật sự là không bột đố gột nên hồ. Nửa năm này thời gian bên trong, giá hàng chướng đến quá nhanh. Rất nhiều người trong nhà số lượng không nhiều tiền tiết kiệm đều bởi vì vật giá leo thang mà nghiêm trọng có lại, tiền lương đề cao cũng xa xa theo không kịp giá hàng bức trần, cho nên số đông tiền lương gia đình trước mắt đều ở vào gian khổ độ nhật trạng thái. Muốn thỉnh 30 nhiều năm không gặp mặt bằng hữu ăn một bữa cơm, học cho quá nghèo không thể nào nói nổi, nếu như muốn lo trọng một chút, e rằng trong nhà nửa tháng tiền ăn liền muốn bị lỡ. Làm một danh gia tòa bà chủ, nàng không thể không có chỗ trần trợ. Cặp vợ chồng lần này thì thầm, Lâm Chấn Hoa ở một bên thấy rõ ràng. Hắn đi lên trước, đối với tụ thịt Ngọc nói, "Tụ Ngọc sĩ, sĩ, ngài không cần an bài cái gì, chuyện này giao cho ta làm đi." Ngươi xấu. Chịm mập. Ta là lão Lưu bằng hiếu, dùng người Trung Quốc chúng ta mà nói, là tiên giàu lên cái đám kia người. Ta tới an bài cơm tối a, ngươi xem coi thế nào." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Một đoàn người rời đi quán ba, hướng tắt Duy ra phu nhà đi đến. Lâm Trấn Hoa tại cửa quán ba gọi tới âm thầm bảo vệ bọn hắn Kha Mây Căn, đối với hắn nhỏ giọng thông báo vài câu. Kha Mây Căn chỉ sửng sốt một giây, liền bay vượt qua mà chạy ra, Lưu Hướng Hải trước đây đã từng đã thông báo, Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa cũng là thủ trưởng, bảo vệ chiến sĩ nhóm đối bọn hắn mà nói cũng là nhất thiết phải nói gì nghe nấy. Mọi người đi tới tắt Duy Gia phu nhà. Phân chủ khách ngồi xuống. Tạ Duy Gia phu hỏi một chút Tu sĩ Mộc đi bán huy chương sự tình, tiếp đó đồ hợp xuống mà đem hắn dạy dỗ một trận. Tu sĩ Mộc mặc dù đã là công thành danh tội đại khoa học gia, nhưng ở trước mặt Lao sư vẫn đủ ngoan, bị mắng mặt đỏ tới mang thai cũng không dám cãi lại. "Tốt, lão sư, Tu sĩ Mộc chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài cũng đừng mắng hắn." Lưu Hướng Hải không thể không đi ra hòa giải, hắn nói, "Ta đều 30 nhiều năm không thấy các người, đại gia nói chút cao hứng sự tình a đúng, Tạ cái có phải hay không ở tại nơi này cái trong viện, có thể hay không đem hắn cũng cùng một chỗ kêu đến, dạng này người của chúng ta liền đủ." Tạ Nghị cái 6 Ta truy ra phụ cùng tụ tập nội hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, âm điệu đều trở nên trầm thấp đi xuống. Như thế nào? Lưu Hướng Hải sửng sợ, hắn phát giác hai người thần sắc lên cao thường, không khỏi vấn đạo, Tạ nhị cái hắn làm sao rồi? Tạ Nghị cái sáu. Hắn chết. Tụ tập nội túi đầu xuống nói. Chết Lưu Hướng Hải cực kỳ hoảng sợ, đây không có khả năng ta từ Trung Quốc trước khi lên đường, còn chuyên môn nghe qua tin tức của hắn, cũng không có liên quan tới hắn bị bệnh tin tức a, hắn làm sao có thể chết đâu? Tụ hít vào một hơi thật dài, lại thật dài mà phun ra, tiếp đó chậm rãi nói, hắn tự sát. Ngay tại vào tuần lễ trước Khi nghe nói Hải quân cuối cùng một chiếc hàng không mẫu hạm cũng muốn về hưu thời điểm, tinh thần hắn hằng mất. Hắn tự ra mình ở trong phòng thí nghiệm, dòng dãi nốt một ngày một đêm. Khi hắn trợ thủ cưỡng ép phá tan môn đi vào thời điểm, phát hiện hắn đã chết. Hắn dùng hách lỗ hiểu phu tự tay khen thưởng cho hắn bằng bả súng ngắn đánh chết chính mình. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? A Lưu hướng Hải nước mắt rơi như mưa, phản phản phục phục nói cùng một câu nói: "Tạ nhi, cái giống như ta, cả một đời chỉ làm một việc, đó chính là thiết kế hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm chính là của hắn sinh mệnh, cũng là của ta sinh mệnh. Hàng không mẫu hạm không có, tính mạng của hắn thì cũng nên kết thúc." Trịch Lộc nói, "An Djer, ngươi cũng biết, tạm nhĩ cái là một cái vô cùng cố chấp người. Những năm này, hai người chúng ta đều ở đây thiết kế hàng không mẫu hạm, hắn là tôn sùng trượt vỏ tức cắt cánh, mà ta nhưng là kiên chỉ muốn làm bắn ra thức cắt cánh. Chúng ta dòng ra ầm ĩ 30 năm, từ trẻ tuổi một mờ cầm ý đến tóc mai điểm bạc. Thế nhưng là, hết thảy đều là như thế này được cười, không chờ chúng ta tranh luận ra một cái kết quả, Tô Liên đã không có hàng không mẫu hạm, hết thể tranh luận cũng không có ý nghĩa. Đối với cái chết của hắn, chẳng lẽ sẽ không có người hẳn là phụ trách sao?" Lưu Hướng hận hận vấn đạo. Trịch Lộc hỏi ngược lại, "Ai nên phụ trách?" nên phụ trách là những cái kia phá đổ Tô Liên Nhân. Giống tạ nhi cái dạng này, bởi vì đối với tiền đồ không có hy vọng mà người tự sát, tại chúng ta trong hệ thống đã không chỉ một, chỉ là ta biết bằng hữu, liền đã có mấy cái. Nói đến đây, hắn mang theo một chút tự giễu cười nói, kỳ thực, ta cũng nên khi cùng hắn cùng đi, có thể chúng ta cần phải đến thượng đến nơi nào đây tiếp tục chúng ta trên cãi. Bất quá, ta khuyết thiếu giống cái kia dạng dục khí, cho nên không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dùng rượu cồn tới gây tê chính mình. Túc Trì có thể muôn ngàn lần không thể ném ta xuống cùng bọn nhỏ. Liêu toa nước mắt lạ chà lôi kéo tụt xịt mộc tay nói, kỳ thực Kể từ khi biết tạ nhị cái tự sát tin tức phía sau, Liễu Toa vẫn treo lấy một trái tim, sợ mình trượng phu cũng đi lên đầu này tuyệt lộ. "Sẽ không, Liễu Toa, ta sẽ không tự sát." Tu Trì Lộc vỗ vỗ Liễu Toa tay cóng, nói, "Tốt, ta đã mệt mỏi, nửa đời sau ta cũng không tiếp tục đụng bút mọ việc. Liễu Toa, chúng ta đến nông thôn đi thôi, ta sẽ là một cái hào sức lao động." Lưu Hướng Hải đạo, "Tu Trì Lộc, ngươi không phải dạng này tinh thần sa sút. Ngươi là toàn thế giới ưu tú nhất hàng không mẫu hạm nhà thiết kế, ngươi không thể từ bỏ chuyên ngành của ngươi." Tu đạo, giờ je Không phải chính ta tinh thần sa sút, mà là ta biết, dù xì ạ tối thiểu nhất tại 20 năm bên trong là không thể nào tái tạo hàng không mâu hạm 20 năm, đối với giống chúng ta dạng này tuổi tác mà nói, ý vị như thế nào? Ta đã từng tính toán thuyết phục bộ quốc phòng để bọn hắn lây ra một chút tiền tới, ít nhất duy trì được một cái nghiên cứu bình đài, cam đoan chúng ta những người này tri thức cùng kinh nghiệm có thể chuyển thừa xuống, nhưng mà, bộ quốc phòng tự tuyệt, lý do là không có dự toán. Lưu hướng hải đạo, thịt mộc, nga số tình huống, ta có nghe thấy. Ta lần này tới, kỳ thực chính là tới tìm ngươi cùng tại nhị cái. Ta muốn xin các ngươi hai người đến Trung Hoa Trung Quốc đi, trợ giúp chúng ta tạo hàng không mẫu hạng. Đến Trung Hoa Trung Quốc đi." Tô Thị Lộc ý vị thẩm trưởng nhìn Lâm Chấn Hoa một mắt, nói, "Đây chính là các ngươi nguyện ý ra 100 vạn Mỹ nguyên tới thu mua trong tay của ta Huy Chương Nguyên nhân sao? Cái này kêu là làm người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, "Tô Thị Lộc viện sĩ, ngài giá trị không chỉ 100 vạn Mỹ nguyên." Lưu Hướng Hải đạo, "Tô Thị Lộc, tiểu Lâm Khở đúng, giá trị của không chỉ 100 vạn Mỹ nguyên. Nếu như ý đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc, đãi ngộ phương diện, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Đương nhiên 100 vạn Mỹ Nguyên trước mắt e rằng rất khó đạt đến, dù sao Trung Hoa Trung Quốc là một cái quốc gia đang phát triển, quân phí vô cùng có hạn. Bất quá, năm đến 10 vạn Mỹ Nguyên đích lương hàng năm, ta muốn hẳn chính là có thể đạt tới. Nghe được cái này bằng giá, Liễu Toa trong đôi mắt của thả ra tia sáng. Năm đến 10 vạn Mỹ Nguyên, cái này so với cái kia nhà giàu mới nổi Anna nắm lợi dễ có thể nhiều hơn nhiều. Bất quá, Liễu Toa không biết Trượng Phu là cái gì ý nghĩ, tại loại này chuyện trọng đại bên trên, nàng cũng không dám loạn xen vào, chỉ là nắm lấy tốt xịt một cái tay kia siết càng chặt hơn. Tuy chỉ 460 445 không cách nào kháng cự Tô Liên giải thể mang tới một cái trọng đại ảnh hưởng, chính là phía trước Tô Liên mỗi cái gia nhập liên minh nước Cộng hòa bách Tính đều tâm tư người động, Nga Xô nhân dân cũng không ngoại lệ. Tại Tô Liên trước khi giải thể, mọi người gặp phải bất kỳ chuyện gì thời điểm, đều sẽ bản năng nghĩ đến từ quốc gia nơi đó thu được trợ rút, lớn đến thiên tai, nhỏ đến thị trường mua không được mớ bỏ, mọi chuyện cần thiết đều cần phải từ quốc gia đi giải quyết, cá nhân phải làm vẹn vẹn phản nàn mà thôi. Tô Liên giải thể sau đó, quốc gia dường như đang trong vòng một đêm liền biến mất vô ảnh vô tung. Hoàn toàn chính xác, chính phủ vẫn tồn tại, nhưng quan viên chính phủ đã không làm chuyện, bọn hắn thà bị đem thời gian dùng tại suy xét như thế nào chia cắt quốc hữu tài sản. Đi qua quốc gia là không chỗ nào mà kệ, không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều bị đẩy lên thị trường thân, ngươi cần gì, liền tự mình đi thị trường mua. Nếu như ngươi không có tiền, như vậy rất xin lỗi, chính phủ cũng không có tiền, không cách nào vì ngươi cung cấp trợ giúp. Dưới loại tình huống này, người có khả năng mà bắt đầu mưu cầu rời đi quốc gia này, chỉ là cá mập thiết cái việc, liền đã đi mấy chục người. Bọn hắn có chút là bị quốc gia Tây phương ban ngành chính phủ lọt đi. Đồng thời mang đi phía trước Tô Liên tài liệu cơ mật, có chút nhưng là bị phương Tây xí nghiệp cho xính dụng, trở thành xí nghiệp bên trong nhân viên kỹ thuật. Tất cả những thứ này người rời đi, đều có thể ở nước ngoài cầm tới gấp mấy chục lần vu quốc nội tiền lương, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn bắt được là chắc ngoại hối, mà không phải đang tại kịch liệt bị giảm giá trị đồng rút. Không có mấy người sẽ đem xuất ngoại đi làm việc xem như một kiện sĩ nhục sự tình. Tại quá khứ, đại gia ít nhất tại miệng còn muốn nói một chút vì Tô Liên mà công tác các loại, có thật nhiều người đang trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hiện nay, Tô Liên đã không có, Naso lãnh đạo mới người tin phụng chính là phổ thế giáo điều. tự nhiên cũng sẽ không đi tiến hành cái gì chủ nghĩa yêu nước tuyên truyền. Tất nhiên quốc gia đã không còn cần đại gia đi ra hiến, như vậy mọi người liền riêng phần mình theo đuổi hạnh phúc của mình sinh hoạt. Liêu Toa cũng là một cái nắm giữ loại quan điểm này người, nàng là một cái bà chủ gia đình, lúc còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ đã sớm bị tuổi gạo dầu muối bà phủ. Nàng vô cùng hâm mộ những cái kia trượng phu xuất ngoại đi làm việc bạn gái nhóm, bởi vì này một số người có thể định kỳ mà thu đến từ nước ngoài hợp thành tới USD cùng với đại lượng bạc tới tinh mỹ hàng hóa. Và hôm nay dù à, rất nhiều người trong lòng duy nhất tín ngưỡng chính là USD, quốc gia nào, dân tộc có mẹ cồn, đều là phù vân. Liêu Tòa đã từng khía cạnh mà ám chỉ qua tụ Tịch Mộc, nhường hắn đi tiếp xúc một chút cảnh ngoại cơ quan, lấy học thức của hắn ở nước ngoài hỗn tốt phải đi hẳn chính là không thành vấn đề. Nhưng tụ Tịch Mộc có một loại gần như cổ hủ thanh cao, hắn làm 30 nhiều năm hàng không mậu hạm, vẫn luôn là lấy nước Mỹ trở quốc gia phương Tây là giả tưởng địch. Bây giờ, nhường hắn đi hướng ngày xưa địch nhân túi đầu, vì ngày xưa địch nhân phục vụ, hắn thật sự là xấu hổ mở miệng. Bây giờ, một cái cơ hội xuất hiện. Người Trung Quốc, mà lại là khi xưa hảo Liêu hướng hải, hướng đưa ra cảnh ô Liêu hắn còn nên hay không đi tiếp tu đô. cho là ta có thể đi Trung Hoa Trung Quốc sao?" Tôi lập hướng tắt truy ra phu Vân Đạo. Tắt truy ra phu gật đầu một cái, nói, "Tôi thật mà, ở tại bọn hắn đi rượu tìm ngươi phía trước, vị này dừng từng theo ta nói một ít lời. Ở tại bọn hắn đi rượu thời điểm ta vẫn luôn đang tự hỏi lời hắn nói. Ta cho rằng, lời của hắn là có đạo lý, hoàn toàn chính xác, một cái cường đại Trung Hoa Trung Quốc, đối với Vũ Xỉ ạ là có trợ giúp. Ít nhất trong tương lai 20 năm bên trong, Trung Hoa Trung Quốc cùng Vũ Xỉ ạ hẳn chính là một loại giúp đỡ cho nhau quan hệ, bất kỳ bên nào nếu như rời đi đối phương ủng hộ, liền có khả năng sẽ bị nước Mỹ ăn hết." Mặc kệ Trung Quốc cùng dự si ạ từng có qua dạng gì không thoải mái bây giờ đều phải từ bỏ. Chúng ta có chung một cái đối thủ đó chính là nước Mỹ. Địch nhân của địch nhân, chính mình bằng đây là một đầu vĩnh hằng nguyên tắc. Nói như vậy, ngài ủng hộ ta đi Trung Hoa Trung Quốc công tác. Chủ tịch đạo. Ta truy ra phu đạo, đi, đến Trung Hoa Trung Quốc đi, dù sao cũng tốt hơn tại đi nước Mỹ. Bất kể nói thế nào, Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái xã hội chủ nghĩa quốc gia, chúng ta còn đang vì xã hội chủ nghĩa phục vụ. Xã hội chủ nghĩa cái khái niệm này đối với mấy đời người có bất đồng ý nghĩa. Ta ra phu là đời cũ. Đối với xã hội chủ nghĩa cảm tình là sâu nhất, chỉ cần có có thể, hắn vẫn hy vọng chính mình hoặc học sinh của mình có thể đem xã hội chủ nghĩa cơ sĩ tiếp tục mà tiếp tục gánh vác. Tu thịt lập là trung niên một đời, từ nhỏ chịu là xã hội chủ nghĩa giáo dục, sau trưởng thành tiếp xúc không thiếu phương Tây học thuyết, đối với xã hội chủ nghĩa một từ nói không, có cái gì mánh liệt tín ngưỡng, nhưng nội tâm vẫn có một ít bản năng thân cận. Đến nơi đến rồi Nga xô thế hệ tuổi trẻ, vậy thì cơ bản đã toàn bộ tây hóa, lời nhất định xưng mỹ quốc, ở tại bọn hắn trước mặt nói chuyện gì xã hội chủ nghĩa, e rằng chỉ có thể đưa tới bọn họ chế nào. Nghe được tắt duy ra phu mà nói, thịt lập lầm vào tư. Đối với hắn mà nói, làm ra một cái dạng này lựa chọn là rất không dễ dàng, hắn nhất định phải cân nhắc phương phương diện diện vấn đề. Ngay lúc này, môn lại bị gõ, Liêu Toa đi qua mở cửa xem xét, chỉ thấy 4, năm vị trung hoa Trung Quốc tiểu hỏa tử đang đứng ở cửa, mỗi người vai đều khiên một cái cổ cổ cao nang nang to lớn, mệt mỏi mồ hôi đầm địa. "An giờ J, đây là của ngươi bộ hạ sao?" Liêu Toa quay đầu lại đối với Lưu Hướng Hải vấn đạo. Không đợi Lưu Hướng Hải trả lời, Lâm Trấn Hoa trước tiên đứng lên, vừa cười vừa nói, "Là ta gọi bọn họ tới. Thiểu Kha, nhường các đồng chí đem đồ vật dọn vào." Kha đáp ứng một tiếng. Chỉ huy thủ hạ chính là chiến sĩ đem túi lớn đều cầm vào nhà tới, trông chất tại phòng khách trung ương, như là một tòa núi nhỏ. Thả xuống đồ vật phía sau, bảo vệ chiến sĩ nhóm lặng lẽ lui ra ngoài, không dám quấy nhiều trong phòng nhóm người này trò chuyện. "Tới, tụ tập phu nhân, phiền phước giúp đỡ chút, đem cái này kích ăn lấy ra, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Lâm Trấn Hoa hô. Liêu Toa đi lên, giúp đỡ Lâm Trấn Hoa mở ra một cái túi. Túi vừa mở ra, con mắt của nàng nhất thời sáng lên lên. Tại cái kia to lớn trong túi, tràn đầy giăm bông, bỏ, phô đường, rượu các loại vật phẩm, số lượng nhiều, cấp cao. là Liễu Toa đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Cho dù là tại Tô Liên không có trước khi giải thể, trong nhà nàng mặc dù kinh tế xem như khá là giàu có, muốn lập tức mua nhiều như vậy đồ tốt cũng là không quá dễ dàng. Những vật này chúng ta lấy ra xem như bữa tối. Cái này một túi lưu cho tắt truy ra phu lão sư, cái này hai túi tử là của ngài, thịt nộp phu nhân, một hồi ta sẽ giúp ngài đưa tới nhà." Lâm Chấn Hoa chỉ vào những cái kia cái túi an bài mở. "Cái này không thể được, cái này một đại cái túi đồ ăn, tại thị trường mua, sợ rằng phải mấy chục vạn đồng rốt. Chúng ta sao có thể thu các ngươi thứ quý giá như thế?" Liễu Toa nghĩ một đằng nói một mèo cự tuyệt đạo. Kỳ thực, trong lòng của nàng sớm đã mừng rỡ nở hoa, trong tay nắm chặt Lâm Chấn Hoa vừa mới phân phối cho nàng cái kia hai cái cửa túi, chết sống cũng không chịu bông lòng ra. Lưu Hướng Hải nói, "Liễu Toa đây là chúng ta một điểm tâm ý, người hay thu." Ta nghe nói, trong nhà các người gần nhất cũng tương đối khẩn trương, bọn nhỏ chỉ sợ cũng thời gian rất lâu không có hào hảo mà ăn một bữa. Đúng, một hồi để cho người ta tiễn đưa một chút ăn đến xét với trong nhà đi, nhà hắn tình huống có phải hay không không tốt lắm. Ai bây giờ nào có mấy hộ nhân gia sinh hoạt trải qua tốt, đây cũng là bởi vì này đáng chết giá hàng. Ăn dở dở. Ngươi cũng biết, bọn nhỏ lượng cơm ăn đều rất lớn, hơn nữa bọn hắn đang tại yêu đương, có đôi khi còn muốn mang cô nương vào nhà, không có điểm ăn ngon, cũng thật sự là không giống cái bộ dáng. Các ngươi biết bây giờ cô nương có bao nhiêu nịnh bợ sáu. Liễu Toa nói lại nhả nói, đồng thời dùng con mắt liếc lấy Túc Thịnh Lộc chờ lấy hắn mở miệng. Túc Thịnh Lộc nhìn xem Liễu Toa dáng vẻ, khuôn mặt hơi có chút khó xử. Là một nam nhân, không cách nào làm cho thế tử, nhìn nữ cơm no hào ấm, thật sự là một kiện thật mất mặt sự tình. Hắn mặc dù có tiến ngưỡng của mình, nhưng cùng lúc cũng vẫn là một cái phàm phu tục tử không cách nào cư tuyệt nhân gian khó lựa. Chính Toa nói như vậy, Nhà mấy đứa bé cũng đã trưởng thành, đến rồi đám luận cưới đám luận gả niên linh, người tuổi trẻ bây giờ kết hôn là muốn xem trọng phố trường, lấy trước mắt hắn thu vào, làm sao có thể trèo chống nổi đầy đủ phố trường đâu. Lưu Hướng Hải hứa hẹn 1 năm 5 đến 10 vạn Mỹ nguyên tiền lương, hắn biết mình đáng đồng tiền, Lưu Hướng Hải nên sẽ không nói lời. Nếu như có thể kiếm được cao như vậy tiền lương bọn nhỏ cũng có thể giống đường phố phú nhị đại môn như thế phong quang. Thế nhưng là như vậy, nhường hắn như thế nào hướng Lưu Hướng Hải mở miệng đâu? Chịu lộc đi, đi Trung Hoa Trung Quốc. Bất kể nói thế nào, ít nhất có thể cho nhà lộng ít tiền tới, cải thiện một chút sinh hoạt. Ta truy ra phu nhìn ra tụ thịt nộp tâm tư, liền trực tiếp giúp hắn đẩy ra. Lưu hướng Hải đạo, tụ thịt nộp, nếu như ngươi đến đáp ứng đi Trung Hoa Trung Quốc, phương diện kinh tế là hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ngoài ra, Liễu toa cũng có thể đi chung với ngươi, chúng ta sẽ cho các ngươi an bài một bộ biệt thự, còn có thể cho các ngươi phân phối cần vụ nhân viên cùng nhân viên bảo vệ, chiếu cố cuộc sống của các ngươi. Còn có, lưu viện trưởng bọn hắn chuẩn bị kiến thiết chuyên gia ngoại quốc nhà trọ, là dựa vào lấy bờ biển a. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, cái chỗ kia gọi là Úy Hải, là ở Việt Nam Sơn Đông tỉnh, đó là một cái phong cảnh như tranh vẽ chỗ. Đi ra ngoài chính là một mảnh rộng rãi bãi biển, toàn bộ mùa hè, các người hai vị cũng có thể nằm ở bãi cắt phơi tắm nắng. Ilya và 6. Liêu toa nhẹ giọng kêu tục xỉ một tên, nàng đã không cách nào kháng cự Lâm Chấn Hoa hướng nàng miêu tả mỹ hảo cảnh tượng. Người Nga đối với biển khơi hướng tới có thể nói là không gì sánh được, hàng năm mùa hè đều có vô số người Nga tuân hướng biển đen bên bờ, đi hưởng thụ nơi đó nước biển cùng ánh sáng mặt trời. Việt Nam bãi biển đối mặt là Thái Bình Dương, loại kia bắt ngát cảm giác như thế nào biển đen có thể so sánh. Tiến vào 21 thế kỷ sau đó, bởi vì dự trữ kinh tế ấm lại, đến Trung Hoa Trung Quốc tới bãi biển người Nga lại càng tới càng nhiều. Những người này có tiền liền đi tắm á, nghe một điểm thì ở tại Nam Mang sông, bắc đối Hà các vùng, ở một cái chính là một cái Đem Nguyệt, thôi có chút vui đến quên cả trời đất hư vị. Ở nơi này một chuyến trước khi lên đường, Lâm Chấn Hoa liền chuyên môn cùng Lưu Hướng Hải nói qua thiết lập chuyên gia ngoại quốc nhà trọ sự tình, hơn nữa đặc biệt đề nghị đem nhà trọ xây ở Uy Hải. Uy Hải bản thân thì có hải quân căn cứ, thổ địa cùng bờ biển bãi tắm cũng là có sẵn. Nơi này phong cảnh lại tốt, khí hậu cũng vô cùng thoải mái dễ chịu, đối với quanh năm sinh hoạt tại vùng băng giá địa khu người lạ tới nói, tuyệt đối là một cái mỹ lực giá trị tăng mạnh tốt chỗ. Tôi kịp bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với Lưu Hướng Hải nói, An Giờ Jazeera, sắp xếp của các người, thực sự là thiên y vô phùng A, để cho ta căn bản là không có cách từ tuyệt. Ngươi cũng thấy đấy, Liễu Toa một trái tim đã bay đến Trung Hoa Trung Quốc đi. Thịt kịp, ngươi không cần có tâm lý gánh vác cái gì. Nếu như ngươi bây giờ còn không thể hạ quyết tâm mà nói, ta có thể lấy tư nhân danh nghĩa, mời ngươi cùng Liễu Toa, đúng, còn có Tát Duy Gia phu lão sư cùng phu nhân, cùng nhau đến Trung Hoa Trung Quốc đi ở lại một thời gian ngắn, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Có cái gì cụ thể ý nghĩa, chúng ta có thể đến đó bên cạnh sau đó mới tới giao lưu. Đến lúc đó Nếu như ngươi có hứng thú tham gia cùng chúng ta công tác, vậy chúng ta vô cùng hoan nền. Nếu như ngươi cảm thấy không có hứng thú, chúng ta cũng sẽ không miễn cơ ngươi. lưu hướng hải chân thành nói. Không, ta đã quyết định, đi theo ngươi Trung Hoa Trung Quốc. Tôi thịt mọc kiên định nói. Một chưa xong còn tiếp. 461-446 một mình toàn thu muốn thuyết phục một người. Không có gì hơn là lấy tình động, hiểu chi lấy lý, y hỏi u lấy lợi đao hướng biển. Lâm chấn hoa nhất đi, đem cái này mấy cái nắm phải vừa đúng. Tôi thịt mọc lại nghĩ khó Liên quan tới tụt sĩ nhập đến Trung Hoa Trung Quốc phía sau vấn đề đãi ngộ, Lưu Hướng Hải xuất hiện ở cấp chi phía trước liền đã cùng hải quân trang bị bộ thương lực qua. Tượng đồ kỳ nhập loại cấp bậc này nhân tài, một năm ra đến 10 vạn Mỹ nguyên tiền lương là hoàn toàn đáng giá. Ngoài ra, hắn ở Trung Quốc trong lúc công tác, còn có thể hưởng thụ cùng Lưu Hướng Hải cùng cấp bậc đãi ngộ. Lưu Hướng Hải bây giờ là Hải quân tàu chiến viện nghiên cứu phó viện trường, phó quân cấp, đó là có thể phối xe, phối bí thư, phối nhân viên với Lưu Hướng hải mở cho hắn đi ra ngoài đãi ngộ không có điều gì dị nghị, bây giờ Nga xô sinh hoạt trình độ đã trên phạm vi lớn hạ xuống, tăng thêm đồng giúp Có thể ở Trung Quốc kiếm được không vạn mỹ nguyên, đối với tụ xịt Ngọc tới nói, đã là khá vô cùng điều kiện. Nếu như hắn lựa chọn đi quốc gia Tây phương lời nói, có lẽ có có thể cầm tới cao hơn một chút tiền lương, nhưng từ trên mặt cảm tình nói, hắn vẫn càng muốn đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc, chính như Tát Duy gia Phu nói như vậy, Trung Hoa Trung Quốc dù sao vẫn là một cái xã hội chủ nghĩa quốc gia, chúng tôi hai nước trong truyền thống liên hệ vẫn là càng thêm chặt chẽ. Nói xong rồi đi Việt Nam sự tình, đại gia tất cả đều vui vẻ. Một đêm này, đám người Quang chủ trì ổ sai, uống mười phần tận hứng. cùng Lưu Hướng Hải nhắc tới những ngày qua chuyện xưa, một hồi khóc, một hồi cười. hồ lại trở về lúc tuổi còn trẻ. Liêu Toa không yên lòng nhà hải tử, sớm cáo từ trở về, Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên giúp đỡ nàng đem tràn đầy hai hộp to túi thực phẩm đưa về nhà, lại tại chỉ điểm của nàng đi xuống một chuyến xe gây nhà bên trong, cho hắn người nhà đưa cho một chút thực phẩm cùng tiền. Số tiền này liền xem như Lưu Hướng Hải đối với mình nguyên nhân bạn tốt một chút tâm ý ngày thứ hai, Lâm Trấn Hoa nhất đi tiếp tục tại SC TMD tơ pháo đài bảy ra lập đầu hành trình. Bọn hắn lập đầu đối tượng, có một chút là Lưu Hướng Hải đi qua bằng hữu, có một chút là Tát Duy Gia Phu cùng tự xíp nộp hướng hắn giới thiệu đồng hành. Còn có một ít là mấy năm trước trải qua Lâm Chấn Hoa giật dây đến Trung Hoa Trung Quốc đi cùng Lưu Hướng Hải từng tiến hành hợp tác nhân viên kỹ thuật. Liệp đầu thủ đoạn, đơn giản vẫn là cái này mới dịu to bản, đầu tiên là cùng đối phương đại đàm luận xã hội chủ nghĩa quốc gia giữa hưu nghị, nói tiếp đi đến Trung Hoa Trung Quốc đi có thể có một thi triển tài năng sân khấu cuối cùng chính là đàm luận thủ lao cùng đãi ngộ. Lâm Chấn Hoa bọn người ở tại phía trước lựa gạn, bên ngoài dị ổ, an toàn, tổng tham các loại bộ mén tiếp ứng nhân viên cũng sau đó chạy tới. Nhiệm vụ của bọn hắn là hiệp trợ những thứ này nguyện đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc Nga phương kỹ thuật nhân viên làm xuất cảnh thủ tục, cùng đi bọn hắn đi tới Trung Hoa Trung Quốc. Những người này đến rồi Trung Hoa Trung Quốc sau đó, Hải Lục Không Thiên các hệ thống người đều sẽ đi cùng bọn hắn tiến hành tiến một bước hiệp đàm, đem bọn hắn an bài đến mỗi cái hạng mục bên trong đi. Còn có một vài người mới không phải vì quốc phòng khoa công việc hệ thống chiêu mộ, bọn hắn sẽ tiến vào một chút dân dụng bộ mệnh đi phát huy tác dụng trong đó, tương đương một nhóm người trở thành hán hoa trọng công cao cấp nhân viên tạm thời. TACDT Dieter pháo đài ngây người sau mười mấy ngày, Lâm Trấn Hoa nhất đi lại đi Viễn Đông Đỏ Tháp, ạ mua các vùng, sau đó lại rời đi ạ, đi tới bờ Lasus, các quốc gia. Những quốc gia kia cũng có phía trước Tô Liên số lớn nghiên cứu cơ quan cùng quân công kết hợp lại, hơn nữa tình huống cùng dự sĩ ạ không sai biệt lắm, cũng là ở vào nửa mất khống chế trạng thái, số lớn nhà khoa học cùng người mang tuyệt kỹ cao cấp kỹ sư tại treo giá, Lâm Chấn Hoa bọn người không chút khách khí một mình vào thu. Thời gian đang bận rộn bên trong lao vụn vụt mà qua, trong mấy mắt, Lâm Chấn Hoa đám người đã đi ra hơn một tháng. Tại Ukraine mồ gụ giật già phu xưởng đóng tàu lấy chỉ là một vạn mỹ nguyên đích lương hàng năm tiêu chuẩn đảo được một nhóm đóng kỹ sư sau đó. Lâm Chấn Hoa bọn người hài lòng ngồi xe lựa trở về Masterkova, đi cùng vài ngày trước đến nơi đó tham gia Nga Hoa Kinh Mậu đàm phán Hà Hải Phong tụ hợp. Lâm ca. Lâm Trấn Hoa nhất đi vừa tới khách sạn đại đường chỉ thấy một vị lão vợ hài tử lún đồng tiền như hùm mà chạy tới, duỗi ra hai cánh tay, khoác lên Lâm Trấn Hoa cánh tay. Không cần phải nói, thời đại này có thể tại trước mặt mọi người đối với Lâm Trấn Hoa thân mật như vậy, chỉ có Hà Hải Phong bạo bối khuê ở vợ Hà Lam. Liên Lâm Trấn Hoa phu nhân Dương Hân cũng không tiện dạng này cùng lão công trước mặt mọi người diễn ái. Hà Lam tại năm ngoái liền đã tự nhân dân đại học tốt nghiệp, tại Hà Hải Phong an bài xuống, đi quốc gia vật tư bộ. làm một cái công việc phổ thông nhân viên. Bất quá nghe nói nàng đối với các bộ và ủy ban trung ương bên trong không khí tuyệt không ưa thích, mỗi ngày Nào muốn đi ăn máng khác đi ra. Lâm Trấn Hoa hơn nửa năm này, đầu tiên là vội vàng Nhật bản chuyện, về sau là vội vàng Tô Liên chuyện, cũng là có rất thời gian dài không thấy Hà Lam. "Lam Lam, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Trấn Hoa nhất vừa nói, một bên thử thăm dò trở về cào cánh tay của mình. Bất quá, Hà Lam hai cánh tay nắm phải tin nhanh, hắn lại không dễ dàng cho Phật tiểu cô nương mặt mũi kiên quyết cánh tay cào đi ra, không thể làm gì khác hơn là một mặt lúng túng đệ tụy. "Cha ta đến mát cơ và tới mở hội nghị." Hắn nói để cho ta theo hắn tới, mở mang tầm mắt." Hà Lam nói, "Như thế nào, thấy cái gì không có?" Lâm Trấn Hoa cười vân đạo. Hà Lam gật gật đầu, "Chúng ta vừa tới hai ngày, tiếp xúc phạm vi còn chưa đủ, bất quá, Dụ Xi si a thật sự tình thảm. Ân, thật tốt nhiều." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta muốn, sau khi xem, người đối với mấy năm trước giữa chúng ta luận, sẽ có một chút hiểu mới. Ta liền biết ngươi cùng ta chung một dạng, lúc nào cũng bắt lấy hết thể cơ hội giáo hơn người." Hà Lam giả bộ cáo giận nói, nàng cả đời này khí, ngược lại là đem nắm chặt Lâm Chấn Hoa cánh tay tay thả ra, cái này khiến Lâm Chấn Hoa bừng lòng không thiếu. Chính Như Lâm chấn hoa nghĩ một dạng, Hà Hải Phong lần này đem Hà Lam đưa đến Dụ Xỉ Ạ tới, thật đúng là để cho nàng tiếp thụ giáo dục tới. Dụ Xỉ Ạ trước mắt đang tại đi con đường, chính là Trung Hoa Trung Quốc tại mấy năm trước kém một chút muốn đi lên con đường. Thậm chí như An Kê đa người cơn sốc liệu pháp các loại, cũng là tại 1988 năm trước phía sau Việt Nam chủ lưu trải qua thể học gia nhóm đã từng thổi phồng qua. Hà Lam đã từng cùng nàng các bạn học cùng một chỗ ảo tưởng một bộ mỹ diệu biến đổi tranh cảnh, nhưng khi nàng mấy ngày nay tại mát sở cơ va đầu đường nhìn thấy Nga Sô Su hướng suy lúc, không khỏi từng đột nghĩ lại mà sợ. Nếu nói Nga Xô thật là Việt Nam một cái hàng sau tốt mỗi khi gặp hình thái ý thức biến cách trọng đại tới lúc dù si à lúc nào cũng xung kích ở phía trước cho Trung Hoa Trung Quốc làm thí nghiệm ruộng nhường Trung Hoa Trung Quốc có thể theo nó trên thân thu hoạch kinh nghiệm hoặc hấp thu giáo hấn 70 nhiều năm trước cách mạng tháng 10 vì Trung Hoa Trung Quốc đưa tới chủ nghĩa Mark Lenin. mà một năm trước Tô Liên giải thể thì nhường Trung Hoa Trung Quốc đã biết toàn bộ Tây hóa con đường là đi không thông vẫn là đi một đầu phù hợp chính mình đặc biệt sẽ con đường càng thêm một thỏa dù si à gì ô học phí nhường Trung Hoa Trung Quốc nhận được tri thức loại cảnh giới này có thể nói là chủ nghĩa quốc tế gì thầnin hình Hai người đang nói, Hà Hải Phong cũng từ tân quán trên lầu xuống. Lưu Hướng Hải cùng Trần Thiên trước tiên nên đón tiếp lấy, tuần tự cùng Hà Hải Phong nắm tay. Trần Thiên chỉ vào đứng tại Lâm Chấn Hoa bên người Hà Lam, cười đối với Hà Hải Phong nói: "Hà chủ nhiệm, ngươi cũng nên quản ngươi một chút nhà nha đầu, dưới ban ngày ban mặt, nếu lấy một đại nam nhân núp lụi, không thể làm như vậy được a." Trần Thiên là một cái người tùy tiện, không xem qua con người nhưng là rất độc, hắn tử Hà Lam đối với Lâm Chấn Hoa thái ra một chút không thỏa đáng quy hướng, lúc này liền vừa nói đùa vừa nói thật hướng Hà nói ra cảnh cáo. Trần Thiên cùng Hà mặc dù nghiệp vụ bên trên cũng không có cái gì quá nhiều liên quan. Nhưng bởi vì có Lâm Chấn Hoa một mối liên hệ như vậy, cho nên ngày bình thường đi lại cũng tương đối nhiều, nói chuyện là tương đối tùy tiện ai cần ngươi lo a, ai cần ngươi lo a. Hà Lam cũng không làm, nàng đi lên phía trước, hướng về phía Trần Thiên một trận đôi bàn tay trắng như phấn, hỏng chân ca, ngươi chuyên mện châm gọi ta và Lâm ca quan hệ. Ta nói muội muội, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Thiên hi hi ha ha cười, né tránh Hà Lam tập kích. Hạ Hải Phong biết nợ vợ Nhi Tính khí, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn từ nhỏ đem cái này nợ vợ Nhi quen quá lợi hại, đến mức Hà Lam đến rồi 23 tuổi, tâm thần còn cùng tiểu cô nương thời điểm mùa dạng. Hắn không có quản nờ vợ nhi cùng Trần Thiên đùa giỡn, mà là đi đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, đối với hắn vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ngươi lần này khổ cực vì nhân dân phục vụ." Lâm Trấn Hoa ha ha cười, trả lời một câu duyệt binh thời điểm các binh sĩ trả lời thủ trưởng tiêu chuẩn dùng từ. Hà Hải Phong bị Lâm Trấn Hoa làm vui vẻ, "Ta nói Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ngươi bây giờ cũng là một cái xí nghiệp lớn lao tổng, có thể hay không đứng đắn một chút? Đừng cả ngày dịu dàng. Hà Lam không biết lúc nào chạy tới, lại giỗi ra tay kéo ở Lâm Chấn Hoa cánh tay, đối với phụ thân nói, "Cha, ta không đồng ý, Lâm ca làm sao lại không đứng đắn?" Ngươi cho rằng tất cả lãnh đạo đều phải giống ngươi như thế cả ngày sụ mặt mới được à? Ta liền thích Lâm ca cái dạng này, lại có tài hoa, lại hài hước. Ách Lam Lam, Trần Ca nói đúng, ngươi là phải sửa đổi một chút không có việc gì liền lôi kéo người cánh tay quen thuộc. Lâm Chấn Hoa lung ta lung túng mà đối với Hà Lam nói, vừa rồi Hà Lam kéo hắn cánh tay thì cũng thôi đi, bây giờ ngay trước Hà Hải Phong còn dạng này, Lâm Chấn Hoa trên mặt thật có chút nhịn không được rồi. Cắt, người khác cầu ta kéo, ta còn không kéo đâu. Hà Lam quẹt mồm nói, bất quá, lôi kéo Lâm Chấn Hoa cánh tay tay vẫn là ra. Hà Hải Phong nhìn xem một màn này, cũng là ở trong lòng âm thầm thở. Việc này là xuất hiện ở chính mình nở vở nhi trên người, hắn cũng không cách nào nói Lâm Chấn Hoa có cái gì không đúng. Muốn nói Lâm Chấn Hoa ở phương diện này làm được cũng không tệ lắm, mỗi lần tại Hà Lam trước mặt đều sẽ cố ý đàm luận một chút Dương Hân cùng Nở Vở Nhi Dương Phi, ám chỉ Hà Lam nói mình là có lao bà có con ít, có thể Hà Lam trong lòng tựa hồ căn bản liền không có căn này dây cùng, một phương diện hòa Dương Hân thân nhau, thường cho Dương Phi mua tiểu lễ vật, một phương diện khác lại cùng Lâm Chấn Hoa thụ thụ bất thân. Hà Hải Phong không thể làm gì khác chính mình lựa gạt mình nói, có thể vượt qua 1, 2 năm, chờ Hà Lam nói yêu đường, cũng sẽ không dạng này tùy cận Lâm Chấn Hoa đi. Lão hạ Người lần này đến mắt sở cơ va tới, cùng Nga Phương đàm luận phải như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, chúng ta lần này tới là cùng dự thị Ạ Phương diện đàm kinh mậu hợp tác. Dù thị Ạ mắt gốc kinh tế trạng thái vô cùng tệ hại, ngoại hối nghiêm trọng thiếu, vật tư cực độ khuyết thiếu. Vốn là hai nước chúng ta ở giữa hẳn chính là có một chút có thể hợp tác lĩnh vực, nhưng dự thị Ạ Phương diện đối với chúng ta còn có một số cảnh giác, cho nên đàm phán đứng lên 10 phần gian khổ. 462. 447 tự cho là đúng sức mạnh a, đã quên đã quên. Hà Hải vô đầu một cái, xin lỗi cười cười. Muốn đánh giá nga xô chính sách vấn đề, hiển nhiên là không quá thích hợp tại master cơ và phòng khách quán rượu bên trong nói chuyện. Cứ việc mọi người nói là hàng nữ, nhưng đối với giống Hà Hải Phong nhạy cảm như vậy nhân vật, lại làm sao biết Nga Phương có thể hay không phái ra đặc công ở một bên giòm nó đâu. Ở tại bọn hắn nói chuyện phía này lại công phu, Kha Mây Căn đã đem mọi người thủ tục nhập cư làm xong. Đại gia cầm chìa khóa phòng, đi lên lầu, tìm được riêng mình rất phòng, trước tiên đem hành lý thả xuống, đó, đồng loạt gom lại lưu hướng trong phòng nói chuyện phiếm. Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên đến tại điểm, Hà Hải Phong mang theo Hà Lam đã ngồi xuống trước, nhường Lâm Chấn Hoa cảm thấy bất ngờ chính là Tại Hà Hải Phong bên cạnh, lại còn ngồi một cái người quen, đó chính là nhân dân đại học Hoàng Cương. Lâm Tổng, Trần Trường Phòng, các ngươi. Hoàng Cương đứng dậy, cũng kính hướng Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên chào hỏi. Mấy năm này, Lâm Trấn Hoa đến Bắc Kinh đi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đi tìm Hoàng Cương tâm sự, có đôi khi cũng sẽ dẫn hắn đến Trần Thiên cùng Hà Hải Phong nơi nào đây mở mang tầm mắt, cho nên Hoàng Cương đối với Trần Thiên cũng là biết. A, Hoàng Cương, ngươi như thế nào cũng tới? Như thế nào, ngươi là cùng Hà chủ nhiệm cùng đi. Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Hoàng Cương mỉm cười, nói, "Đứng dậy, lần này, gia sao lão sư đặc biệt dẫn ta tới?" Nói là để cho ta lịch luyện một chút." Hà lão sư. Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem Hà Hải Phong, Lao Hà, như thế nào, ngươi đến Nhân dân Đại học làm Lao sư đi." Hà Hải Phong cười nói, "Cái này cũng là theo ngươi học đi ta nhớ được ngươi thế, nhưng là tại không năm trước liền đã đến Hoa Thanh đi đặc sắc nhân tài. Tiểu Phương người yêu tiểu mã, không phải liền là ngươi năm đó tìm kiếm đến nhân tài. Ta cũng nhận ngươi dẫn dắt, cho nên gần nhất tại Nhân dân Đại học treo một cái kiêm chức thấy tên tuổi." Hoàng Cương năm nay thạc sĩ năm thứ ba, đã thu được cử đi đọc tiến sĩ cơ hội, trong trường học kiệt lực hướng ta đề cử hắn, ta đối với Hoàng Cương ấn tượng cũng rất tốt, liền vui vẻ đón nhận. Cho nên, ta xem như Hoàng Cương tương lai trên danh nghĩa tiến sĩ đạo sư tại sao là trên danh nghĩa nơi này." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. hà Hải Phong đạo, tiểu Lâm Cơ Linh, ngươi cũng biết ta là học công khoa xuất thân nào hiểu cái gì kinh tế học a." Hoàng Cương mặc dù chỉ là một cái đang học thạc sĩ, thế nhưng là đã phát biểu mấy thiên vô cùng có phân lượng luận văn, đối với quốc gia chính sách đưa ra rất nhiều cực kỳ tốt đề nghị. Ta khi hắn tiến sĩ đạo sư, cũng không nhất định treo cái tên sao? Nói không chừng cuối cùng còn muốn dính hắn quan đâu." Túc nữ nói, cao độ nổi danh sư đi vê đút điểm con Lâm Chấn nói, "Tương lai nếu như Hoàng Cương có tiếng, Vậy coi như liên đối ngươi lão hả rã đổi danh. Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong là bạn vong niên dạng này nói đùa là vô hại. Nhưng Hoàng Cương cũng không dám cứ như vậy nghe, hắn vội vàng khoác tay nói, "Hà lão sư, Lâm tổng, các ngươi cũng đừng trêu ta. Ta chỉ là một đệ tử mà thôi, nào có cái gì nhận thức chính xác. Đi qua Lâm tổng dạy ta rất nhiều, đoạn thời gian gần nhất đi theo Hà lão sư cũng học được rất nhiều tri thức." Trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác cạn, vẫn là cùng thực tế bộ môn sau khi tiếp xúc mới biết được làm kinh tế không phải dễ dàng như vậy. "Ân, ngươi có dạng này tâm tính liền rất tốt." Hà Hải Phong nói dù sao cũng là đệ tử của mình. Hắn cũng không tiện khích lệ quá nhiều, nếu không thì thật là thổi phồng đến chết, Hoàng Cương, lần này mang ngươi đến Dụ Sỉ A đến cũng là để cho ngươi hiểu nhiều một chút tình huống. Nếu như ngươi có cái gì quên pháp, cũng có thể lớn mật nói ra đừng sợ nói sai nói sai rồi đại gia có thể giúp ngươi cùng một chỗ phân tích dạng này, ngươi tiến bộ đứng lên mới có thể càng nhanh. Ta đã biết, Hà Lao sư ta có cái gì nghĩ rồi sẽ lớn mật nói ra được." Hoàng Cương đáp. Nói xong Hoàng Cương sự tỉnh, Lâm Trấn Hoa về tới vừa rồi tại trong đại đường cùng Hà Hải Phong nói đến chủ đề, hắn tò mò vấn đạo: "Lão hạ, ngươi mới vừa nói, đối với chúng ta rất cảnh giác, tại sao sẽ như vậy chứ?" Tại Lâm Chấn Hoa trong trí nhớ, Dusi ạ cùng Trung Hoa Trung Quốc tại thế kỷ mới bên trong báo đoàn là ôm tương đối chặt, bao quát tại hội đồng bảo an bên trong bỏ phiếu phản đối các loại sự tình, đều rất có an ý, cần phải thuộc về quan hệ hợp tác mới đúng. Lại nói, Dusi ạ bây giờ đã thảm phải không thể thảm đi nữa, hẳn chính là vô luận cơ hội gì đều phải đưa tay bắt được, làm sao còn có rảnh rỗi giận trí tới cảnh giác Trung Hoa Trung Quốc đâu. Hà Hải Phong trên mặt mang một chút thần sắc khinh thường, nói, chúng ta lần này tới, gặp được can kê đa ngươi trong chính phủ mấy vị Bộ trưởng, mấy vị này nhìn số tuổi lớn hơn ngươi cũng có bao nhiêu, bất quá há miệng Tất cả đều là giai cấp đấu tranh ngữ nôn, thật làm cho người cảm thấy giống như là về tới vận động nghiên đại tự như. Sẽ không à, giai cấp đấu tranh ngữ nôn. Lâm Trấn Hoa càng là kỳ quái, không phải nói An Kê Đa người nội các cũng là một chút thân Tây Phương phần tử trí thức sao. Tại sao có thể có giai cấp đấu tranh ngữ nôn đâu? Hà Hải Phong mỉm cười nói, ai nói chỉ có Phương Đông mới có giai cấp đấu tranh ngữ nôn. Chúng ta đấu tranh giai cấp là phản đối tư bản chủ nghĩa, Tây Phương đấu tranh giai cấp, dĩ nhiên chính là sinh chủ nghĩa mấy vị này Cùng chúng ta lúc đàm phán trọng điểm không đặt ở song phương hợp tác bên trên, ngược lại là hướng về phía Việt Nam chế độ xã hội vùng tay môi chân, người nói này có được coi là giai cấp đấu tranh ngựa nguồn đâu. Như thế cái đấu tranh giai cấp A. Lâm Trấn Hoa cũng bắt đầu cười. Nếu nói, thế giới này là rất kỳ quái. Tây phương quốc gia vẫn luôn phê bình Trung Hoa Trung Quốc là một cái làm hình thái ý thức quốc gia, kỳ thực, ít nhất tại 992 năm sau đó, Trung Hoa Trung Quốc quan phương đã không còn sách như là tiêu diệt tư bản chủ nghĩa các loại hình thái ý thức khẩu hiệu Tương phản, ngược lại là Tây phương quốc gia đám chính khách bọn họ luôn mồm mà đại đàm luận muốn tiêu diệt, động một tí vung về hình thái ý thức đại bổng đối với Trung Hoa Trung Quốc ngang ngược chỉ trích, nghiêm nhiên một bộ phương Tây hùng vệ binh tác phong. Ta Bùi Hà lão sư đi tham gia đàm phán quá trình, Nga phương mấy vị bộ cấp quan viên, cũng là rất điển hình học giả hình quan viên, vô cùng thờ phụng mới chủ nghĩa tự do. Bọn hắn cho rằng, bên trong thị trường hóa trình độ quá thấp, không phải thị trường tự do kinh tế quốc gia. Bọn hắn hy vọng Trung Hoa Trung Quốc nhiều hơn khai phóng thị trường, cũng đem cái này xem như cùng Nga Hoa tiến hành hợp tác tiền đề một trong. Hoàng cương ở một bên giới thiệu nói, Hoành hành gì giả hình quan viên, con một sách hình quan viên a." Trần Thiên cười lạnh nói, bọn hắn có lực lượng cùng Trung Hoa Trung Quốc bản điều kiện, là bởi vì Tây phương quốc gia cho bọn hắn rất nhiều hứa hẹn. Căn cứ chúng ta sơ bộ nắm giữ tư liệu, nước Anh đáp ứng cho dự xỉ ạ 28 ức bảng anh cho vay, nước Pháp đáp ứng cung cấp 50 ức đồng đảng, nước Mỹ càng là đưa ra một tức đô la cứu trợ dự xỉ ạ kế hoạch. Nếu như nước Mỹ hứa hẹn có thể thực hiện, dự xỉ ạ có thể được tương đương với thu nhập quốc dân một phần tư viện, hoàn cảnh khó khăn hiện tại liền sẽ rất là hóa giải. Đây là chúng ta trước mắt gặp phải khó khăn." Hà Hải Phong nói. Dụ Xỉ ạ chính phủ bây giờ có Tây Phương tài chính chỗ dựa, sức mạnh rất đủ, cho nên đối với chúng ta lái ra điều kiện cũng vô cùng hạ khắc. Chúng ta đổ vật mong muốn, bọn hắn cũng không nguyện ý cho. Mà những thứ khác một vài thứ, chúng ta lại không có hứng thú dù sao quốc gia chúng ta tài chính cũng vô cùng thiếu, không thể lấy ra đổi những cái kia không trọng yếu đồ vật. Gặp Lâm Chấn Hoa không phải quá rõ chất tử, Trần Thiên Lêu ví dụ đạo, Không quân phương diện muốn tô 27 máy bay tiếp kích, tô hoạch y chế tạo cục đã đồng ý nhưng Dụ Xỉ ạ chính phủ không phê chuẩn, không quân bên kia cùng Nga phương đàm phán ra khổ. Hải quân phương diện cùng Nga phương đàm luận thì cũng không quá lạc quan. Lưu Hải Đạo Không phải là nói ngói lương cách ra. Lâm Trấn Hoa một câu nói đến rồi bên miệng, lại ngạnh xinh xinh mà nuốt xuống. Là một tên người xuyên Việt, không biết ngói lương cách hảo là không thể nào nhưng là một tên ngay lúc đó dân gian xí nghiệp ra, nếu như nói ra ngói lương cách 3 chữ tới, khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tủ. Ngói lương cách hảo là phía trước tô liên kiến tạo kho tỷ nết tá phu thượng tướng hải quân cấp hàng không mâu hạm đệ nhị chất hạm, hạm trường 304m, nước ăn 05m, chứa đầy trọng tài tấn, là nhất hình áp dụng trượt vỏ thức cất cá Nói lương cách số phía trước một chiếc hạm tên là Kho tỷ Niết Tá Phu Thượng tướng Hải quân hảo, nên hạm tại 985 năm xây thành xuống nước, 99 đầu năm chính thức phục dịch. Bất quá, lúc đó Kho hạm phục dịch càng nhiều chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà bởi vì vì trên hạm thiết bị trên tàu đều không toàn bộ hoàn thành, còn không đủ để tạo thành sức chiến đấu. Bởi vì Tô Liên giải thể, Nga quân quân phí trên diện rộng thu nhỏ, Kho tỷ Niết Tá Phu hào hoàn toàn bị nhàn trí, thời gian rất lâu chỉ có thể ghé vào quân căn nghỉ tay ngủ thậm chí ngay cả thông thường giữ gìn cũng không thể bảo đảm. Nghe nói Vũ Sĩ chính phủ nhiều lần muốn đem chiếc này hàng không mậu hạm làm sắt vụn bán đi. Cuối cùng đại khái là cảm thấy lớn như vậy một quốc gia liền một chiếc hàng không mẫu hạm cũng không có cũng không phù hợp lúc này mới lưu lại nó. Sau đó thời gian mười mấy năm bên trong, kho tỷ Niết Đa Phu Hào tổng cộng ra biển không đến không lần mỗi lần không đến nguyệt, hơn nữa mỗi lần ra biển đều náo động lên động cơ mất linh, hai nạn máy bay, trên hạm bốc cháy trở trọng đại sự cố. Tháng đến 5 năm, năm sau đó Nga xô kinh tế có chỗ khôi phục, quốc gia cấp phát đối với kho tỷ Niết Đa Phu Hào tiến hành trùng tu, nó mới xem như tu được tân sinh. Liên đã phục dịch hàng không mẫu hạm còn như vậy, còn tại bờ trượt lên lương cách liền càng thêm thê thảm. Tại Tô Liên giải thể lúc, Nó vừa mới kiến tạo hoàn thành 68, sau, sau đó liền hoàn toàn đình trệ xuống. Tại Lâm Chấn Hoa trong trí nhớ, Ngói Lương cách Hào cuối cùng vẫn hoa rơi lại liền tiến nhập giải phóng quân chiến đấu danh sách. Tại lúc đó, chuyện này còn thuộc về bát tự không có co cong lên trạng thái, Lưu Hướng Hải nói chắc chắn không phải chuyện này. Bất quá, Lâm Chấn Hoa tinh tường nhớ kỹ, tại mùa gỗ giặt ra phu xưởng đóng tàu tham biếng thời điểm, Lưu Hướng Hải nhìn chằm chằm phương xa Ngói Lương cách Hào, thế nhưng là dòng gaze nhìn chằm phút. Nếu như ánh mắt có thể mang ngóc mà nói, Lưu Hướng Hải đoán chừng liền nghĩ cầm những thứ này, ngóc đem Ngói Lương cách Hào cầu quá thắt. Nếu là dạng này, chúng ta là tính thế nào? Lâm Chấn Hoa đối với Hà Hải Phong vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, mạnh vận vắt qua không ngọn, tất nhiên Nga Phương đối với chuyện hợp tác cũng không hăng hái, ta cảm thấy, chúng ta hay là trước lùi một bước cho thỏa đáng không cần thiết vì xúc tiến hợp tác mà làm ra quá lớn động bộ. Hà Hải Phong tâm thái cũng là có chút căn lại, nếu như Dụ xỉ Á Phương diện tiếp tục bảo trì trước mắt thái độ, hắn cũng chỉ phải thất bại tan tắc mà quay trở về. Ta cảm thấy, Nga xô thái độ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mềm hóa. Lâm Trấn Hoa nói, Tây Phương quốc gia ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế là không có khả năng thực tình trợ giúp Nga Sô. Tô Liên cùng Phương Tây rằng có nhiều năm như vậy người Phương Tây một mực muốn trừ chi cho thông khoái. thật vất vả chờ đến Tô Liên giải thể, dù Sỉ Ạ Lâm vào khuôn cảnh, đầu óc mới có thể nghĩ đến muốn đem Dụ Sỉ Ạ từ trong cạm bẫy kéo ra ngoài đâu. Ý của ngươi là nói, Dụ Sỉ Ạ có thể không cách nào nhận được Phương Tây cam kết những thứ này kinh tế vị trợ. Hà Hải Phong nhẹ cảm chỉ vấn đạo. Bạch Nam Lâm chấn hoa cứng họng, hắn đương nhiên biết Dụ Sỉ Ạ cuối cùng là không có bắt được những thứ này kinh tế vị trợ, nhưng lúc này hắn như thế nào dám vũ bộ lực nói chính xác như thế đâu. Phải biết, tại lúc đó Liên quan tới rủ xì A quay về Tây Phương bình luận là phô thiên cái địa, rất nhiều Âu Mỹ trải qua thể học ra đều ở đây lại đàm luận mới ma san kế hoạch, là ý nói một vòng này phương Tây đối với Nga xô cứu trợ, liền như là thế chiến thứ 2 sau đó nước Mỹ đối với châu Âu cứu trợ một dạng, có thể làm cho Vũ Xỉ A cấp tốc thoát khỏi nguy cơ, hướng đi phù linh. Việt Nam giới học thuật đối với cái này cái tiên đoán cũng là tin tưởng không nghi ngờ, mang theo cực kỳ hâm mộ tâm tính chờ đợi Vũ Xỉ A một tiếng hot lên làm kinh người cũng lớn có người ở giống Lâm Chấn Hoa dạng này thẳng thắn cho rằng phương Tây sẽ đối với Vũ Xỉ bỏ đá xuống giếng quan điểm, thuộc về tương đối loại khác. Ta tán thành Lâm tổng thái độ. Phàn Cương đi ra rất long chấn hòa, ta cũng phải, phương Tây đối với Nga Xô trợ rút, không phải là thật tâm thật ý từ ta trong mấy ngày qua đọc qua tư liệu đến xem, phương Tây đang cùng dự sĩ ạ thương lượng cứu trợ phương án lúc, đối với dự sĩ ạ nói lên yêu cầu rất nhiều, mà ở như thế nào chứng thực cứu trợ phương diện, lại hướng về trụ là nói không tỉ mỉ. Ta phỏng đoán, Tây phương quốc gia ý nghĩ đại khái là hy vọng dự sĩ ạ làm ra càng nhiều nhượng bộ, mà dự sĩ ạ cũng đích xác tại từng bước lui lại, đã liền doanh rơi cuối cùng đều thủ không được. Dự đám người này chính là náo tản, nhất là bọn hắn cái họ kia khoa ngoại trưởng. Trần giữ mồm giữ nói Đàm phán loại chuyện này, nào có không nghĩ kỹ giá cả trả giá. Người phương Tây nhường dụ sĩ ạ làm cái gì, dù sĩ ạ liền đáp ứng cái đó, cứ như vậy, nhân ra người phương Tây còn có thể nguyện ý cho trChào người chỗ sao? Người nhượng bộ làm cho càng nhiều, nhân ra càng thấy được người là, cuối cùng liền sẽ để trực tiếp người đem tự mình rửa sạch sẽ út sắp trên đất để người ta đi cắt. Trần Ca nói thô tục. Hà Lam giơ lên một cái tay kháng nghị nói. Trần Thiên cười ha ha, ngượng ngu mà, muội muội, thật sự là dụ sĩ ạ đám này ngốc, ách, tính toán, không mắng bọn hắn hai câu tà thật sự là giận. Như vậy, lớn như vậy một cái dụ sĩ ạ, liền không có một người hiểu biết sao? Hà Lam vấn đạo. Người biết chuyện đương nhiên cũng là có, bất quá, đoán chừng trước mắt còn không có thượng bị a." Lâm Trấn Hoa hàm hồ kỳ từ nói. "Hắn chỉ người biết chuyện, dĩ nhiên chính là 8 năm sau nhập chủ điện cờ Gemlin bị Burton, trước mắt chức vụ của hắn là dự ạ Liên bang quốc gia Ba cục trường, toàn bộ Nga đặc vụ cuối cùng đầu lĩnh." Đang nói đến đây, chỉ nghe cốc cốc cốc vài tiếng, cửa bị gõ. Hoàng cương tiến lên mở cửa, chỉ thấy Kha Mây căn đứng ở ngoài cửa, báo cáo, báo cáo, tới hai cái người Nga, chỉ đích danh nói Lâm tổng đi bọn hắn nơi đó sẽ đảm luận. "A, bọn hắn nói là làm nghề gì không?" Lâm Chấn Hoa vẫn đạo. Khà mây căn đạo, bọn hắn chưa hề nói, bất quá, bọn họ hắn ngữ nói đến phi thường lưu loát, ta cảm giác sóng là cờ gở bở nhân. Trần Tiên Mẫn cảm nói, thế nhưng là, Trấn Hoa, bọn hắn tìm ngươi làm gì? 463 448 bị Vưu Tân Đại Đế triệu kiến 448 ra Vưu Tân Đại Đế triệu kiến xe hơi nhỏ xuyên qua nửa cái mát sở cơ và thành, tiến vào một cái bề ngoài xấu xí trong viện, dừng ở một cái tầng 4 trước lầu. Lâm Tiên Sinh, chúng ta đã đến, xin các ngươi hai vị xuống xe. Ngồi ở ghế cạnh tài xế một cái nga quốc nam tử cực nhanh nhẹn xuống xe, sau khi mở ra ngồi xe mềm Dùng lưu loát Hán ngựa đối với Lâm Trấn Hoa nói đi thôi làm làm Lâm Trấn Hoa đối với cùng mình ngồi chung ở phía sau sắp xếp cho ngồi Hà làm nói ở tại bọn hắn hai người lúc xuống xe Nga quốc Nam tử vô cùng tự nhiên mà lấy tay tayn trở xe mén đi chót để tránh bọn hắn không cẩn thận đập lấy đầu Dạng này một cái động tác tinh tế cũng làm cho Lâm Trấn Hoa cảm thấy đối phương cung kính. ra view Tân cục trưởng ở nơi nào Lâm Trấn Hoa đối với Nga quốc Nam tử vận đạo cục trưởng ở văn phòng chờ các người các người mời đi theo ta Nga quốc Nam tử hơi hơi thiếu một chút thần tiếp đó đưa tay ra là một cái dẫn dắt thủ thế Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, mang theo Hà Lam theo tên kia nga quốc nam tử hướng trong lâu đi đến. Chính như Trần Thiên đoán như thế, đến khách sạn đi tìm Lâm Chấn Hoa, chính là dụ sĩ ạ Liên bang cục an toàn nhân viên công tác. Bọn hắn vừa thấy được Lâm Trấn Hoa, liền thẳng thắn mà xưng, bọn họ cục trưởng Gia Vu Tân có ý định cùng hắn gặp mặt nói chuyện, hỏi hắn phải chăng có phương pháp liền thời gian. Nghe nói là Gia Vu Tân triệu kiến, Lâm Trấn Hoa trong lòng một hồi lâu di động. Bất kể nói thế nào, vị nhân huynh này cũng là 10 năm sau giẫm chân một cái liền có thể nhường thế giới nghe được một chút vang động nhân vật ta, bây giờ thế mà chỉ mặt gọi tên phải biết thấy hắn Lâm Chấn Hoa. Sao có thể không để hắn có loại cảm giác thụ sủng lực kinh? Đối với Gia View Tân muốn gặp Lâm Trấn Hoa chuyện này, Trần Thiên, Hà Hải Phong, Lưu Hướng Hải bọn người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nếu như nói Gia View Tân muốn gặp là bọn hắn ba cái bên trong bất kỳ một cái nào, đều vẫn còn chút đạo lý, có thể Lâm Trấn Hoa một không là hệ thống an toàn, hai không phải quân đội, ba không phải Trung Hoa Trung Quốc chính phủ có lớn, có tại đức gì sẽ tiến vào vũ xì ạ liên bang cục an toàn ánh mắt đâu. Hách Ta và Vỏ khô cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, các ngươi biết đến, 7 năm trước, tại phở giảng phút 6. Lâm Chấn Hoa đột tưởng nhớ lục nghĩ nói. Bất quá Đối với cái này cái lý do, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lúc đó hắn bất quá là một cái bình thường tham gia triển lãm thương mà thôi, mặc dù cùng ra View Tân Hàn Nguyên bài cầu, thời gian qua đi 7 năm, nhân ra còn có thể nhớ kỹ hắn sao? "Ta đưa người đi." Trần Thiên sùng phong nhận được nói. Đến đây mời Lâm Trấn Hoa nước Nga đặc công mỉm cười cự tuyệt Trần Thiên yêu cầu, nói cho hắn biết nói, cục trưởng muốn gặp vẹn vẹn Lâm tiên sinh mà thôi, những thứ khác các vị nếu có hứng thú, có thể cùng cục trưởng khác hẹn. Cuối cùng, Lâm Chấn Hoa lấy bí thư danh nghĩa, mang tới Hà Lam, ngồi chung lên nước Nga đặc công mở xe hơi nhỏ. Hắn mang lên Hà Lam mục đích cũng là nghĩ nhường Hà Lam đi mở rộng tầm mắt, dù sao loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Đến nỗi phương diện an toàn, hoàn toàn không cần phải lo lắng, Gia View Tân tất nhiên công khai định ngày hẹn hắn, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Đối với Lâm Trấn Hoa mang lên Hà Lam mục đích, Trần Thiên bọn người có khác một phen giải độc. Bọn hắn cho rằng, có thể Lâm Chấn Hoa là vì tránh độc thân đi tới Nga Xô Bộ An toàn Mến, cho nên mới mang tới Hà Lam đi làm một cái chứng kiến. Cục trưởng, bọn hắn tới. Đặc công đẩy ra Gia View Tân phòng làm việc mến, đối với bên trong thông báo đạo: "Mời bọn họ vào đi." Gia View Tân phân phó nói: Đặc công dẫn dắt đến Lâm Chấn Hoa cùng Hà Lam tiến vào mén, gian xếp bọn hắn trên ghế salon ngồi xuống, lại cho bọn hắn rót trà, tiếp đó lặng lẽ cài đóng mén lui ra. Tại Đặc công làm những chuyện này thời điểm, Ra View tân một mực ngồi ngay ngắn ở hắn tổ chức lớn bàn đằng sau, tụ dị hội thần mà phê chữa lấy một phần văn kiện, thẳng đến Đặc công rời đi văn phòng, hắn mới ngẩng đầu lên, mỉm cười dùng tiếng Anh đối với Lâm Chấn Hoa nói: "Lâm tiên sinh, cao hứng phi thường, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ ta không?" "Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, Lâm Chấn Hoa huyền không có tốt ra." 7 năm trước, tại vở giảng phục quốc tế trang bị dương bên trên, Zha View Tân mang theo hai tên phía trước Tô Liên quân công nhân viên đến Trung Hoa Trung Quốc gian hàng tìm kiếm hợp tác, lúc đó Lâm Trấn Hoa cùng Zha View Tân từng có một phen gì ổ đảm luận. Đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, chuyện này để lại cho hắn ấn tượng là phi thường khắc sâu, bởi vì hắn có người xuyên việt giác ngộ, biết mình nói chuyện đối tượng là ai. Mà Zha View Tân lại còn có thể nhớ kỹ cùng Lâm Chấn Hoa đã gặp mặt, này liền nhường Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất là ngạc nhiên. Có thể, đây chính là Zha View Tân chỗ hơn người à, nếu không thì nhân gia có thể làm toàn bộ Nga cở KGB cuối cùng đầu mục đâu. Zha View Tân cục trưởng, cao phi thường có thể cùng lần nữa gặp mặt. Vô cùng xin lỗi, 7 năm trước tại phở giảng phụ thời điểm, ta cũng không biết thân phận của ngươi, đối với ngươi có nhiều chậm trễ." Lâm Trấn Hoa cũng dùng tiếng Anh hồi đáp. "Ta cũng không có đặc thù gì thân phận, chỉ là một cái thông thường quốc gia nhân viên công tác mà thôi. Đi qua như thế, bây giờ cũng là như thế." Gia View Tân lạnh nhạt nói. "Đúng vậy, chúng ta cũng là một chút thông thường nhân viên công tác mà thôi." Lâm Trấn Hoa cũng khẽ mỉm cười hồi đáp. Tại Gia View Tân trước mặt, hắn có một loại chịu đến chèn ép cảm giác, bất quá, hắn vẫn muốn mạnh mẽ giả trang ra tâm tính bình bộ dáng, không muốn lù ra bản thân khiếp ý Lâm tiên sinh, lần này mạ muội mời ngươi tới, ngươi sẽ không để tâm chứ? Gia Vu Tân vấn đạo, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lâm Trấn Hoa đáp, chỉ là ta còn có chút không biết rõ chỗ. Gia Vu Tân cục trưởng công tác như thế bận rộn, tại sao có thể có thời gian hội kiến giống ta dạng này một cái bình thường thương nhân đâu? Gia Vu Tân đạo, Lâm tiên sinh, ngươi tuyệt không phải một cái bình thường thương nhân. Theo chúng ta hiểu, lần này cùng ngươi cùng nhau đi tới Nga Xô, một vị là Trung Hoa Trung Quốc can toàn quốc gia bộ mệnh cao cấp quan viên, một vị khác nhưng là bên trong công bộ mệnh cao cấp quan viên. Ngươi có thể đủ cùng bọn hắn đồng hành, vậy thì không phải là cái gì thông thường thương nhân rồi. Đối với Gia Vu lần này nói thẳng mà nói, Lâm Chấn Hoa cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Trần Thiên cùng Lưu Hướng Hải thân phận vốn là cũng là không cách nào bạm mật. Huống chi, bọn hắn tại Dự Sỉ Ả cảnh nội chạy tới chạy lui mà chiêu mộ kỹ thuật nhân tài, chắc chắn không cách nào tránh thoát Dự Sỉ Ả bộ an toàn mện đánh mắt. Chỉ là, Gia View Tân không tìm Trần Thiên cùng Lưu Hướng Hải, vẻn vẹn tìm hắn Lâm Chấn Hoa, là dụng ý gì đâu? Chẳng lẽ là nghĩ chiêu mộ hắn làm cờ gỡ bợ nội tuyến? Ta muốn Gia View Tân cục rồi được tình huống, hẳn chính là tương đối cần a. Lâm Chấn Hoa không tỏ ý kiến hồi đáp, hắn phải chờ đợi nghe Gia nói tiếp. Gia View căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, Trong ngươi đoạn thời gian này tại Dự Sử Á cảnh nội hoạt động, đã đối với Dự Sử Á Liên bang an toàn tạo thành nguy hiệp, cho nên ta cho là ta có cần thiết cùng ngươi gì ổ lưu một chút. Tại nói những lời này thời điểm, Gia View Tân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không giống như là nói đùa, cũng không giống chân chính tại hương sư vẫn tội. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ không thấu Gia View Tân nói những lời này đi tứ, không thể làm gì khác hơn là gặp chiều phá chiêu, bình tĩnh hồi đáp, "Gia View Tân Cục trưởng, lời này của ngươi ta không quá lý giải. Chúng ta chỉ là tại Dự Sử thăm hỏi vài bằng hữu mà thôi, chúng ta hành động cũng là hoàn toàn công khai, cũng không có cái gì xúc phạm Dự Sử Á luật Cho nên, ngươi nói hành vi của chúng ta đối với dự CIA si an toàn tạo thành nguy hiệp, ta không quá đồng ý. Lâm Thiên Sinh, chúng ta không cần vòng vo, vò, các ngươi trô báivarphi người, cũng là chúng ta dự sĩ si ả ưu tú nhất quân công nhân tài. Các ngươi thuê bọn hắn đến Trung Hoa Trung Quốc đi xử lý công nghiệp quân sự nghiên cứu, cái này chẳng lẽ không phải đang úy hiệp Nga xô so an toàn sao?" Xavier Tân nói, đồng thời dùng chim ưng vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chấn Hoa mắt. Hà Lam trình độ tiếng Anh cũng là tốt, Lâm Chấn Hoa cùng Xavier Tân ở giữa đối thoại, nghe Gặp Xavier không che giấu chút nào mà thiêu phá cửa sổ, Hà lòng phốc, phốc Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lâm Chấn Hoa, không biết Lâm Chấn Hoa sẽ như thế nào đáp lại. Lâm Trấn Hoa trong lòng cũng là bất ổn, không biết Gia View Tân dụng ý là cái gì. Bọn hắn tại dự thị A đào nhân tài, đây là công khai bí mật, dù thị Ạ Phương diện nếu như muốn ngăn cản, cũng sớm đã ra tay rồi. Bây giờ, những người này một bộ phận đã đến Trung Hoa Trung Quốc, tạo thành trở thành sự thật, Gia View Tân ở thời điểm này nói những thứ này nữa lời nói, là xuất phát từ cái mục đích gì đâu? Gia View Tân cục trưởng, người nói rất đúng, chúng ta thực sự là ở thông báo tuyển dụng một chút nga xô nhân viên nghiên cứu đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc. Bất quá Bọn hắn cũng không phải là cũng là đến quân công bộ đi, còn có một vài người là đến dân doanh bộ đi phục vụ. Theo chúng ta hiểu đến tình huống, nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản các quốc gia cũng tại trụ CIA si thông báo tuyển dụng nhân tài. Nếu như muốn nói uy hiếp CIA si toàn, ta cho rằng bọn họ hành vi càng có uy hiếp hơn." Lâm Trấn Hoa nói. ra view Tân trên mặt dường như là hiện ra một nụ cười, nhưng nụ cười này chôn dấu phải sâu như thế, không nhìn kỹ là rất khó thấy rõ. Hắn hỏi, "Lâm tiên sinh, ngươi vì cái gì cho rằng nước Mỹ các quốc gia hành vi càng có uy hiếp đâu?" Hắn đang bẫy lời của ta Lâm Chấn Hoa trong đầu của như điện quang giống như lóe lên. Nếu như không phải một người xuyên Việt, hắn là vô luận như thế nào cũng đoán không ra Gia Vũ Tân khinh hướng chính trị, nhưng hắn vừa vặn là một vị người xuyên Việt, hắn vô cùng rõ ràng, Gia Vũ Tân tại một số năm sau chấp trưởng dự Sĩ sì A đại Quyền Lúc, đối với Âu Mỹ các quốc gia là mang theo vài phần địch ý theo lý thuyết, nếu như vào lúc này dự Sĩ sì ạ còn có một người đối với phương Tây ôm lấy cảnh giác thái độ lời nói, vậy hắn chỉ có thể là Gia Vũ Tân. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Lâm Trấn Hoa thì biết rõ chính mình nên nói như thế nào. Liên tưởng đến trước đây Phong hướng hắn nói lên dự ạ sì quan viên đối với Việt Nam thái độ, Lâm Chấn Hoa tin tưởng Gaviu tân chức mắt tại Dụ Xỉ Ách chính phu bên trong là một cái cô độc giả. Cả thế gian đều say, chỉ có Gaviu tân lập tỉnh, hắn hiển nhiên là muốn từ Lâm Chấn Hoa ở đây, hiểu rõ Trung Hoa Trung Quốc đối với Nga Xô chân thực thái độ. Gaviu tân quốc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, quý quốc chính phu trước mắt đối với Tây phương quốc gia ôm lấy quá nhiều hiến tưởng. Một chút chính phu quan viên vì hướng Tây phương định luận, không tiếc đối với Trung Hoa Trung Quốc làm ra địch ý biểu thị. Ta cho rằng, loại ý nghĩ này tại trong chính trị là phi thường nguy tơ. Dụ Xỉ là một cái đại quốc, nếu như Dụ Xỉ sì cường đại lên, Đối với Tây Phương quốc gia sẽ hình thành mà duyên trong chính trị uy hiếp, cho nên Tây Phương quốc gia là tuyệt đối không có khả năng chân chính trợ giúp Nga Xô. Ngay tại lúc này, Nga Xô quân công nhân tài hướng chạy Tây Phương quốc gia, tương lai tất nhiên sẽ trở thành dụ xì ạ an toàn quốc gia thai hoàng ẩm. Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói, như vậy Trung Hoa Trung Quốc đâu? Dụ xì ạ đối với Trung Hoa Trung Quốc mà nói, cũng là mà duyên trong chính trị đại quốc, chẳng lẽ Trung Hoa Trung Quốc đối với dụ xì ạ liền không có giới ý sao? Gia View Tân Lâm Chấn Hoa đạo, Trung Hoa Trung Quốc đối với dụ đương nhiên là có giới Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là không nên có tâm hại người. Tâm phòng bị người không thể không. Nga Hoa hai nước có mấy ngàn cây số biên giới, trong lịch sử cũng đã từng trải qua ma sát, muốn trông cậy vào Trung Hoa Trung Quốc hoàn toàn tín nhiệm dụ xì si ạ, là không thể nào. Người nói xuống, Gia View Tân gật gật đầu nói, nhìn, hắn cũng không có đối với Lâm Chấn Hoa mà nói cảm thấy nổi nóng, tương phản, hắn tựa hồ còn cảm thấy Lâm Trấn Hoa dạng này thẳng thắn càng đối với hắn khẩu vị. Lâm Trấn Hoa cũng là đạt mo thấu Gia View Tân trong lòng cùng sưng cách, cho nên mới sẽ dạng này thẳng thắn biểu đạt ý kiến của mình. Hắn biết, dựa vào hắn điểm ấy tu hành, muốn tại Gia View trước mặt nói dối là không thể nào. Cho nên còn không bằng có cái gì thì nói cái đó cho thỏa đáng. Hắn tin tưởng, quan điểm của mình hẳn chính là có thể có được ra view Tân tán thượng. Bất quá, Trung Hoa Trung Quốc đối với Vũ Sĩ à mặc dù có giới ý, nhưng song phương có thể hợp tác chỗ trống lớn hơn nữa. Trong tương lai 20 năm bên trong, Nga Hoa hai nước đều sẽ gặp phải nước Mỹ cùng với các Tây phương quốc gia uy hiếp, cho nên Nga Hoa hai nước nhất thiết phải lẫn nhau hợp tác, góc cạnh tương hỗ, mới có thể trong tương lai quốc tế trong đấu tranh cầu được xứng đáng địa vị. Từ một điểm này tới nói, nhường Trung Hoa Trung Quốc nhanh chóng cường đại lên, mới là phù hợp nhất Nga Xô an toàn quốc gia yêu cầu. Lâm Chấn Hoa nói tiếp, như vậy Đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói, một cái cường đại dụ sĩ ạ là phù hợp Trung Hoa Trung Quốc gích lợi quốc gia hay không phù hợp? Gia View Tân tiếp tục vấn đạo. Đối mặt với Gia View Tân từng bước nghiêm mi, Lâm Chấn Hoa đã không đường có thể lui, hắn nhắm mắt đáp, Nga Hoa hai nước chỉ có ở vào sức mạnh thăng bằng thời điểm mới có thể chung sống hòa bình. Nếu như một phương so một phương khác cường đại, như vậy một phương khác nhất định là không an toàn. Phía trước Tô Liên thời đại bên trong, Trung Hoa Trung Quốc vẫn luôn thâm thụ đến từ Bắc phương uy hiếp nội khổ, cho nên, một cái quá cường đại dụ xỉ à, đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói cũng không hi vọng. Lâm Tiên Sinh, người vô cùng thảm thán, Gia Viu Tân Gia cười giờ họ Ú không cười khích lệ nói. Không phải ta thẳng thắn, mà là bởi vì đây là người địa cầu đều biết đạo lý, ta giấu giếm nữa cũng không ý gì, lâm chấn hoa ở trong lòng nghĩ thầm. Hắn tiếp tục nói, nhưng mà, bây giờ Tô Liên đã giải thể, Nga Xô tình trạng kinh tế, không cần ta nhiều lợi A Ta cho rằng, nếu như Nga Xô kinh tế tiếp tục suy yếu xuống, đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Trung Hoa Trung Quốc cần một cái có thực lực rủ sỉ ạ, tới cùng Trung Hoa Trung Quốc cùng một chỗ chia sẻ quốc tế áp lực. Lâm Chấn Hoa lời nói này tương đối nghệ thuật, nếu như muốn càng ngay thẳng một chút, hắn có thể nói Trung Hoa Trung Quốc kỳ thực cần một cái tương đối cường đại dụ si a đến cho Trung Hoa Trung Quốc làm bệ đỡ đạn. Đối với Lâm Trấn Hoa trong lời nói lời ngầm, ra View Tân là lòng biết rõ, hắn hỏi: "Lâm tiên sinh, ngươi mới vừa nói những thứ này, là ngươi cá nhân quan điểm, vẫn là Trung Hoa Trung Quốc quan phương quan điểm?" "Ta không có quyền đại biểu quan phương." Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta nói, vẹn vẹn ta cá nhân quan điểm mà thôi. Bất quá, ta muốn, Việt Nam hữu thức trí sĩ cần phải đều có thể nhìn thấy điểm này. Trung Hoa Trung Quốc chính FPU cao tầng, tầm mắt cần phải so với ta càng rộng lớn hơn a." Gia View Tân trầm mặt một hồi, sau đó nói: "Cảm ơn ngươi, Lâm tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi có thể đủ thẳng thắn nói ra ngươi ý nghĩ. Ta hôm nay mời ngươi đến nơi đây, là bởi vì tắt Duy ra phu viện sĩ hướng ta đề cử ngươi, hắn cho rằng chúng ta cùng ngươi ở giữa, hẳn chính là có thể tiến hành một chút tương đối sâu vào hợp tác." 448 Gia View Tân đại đế triệu kiến 448 Gia View Tân đại đế triệu kiến 464. 449 đánh úp người Nhật Bản chi giá vọng đối với Lâm Chấn Hoa bọn người ở tại Vũ Xỉ ạ cảnh nội nhân tài chuyện này, Gia View đã sớm lấy được tình báo. nhưng hắn cũng chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn nhìn xem, căn bản không có biện pháp can thiệp. An Keda ngôi chính phủ một là xuất phát từ hướng Tây phương tốt như thế tâm tính, hay là nghe nói có một cái gì kích động tiêu phí lý luận, nói tóm lại, lựa chọn một bộ trên phạm vi lớn cắt giảm quân phí chi tiêu chính sách. Chính sách này vừa ra đài, tuyệt đại đa số quân công xí nghiệp đều lâm vào đỉnh công ngừng sản xuất hỗn cảnh, xem như thượng du tất cả nhà nghiên cứu bộ môn cũng đồng thời đỏ lương. Tại sinh hoạt áp lực điều kiện, quân công nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu đại lượng thôi đi, có chút đến nhờ cậy mới phát xí nghiệp tư doanh, có chút thì nhìn về phía ngoại quốc. Đối với cái này loại tình huống Gavin Tân xem như bộ an toàn cửa người phụ trách, là hiểu rõ phải rõ ràng nhất. Ngay từ đầu, hắn đã từng hướng tổng thống cùng thủ tướng đưa ra báo cáo, yêu cầu ngăn cản những cái kia ngành trọng yếu nhân viên nghiên cứu xuất ngoại, nhưng thủ tướng nói cho hắn biết nói, hạn chế nhân viên nghiên cứu khoa học di động phải không phổ thế, bởi vì mỗi người cũng là sinh nhi tự do. Gavin Tân biết, thủ tướng cho nên nói như vậy, là bởi vì lo lắng hạn chế ngành trọng yếu nhân viên ra khỏi nước chính sách sẽ đắc tội phương Tây, bởi vì đến dù xỉ ạ tới đào người cũng là quốc gia Tây phương cơ quan, trong đó tương đương một bộ phận còn có quốc gia Tây phương chính phủ đối cảnh. Thủ tướng lên tiếng Gia Vũ Tân cũng không có biện pháp, phải biết, trên tay hắn Liên bang cục an toàn kinh phí cũng nhận đại phúc độ cắt giảm, thậm chí còn có chính phủ nhân viên cao tầng lời nói muốn hủy bỏ Liên bang cục các toàn, lý do tự nhiên cũng là bởi vì cái gì phổ thế tiêu chuẩn a đối với Vũ Trung Quốc quân đội đến dụ xỉ ạ tới đào người một chuyện, Gia Vũ Tân trong lòng cũng là phạm thì thầm. Angeda ngươi phụ tá đoàn đội cũng là một đám thư sinh, không hiểu quân sự cùng chiến lược, nhưng Gia Vũ Tân cũng không đốc, hắn vô cùng rõ ràng những thứ này quân công nhân tài một khi chạy vào Trung Hoa Trung Quốc sẽ đối với Việt Nam quốc phòng sức mạnh mang đến bao lớn xúc tiến. Khi biết hãng không Mậu Hạm Quần Uy Tục Xịt Mộc đã đáp ứng lời mời quyết định đi tới Việt Nam thời điểm, Gia View Tân định ngày hẹn lão nhà khoa học Tát Duy Gia Phu, mời hắn xác định một chút Trung Hoa Trung Quốc kiến tạo hãng không Mậu Hạm khả năng cùng với có thể đối với dự CA mang tới bi hiếp. Tại nơi lần nói chuyện bên trong, Tát Duy Gia Phu hướng Gia View Tân nói tới Lâm Chấn Hoa dạng này một vị trẻ tuổi Trung Hoa Trung Quốc thương nhân, hơn nữa nói đến Lâm Trấn Hoa quan điểm, phải chúng Nga ở giữa cùng thì cũng có lợi, đấu thì câu thương. Gia là một cái trí nhớ người tốt vô cùng, vừa nhắc tới Lâm Chấn Hoa, lập tức nhớ tới 7 năm trước mình cùng Lâm Chấn Hoa tại lần đó gặp mặt. Lâm Chấn Hoa cảm thấy mình là một người bình thường, cho là Gia View Tân không có khả năng đem hắn để ở trong lòng, thật tình không biết một lần kia gặp mặt cho Gia View Tân lưu lại ấn tượng cũng là vô cùng khắc sâu. Lâm Trấn Hoa dù sao cũng là một cái xuyên qua nhân sĩ, lời nói cử chỉ bên trong ít nhiều có chút cùng những người khác địa phương khác nhau. Gia View Tân là làm công tác tình báo, đối với dạng này dị thường tự nhiên là mười phần mất cảm, bởi vậy cứ việc đã cách nhiều năm, hắn vẫn có thể nhớ tới Lâm Trấn Hoa dạng này một cái kỳ nhân, từng có trước đây tiếp xúc, lại tăng thêm tác duy giả phụ cho giới thiệu những tình huống này. Zha View Tân vẫn cảm mà ý thức được, Lâm Trấn Hoa có lẽ là một cái có thể tiến hành hợp tác đối tượng. Zha View Tân vẫn đối với An Kê Đa người chính phủ đối với Hoa chính sách rất có hơi tử, vốn lấy thân phận của hắn, căn bản là không có cách thay đổi hiện trạng. Bây giờ, có Lâm Trấn Hoa dạng này, một vị vừa có tương đương địa vị, lại có thể vô cùng thanh tỉnh nhìn thấy Nga Hoa quan hệ thực chất dân gian xí nghiệp ra, có thể Nga Hoa quan hệ trong đó, có thể từ trên người hắn phá củ. Zha View Tân không có định ngày hẹn Trần Thiên, Lưu Hướng Hải cùng Hà Hải Phong, là bởi vì ba vị này cũng là bên trong quốc chính phủ người bên trong thể chế. lấy thân phận của bọn hắn, chỉ có thể cùng Nga La Tư chính phủ tiến hành hợp tác, không có khả năng bí mật cùng Gia View Tân tiến hành hợp tác. Gia View Tân cần là một vị cơ chế bên ngoài người hợp tác, cái này có thể khiến cho hắn man thiên quá hải, tránh đi chính phủ can thiệp, thực hiện suy nghĩ của hắn. An vẻ đa ngôi chính phủ cự tuyệt vẹn vẹn cùng bên trong quốc chính phủ hợp tác mà thôi, dân gian hợp tác, bọn họ sẽ không can thiệp. Dù sao, dân gian giao lưu cũng thuộc về phổ thế phạm chủ không phải. Chính như Lâm Chấn Hoa lộ ra như thế, vừa rồi Gia View đối với Lâm Chấn Hoa một phen chỉ trích, chân thực mục đích đúng là vì bộ Lâm Chấn Hoa mà nói, nhường hắn nói ra ý tưởng chân thật. Bây giờ Lâm Chấn Hoa trả lời nghiệm chứng cắt duy ra phu trước đây giới thiệu, Gia View Tân cho là mình không cần thiết sẽ cùng Lâm Trấn Hoa vòng vo. Người thông minh ở giữa hợp tác, tốt nhất vẫn là không muốn nhiều quá nhiều vòng tròn. "Lâm tiên sinh, ta mời ngươi tới, là vì cùng ngươi nói chuyện hợp tác, chúng ta bây giờ vô cùng cần đến từ Vũ Trung Quốc trợ rút. Gia View Tân nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, Gia View Tân cục trưởng, vấn đề này, ngươi có phải hay không cần phải cùng bên trong quốc chính phủ quan viên đàm luận tương đối thích hợp?" Trung Hoa Trung Quốc quốc gia kế ủy quan viên trước mắt tại Dụ Xỉ vì cái ngươi không tuyển chọn cùng bọn hắn thảo luận cái đề tài này đâu? Gia View Tân đạo. cùng bên trong quốc chính phủ đàm phán, không phải từ ta phụ trách, hơn nữa ta cũng chi phối không được. Nhưng tình huống trước mắt, ép buộc ta không thể không tìm kiếm đến từ vô trung quốc trợ rút, bằng không, Nga so an toàn liền thật muốn gặp phải uy hiếp thật lớn. A, xảy ra chuyện gì? Lâm Trấn Hoa chỉnh trọng vấn đạo. Chính phủ Nhật Bản phái ra một cái đoàn đại biểu, cùng Nga La Tư chính phủ tiến hành đàm phán, biểu thị có ý hướng rủ xỉ ạ cung cấp lái like tức thấp cho vay viện trợ. Xavier Tân nói. Đây là chuyện tốt ta. Lâm Chấn Hoa khẽ nói, hắn đương nhiên biết, Xavier Tân hướng hắn nói lên chuyện này, chắc chắn sẽ không là muốn khoe khoang cái gì, mà là còn có câu nói kế tiếp. Ra View Tân cũng mỉm cười, nói: "Bất quá, chính phủ Nhật Bản cho vay không phải là không có giá cao, bọn hắn hy vọng rủ ạ có thể đem Nam Thiên Đảo quần đảo giao cho Nhật Bản để biểu hiện thành ý." Ta dựa vào, Lâm Chấn Hoa cuối cùng nhịn không được la lên. Hắn luôn luôn biết người Nhật Bản là không lợi lộc không dậy sớm, chủ động hướng rủ xỉa đưa ra muốn cung cấp cho vay, khẳng định có trò ý đồ. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, người Nhật Bản lại có giá tâm lớn như vậy, thế mà đưa ra lấy Nam Thiên Đảo quần đảo thuộc về xem như cho vay điều kiện. Nam Đảo quần đảo cũng chính là người Nhật Bản xương phương Bắc tứ đảo. là chỉ dụ Xi Ả cảm chặt cả bán đảo cùng Nhật Bản họp cái đồ ở giữa quốc phía sau, cho bắt, răng múa, sắp đan 4 cái hòn đảo. Cái này bốn cái hòn đảo thuộc về thế lực nào? Là thế chiến thứ 2 lưu lại sổ nợ rối mù một trong. Du Xi Ả từ xưa tới nay một mực duy trì đối với cái này 4 cái hòn đảo quyền công chế, mà Nhật Bản phương diện thì kiên quyết tuyên bố cái này tứ đảo là Nhật Bản lãnh thổ, yêu cầu Du Xi Ả trả lại. Phương Bắc tứ đảo tổng diện tích hẹn 5000 km, tài nguyên 10 phần phong phú. Các thứ tư liệu biểu hiện, tứ đảo thêm lục địa phạm vi bên trong nắm giữ khí ga tài nguyên hẹn 16 tấn. Hoàng kim hẹn 1867 tấn, ngân 9280 tứ tấn, sắt 2.73 ứ tấn, lưu 1.17 ứ tấn. Ngoài ra, chọn bắt đảo còn ẩn chứa 36 tấn 10 phần chân quý lai, đây là một loại so hoàng kim càng thêm quý trọng mỏ kim loại dấu. Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, phương bắc tứ đảo đối với Vũ Xỉ ạ tới nói tới có phương diện chiến lược ý nghĩa, nó là Vũ Xỉ ạ còn thừa không có mấy tự do xuất nhập đại dương trọng yếu thông đạo một trong. Chịu vị trí địa lý ảnh hưởng, Du Xỉ ạ viễn địa khu ra biển thông đạo tại mùa đông đại bộ phận đều sẽ đóng băng, mà Thiên đảo quần đảo thủy đạo bởi vị chịu Nhật Bản hại dòng nước gấm ảnh hưởng. Mùa đông vẫn có thể thông hàng, này liền bảo đảm Dụ Sĩ Ạ hướng Thái Bình Dương phương hướng ra biển miệng có thể không bị khinh bị đời hạn chế. Chính là bởi vì kể trên những nguyên nhân này, phía trước Tô Liên đối với Nhật Bản đề ra trả lại phương Bắc tứ đảo yêu cầu, một mực bỏ mặc. Nhật Bản tự nhiên cũng không khả năng trực tiếp đối với Tô Liên đỡ gõ, lấy bật lại những hòn đảo này. Bây giờ, thừa dịp Dụ Sĩ Ạ kinh tế suy vi lúc, người Nhật Bản thế mà đưa ra lấy Nam Tiên đảo quần đảo đổi yên vay tiền yêu cầu, cái này thật ứng với trên giang hồ một câu nói, gọi là thừa dịp người bệnh đòi mạng người. Gia View Tân trưởng Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết nói, Nga La tư chính phủ chuẩn bị đáp ứng người Nhật Bản yêu cầu a?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Gia View Tân hơi hơi gật đầu nói, "Không sai, bọn hắn đang có ý đó. Đây là uống rượu độc giải khát a." Lâm Trấn Hoa nói, "Không có tiền có thể lại dãy, thế nhưng là lãnh thổ loại vật này, nem xuống liền không có cơ hội thu hồi lại. Đây là cái nào kẻ hồ đồ làm quyết sách, yêu cầu như vậy làm sao có thể đáp ứng chứ? Nga Xô kinh tế trước mắt vô cùng khó khăn. Nếu như chúng ta không thể từ nước ngoài nhận được cho vay, như vậy Nga Xô kinh tế liền có khả năng sẽ triệt để phá sản. Bây giờ chính phủ những người kia hoàn toàn không có cái nào Đừng nói Nam Thiên Đảo quần đảo, chính là người Nhật Bản muốn chỉnh cái cảm chặt cả bản đảo, ta đoán chừng những người kia cũng sẽ đáp ứng." Gia View Tân bình tĩnh nói. Theo lý thuyết, cùng người Nhật Bản liền Nam Thiên Đạo quần đảo vấn đề đàm phán, thuộc về Nga sâu chuyện cơ mật, Gia View Tân phải không cần phải hướng Lâm Chấn Hoa dạng này một cái người Trung Quốc tố lộ. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không lấy ra một chút chân chân thực thực sự tỉnh tới cùng Lâm Chấn Hoa nói, như vậy muốn để Lâm Trấn Hoa hợp tác với hắn, cũng là không dễ dàng. Lùi một bước nói, dù cho Gia View không đem việc này chọc ra, qua không được mấy ngày, tự do truyền thông cũng sẽ đem việc này ra ánh sáng. cũng không biết những thứ này truyền thông đến cùng có dạng gì thần thông, dù si ạ tựa hồ liền không có sự tình gì có thể giấu giếm được bọn chúng. Ta nghe nói, đẹp quốc chính phủ không phải cũng định cứu trợ dù si à sao? Các ngươi vì cái gì không chờ đợi nước Mỹ tiền cứu trợ đâu? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Gia View Tân cười không đáp, bất quá, trên mặt hắn bộc lộ ra ngoài nụ cười chào phúng, đã đem cái gì đều nói rõ ràng. Xem như quan an toàn viên, hắn vẫn có thể hiểu đến một chút tin tức nội tình. Nước Mỹ cùng với anh, pháp các nước chỗ hứa hẹn cứu trợ, đến nay vẫn chỉ là một cái trên giấy đĩa bánh mà thôi, đừng nói Gia View Tân không tin. Liên An Kê đa ngôi những người này cũng đã bắt đầu có chút thất vọng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng không đổi tới muốn cùng người Nhật Bản đàm luận trả lại tứ đảo vấn đề. Gia View Tân Quốc trưởng, ngươi dự định thay đổi chuyện này sao?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Gia View Tân hỏi ngược lại, "Tàm Muốn, người Trung Quốc cũng không hy vọng Nhật Bản cầm lại Nam Thiên đảo quần đảo a?" Lâm Trấn Hoa trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, Gia View Tân đem hắn trong lòng nắm phải phi thường tốt. Nếu như đổi thành những thứ khác một việc, có thể Lâm Chấn Hoa hay là muốn cùng Gia View thật tốt nói chuyện giá tiền, nhưng dính đến Nhật Bản vấn đề, Lâm Chấn Hoa cùng Gia View Tân liền thành một đầu trong chiến hào chiến hữu. Mục đích của bọn hắn là nhất trí, đó chính là không thể để cho người Nhật Bản được như ý dù CIA chiếm cứ lấy Nam Thiên đảo quần đảo, thì tương đương với giữ lại người Nhật Bản đỉnh đầu, người Nhật Bản nếu như muốn hành động thiếu suy nghĩ, liền không thể không lo nghĩ. Đến từ Bắc Phương uy hiếp, nếu như đem Nam Thiên đảo quần đảo trả lại Nhật Bản, Nhật Bản cùng dù CIA ở giữa thì có một cái hòa hoan khu vực, hơn nữa Nhật Bản ở nơi này khu vực là chiếm hữu quyền chủ động, có thể uy hiếp ngược lại dù ạ. Không có Bắc Phương nỗi lo về sau, Nhật Bản tại Tây Nam phương hướng liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ, này đối với Trung Quốc tới nói, là phi thường bất lợi. cho dù không cân nhắc Nhật Bản đối với Việt Nam uy hiếp quân sự, đơn thuần từ dân tộc cảm tình tới nói, Lâm Trấn Hoa cũng là không muốn nhìn thấy người Nhật Bản cầm lại Nam Thiên đảo của đảo. Không thể phủ nhận một điểm là, Lâm Trấn Hoa là một cái phật thanh, trong xương cốt là có mãnh liệt phản Nhật hảo hức. Nếu như dù xỉ ạ có thể từ đường dây khác thu được tài chính, hóa giải một chút trước mắt kinh tế khó cảnh, như vậy ta thì có hy vọng thuyết phục tổng thống cự tuyệt người Nhật Bản áp chế. Nhưng nếu như về phương diện tiền bạc không thể chứng thực, như vậy cho dù là độc dược, tổng thống cũng không thể không uống nữa." Gia View Tân thẳng thản nói. Lâm Chấn Hoa bắt đầu minh bạch Gia View Tân ý nghĩ, hắn hỏi dò: Gavin Tân Trưởng, ý của ngươi là nói, ngươi hy vọng có thể thu được đến từ vụ Trung Quốc tài chính, nhưng lại không muốn cùng bên trong quốc chính phủ giao tiếp, là thế này phải không? Gavin Tân đạo, đúng là như thế, cho nên ta hy vọng cùng lầm Tiên Sinh dạng này dân gian xí nghiệp ra hợp tác. Sự tính rất rõ ràng, Andrea ngươi chính phủ vì hướng Tây phương lấy lòng, không dám cũng không muốn cùng bên trong quốc chính phủ khai triển chặt chẽ hợp tác. Gavin Tân thế là không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở Lâm trấn Hoa, hy vọng có thể thông qua hắn, mượn nhờ đường dây dân gian đến giải quyết rủ xì si ạ trước mắt khó khăn. Lâm Chấn Hoa trước đây đã cho thấy qua thái độ, cho rằng một cái có nhất định thực lực dụ xỉa si đối với Vũ Trung Quốc tới nói là càng có chỗ tốt, cứ như vậy, hắn sẽ rất khó cự tuyệt gia view Tân yêu cầu. Huống chi, gia view Tân hướng hắn cầu trợ sự tình, là đánh nút người Nhật Bản dạ tâm, cái này cũng là một cái nhường Lâm Chấn Hoa không cách nào lý do cự tuyệt. Gia view Tân tiên sinh, người cho rằng dụ xỉa si cần nhận được bao nhiêu tiền mới có thể trải qua trước mắt hỗn cảnh? Lâm Trấn Hoa vân đạo. Gia view Tân đạo, chúng ta đo lường tính toán qua, ước chừng cần 50 đến 100 ức mới có thể hòa dịu si trước mắt khó khăn. Đến nỗi tương lai, con cần có càng nhiều tài chính mới được. Tại 1992 năm, Việt Nam đồng cùng đô la tỷ suất hối đoái đã điều chỉnh đến rồi 1 đô la Mỹ hối đoái 5.5 nguyên nhân dân tiền trình độ, nếu như muốn gom góp 50 ức đến 100 ức đô la tài chính thì tương đương với 300 ức đến 600 ức nhân dân tệ quy mô, lớn như vậy một bút tài chính, nhường Lâm Chấn Hoa từ chỗ nào đi kiếm đâu? Gia View Tân dường như là nhìn ra Lâm Trấn Hoa do dự, hắn nói, "Lâm tiên sinh, ta đương nhiên biết, chỉ dựa vào chính ngươi sự nghiệp là rất khó kiếm ra những tiền này. Bất quá, ta nghe nói ngươi ở Trung Quốc quốc nội quan hệ phi thường rộng khắp, nhất là cùng quân đội quan hệ, vô cùng tiếc." Ngụy thử tưởng tượng nhìn, có hay không có thể thông qua ngươi những quan hệ này đến giải quyết những tiền này đâu. Quân đội. Lâm Trấn Hoa sững sờ, hắn đưa mắt lên nhìn, gặp ngay phải Jaewu Ten hướng hắn quăng tới một chủ mỹ vị thâm trường ánh mắt. Lâm Trấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được Jaewu Ten ý tứ. Không sai, Nga La Tư chính phủ vì tránh hiểm nghi, trước mắt không dễ dàng cho cùng bên trong Quốc chính phủ phát sinh quá nhiều liên quan, nhưng dân gian qua lại là hoàn toàn không có chứng ngại. Chỉ cần Lâm Trấn Hoa có thể đem bên trong Quốc chính phủ đồ vật mong muốn lấy dân giữa danh nghĩa nói ra, Jaewu gõ lại cổ vũ, Nga La Tư chính phủ nhất định sẽ vui mừng mở một con mắt, nhắm một con mắt Chiêu này gọi là đường công cứu quốc, đoán chừng Gia Viu Tân cũng là nhìn qua xa ra banh một loại vợ kịch nổi tiếng, đối với cái này tràn đầy tâm đắc. 465-450 uống rượu độc giải khát nhìn xem Lâm chấn Hoa cùng Hà Lam tiến vào xe hơi nhỏ, nên ngang rời đi, Gia Viu Tân đứng ở phòng làm việc cửa sổ, rất lâu không có nhúc nhích một cái cấp bộ. Trên mặt của hắn đan sen thoải mái cùng vẻ mặt thống khổ, cảm giác trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Vừa rồi. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Lâm Trấn Hoa đưa ra rất nhiều có liên quan từ phương diện kinh tế cứu trợ Nga xô phương án, bao quát thúc đẩy bên trong phương cùng dự xỉ ạ quân công xí nghiệp ở giữa hợp tác, cổ vũ Trung Hoa Trung Quốc dân gian xí nghiệp tiến vào dự xỉ ạ thị trường, Trung Hoa Trung Quốc hướng dự xỉ ạ mua sắm các loại tự nhiên tài nguyên các loại. Tất cả những thứ này phương án, đương nhiên vẫn chỉ là một chút suy nghĩ. Tại dính đến chính phủ cùng quân đội trong chuyện, Lâm Trấn Hoa chỉ có thể làm một cái ống loa, đem ra view tân ý tứ truyền đạt cho có liên quan phương diện, đến nỗi cuối cùng hợp tác như thế nào, còn phải nhìn những ngành này ý kiến. và dân gian hợp tác phương mặt, Lâm Trấn Hoa ngược lại là tỏ thái độ nói có thể tìm được một chút xí nghiệp lớn tới ra tay, nhưng những xí nghiệp này như thế nào tham dự đối với Nga kinh mậu hợp tác hay là muốn khán Trung Quốc chính phủ thái độ, liên quan tới điểm này, Gia View Tân cùng Lâm Chấn Hoa ngầm hiểu lẫn nhau. Đang cùng Lâm Trấn Hoa trong lúc nói chuyện với nhau, Gia View Tân phát hiện, Lâm Trấn Hoa là một cái khôn khéo hơn nữa có nguyên tắc thương nhân, hắn đối với Nga phương khai ra một loạt điều kiện, mỗi cái điều kiện đều chiếm hết tiên nghi, nhưng Nga phương lại không thể không tiếp nhận. Tỷ như nói, hắn yêu cầu Nga phương đối với Trung Hoa Trung Quốc khai phóng nhân viên kỹ thuật phương diện giao lưu. Điểm này rõ ràng là muốn đảo Nga phương kỹ thuật, nhưng Jia Wu Tân không cách nào cự tuyệt. So sánh vì tu được cho vay mà giao ra Nam Thiên Đạo còn nào, một chút nhân viên kỹ thuật trôi đi lại tính là gì đây? Ngoài ra, còn có liên quan tới rủ xỉ ạ hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng dầu thô, khí thiên nhiên vấn đề, liên quan tới dự thị ạ hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng vũ khí tân tiến trang bị cùng với nhượng độ bộ phận chế tạo kỹ thuật vấn đề, cùng với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại dự thị ạ thu mua phá sản xí nghiệp vấn đề, mỗi một hạng cũng là tại cắt Nga số thị, nhưng lại tuyệt đối là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Jia Wu biết một người Trung Quốc thành ngữ gọi là uống rượu độc giải khác. Hắn thấy, đáp ứng Lâm Chấn Hoa những điều kiện này, mặc dù không đủ trình độ là uống độc dược, ít nhất cũng thuộc về uống nam á nào đó đầu sông thần bên trong thánh thủy, linh hồn có thể hay không nhận được siêu độ coi là chuyện khác, ít nhất dạ dày là muốn chịu được một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Thế nhưng là, không uống những nước này sẽ làm thế nào đâu? So sánh Âu Mỹ cùng Nhật Bản cung cấp thạch tín dung dịch, Lâm Chấn Hoa bưng ra cái này chỗ nước, dù sao vẫn là có chút dinh dưỡng a. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, đạo lý này ra Vưu là phi thường rõ ràng, hắn tin tưởng, Lâm Chấn Hoa cũng vô cùng rõ ràng cái này con đờ lý. Cho nên tại nói lên điều kiện phương diện nắm phải vừa đúng. Quốc gia yếu đi, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Gia View Tân đương nhiên cũng nghĩ đứng đắn một chút giá đỡ, treo giá, nhưng kinh tế quốc dân đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, hắn thật sự là không cách nào lại chờ đợi. Tại thu được viện trợ vấn đề này, nóng nảy là dù sĩ ạ, nhân ra ôm cái không khóc hài tử đứng tại bên cạnh xem náo nhiệt, ngươi còn có tư cách cùng người khác có kẻ mặc cả sao? Gia View Tân đã từng tính toán thông qua hối lộ một chút Lâm Chấn Hoa, tới dụ khiến cho hắn giảm xuống bản giá. Loại này hối lộ đương nhiên không phải là trực tiếp đưa lên tiền tài mỹ nữ, mà là cho Lâm Chấn Hoa xí nghiệp của mình cung cấp một chút phá lệ ưu đãi điều kiện. Nhường hắn đem tiền đen giấy ở ngoài sáng Nhưng Lâm Chấn Hoa vô cùng nguyện chuyển từ chối khéo Gia View Tân hào Ý, cái này khiến Gia View Tân vừa có chút hậm hực, lại đối Lâm Trấn Hoa nhân phẩm nhiều hơn mấy phần hào cảm. Hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, vì cái gì loại này có lòng yêu nước xí nghiệp ra, không có xuất hiện ở Vũ City si A đâu. Không để cập tới Gia View Tân trong lòng như thế nào khổ tâm, Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam nhưng là oanh thiên hỷ địa trở về khách sạn đi. Tại Vũ City si A đặc công điều khiển xe hơi nhỏ bên trong, hai người không tiện đàm luận vừa mới đàm phán sự tình, không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn cảnh đường phố, một bên loạn xạ trò chuyện một chút sinh hoạt việc vặt. Lam Lam Lão Hà lần này mang ngươi mang dụ si a tới, có dụng ý gì không có? Lâm Trấn Hoa ha ha cười đối với Hà Lam nói, "Đương nhiên là có, hắn là muốn cho ta thụ giáo dục tới." Hà Lam nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, cái này ngươi phía trước đã nói qua, ta là hỏi, lão Hà còn có hay không những thứ khác dụng ý?" Hà Lam nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, "Vậy ta cũng không biết, ngươi cùng ta trang lưu tầm nhiêu, mà tầm má. Cần phải lý giải hắn ý tứ a. Nếu không thì, ngươi cùng ta nói nói." Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi ngâm lại xem, hắn mang ngươi đến, lại đem Hoàng Cường cũng mang đến, chẳng lẽ cũng không có cái gì ý tưởng đặc biệt? Ý tưởng gì? Hà Lam kinh ngạc vấn đạo: "Khi nàng nhìn thấy Lâm Chấn Hoa trên mặt cái kia quỷ bí ý cười lúc, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ha ha mà nợ nụ cười, "Lâm ca, ngươi sẽ không cũng như vậy bắt quái a." "Này làm sao là bắt quái đâu?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Vừa rồi cha ngươi nói với ta, hắn tới trường học đi chiêu nghiên cứu sinh là chịu ta dẫn dắt. Hắn còn chuyên môn cử đi Mã Kiệt ví dụ. Ngươi ngẫm lại xem, Mã Kiệt là ta người phát hiện mới, bây giờ trở thành muội phu ta. Cha ngươi đến nhân dân đại học đi tìm nhân tài, chẳng lẽ cũng không có cái gì tư nhân ý nghĩ? Làm gì có?" Hà Lam vừa cười vừa nói, "Lâm ca, Ngươi cũng đừng loạn điểm viện nữa phụ, ta cho ngươi biết à, Hoàng Cương cùng ta thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, hai chúng ta quan hệ thật là tốt, thế nhưng là chỉ là loại kia vô cùng thuần khiết đồng học quan hệ. Thuần khiết đồng học quan hệ cũng có thể phát triển thành thuần khiết những quan hệ khác. Lâm Chấn Hoa đạo: Hà Lam đạo, đây là không có thể, ta cho ngươi biết à, Hoàng Cương đã có bạn gái, bạn gái của hắn ngay cả có một lần ngươi thấy qua, ta tốt xá đồng học, gọi Trương Quỳnh. Đúng, một lần kia chính là ngươi mang theo ta và Trương Quỳnh cùng nhau đến Hoàng Cương ký túc xá đi, Trương Quỳnh tại nơi một lần thì nhìn chúng Hoàng Cương, bọn hắn nói chuyện nhiều năm. Thật sự Lâm Chấn Hoa cảm thấy có chút thất vọng, hắn thấy Hoàng Cương là một cái rất ưu tú người trẻ tuổi, nếu như có thể cùng Hà Lam góp thành một đôi, cũng coi như là rất sướng. Bất quá, tất nhiên Hà Lam nói Hoàng Cương bạn gái là của nàng đồng học, xem ra hy vọng thật sự không lớn, vợ của bạn không thể lừa gạt, khuê mặt bạn trai giống như cũng không quá phù hợp tại a ngươi sao lại không có được mất, đem Hoàng Cương đem tới tay đâu. Lâm Trấn Hoa có chút không cam lòng vấn đạo. Hà Lam lắc lắc đầu nói, ta cũng không thích cái kia chủng loại hình nhân. Vậy ngươi thích gì loại hình? Lâm Chấn Hoa thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Hắn cảm thấy chính mình kỳ thực cần phải có thể đoán ra câu trả lời. Biết rõ còn câu hỏi, đây không phải là đang trêu chọc nhân gia đại cô nâng sao? Quả nhiên, Hà Lam quay đầu nhìn hắn một cái, không chút do dự nói, ta thích như ngươi loại này loại hình nha. Ách Dạng này không tốt lắm đâu." Lâm Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Bị người ưa thích kỳ thực cũng là một kiện rất chuyện buồn rầu, ngươi cũng không có thể nói nhân gia thích ngươi là không đúng, lại không thể làm ra vui dạo dược bộ dáng, loại này lúng túng, thật sự là khó mà lời hình dáng. "Lâm ca, ngươi yên tâm đi." Hà Lam ra vẻ thoải mái mà nói. "Nói đi," nàng lời nói xoay chuyện, "vấn đạo" Đúng, Lâm ca, ta còn muốn nói cho ngươi đầu, ta tại vật tư bộ ở lại cũng không có ý tứ, một cái lập tức phải hủy bỏ đơn vị, hơn nữa mỗi ngày làm cũng là tái diễn sự tình, đều nhanh ngạt chết. Ta muốn nghỉ hãng. Ngươi nghĩ nhảy đến cái gì đơn vị đi? Lâm Trấn Hoa vô cùng may mắn Hà Lam đổi một cái chủ đề, liền nhiều hứng thú tiếp lời đầu tới hỏi. Hà Lam đạo, ta muốn đến các ngươi tập đoàn đi làm việc, ngươi có muốn hay không? Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy đầu lớn một cái lần, nếu như không có Hà Lam trước mặt của câu nói kia, hắn phải đáp ứng Hà Lam yêu cầu này là dễ như trở bàn tay. Từ đối với Hà Lam bản thân trưởng thành có lợi góc độ tới nói, để cho nàng đến Hán Hoa trọng công làm việc, tuyệt đối so với để cho nàng ở tại vật tư bộ làm cái công chức còn mạnh hơn nhiều, dù sao trong xí nghiệp vẫn là rất khó khăn rèn luyện người. Nhưng Hà Lam tất nhiên nói ra ưa thích giống hắn loại người kiểu này, hắn lại để cho Hà Lam tới tập đoàn công ty cũng rất là vì khó khăn. Lam Lam, nếu như ngươi muốn đi xí nghiệp làm việc, ta giúp ngươi giới thiệu một cái những thứ khác xí nghiệp a." Lâm Trấn Hoa nói, "Chúng ta hóa chất thiết bị liên minh giới cờ có mấy nhà đặc biệt lớn hình xí nghiệp nhà nước, ta giúp ngươi nói một câu, cho ngươi đi làm việc bên kia cần phải không thành vấn đề." Hà Lam quỳ mồm đạo Ta mới không đi đâu, nếu như ta muốn đi những cái kia sĩ nghiệp nhà nước, để cho ta ba ba nói một câu cũng liền có thể. Ta đã cảm thấy các ngươi hán hoa trọng công đặc biệt thần kỳ, muốn đi mở mang kiến thức. Lâm ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Chuyện này, hay là từ giải thương nghị a. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiến lược kéo dài. Hắn hy vọng đây chỉ là Hà Lam nhất thời cao hứng ý nghĩ, có thể qua mấy ngày Hà Lam mình cũng đã quên. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đây lo lắng cái gì? Hà Lam khí hổ hổ mà cho Lâm Chấn Hoa một cái liếc mắt, không để ý tới hắn nữa. Ai, Bạch Nhãn liền Bạch Nhãn a. Lâm Chấn Hoa trong lòng thầm nghĩ, nhìn Hà Lam mập nhãn, dù sao cũng so về sau nhìn Hà Hải Phong cùng với Dương Hân đám người Bạch nhãn tốt. Cứ lấy Hà Lam hiện tại cái này tâm tính, nếu quả thật để cho nàng đi tập đoàn, còn không có chuẩn sẽ cùng chính mình náo ra chút gì phong ba tới đâu. Không nói những cái khác, cứ như vậy cả ngày mập mở sức mạnh, còn không phải để cho người ta đem cái lưới tự nhai nát. Không khí trong xe trong lúc nhất thời có chút lạnh rơi. May mắn xe lái được nhanh, không bao lâu liền đi tới bọn hắn ở dưới lầu khách sạn. Lâm Chấn Hoa mang theo Hà Lam xuống xe, hướng tài xế nói qua tạm. Đông vào quán rượu, đi tới lưu hướng hải căn phòng. bởi vì không biết Gia View Tân Định ngày hẹn Lâm Chấn Hoa mục đích là cái gì. Trần Thiên, Hà Hải Phong cùng với Lưu Hướng Hải vẫn luôn ở tại trong phòng đàm luận chuyện này. Nhìn thấy Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi, vội vàng nghe ngóng chuyện đã xảy ra. Hà Lam tại thượng lầu thời điểm liền đã đem cảm xúc điều chỉnh xong, trên mặt lại là một bộ cười tùng tìm bộ dáng. Gia View Tân hy vọng có thể cùng Trung Hoa Trung Quốc khai triển đại quy mô hợp tác. Nghe xong Lâm Trấn Hoa giới thiệu, Hà Hải mày nói, này liền kỳ quái, kinh chuyện hợp tác, làm sao sẽ để cho liên bang cục an toàn tới nhúng tay đâu? Ta cũng là cái nghi vấn này. Trần Thiên gật đầu nói, "Chấn Hoa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Lâm Trấn Hoa đương nhiên không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết Gia View Tân không phải một cái bình thường an toàn nhân viên, hắn là mang theo bừng bừng gia tâm một cái chính trị ra. Nghe được mọi người nghi vấn, Lâm Trấn Hoa nói, "Đối với cái này sự kiện, ta ngay từ đầu cũng đích xác cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cùng Gia View Tân từng trò chuyện sau đó, ta đã cảm thấy rất bình thường." Gia View Tân người này, tâm mắt vô cùng mở rộng, tư duy vô cùng kín đáo, thuộc về Nga La Tư chính phủ nội bộ ít có người biết chuyện một trong. Ta cho rằng, hắn là thấy được dự thị ả gặp phải nguy cơ. Hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình tới hóa giải những nguy cơ này. Thế nhưng là, lấy thân phận của hắn, dạng này hợp tác có khả năng tiến hành sao? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, Gavyn Tân không cùng ta nói rõ, nhưng ta từ thái độ của hắn bên trên có thể phán đoán ra, dù si ạ từ phương Tây mưu cầu viện trợ chuyện này, đoán chừng đã là phá sản. Bây giờ Nga là tư chính phủ đám người kia cần phải ở vào vô cùng lúng túng hoàn cảnh, nếu như Gavyn Tân có thể có con đường từ Trung Quốc thu được viện trợ, hắn liền có tại ở trong chính phủ quyền lên tiếng. Thủ tướng đám người kia, cho dù là không đồng ý quan điểm của hắn, cũng không thể không tiếp nhận phương án của hắn. bởi vì đây là dụ sỉ ạ cơ hội duy nhất. Đã như vậy, hắn tại sao muốn tìm người đàm luận đâu? Hà Hải Phong còn có chút không rõ, lấy quan điểm của hắn đến xem, mình mới là thích hợp nhất đại biểu đàm phán, Lâm Chấn Hoa vô luận như thế nào cũng chưa có xếp hàng đội. Trần Thiên ngược lại là lập tức liền kịp phản ứng, hắn nói, ra view Tân thỉnh Chấn Hoa đi qua đàm luận, cũng là không muốn kích động chính phủ những người kia à, dù sao Nga La Tư chính phủ phương diện mới vừa cùng Hà chủ nhiệm đàm luận cứng, nếu như ra bên này cùng Hà chủ nhiệm mà khác đã đặt thành nghị, Nga Tư chính phủ trên mặt liền nhịn không được rồi. Ta muốn, hắn Thịnh Chấn Hoa đi qua, cũng là nhìn chúng Chấn Hoa thân phận muốn lợi dụng hắn tới xem như người mang tin tức, đem hắn ý tứ truyền đạt cho mọi người chúng ta. Gia View Tân nói cho ngươi, quân công phương diện hợp tác cũng có thể làm luận. Lưu Hướng Hải đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, đây là hắn chú ý lĩnh vực. Lâm Trấn Hoa đạo, đúng vậy, hắn biết do chúng ta là cùng đi, hơn nữa đối ngươi thân phận cũng vô cùng rõ ràng. Hắn hướng ta nói lên mấy loại hình hào trang bị, bao quát hiện đại cấp khu chủng hạng, cơ bản là cấp tàu ngầm, còn có ngày đốt phản hạm đạo, Nghe hắn ý kia, hắn chính là muốn cho ta nhắn cho ngươi, để cho quân đội đi cùng ngà phương Đây đều là đồ ta. Lưu Hướng Hải gật đầu một cái, nói, hắn liệt ra cái này mấy hạng cũng là chúng ta Hải quân Phương diện một mực tại để ý đồ vật, nghĩ không ra, hắn đổ chủ động nói ra. Trần Thiên Đạo, điều này nói rõ ra View Tân tình báo công tác làm được vô cùng đúng chỗ, đã đem ý nghĩ của chúng ta đều nắm rõ ràng rồi. Cùng một cái đối thủ như vậy hợp tác, đã một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Trần Thiên nói rất hay chuyện, dĩ nhiên là chỉ song phương có thể không cần vòng quanh, giảm bớt không cần thiết rèn luyện chi phí. Đến nơi nói là chuyện xấu, chính là chỉ đối phương đã thăm dò lá bài tẩy của chúng ta, chúng ta nghĩ làm lãng chiến thuật tâm lý cũng không dễ dàng. Lâm Chấn Hoa đạo, cái nhìn của ta là, gia View đối với cái này hạng hợp tác là phi thường lắm này. Loán Trường Nhật Bản Phương Diện bây giờ cũng đang nắm chặt cùng Nga La Tư chính phủ hiệp đàm, nghĩ bức bách Nga La Tư chính phủ đáp ứng trả lại Nam Thiên Đạo quần đạo. Nếu như Gia Vu Tân không thể cưỡng tại chính phủ gật đầu phía trước giải quyết cùng chúng ta hợp tác vấn đề, như vậy mấy cái này đảo nói không chừng liền giữ không được. Trên thực tế, nếu như người Nhật Bản cầm lại mấy cái này đảo, đối với chúng ta cũng là bất lợi. Hà Hải Phong đạo, Tiểu Lâm Khở Lin nói đúng, trung ương ý tứ cũng là muốn tận lực thúc đẩy cùng dự sĩ ạ Phương Diện hợp tác, tránh bởi vì nghiêm trọng kinh tế khó khăn mà triệt để đảo hướng phương Tây. có thể chặn đánh ngăn chặn dụ sĩ ạ cùng phương Tây quá chặt chẽ hợp tác, đối với Trung Hoa Trung Quốc cũng là vô cùng cần thiết. Cho nên, cùng da view Tân hợp tác, cần phải lập tức chứng thực. 466 451 đến dụ si đi láo ca mấy cái, đến chỗ rồi, xuống xe a. Theo một tiếng tục tầng ho hét, một đám cao lớn thu kịch đông bắt hán tử từ mấy chiếc được vài chống nước trên xe tải lớn nhảy xuống tới. Mặc dù lại là xe lựa lại là ô tô mà trên đường điên bá vài ngày, nhưng các hán tử trên mặt không có một chút mệt mỏi thần sắc, tương phản, ngược lại là mang theo một loại không đè nén được phấn khởi biểu lộ. Hán tử dẫn đầu Chính là có Đông Bắc nô cương nổi tiếng nhân viên gương mẫu Thợ Đốn Tủi nô Vinh Tưởng, tại 9 năm trước, hắn từng đến Bắc Kinh tham gia qua một năm kia quốc khánh xem lễ, cùng đồng dạng lấy nhân viên gương mẫu thân phận vào kinh thành Lâm Trấn Hoa ở tại toàn bộ cuối cùng nhà khách cùng một cái trong phòng, kết thăm hậu hữu nghị. 3 năm trước đây, nô Vinh Tưởng chỗ ở Thợ Đốn Tủi khu tiếp vào thượng cấp thông tri, ngừng đốn tủi bài tập. Cái này, toàn bộ bộ phận Thợ Đốn Tủi cơ hồ tất cả đều lâm vào nghị việc hoàn cảnh. Đối với ngừng đốn chuyện này, Tưởng cũng là có thể hiểu, hắn đã là tuổi gần hoa nhân, nhìn xem thông thông chính hạ biến hoang trống lĩnh. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với hậu nhân. Dạng này chém đi xuống, về sau chúng ta tử tôn còn có thể có cây vừa chả sao. Lô Vinh tưởng đối với mình các bộ hạ nói như vậy. Thế nhưng là, không chặt, chúng ta dựa vào cái gì ăn cơm a? Các bộ hạ hướng hắn đưa ra nghi vấn. Vì an trí những thứ này nghỉ việc thợ đón ủi, công việc trên lâm trường cũng muốn không thiếu biện pháp, mời tới Đông Bắc rừng lớn giáo thụ dạy đại gia như thế nào loại mục nhị cùng nó hương, cùng với các một chút kiếm tiền biện pháp. Thế nhưng là, loại nghề nghiệp này lên truyền hình chỗ nào là dễ dàng như vậy, cầm đã quen cứa đĩa tay, muốn đi chăm sóc thức ăn ấm, nhất định chính là trường phi thế hoa. sâu làm giảm này một đám các hạ tử. Đang lúc mọi người thời gian trải qua càng ngày càng chật vật thời điểm, Lô Vinh Tưởng bạn vong niên Lâm Chấn Hoa giống như là từ trên trời rơi xuống tới đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa thấy mặt, Lâm Trấn Hoa liền lên phía dưới đánh giá Lô Vinh Tưởng thân thể, cười hắc hát, hát hỏi một vấn đề, "Lang nô, còn làm động đậy đại cửa sao?" Chê cười cầm không được đại cửa còn có thể gọi đông bắc nô cơ sao? Lô Vinh Tưởng tự hào đáp, nhưng mà sau khi nói xong, hắn lại thở dài, xem tay của mình, nói, "Ai, chừng đời này cũng không cơ hội lấy thêm đại cửa." Lang nô có một đốn cây hàng mục, ngươi có hứng thú hay không tiếp? Lâm Chấn Hoa hỏi tiếp, "Lô Vinh tưởng nhãn tỉnh sáng lên, "Đốn cây, ở đâu? Lớn bao nhiêu diện tích?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Diện tích cũng không phải quá lớn, cũng chính là kilômét vuông, cũng chính là 6. 30 vạn công thổ, đây là chúng ta công việc trên lâm trường diện tích bảy tám lần." Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, "Ngươi từ chỗ nào lấy được như thế một mảnh rừng rộng?" Lô Vinh tưởng giật mình kêu lên. Hắn trình độ văn hóa không cao, thế nhưng là tại dính đến cánh rừng diện tích về vấn đề hắn là tính được vô cùng rõ ràng xa, bên ngoài hương An linh đâu, đây vẫn chỉ là một bộ phận." Lâm Chấn Hoa thỏa tuy mãn vừa nói, "Lô đạo, "Đi bọn Tây Dương nơi đó đốn Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi không phải nói đùa ta a? Lâm Trấn Hoa đạo, dĩ nhiên không phải nói đùa, đây là chúng ta cùng Dụ Xỉ Á Phương diện hiệp đảm một cái hợp tác hàng ngũ. Nga Phương hướng chúng ta cung cấp vạn thức vuông vật liệu gỗ thô tính được, tương đương với cây số vuông rừng rậm. Bất quá, Dụ Xỉ Á Phương diện nói bọn họ phạt một công nhân khuyết thiếu, làm không được những thứ này đốn tuổi nhiệm vụ 6. Chúng ta có người tay a? Lô Vinh tưởng không đợi Lâm Chấn Hoa nói xong, liền cấp lời nói đầu nói tránh, "Tiểu Lâm Cợ muốn bao nhiêu người? Chúng ta chung quanh nơi này nghĩ việc phạt một công nhân không có một vạn cũng phải có 7, mà lại là nổi tiếng hào hán tử." Ha ha. Lão nô ta đây không liền đến hướng ngươi nhờ giúp đỡ sao?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Đốn cây loại chuyện này, ta không có chút nào hiểu, liền trông cậy vào lão ca người hỗ trợ. Dạng này, lão nô, ngươi tuổi lớn, không cần tự mình đi đốn cây, ta muốn mời ngươi làm đốn tuổi đội trưởng, tổ chức một chi đốn tuổi đội ra ngoài Hưng An linh đi, trước tiên thăm dò đường một chút. Đợi đến các ngươi lục lọi ra kinh nghiệm, chúng ta bên này lại tổ chức càng nhiều đốn tuổi đội ngũ đi qua. Không có vấn đề. Ngươi nhìn tôi ta." Nô Vinh tưởng đảo qua mấy năm qua sầu khổ thân sắc, ta lập tức liền đi liên hệ ta đám kia các ông bạn già, ngươi yên tâm, hiếm thấy cũng là bạc tiêm thợ đốn tủ. Cứ như vậy, một chi gần trăm người đốn tuổi đội ngũ tại trong vòng vài ngày liền xây dựng tại Ngô Vinh tường xuất linh dưới, hung hăng, khí phép hiên ngang, vượt qua hát Long Giang, thẳng hướng lên Ngung Sải bợ gì ạ? Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng không làm rõ ràng được đến rồi địa phương nào, chỉ biết là ven đường đều có rủ sĩ ạ phương diện cùng Trung Hoa Trung Quốc phương diện nhân viên tại tiếp ứng, mang theo bọn hắn không ngừng tụ đi. Tiến vào bên ngoài Hưng An lĩnh khu rừng phía sau, phần một công nhân nhóm mắt liền bị cái kia vô biên vô tận đại lâm hấp dẫn. Những cái kia lớn lên nhiều năm tuyết, cây linh sam, vân sam, lá dục lỏng, Thụ, thủy khúc, cây bạch dương các loại Tại phạt một công nhân nhóm trong đôi mắt của cơ hồ giống như là ly biệt nhiều năm tỉnh nhân cũ, bọn hắn không kịp chờ đợi chỗ xung yếu xuống xe đi, đẩy ná bọn chúng, ôm bọn chúng, tại bọn chúng tản mát ra hương thơm bên trong ngủ say xưa. Để cho phạt một công nhân nhóm động tâm là, Lâm Trấn Hoa nói cho bọn hắn nói, tại dù xì ạ đốn tuổi, thưởng thụ là xuất ngoại công tác đánh ngộ, tiền lương trình độ ở trong nước trên cơ sở tăng gấp đôi, ngoài ra, còn có đi công tác trợ cấp, vượt mức ban thưởng các loại. Đại gia sớm đã ở trong lòng tính toán qua. Ở đây cặn một cái nguyện, ước chừng có thể cầm tới 2000 khối tiền trở lên thu vào, đây chính là nghỉ việc trong khoảng thời gian này đại gia cả năm thu nhập thủy bình A lão Ngô Đầu, bằng hưu của ngươi thật là có bản lĩnh a, lại có thể tại bọn Tây Dương ở đây lấy tới lớn như vậy một mảnh rừng. Có người nhịn không được đối với Ngô Vinh từng hô. Lô Vinh tường đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, nhân ra cái kia nhân viên gương mẫu, nhưng so với ta cái này nhân viên gương mẫu mạnh hơn nhiều. Lao Ngô Đầu, người cái này nhân viên gương mẫu cũng không hằng hồ, nếu không thì Lâm tổng có thể tìm tới trên đầu ngươi sao? Chúng ta đều là dính người ánh sáng a. Các công nhân mang theo vài phần khen tặng nói. Lô Vinh Tường hưởng thụ lấy các công nhân đối với hắn tôn trọng, trong lòng của hắn còn có mặt khác một phen không thể nói ra được vui sướng. Lâm Trấn Hoa đáp ứng Lô Vinh Tường, hắn chỉ cần mang theo lần này đốn tuổi đội làm việc ở đây 3 năm, đợi cho hết thẻ công tác tiến vào quỹ đạo sau đó, Lô Vinh Tường liền có thể về hưu về nhà. Đến lúc đó, Lâm Trấn Hoa sẽ mặt khác đưa cho hắn một bút phong phú tiền thuê, mệnh số là 50 vạn nguyên. Dòng giá 50 vạn nguyên a, mỗi cái hài tử phân thượng 10 bạn, còn lại 10 vạn chân đủ mình và bạn già sinh hoạt giống xã hội cũng địa trụ như thế rộng rãi. Trong tay có tiền, tuổi già thời gian không cần lo lắng, chính mình nên nên làm gì đâu? Liên quan tới vấn đề này, Lô Vinh Tường đã sớm kế hoạch tốt. Tại quá khứ trong vài năm, hắn nhận nhận chân chân tính toán qua một khoản, tính ra đã biết vài năm nay hết thẻ chặt cái cây. Hắn quyết định, tại chính mình sinh thời muốn tại chính mình chặt cây qua trên đỉnh núi lại trồng ra cái cây tới, dạng này, tại hắn nhắm mắt thời điểm, đối với hậu thế cũng liền có một thông báo. Tại Lô Vinh Tường dẫn dắt phạt một công nhân nhóm cơ đại cơ bắt đầu đốt củi dụ xỉa si dừng rầm thời điểm, lấy kỳ trong nưu, Ánh nhạn, hùng lập quân cầm đầu một chi bên trong giới kinh doanh tinh anh đoàn đại biểu, đang tại Nga xô mỗi cái thành thị lưu động khảo sát. Loan đại biểu bỏ ngựa đến chỗ địa phương giới chính trị, giới kinh doanh nhân sĩ đều quét dọn rừng chiếu chào đón, đem trong quyền này quốc nhân trở thành mình thân tại. Nhà tử, các người xây khang gia điện giật cho đến trước mắt, đã ký bốn nước hơn đơn đặt hàng a. Có phải hay không nên nhường một điểm thị trường cho người Hùng ca? Dẫu sĩ ạ, chỗ chính phủ cử hành hoang nên trên tử rượu, Hùng Lập Quân nhìn xem như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại Nga là tư quan viên cùng các thương nhân ở giữa du tàu An nhạn, có chút ít ghen tị nói. An Nhạn bưng ly rượu đi đến Hùng Lập Quân trước mặt, cách cách cười duyên nói ra, Hùng ca Tiểu muội sao có thể so hơn được với ngươi a, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hôm trước tại trên bàn rượu đem nhân gia công nghiệp bộ trưởng rót đổ, nhân gia đáp ứng cầm 2 vạn tấn vật liệu thép đổi với ngươi giá trị vạn người dân tiền đồ điện ra dụng đâu. Ngươi cái này một cuộc làm ăn thì tương đương với tiểu muội 1 phần 10 nghiệp vụ nghịch. Hung lập quân vẻ mặt đau khổ nói, nhà tử, ngươi cũng đừng say uống rượu, khá lắm, bọn Tây Dương tiểu lượng ngươi cũng không phải không biết vì để cho tên kia uống ảo, ta đến phòng vệ sinh ước chừng nôn ba trở về a, cá cá cái này là làm suy nghĩ, đây là đang liệu mạng đâu. Lâm ca không phải đã nói rồi sao, dù khắp nơi là hoàng kim. Bỏ lỡ thôn này liền không có cái kia cửa hàng, cho nên ngươi liền chơi một lần vậy a. An Nhạn đối với Hùng Lập Quân cảnh ngộ không có chút nào thông cảm chi ý, nàng mỉm cười bưng chén rượu lại hướng trong đám người đi. Ai số khổ a. Hùng Lập Quân từ thê tự oán mà nhắc tới, tiếp đó cũng bưng chén rượu đâm vào đám người, Đã toa bên trong hư ta chỗ này có chất lượng thượng thừa tivi, 21 tốc bình diện góc vương mang điều khiển, ngươi có hứng thú sao? Tại phòng yến hội một góc bên trên, Kỳ Trọng Nưu đang tại phiên dịch dưới sự giúp đỡ, Thao Thao bất tuyệt hướng một vị tự xưng là nào đó công nghiệp kết hợp lại người phụ trách Nga tư quan viên tiến hành chào hàng. Ngã là tư quan viên nghe kỳ trọng nưu trong miệng nói ra tới đủ loại vật tư, nước ngọt cũng không biết bất giác mà chạy ra. Người muốn đồ hộp? Chính là có, 10 cái toa xe, có đủ hay không? Có thịt hộp, nấm đồ hộp, hoa quả đóng hộp, cam đoan cũng là chất lượng tốt nhất. Còn có thuốc lá, Trung Hoa Trung Quốc nổi tiếng nhất loại bài, bên trong Nam Hải, ở Trung Quốc đó là cực kỳ có thân phận người mới có thể mua được, ta chuẩn bị cho người hai cái tiêu chuẩn Dương. Cái gì? Ta sao có thể lấy tới? Nói đùa, người đến Trung Hoa Trung Quốc đi nghe ngóng, vẫn là đại gia nâng kính mát trên đường lúc mùa, ta liền đã đang làm làm ăn, ta quan hệ lười lớn đâu. Kỳ Trọng như Hủ ở tay múa chấn nói: "Kỳ tiên sinh, những vật này cũng là chúng ta vô cùng cần, những thương phẩm này tại Nga xô trên thị trường cũng là hàng bán chạy. Thế nhưng là, ta không có hiện kim có thể trả cho ngươi, ngươi xem có biện pháp gì không?" Nga là từ quan viên lắp bắp vấn đạo, hắn thật sự là quá muốn nhận được những vật tư này, nhưng toàn bộ Dụ Xỉ à, nơi nào có thể lấy được tiền mặt trả những hàng này tiểu đâu? Kỳ Trọng Nữu đạo: "Ta biết, những chuyện này trước khi ta ra ngoài, Tiểu Lâm khở lịn sau à, đúng, ta nói ngươi cũng không biết, tóm lại à, tổ chức chúng ta đến Dụ Xỉ A người tới liền đã hương chúng ta giới thiệu qua. Không có tiền không sao." Chúng ta có thể làm mậu dịch trao đổi hàng đi, trong tay ngươi có cái gì vật tư sao? Trung Hoa Trung Quốc bây giờ vô cùng khuyết thiếu công nghiệp nặng sản phẩm, ngươi có nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hoặc ô tô các loại cũng có thể, chúng ta có thể trao đổi đi. Công nghiệp nặng sản phẩm. Nga là Tư quan viên vào đầu bức thai mà nghĩ nửa ngày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bước lên một câu, "Đứng, máy bay, ta có 4 chiếc đồ 154, các ngươi có một không? Đồ 154. Kỳ Trọng như cũng giật mình kêu lên, hắn biết loại này mô hình, đây chính là lớn nhất cất cánh trọng lượng tấn. Có thể lại 150 tên hành khách máy bay lớn A kinh ngạc sau khi trong lòng của hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán kỳ trọng như vừa ý công ty trước đây cũng tại dụ xỉ lái qua một chút cửa hàng chuyên môn tiêu thụ đến từ đế quốc hàng hóa nhưng những thứ này tiêu thụ chủ yếu là mặt hướng bán lẻ thị trường lần này Lâm Trấn Hoa tổ chức mọi người qua tới cùng Nga là tư quan phương tiến đi mậu dịch đi là đại tông hàng hóa bán buôn con đường Nga hoa hai nước hàng hóa kỳ thực có rất mạnh bổ sung tính chất phía trước tô liên quá độ xem trọng công nghiệp nặng phát triển coi nhẹ công nghiệp nhẹ cùng nông nghiệp dẫn đến trên thị trường công nghiệp nhẹ sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ 10 phân thiếu Mà Trung Hoa Trung Quốc tại cải cách khai phóng sau đó, lựa chọn ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ chính sách, nhất là duyên hải khai phóng khu vực, đại lượng tiếp nhận từ quốc gia phát đạt thay đổi vị trí tới lao động đông đúc hình sản nghiệp, những thứ này sản nghiệp chủ yếu cũng đều là công nghiệp nhẹ. Hai năm trước, bởi vì thị trường mềm nhũn, Việt Nam rất nhiều công nghiệp nhẹ xí nghiệp đều xuất hiện nghiêm trọng sản phẩm hàng hàngế tình huống, toàn quốc lớn nhỏ trong kho hàng chất đống mấy trăm ức nguyên động lại hàng hóa, nóng lòng muốn tìm tới nguồn tiêu thụ. Lâm Chấn Hoa đang cùng bị Vu Tân Câu thông sau đó, hướng quốc gia kế ủy đưa ra động viên dân gian sức mạnh, cùng dự thị khai triển đại quy mô mậu dịch trao đổi hàng đề nghị. Quốc gia kế bỉ đối với chuyện này cao độ coi trọng, cùng giải quyết những ngành khác công khai một loạt chính sách, cổ vũ xí nghiệp đem động lại hàng hóa bán được dụ CID, đổi về quốc gia xây dựng cần có đủ loại công nghiệp nặng sản phẩm. Kỳ trọng như vốn chính là một cái đồ tính cực mạnh người, gặp phải cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau. Hắn đem mình những năm này kinh thương chỗ rảnh dụng xuống tài chính toàn bộ đều đi ra, lại thêm ngân hàng cho vay, ước chừng kiếm ra giá trị mấy ức hàng hóa, chuẩn bị đến dụ tới kiếm một món hời. Lúc trước, hắn đã dùng những cái kia chất chứa thực phẩm, trang phục, đồ điện chờ hàng hóa đổi được rất nhiều các loại vật tư. Những thứ này tại dụ sỉ ạ đạt được nhiều cơ hồ nát vụn đường phố vật tư, một khi trở về quốc nội liền sẽ giá trị bản thân gấp trăm lần, cái này đủ để cho kỳ trọng mưu một lần này dụ sỉ ạ hành trình thu được chưa từng có thu hoạch lớn. Tại hắn thu hoạch vật tư trong danh sách, có vật liệu thép, có nhôm tài, có hạng nặng cố máy, có xe tải, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn có người muốn đi hắn cái này trên danh sách lại thêm bên trên 4 chiếc cỡ lớn bay thế nhưng là, ta muốn máy bay làm gì? Kỳ trọng mưu đối với mình máy máy bay cùng cô Xe tải các loại đồ vật khác biệt, máy bay chỉ có thể bán cho công ty hàng không, có thể cung cấp lựa chọn khách hàng số lượng vô cùng có hạn, mà phía sau hai dạng đồ vật áp dụng mặt rất rộng, rất dễ dàng ra tay. Kỳ trọng như có lòng muốn cự tuyệt vị này quan viên đề cử, thế nhưng là trong lòng lại có một cái ý niệm khác không thể áp chế mà bộc phát đứng lên. Đổi về vật liệu thép cùng cô máy tính là gì? Từ xưa đến nay, có cái nào tư nhân có thể từ hải ngoại đổi về máy bay tới sao? Nếu như mình có thể làm thành khoản giao dịch này, như vậy cho dù là 10 năm, 20 năm sau Vẫn có người sẽ nhớ rõ mình hành động vĩ đại, đây là một loại vinh dự bậc nào ai những thứ này máy bay cũng là mới tình, là chúng ta địa phương công ty hàng không năm trước vừa mua sắm trở về, vừa bay mấy ngàn giờ đâu. Nga La Tư quan viên gặp Kỳ Trọng Niu sắc mặt âm tình bất định, vội vàng cường điệu nói. Hảo, thành giao. Kỳ Trọng Niu quyết định, hắn dơ ly rượu lên, cùng đối phương nặng nghề mà đụng một cái. Chủ khách song phương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp đó đồng loạt cười lên ha ha.